chương ba trăm hai mươi chín quyết đấu đỉnh cao hai hàn hạp lại nói vậy làm thế nào để bắt đầu kẹp đôi rất đơn giản hai cánh trái bố trí xa t r ợ cự mã cũng được nếu thời gian cho phép có thể đảo những m ấ y ngựa hàn tín vớt đầu hàn hạp đông quay đầu lại lệnh cho túc vệ lang tướng tào thọ t r u y ề n lệnh hai quân trái phải giữ thế phòng ngự quân lấy kỵ binh quân sở quân phía trước tiến công manh công lộ quân sở ở giữa vâng tào thọ lĩnh lệnh lại vung tay lên lúc đó liền có lính chuyển lệnh lấy ra ba cây cờ màu lệnh dắt trên xe quan sát trong đó lệnh kỳ có hai màu vàng lục hướng xuống dưới ý rằng trái phải hai quân giữ thế phòng ngự lệnh kỳ màu đỏ h ý rằng quân t r ư ớ c giữ thế tiến công hà n tín vừa điều khiển lệnh kỳ trên xe quan sát đại quân tề quốc đã lập tức phát quân chiến xa của hai cánh quân tả hữu quân n u được đẩy lên phía trước những đội t r ư ờ n g giáo trường kích bắt đầu dồn đẩy những chiến xa những chỗ hở trong đồ quân n u phía cuối nối sau đội t r ư ờ n g kích trường giáo là các tay cung quân phía trước lại là một cảnh tượng khác tại một trận giống như trong một trận chống trận liên hồi một đội quân khinh binh tử sĩ bối tóc khoác dây bệnh đang bắt đầu đi nhanh về phía trước theo sát đám k i n h binh tử sĩ đó chính là nhóm quân đảm đương lực lượng thuẫn binh giáp trung kiên và binh trường kích tiếp đó là các mâu thủ khoác trên vai phi giáo cuối cùng mới là những trường cung thủ đây là trận hình công kích điển hình nhất thời kỳ tần hán trước tiên sắp xếp đám khinh binh t ử sĩ vốn là những tử tù tội phạm không ai có thể hy vọng chúng có thể làm sụp đổ phòng tuyến của địch đa phần sự tồn tại của chúng chỉ mấu chốt làm tiêu hao thể lực quân địch khi thể lực chúng tiêu hao hoàn toàn nhóm t h u ậ n giáp kích m â u cung nỏ mới xuất kích một bước phá hủy quân địch vốn dĩ trong chiến tranh hoa hạ cổ đại không có phi m â u tuy nhiên từ khi hạng trang mang tiêu thương vượt thời gian vệ phi mô rất nhanh trở thành binh khí chủ chiến của các quốc gia hoa h ạ phi mô tuy rằng độ chuẩn xác khi bắn không bằng tầm bắn của nó nhưng lực sát thương t r o n g bán kính 20 i ư ơ bức thì không gì có thể x á n h kịp điều quan trọng nhất là chế tạo phi mô giá thành rẻ cho nên phi mô vừa xuất hiện liền nhanh chóng được các quốc gia đón nhận đồng thời nhanh chóng được trang bị nhiều thứ cho tới ngày nay phi mô đã trở thành vũ khí chế tạo của các quốc gia hoa hạ so sánh với những phương trận hiển hách phương tây như macedonia hay dồn hoa hạ cổ đại không có tiêu chuẩn nào để được liệt vào phương trận bộ binh trong s ử s a n h nhưng điều này không có nghĩa là hoa hạ cổ đại không có phương trận bộ binh nào hùng mạnh trên thực tế dựa vào sức chiến đấu thực tế phương trận bộ binh cổ đại hoa hạ không thua kém gì phương trận phương tây Lực đánh chính diện của đánh diện phương tuy r ậ n Macedonia không sáng nhưng nó lại có nhược điểm trí mạng, chính điểm có c lại kịp, h gì là trí ể nhiên ư ớ n cùng khăn, g vô khó k h một không kỵ binh hay phụ trợ binh bảo vệ vùng cánh, bọn họ sẽ bị cánh quân địch giết chết. Phương trận hùng mạnh đã có lịch sử chứng minh, đặc điểm lớn nhất của nó là tiến công phòng thủ cân đối, tính h công vùng bọn quân trận lớn nó tiến cân động n giết có có đặc của cơ cao. bảo bị điểm đối, i La Tuy trợ vệ sẽ sử đã là Mã đoàn quân đế quốc la mã cũng không phải chỉ có phương trận z o m e ngoại trừ kiếm khiên binh của phương trận z o m e quân đoàn z o m e còn có kỵ binh tiêu thương binh quân nữ binh và phần đông binh c h ủ hỗ trợ từ điểm đó mà nói bộ phận cấu thành và phương thức chiến đấu của phương trận r ô m so với cấu thành và phương thức chiến đấu của quân đội các quốc gia hoa hạ là tương đối gần bắc nạn g tứ thủy bản trận quân sở tất thư vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ai cũng không có ý tới trên hai mưu bàn tay y đang nắm trên vòng bảo hộ xe quan sát nổi lên một hàng gần xanh như con run bo sự căng thẳng mà ra đối mặt với đại binh gia hàn tín hùng mạnh đối mặt với ba bốn trăm ngàn đại quân tể quốc không thể không căng thẳng trong tiếng bước chân nằm trịch ngô tử kỳ bước lên trên xe quan sát tất thư bung hai tay đang nắm chặt vòng bảo hộ không cả quay đầu lại nói tử kỳ tướng quân ngươi tới rồi h ngô tử kỳ chậm rãi đi tới phía sau tất thư. trầm giọng nói v ề tướng quân đại quân tể quốc đã hành động tất thư gật gật đầu nói chỉ là một nhất tự trường xa trận sao làm khó được h ạ tín t dứt lời tất thư lại quay đầu lại chỉ bảo thân quân giáo ý thiết ngưu truyền lệnh tả hữu quân xuất phát chuyển sang nhị long xuất thủy trợ vâng thân quân giáo ý thiết ngưu tuất lệnh bước đến sau vòng ba hộ xe quan sát lấy từ trong tay thân binh ra hai lệnh kỳ màu đỏ và ra cam rắc vào trên c ổ xe quan sát quân sở bên phải trước trận kỵ quân mông cất cưới hỏa xích lạc tay cầm hành đao ngạo nghệ đứng trang nghiêm trước trận cưới quân đ ồ n g nhiên một người cưỡi khoái mã tay cầm ba lệnh kỳ phi như bay người chưa tới tiếng đã tới vệ tướng quân có lệnh kỵ binh tả hữu xuất phát chuyển sang nhị long xuất thủy trận vệ tướng quân có lệnh kỵ binh tả hữu xuất phát chuyển sang nhị long xuất thủy trận m a tướng tuân lệnh ngông c ư c lại giục ngựa chậm rãi đi qua trước trận cưỡi quân y dơ cao hành đao lớn tiếng kêu đại sở mỹ vũ đại sở xem tại đại sở đại sở hai mươi nghìn k ỵ quân cánh phải cùng hô ứng quân sở tất thắng ngông c ư c lại giận tất thắng tất thắng tất thắng hai vạn kỵ quân giận g ữ hét lên giống như thủy triều lớn trong tiếng hô xong quấn hoành đao trong tay đã chỉ về phía cánh quân giữa tề quốc lại nhẹ nhàng thúc giục chiến mã hỏa xích lạc tung bốn vó nhẹ nhàng phi về phía trước ngay sau đó hoành đao hung hăng trong tay mông cước hạ xuống y lại ngửa mặt lên trời mà hét dài các h u y n h đệ đại sở tiến công lập nghiệp thời điểm được phong tước phong hầu đã tới giết giết giết giết hai vạn kỵ binh cánh phải điên cùng hưởng ứng lại nhao nhao dâng cao hoàn thủ đao thúc giục chiến mã theo sau mông cước tiến về phía trung quân tề quốc phía đối diện phía đối diện trung quân tề quốc trên chiếc xe quan sát cao, cao. có thể nhìn thấy nhìn mông ộ t tím, chiếc nhiên, áo bào màu、tím. đồng đ i mắt của h ơ 20.000 kỵ binh n t ư ớ sĩ liền toát ra những tia lửa tiêu tới hề những cùng nay hàn toát từ trước tới nay chưa có. tín, ra chưa có, mà đại ó có là lập hàn vào hàn vào chỉ nhập chém thể tín, cần trung quân tế quốc, chém đầu tín, lập tức t quốc, công đầu xâm r dựa n này mà phong Nguyên g mông mà hầu. đ ạ sở oai hùng tử sĩ phong hầu lập tức chính tại hôm nay cùng lúc đó 20.000 kỵ binh sở quốc dưới sự chỉ huy của phó tướng mông khanh lao về phía trước hai đường kỵ binh giống như là hai chiếc kìm sắt của con cua một trái một phải kẹp vào đại quân tề quốc đối diện quân sở kỵ binh lựa chọn thời cơ xuất kích cực kỳ tàn nhẫn bởi vì lúc này cánh quân tả hữu của tề quốc đang dấm chân tại chỗ trong khi đó quân phía trước thì đang dốc toàn bộ lực lượng đột kích đến lúc này giữa quân phía trước và tả hữu hai quân sẽ xuất hiện một khe hở kỵ binh sở quân với nhị long xuất thủy trận hiển nhiên sẽ nhân khe hở này mà xâm nhập vào đại quân tề quốc đánh thẳng vào đội quân ở giữa tề quốc trung quân phía trên xe quan sát lâu kính hơi hơi biến sắc nói không hay quân sở dường như đang biến trận tào tham cũng trầm trọng nói nếu quân ta không cùng biến đổi hai cánh kỵ binh sở quốc sẽ theo khe hở giữa quân phía trước và tả hữ hai quân hàn tín vẻ mặt bình tĩnh sắc mặt lại không chút sợ hãi hàn hạp giống như phụ vương y sung mãn tự tin nói phụ vương đây là trận gì đây là một trong những loại biến trận nhất tự trường xa trận hay còn cứ gọi là nhị long xuất thủy t r ậ n hàn tín nói xong ngón tay chỉ về phía kỵ quân sở quốc túi đầu nói với hàn hạp hạp nhi con nhìn kỹ xem hai cánh quân tả hữu của kỵ binh sở quốc có giống như hai cánh ác long đang rẽ nước mà ra vâng rất giống hàn hạp lại nói phụ vương vậy trận này phá như thế nào nếu muốn phá giải trận này chỉ tại một chữ hàn tín ân cần chỉ dậy nếu để nhị long đột nhập vào trận q u â ta sẽ hình thành một thế hình nạn g cân treo sợi tóc quả thật không thể khinh thường nhưng chỉ cần đóng cửa hai cánh ác long sẽ không thể xông vào được chờ cho thế trận nghèo mà rút lui chính là lúc quân ta thừa cơ đánh lén trận này trở tay là phá được dứt lời hàn tín lại quay đầu lại nói quân phía trước lùi về khóa nhanh môn hộ vâng túc vệ lang tướng tào thọ nhận lệnh xoay người đi truyền lệnh bắc ngạn tứ thủy bản trận quân sở thân quân đội ý thiết như nói vệ tướng quân quân phía trước tể quốc lại có rút trở về ngu tử kỳ bóp cổ tay thở dài nhị long xuất thủy trận quả nhiên cũng không làm khó được hàn tín đây cũng là sự tỉnh đã được dự kiến dưới hai hiệp giao phong Đất、thư rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh từ những lúc căng thẳng đầu tiên y lại chỉ bảo thiết n g ư u quân phía trước xuất kích chuyển thành thiên địa tam tài trật vâng thiết n g ư u nhân lệnh đi nhanh về phía sau dâng lệnh kỳ màu vàng đại biểu choc ho quân phía trước lộ quân giữa sở quốc lộ quân phía trước t ử s a sư thân khoác t r ọ n giáp g thắt lưng g i á c hành đao đi qua đi lại trước trận là một đại tướng quân phía trước t ử s a sư giờ này cực kỳ khó chịu hai cánh kỵ binh chỉ là phụ binh giờ lại phát động cho họ dẫn đầu khởi xướng công kích tề quân mà quân phía trước địch thủ đang án binh bất động tuy biết rằng là an bài của vệ tướng quân nhưng trong lòng từ xa sư vẫn cảm thấy không vui phía sau từ xa s hai vạn giáp sĩ quân sở đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thấy hai cánh quân tả hữu đã tập trung xuất kích con mắt của tất cả giáp sĩ quân sở đều toát lên sự hâm mộ đối với đám binh sĩ này có chiến đấu thì sẽ có chiến công có chiến công sẽ được có tước vị có tước vị sẽ từ một tử sĩ chân đất lập tức trở thành quý tộc đối với một tử sĩ chân đất có được tước vị quý tộc là mục tiêu khó khăn để họ p h â n đấu cả đời trong thế trận làm người khác nôn nóng chờ đợi một con k h ó i mã từ giữa bản trận chạy lao ra chưa kịp tới gần kị sĩ trên lưng ngựa đã dơ cao một lệnh kỳ hình tăng i á c cao cổ hạng hô lớn vệ tướng quân có lệnh quân ph tướng quân có lệnh quân phía trước xuất kích chuyển sang thiên địa tam tài trận ha ha tử s a sư ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng lai rào rào rút hoành đao hoành đao nơi tay tử s a sư lại đi về trước hai bước trên người trên mặt đã t o á t ra sát khí m á h liệt ánh mắt sáng quắc xẹt qua gương mặt của các tướng sĩ tử s a sư lớn tiếng q u á t các huynh đệ quân phía trước là một trọng giáp bộ binh chúng ta vĩnh viễn đều là những vương giả bất bại trên chiến trường ai cũng không có khả năng cướp đi vinh quang thuộc về chúng ta giết dứt lời tử xa sư tức dương đao xoay n ư ờ i phi ngựa chạy nhanh về phía đại trận tề quân phía trước giết giết giết hai vạn quân sở trọng giáp họ hét mánh liệt như sóng thần lập tức đều rút ra hoàn thủ đao đi theo phía sợi xa sư mánh liệt hướng về phía tiên vương chương ba trăm ba mươi quyết đấu đỉnh cao ba trên vòng xe bản trận tề cư lũ kính sắc mặt có chút biến sắc nhìn hàn tín nói đại vương quân sở át sẽ đột tiến về phía trước nhị long xuất thủy trận đã chuyển thành thiên địa tam tài trợ nếu n quân ta tiếp tục lui về phía sau trong chốc lát sẽ lọt vào trận địa quân sở một khi quân tiền quân chống đỡ không được toàn quân sẽ ta tan thành mây khỏi ừ toàn quân tan tắc sao hàn tín mỉm cười nói a tướng ngươi đánh giá quân sở quá cao rồi hàn hạp hỏi phụ vương quân sở xuất hiện cả đó chính là thiên địa tam tài trận sao đúng vậy ở giữa trận nhị long xuất thủy chuyển về phía trước đó chính là thiên địa tam tài trận hàn tín gật gật đầu lại nói tiếp nếu muốn giải phá trận này trung p h i lại chỉ có cách tấn công từ hai cánh trung lộ đột tiến mạnh mẽ tấn công đối phương tuy nhiên rất có khả năng quân sở có thể lùi về sau đó chuyển thành tứ môn đâu để trận vậy tứ môn đâu đ ể trận là sao hàn hạp nói phụ vương tiếp đến còn biến hóa tiếp không hàn tín nói tất nhiên là có hai bên tả hữu tứ môn đâu đ ể trận đan sen vào nhau lập tức trở thành ngũ hổ đàn dương trận tiếp đến còn có lục đinh lục giáp tuy h tinh ấ t bắt đ ầ trận, bắt cửa kim khóa trận, cửu tự trận thập trận. t liên hoàn trận cùng với thập diện cửa cửu phục khóa mai kim với u nhiên đối đầu với đại quân sở quốc chưa chắc có thể bày ra nhiều trận biến hóa như vậy nhiều trận pháp như vậy sao hàn hạp nói trận pháp c h i đạo thật đúng là biến ảo vô cùng hàn tín lại lắc đầu mịn cười nói tuy nhiên trận pháp c h i đạo cũng chỉ có chút lợi hại n ư ừ n g lại một lát hàn tín lại nói chiến trận c h i đạo kỳ thực cần phải có chủ tướng có năng lực biết nắm bắt thời cơ cùng năng lực chỉ huy trận pháp bày trận trình tề biến hóa phức tạp kia cũng chỉ là động tác võ thuật để mắt hôm nay quả nhân đối đầu với thượng tướng quân sở quốc chỉ dựa vào trận pháp có thể không đánh thắng được dứt lời hàn tín lại quay đầu hưởng với phía tào thọ nói chuyển lệnh b a y nhạn hành trận tào thọ tuân lệnh hô lớn không chút do dự đi tới sau vọng xe chuyển lệnh đi tào thao lâu kính sắc mặt cũng liền thay đổi cái gọi là nhạn hành trận chính là chuyển hai bên cánh tả hữu kéo dài về phía trước giống như khi chim nhạn nghiêng mình bay qua bao phủ khoảng không có thể phát huy toàn bộ uy lực của quân đội cũng có thể bao vây quân địch nhưng nếu quân địch triển khai phong thị trận cũng dễ dàng đột phá trung quân bản trận nhạn hành trận khi đó sẽ làm cho nhạn hành trận tan tác bây giờ đại quân sở quốc hai cánh cũng đều đã kịp thời xuất hiện rõ ràng chính là phong thị trật pháp vậy mà tề vương lại bày ra nhạn hành trận kia chẳng phải lấy điểm yếu của mình đấu lại điểm mạnh của địch sao một khi quân sở từ ba phía tiến vào đột phá trung quân tề quốc chẳng phải toàn bộ trận cước đại quân tề quốc đại loạn binh bại như núi lộ sao càng đáng sợ hơn chính là tề vương đang ở trung quân b ặ n trận lúc này tề quốc đã có thể dựa vào tề vương nếu chẳng may tề vương có điều gì sơ s u ấ t chẳng những toàn bộ đại quân tề quốc đánh vào hoài nam quốc tan thành cho bụi hơn nữa tề quốc có thể bị diệt vong đại vương không thể lúc này bày ra nhạn hành trận không ổn đâu lâu kính vội vắng căn ngàn tào tham cũng phản đối kịch liệt đại vương khinh địch như vậy sẽ phải chùi gánh chùi hậ hàn tín cũng không vì tào tham phản đối mà tức giận chỉ vớt vớt bộ dâu dài mỉm cười nói thượng tướng quân a tướng có phải các ngươi đều cho rằng nhạn hành trận bị thiên địa tam tài trận khắc chế nhưng nếu là quả nhân khiến đại quân tề quốc bày ra nhạn hành trận bão thì chắc chắn thất bại sao tào tham nói nếu không thất bại cũng khó thủ thắng lâu kính nói nếu có thể thắng cũng là thắng thảm hàn tín khẽ mỉm cười giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ về phía trời quang thản nhiên nói được hôm nay quả nhân sẽ cho các ngươi thấy sự khác biệt thực sự trong trận pháp sự khác biệt chính là người chỉ huy lâm trận nói xong hàn tín đông nhiên quay đầu lại hướng về phía túc vệ lang tướng tào thọ nói lệnh vua không nói chơi mau b à y nhạn hành trận rõ tào thọ tuân lệnh hô lớn b à y nhạn hành trận lệnh kỳ dơ lên thoáng chốc toàn bộ đại quân tể quốc bắt đầu đứng dậy t i ế n quân t ừ từ lui về phía sau tả h ư u hai cánh nhanh chóng kéo dài về phía trước nguyên bản dừng ở cuối hậu quân chia thành đội quân bên cánh tả bắt đầu tiến nhanh về phía trước cuối cùng hợp lại hai cánh tả h ư u phía sau không đến nửa khắc hình thành trận nhạn hành trận thật lớn phía tên v n g xe trung quân sở quốc tất h ư ơ n g ngũ tử kỳ đứng cạnh lan can nhìn về phía xa hai cánh kỵ binh quân sở cùng với bộ binh trọng giáp tuy rằng đã xuất kích tuy nhiên xuất kích tốc độ rất chậm chỉ từ từ tiến v à o bởi vậy cho tới bây giờ hai quân đều chưa tiếp cận với nhau thậm chí cung tiễn song phương vẫn đang trong trạng thái chờ phát động đại quân sở quốc bày thiên địa tam tài trận đại quân tể quốc rất nhanh cũng có ứng đối nhạn hành trận sao đại quân tể quốc đã lập xong trận n g u tử kỳ không tin nổi vào mắt mình không ngờ hàn tín có thể bày nhạn hành trận lập tức trầm giọng nói tên hàn tín này quả thực quá kiêu ngạo dám lấy nhạn hành trận ứng đối thiên địa tam tài trận chẳng lẽ hắn không sợ quân ta đánh xuyên vào trung lộ phát mắt trận sao không đúng tất thản nhiên nói hàn tín không phải là kiêu ngạo mà là tự tin tự tin sao n g u tử kỳ trao mạnh nói hàn tín tin nhạn hành trận của hắn có thể phá thiên địa tam tài trận của tướng quân sao tất thư đấm nhẹ vào vòng bảo hộ vòng xe thoáng có chút suy nghĩ nói thiên hạ trận pháp biến ảo đa đoan t r ă m khoanh vẫn quanh một đốm nói cho cùng nếu hai bên lâm trận đều thòng qua chỉ huy rõ ràng hàn tín rất tự tin vào năng lực chỉ huy lâm trận cho nên mới dám bày ra nhạn hành trận năng lực chỉ huy lâm trận sao ngô tử kỳ dường như hiểu ra điều gì đó đúng năng lực chỉ huy lâm trận tất thư gật đầu nghiêm nghị nói tử kỳ tướng quân đại quân tể quốc trông giống như một nhạn hành trận khổ nhưng thực ra chỉ là một biểu tượng trên thực tế n h ạ n hành trận có thể phân giải thành hơn trăm nghìn số trận tầng tầng h i ệ m hộ nảy sinh không ngừng vô cùng lợi hại biến thành hơn một trăm nghìn số trận sao n g u tử kỳ nói lẽ nào hàn tín hắn có thể chỉ huy được sao tất thư nói người khác chắc chắn là không làm được tuy nhiên hàn tín bản tướng q u â n cho rằng hắn có thể làm được n g u tử thoáng chút suy nghĩ gật đầu lia địa đ ỗ n g nhiên hỏi tiếp như vậy vệ tướng quân người tính sao hàn tín hắn binh tướng càng nhiều c à n g tốt tất thư ta binh tướng càng nhiều cũng càng tốt tất thư hai mắt nhau lại dường như có ánh hào quang trợt lóe lên trong sâu thẳm con ngươi hắn rồi biến mất dứt l ra lệnh cho thiện ngủ t h t được lấy tại về phòng thị t r ậ n tặc kỳ trung quân rõ thiết ngưu tuân lệnh hô lớn vừa dâng lệnh kỳ hình tăng giác vừa n g ự a mặt lên trời hô lớn vệ tướng quân có lệnh phong thi đội tiến tặc kỳ trung quân vệ tướng quân có lệnh phong thi đội tiến tặc kỳ trung quân tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh quân sở cánh trái kỵ binh tiến lên trước trận mông c ứ c một tay cầm dây cương dùng lực điều chỉnh tốc độ của ngựa một tay cầm hỏa xích trong lòng vô cùng phấn khởi nếu không phải mông c ư c mạnh mẽ kìm cước ngựa e rằng nó đã sớm tiến nhanh về phía trước phía sau mông c ư c gót sắt nhấc lên đầu ngựa ngẩn lên hai vạn kỵ binh quân sở cánh tả từ từ tiến về phía trước thông thường mông tức sẽ quay đầu lại liếc mắt vào trung quân bản quân bản trận một cái trong khoảnh khắc dễ nhận thấy lệnh kỳ màu đỏ dựng lên cao ngất ngượng trên xe hơn nữa lệnh kỳ ba mặt màu đỏ chỉ về phía trước tạo thành hình mũi tên dường như cùng lúc đó kỵ binh đảm nhiệm trọng trách truyền đạt quân lệnh của tất thư từ phía sau trận vội chạy đến vệ tướng quân có lệnh phong thị đột tiến đánh vào trung quân tế quân mông tức khỏe miệng thoáng hiện lên một tia sắc khí chậm rãi kéo rác mặt xuống trong chốc lát toàn bộ khuôn mặt bị kim loại bao trùn hoàn toàn chỉ còn lộ ra hai khe hở chỉ đủ lộ ra hai con mắt. vẫn như xưa hai con mắt xuyên thấu qua khe hở hơi thở giống như một luồng sắt khí khiến kẻ khác không dám đến gần ngay sau đó mông c ư ớ c lại d ơ cao hành đ a o lên ngửa mặt lên trời hô lớn toàn quân đột kích toàn quân đột kích cùng lúc đó hai mươi vạn kỵ binh cánh phải cũng bắt đầu đột kích về phía trước phía trước đội kỵ binh sở quân cũng không tránh đội quân t ề quân mở cánh mà đi theo hướng thông thường tránh chém giết chuẩn bị kết hợp với bộ binh trọng giáp hình thành một phong thị t r ậ n toàn bộ phong thị trợ đó toàn bộ là hai vạn bộ binh tạo thành còn hai cánh kỵ binh bắn tên phía trước tể quân dùng tốc độ tiếp cận đống nhiên khi hai đai quân cách nhau không tới hai trăm linh bước ngay sau đó một làn sóng tên dày đặc sau trận tể quân bắn ra như mưa bay và khoảng không dựng tuất lên dựng tuất lên từ xa sư đi nhanh như bay vừa dương đao vừa hô lớn dựng tuất lên dựng tuất lên từ xa sư cùng với ba trăm linh thân binh đều cầm vẫn g hô lớn hưởng ứng trong chốc lát phía trước hai vạn bộ binh sở quân đều cầm đại thuẫn trong tay giơ lên trên đỉnh đầu mặt thuẫn kết lại thật lớn tạo thành một bức tường thuẫn chắc chắn từ xa sư chậm chân lại túi đầu lấp dưới bức tường thuẫn chắc chắn tiếp đó mưa tên dày đặc từ không trung rơi xuống tột tục tục chỉ trong chốc lát trên thuẫn sở quân đã cắm lên vô số mũi tên đột tiến mau đột tiến bóng người trợt hiện ra từ xa sư dưới bức tường thuẫn đi ra dương đao h ế t lớn ngay cả đại thuẫn cũng giơ lên bộ binh sở quân chân bước đi không chút trì trệ hô lớn vang lên như song thần bộ binh trọng giáp sở quân nhanh chóng tiến lên sau trận tề quân bắn bắn bay vào khoảng không nhiều như châu chấu. và lại trên không trung đàn sen vào nhau tạo thành một trận mưa tên kéo dài vô tận không thổi nhưng cơ bản không đủ để ngăn bộ binh trọng giáp sợ quân tiến tới đột tiến đột tiến đột tiến nhanh lên từ xa sư dơ cao hoành đao z i t g à o giận dữ trên người hắn ngực giáp vai giáp cùng với giáp ở chân tất cả đều cắm đầy tên từ xa nhìn lại cả người giống như còn nhím trông dữ tợn đáng sợ nhưng trên thực tế những mũi tên này chỉ cắm vào đường nối lân giáp cơ bản không đủ gây tổn thương Chương 331, quyết đấu đỉnh cao, bắt n đầu n rồi tất thư gật gật đầu họ tử kỳ tướng quân ngươi thực sự lo lắng quân ta bây giờ sẽ thất bại sao ngô tử kỳ không ngay mặt trả lời mà tìm cách nản tránh nhẹ nhàng nói vệ tướng quân nhưng mà hàn tín là đại binh gia thời nay hàn tín tất nhiên là đại binh gia thời nay nhưng quân ta cũng không phải không có cơ hội thủ thắng tất thương ngừng lại một chút giỡ tay phải lên chỉ ngón trọ ra xa thản nhiên nói trận chiến này quân ta có ba cơ hội thứ nhất sĩ tốt kiêu hùng s ắ c bén thân thể khỏe mạnh và lại được huấn luyện có bài bản trang bị đầy đủ có thể nói vượt xa tề quân tất nhiên lúc đầu quân ta chiếm hết ưu thế n g u tử kỳ yên lặng gật đầu vệ tướng quân lợi nói đều rất chính xác ngược lại muốn xem hàn tín hóa giải như thế nào hai quân trước trận hai mười lượt mưa tên qua lại từ hai vạn sở giáp tạo thành một mũi công kích thật lớn mạnh mẽ đánh vào phần giữa nhạn hành trận của tề quốc chỉ trong chốc lát hai quân tiếp cận lẫn nhau tiếng binh khí va vào nhau vang lên máy liệt quân sĩ hai bên chém giết lẫn nhau trước khi chết kêu lên thảm thiết giết tử xa sư mang theo vũ tiên bên người trong tay cầm hành đ a o nổi trận lôi đ ỉ n h bất chợt chém xuống ngay lập tức trước mắt hắn một tên thuận binh tề quân nga xuống tử xa sư đã bước nhanh tới phía trước thân hình đã chìm vào trong trận dày đặc tề quân、Xoạc. một ga tiểu giáo tề quân chưa kịp vũ kiếm liền bị tử xa sư đâm cho dựng ngược lên dường như cùng lúc đó hai lưới trọng kiếm giống như con rắn phun lọc độc hướng tới hai bên cạnh sườn t ử xa sư hộ vệ phía sau t ử xa sư là t ử xa bố t ử xa kiệt nhanh như chấp cầm đại thuận trong tay chắn về phía trước hai mũi kiếm liền đâm thẳng vào mặt trên đại thuận trượt đi t ử xa sư thuận thế chuyển hoành đao sang một chút hai viên tư mã tề quân lập tức chết ngay tại chỗ hoa hạ thật lớn t ử xa sư giơ hoành đao nhốn máu giống như manh thu trong núi rừng g à o thế rung động lòng người t ử sĩ bách hùng t ử xa bố từ xa kiệt phụ thuận đi theo vừa dùng đại thuận ngăn kiếm kích đâm tới hướng t ử s a sư vừa dấn g cổ dũng mánh hô lớn huyết bất lưu can t ử s a sư dích đạo lại dương đao xông vào trong trận tề quân chết không ngừng chiến đầu tiên là huynh đệ t ử s a bố t ử s a kiện tiếp sau đó là ba trăm thân quân cuối cùng là hai vạn bộ binh sở quân đồng thanh hò hét thế lực có thể dung chuyển núi rừng quân sở sĩ khí hừng hực thế công như nước so với tề quân bất kể là sĩ khí tố chất từng binh sĩ hay là trang bị trình độ rõ ràng đều kém hơn rất nhiều hai quân vừa tiếp cận ngay lập tức tề quân liên tục lùi lại phía sau nhất là từ xa sư tự m ì n h dẫn đầu trận phong thị lại càng sắc bén không thể đỡ được chỉ trong chốc lát đã đột tiến lên phía trước bốn năm mươi bước bản trận tế quân chỉ trong chốc mắt nửa canh giờ đã trôi qua không ngờ quân sở đột tiến về phía trước bốn năm mươi bước nếu không phải quân trọng giáp phía trước liều chết ngăn cản e rằng toàn bộ nhạn hành trận sớm đã tan thành từng mảnh nhỏ thấy quân sở hùng uy như vậy lâu kính lập biến đổi sắc mặt chính hắc tuy rằng từng ở chiến trường đai hạ tận mắt chứng kiến một trăm nghìn quân tiên phong tinh nhuệ hạ võ nhưng lúc này trong lòng cũng vô cùng lo lắng tuy rằng quân sở trước còn kém một trăm nghìn quân tinh nhuệ hạ võ nhưng cũng không kém xa lắm đại, loại giống vậy, đại vương. quân sở sắp bén quân trọng giáp phía trước không thể ngăn được lâu kính vô cùng lo lắng việc này cũng dự tính đã dự tính trước h ạ n h ì n thản nhiên mỉm cười giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ về phía trước bình tĩnh nói chuyện lệnh tiền quân lui lại phía sau tử sĩ phương trận tiến về phía trước tiền quân lui lại phía sau tử sĩ phương trận tiến về phía trước lệnh kỳ hình tam giác trên được treo ngất ngượng trên xe ngay sau đó tể quân t r ư ớ c trận đang liều chết chém giết bộ binh trọng giáp quân sở đều lui lại phía sau một đội thân quân khoác các ý tóc túi tay cầm đoàn đao đi nhanh về phía bộ binh trọng giáp quân sở hai quân chức trận t ử xa sư phân ra xung đột qua lại từ xa sư thân thể cường tráng sức khỏe như t r â u nhưng thân thể hắn cũng bằng máu thịt bây giờ hai quân đánh giáp lá cả tuy rằng thời gian trôi qua không đến nửa canh giờ nhưng thế lực hắn gần như đã cạn kiệt từ xa bố từ xa kiệt cùng với mấy trăm thân binh phía sau tất cả mồ hôi đều chảy như mưa thở hồn hển như t r â u đ ỗ n g nhiên tề quân đang cùng s ở quân liều chết chém g i ế t đột nhiên lùi lại phía sau từ xa sư không muốn đánh mất cơ hội lúc này liền d ơ hoành đao lên ý muốn đ ổ i binh đánh lén một đội tề quân thân khoác các ý tóc đuối nhanh chóng đi lên tuy rằng tề quân bị vây trong hoàn cảnh xấu nhưng đầu trận tuyến chưa loạn nhất là các qu biến trận thay đổi không chê vào đâu đựa chỉ nhiên các cấp tiểu giáo tề quân đều lao tướng trải qua trăm trận chiến chuyện được công ty tại hít mạnh một hơi thật sâu không khí đầy mùi màu tươi từ xa xưa khỏe miệng đ ố n g nhiên nổi lên một tia sát khí dữ tợn từ từ dơ hoành đao lên ngửa mặt lên trời hô lớn các huynh đệ đại sởm giết sạch bọn quân tề quốc lấy đầu bọn chúng đi linh thưởng đổi lấy tức vị đổi lấy k i ể u thê mỹ thiếp nhà đẹp Giết giống n h một lát a n h o phía sau tử sĩ tể quân đúng là không tránh né ngược lại như là có ý định trụ chết một lát sau tử sĩ tể quân kia hai trong mắt đột nhiên trông rất mạnh liệt vốn ở phía sau hai tay có hai thành đoàn đào trói lọi tên tử sĩ tể quân cầm sông đào giống như là mang kéo nhanh như chấp c ắ t vào tia cổ tử xa sư tên tể quân này một lòng muốn chết vì chỉ có như vậy mới có thể ra tay một đòn sấm xét nhưng tử xa sư không hổ danh là tướng già đã trải qua trăm trận suýt xảy ra b i ế n có đột nhiên t r ở mình người về phía sau đồng thời giữ tận đạp vào bụng tên tử sĩ tể quân chỉ nghe xoẹt một tiếng hai thanh đoàn đao của tên tử sĩ tể quân để lại hai vết sức trên giáp của tử xa sư chỉ một chút xíu nữa cắt đứt cổ họng tử xa sư dường như cùng lúc đó tử xa sư đã đạp thật mạnh vào bụng tên tử sĩ tể quân bị phá nát toàn bộ lập tức há mầm ra trong dây lát cả người bay lên trời như là gối bay trong gió nhẹ nhàng hướng về phía ngoài từ xa sư thoát khỏi h i ể n họa vội vàng nhìn quanh m ộ n phía thấy hàng trăm bộ binh s ở quân cũng đã nằm trong vũng máu mấy trăm bộ binh quân s ở tất cả đều theo tử sĩ tể quân đồng quy vô tận không có một ngoại lệ ngươi đâm ta một đao ta còn cho ngươi hai đao một mạng đổi một mạng rất rõ ràng những tử sĩ quân tể rõ ràng đều là tử tù tù nhân phần lớn gia quyến bọn đều được tể vương hàn tín đối đãi tử tế cho nên bọn họ mới có thể hung hãn như thế vừa tới trước trận đã lĩnh mệnh thi triển đấu pháp quân sở hưng ác nhất quán liền lấy mạnh đội mạng lúc này cũng bị thiệt hại nặng nề chỉ có tề quân đáng được ăn mừng tề quân tử sĩ số lượng không nhiều lắm chỉ có gần ba trăm năm mươi người chỉ trong chốc lát ba trăm năm mươi tên tề quân tử sĩ đã bị bộ binh quân sở chém giết hầu như không còn nhưng mà sau một lúc ngừng lại thể lực dư thừa sĩ khí tề quân dâng lên bộ binh trọng giáp tề quân đã chăn đường đi sở quân thoáng chốc trong mắt t ử xa sư hiện lên vẻ lo lắng trước chỉ muốn đánh tan bộ binh trọng giáp tề quân nhưng thực sự không dễ dàng như vậy bản trận tề quân nhìn biến trận tề quân rốt cục cũng chặn được sở quân tiên phòng lâu kính chính hắc không kịp nổi thở dài một hơi hạt tín khỏe miệm nổi lên nụ cười đắc ý nói quân sở trước mắt so với một trăm nghìn quân tinh nhuệ hạng võ cũng không k é m quá xa nhớ tới ngày đó một trăm nghìn tinh binh hạng võ đánh đầu t h ằ n g đó không có gì cản ổ i đại kỳ trung quân của quả nhân cũng vì vậy nhượng bộ lui quân trước mắt tuy rằng quân sở sắc bén nhưng thiếu đi viên m a n h tướng làm tăng sĩ khí tướng sĩ không có m a n h tướng như hạng võ làm gương cho tướng sĩ dù quân sở sắc bén khó đỡ tuyệt đối cũng không có khả năng làm lay động đại kỳ trung quân của quả nhân lâu kính gật đầu lại nói nhưng đại vương quân sở vẫn chiếm ưu thế hàn tín khẽ lắc đầu nói quân sở có u thế quân sở ưu thế của bọn họ chính là vũ khí sắc bén sĩ tốt hùng t r á n g trong khoảng thời gian ngắn có thể chiếm thế thượng phong nhưng quân ta cũng có ưu thế của quân ta ưu thế của quân ta chính là binh nhiều t ư ớ n g mạnh một khi cuộc chiến diễn ra rằng co quân ta sẽ phát huy được uy thế của binh lực nhiều khiến cục diện có phần ngang nhau bản trận quân sở trước mắt quân sở thế công giảm bớt đột nhiên tốc độ cũng chậm lại ngũ tử kỳ trong mày có chút suy nghĩ nói vệ tướng quân theo lời ngài nói quân ta sĩ tốt yêu hùng s ắ c bén thân thể khỏe mạnh được huấn luyện có bài bản trang bị đầy đủ nhưng tể quân cũng có uy thế binh nhiều tứ mạng chỉ dựa vào điều này e rằng không thể đánh bại tể quân đúng vậy tất thư nhẹ nhàng gật đầu Lại i dơ ngón g ữ anh tay phải l ê nói cơ ộ hội i hai, đại thứ nhất đã đánh mất, nhưng quân ta thứ đánh nhưng chính quân còn quân đã đó có cơ hội thứ hai, đó chính là bố à Thành Hoài n Nam h q u c Ngừng lại m ộ thân c ú t tất thư lại nói tiếp bất không lại đại nói ngờ, có gì xảy ra quá q u Hoài giờ Nam Quốc bây giờ đã k h ở i tới đại xướng hướng d o a n h tế q u ố c trọng ư quyết đấu đỉnh cao, Nam. Bành Thành, hoàng cung hoài Nam Bành Hoài giáp thủ h ấ n hoành đào cùng triệu chấn phi thủ trương o ạ i và các đại tướng vây quanh bước ra khỏi hoàng cung ở ngoài của c u n g thân quân giáo u y đã mang ngựa đợi anh bố cách đó không xa tướng quốc khoái triệt mang theo một số ít quan văn cung kính tiến anh bố xuất chính đại vương anh bố khó khăn l ắ m mới đi ra cửa cùng khoái triệt liền chắp tay thi lễ cao giọng nói thần cầu chúc người kỳ khai đắc thắng ma đáo thành công phía sau khoái triệt hơn trăm quan văn nhất để chắp tay thi lễ đồng thanh nói thần cầu chúc đại vương kỳ khai đắc thắng ma đáo thành công anh bố vui vẻ đáp lễ cười ha hạ nói tướng quốc cùng chư vị á i khanh ta nhận những lời tốt đẹp của các ngươi ha ha ha trong tiếng cười lớn s ớ m có thân binh mang ngựa tới anh bố xoay người lên ngựa lại hướng về phía k h á i triệt và văn thần bái trạo liền mang theo triệu chấn phi thủ trương mãi và các đại tướng hướng về của bắc mà chạy như bay ngoài cửa bắc một trăm nghìn đại quân hoài nam tập trận chờ đợi đã lâu cửa thành mở ra hoài nam vương anh bố cùng triệu chấn và các đại tướng thúc ngựa chạy như bay mà đi vốn các tướng sĩ hoài nam đang ngồi trên cỏ nghỉ ngơi cũng đều đứng dậy nhìn về phía anh bố trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu anh bố t r ị quốc không được thậm chí đôi lúc cũng không nghe ý kiến quá triệt nhưng t r ị quân cũng có một bộ ít nhất cũng được l ò n g quân anh bố g ụ c ngựa trước trận một trăm nghìn tướng sĩ hoan hô giống lên như sóng thần anh bố g h m ngựa dừng lại lại rút ra hoành bao chỉ về phía đông hướng doanh trại thầ Để quốc xâm chiếm sâm lãnh trong h phụ ổ nước nữ ta, bắt t đi phụ nữ và ẻ em, đ ạ đạo, t t h à h thù trì của ta, của mỗi thủ này n u y ệ n khoảng thời gian ngắn toàn bộ đất trời rung lên trong tiếng họ reo như sóng thần của các tướng sĩ vang vọng trời đất không giống bất cứ âm thanh nào anh bố lại dương đao ngửa mặt lên trời gào thét theo quả nhân giết sạch lũ ô hợp t ế quốc báo thù rửa hận ngay sau đó anh bố nhẹ nhàng thúc ngựa lập tức ngựa chạy như bay đi về phía đông giết sạch lũ ô hợp t ế quốc báo thù rửa hận giết sạch lũ ô hợp t ế quốc báo thù rửa hận giết sạch lũ ô hợp t ế quốc báo thù rửa hận triệu c h ấ n phi thủ trương mai và các đại tướng cùng một trăm nghìn hoài nam tướng sĩ đều đứng dậy giống lên đ i loạn liền đi theo phía sau anh bố giống như vỡ đê hồng thủy mạnh liệt hướng về đông phương mà đi tại đại doanh tề quân tào tham đang đứng trên lầu nhìn thật xa về phía bành Thành. Đông nhiên có Có đủ d ấ thế i ệ u để thất thủ bằng không khi đại quân chủ lực tề quân đánh tan đại quân sở quốc e rằng không còn đủ lực tấn công bành thành kể từ đó lần chinh phạt hoài nam quốc lần này cơ bản là thất bại truyền lệ tàu tham hít một hơi thật sâu quay đầu hạ lệnh nói các quân các doanh chia ra cự thủ canh phòng nghiêm ngặt trên u đất ố i h tứ thủy hai bên đang chiến đấu quyết liệt bộ binh hai bên đang liều chết chém giết kỵ quân sở quốc cùng với t i ê n thủ tề quân phía sau ra sức giương cúng bắn tên như mưa lên đầu bộ binh tuy nhiên kỵ binh hoặc là cùng tiện bắn ra như mưa vốn cũng không có tác dụng gì bởi trọng g i á p bộ binh căn bản không sợ cung tiễn tuy rằng ban đầu quân sở đã chiếm thế thơ phòng tuy nhiên bây giờ lại đang đánh rằng co tuy rằng quân sở trang bị đầy đủ hơn nữa thân thể khỏe mạnh nhưng quân tề lại có binh lực nhiều hơn rất nhiều hơn nữa lại có hàn tín chỉ huy khó khăn lắm hai bên mới chiến đấu ngang nhau nếu c h ủ tướng hai bên không có thay đổi gì hoặc không phát sinh điều gì bất ngờ ít nhất trong vài canh giờ hai bên tuyệt đối không có bên nào giành được phần hơn tại bản trận tề quân hàn tín có vẻ khí định thần nhàn đại chiến vừa mới trải qua một canh giờ thời gian vẫn còn rất sớm gần năm trăm linh người hộ i chiến nếu muốn phân kẻ thắng người bại thực cũng không dễ dàng như vậy nhất là hai bên đều có chủ tướng dụng binh cao thủ tướng sĩ đều được huấn luyện bài bản binh khí được trang bị đầy đủ yếu tố quyết định cao thấp lại càng khó tuy nhiên hàn tín cũng có đủ kiên nhẫn chờ đợi quân địch lộ ra vẻ mệt mỏi chờ chủ tướng quân địch phạm sai lầm đ ồ n g nhiên túc lang vệ tướng vương kỵ nhanh chóng đi tới phía sau hàn tín chắp tay thi lễ nói đại vương thượng tướng quân cấp báo đại quân hoài nam đã tập hợp ngoài thành đang chuẩn bị tấn quân đại doanh đã biết hàn tín nhữ mày cũng không quay đầu lại nói hồi báo thượng tướng quân bầu trời phía trước t q tại bản h trận quân sở dường như cùng lúc đó tất thư cũng biết được tin hoài nam quân xuất kích ngũ tử ký nói chuyện được công ty tại hoài nam vương quả nhiên không có thất tín kể từ đó quân ta lại có cơ hội thủ thắng ha ha ha tất thư nhẹ nhàng ngước cảm nói hàn tín dùng binh đương nhiên không ai có thể sanh bằng nhưng giới trướng hàn tín tể quốc lại không có đại tướng nào có thể địch nội đại quân hoài nam bây giờ đại quân hoài nam toàn bộ xuất kích đại doanh tề quân á c không ổn e rằng hàn tín không muốn hao tồn thêm nữa nếu không có bất ngờ gì xảy ra tiếp đó tề quân sẽ toàn lực phản kích n g u tử kỳ nói ý tướng quân là quân ta sẽ rút lại phòng thủ không tất thư phẩy tay á o nói đối đầu với hàn tín phòng thủ tuyệt đối không được chính như đại vương nói tấn công mới là cách tốt nhất để phòng thủ tề quân toàn lực phản kích quân ta không thể co cụm lạ phòng thủ hơn nữa còn phải khởi s ư ớ n g thêm những đợt công kích mạnh lấy công rừng công lấy công rừng công sao ngô tử kỳ vẻ mặt nghiêm nghị đúng vậy lấy công rừng công tất thư ngừng lại một chút lại nói tử kỳ tướng quân đội trọng giáp của t ử xa tướng quân cùng tề quân chém giết gần ngày trời bất kể thể lực hay tinh thần đều có cực hạn bây giờ đến lượt một đội quân đột kịch trận chiến hôm nay đại sở không có lực khắc cường địch toàn bộ dựa vào tướng quân n g u tử kỳ nghiêm nghị nói tướng quân yên tâm mặt tướng tuyệt đối không dám trái lệnh dứt lời n g u tử kỳ phẩy tay á o vội vàng xoay người bước xuống vào xe trong nháy mắt nửa canh giờ nữa lại trôi qua hai quân vẫn khó phân thắng lại tại bản trận tề quân hàn tín thản nhiên mỉm cười nói xem ra tất thư cũng chỉ có g ầ n ấy năng lực quả nhân cũng không có kiên nhận chờ hắn đi xuống dừng lại một chút hàn tín qu Các c quân các doanh hai cánh toàn bộ tập hợp, trong doanh toàn tập bộ hợp, vòng nửa canh hình giờ, quốc bại binh đem sở trận tứ thủy, gió, tào thọ gió, lại, tuân đầu kỳ o n g chốc lát, t sau r tề quân l i sở. sở tất thư không ngờ tới trong con người hiện rõ thần thái rồi biến mất hàn tín rốt cuộc phải đem hết toàn lực sao lúc này chính là thời điểm quyết định thắng bại thời khắc quyết định cao thấp trong trận chiến hôm nay không phải hàn tín binh bại thì chính tất thư hắn bỏ mình trong chốc lát tất cả chiến ý trong lòng tất thư đảng địa bước lên từ trước tới nay chưa từng có ngay sau đó tất thư bỗng nhiên n mảnh đầu nhìn lại lớn tiếng hạ lệnh nói truyền lệnh các quân tiến về phía trước đột kích toàn quân đột kích bằng mọi giá phải đánh tan quân địch phía trước giết chết hàn tín giết chết hàn tín trước trận thử xa sư thể lực cạn kiệt nghiêm trọng không chỉ riêng từ xa sư mà hai vạn bộ binh trọng giáp phía trước thể lực cũng cạn kiệt nghiêm trọng chiến đấu cùng tề quân gần hai canh giờ ngay cả người được làm bằng s kim cương cũng mệt mỏi huống chi người thường à t ử xa sư hét lên một tiếng lại chém một gã tiểu giáo tể quân thành hai đoạn vô ý máu tanh phun lên khắp mặt t ử xa sư cũng cố lao đi hắn không thích m ụ i máu tuy nhiên hắn thực sự không dư thừa khí lực đột nhiên mấy chiếc phi mâu sắc bén rít gào trên không trung hung h ă n g bay tới t ử xa sư định nâng đao đón đỡ lại cảm thấy hai tay đã mệt mỏi không thể nâng lên cách đó không xa t ử xa bố t ử xa kiệt can đảm phi tới g ặ n ra nhưng bọn họ cũng vậy sức đã cùng lực đã kiệt mượn cứu nhưng lực bất tòng tâm đứng ngây người nhìn hàn tinh trước mắt kịch liệt phong tới t ử xa sư trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh giữ c h i ế c hội bên cạnh không rời tướng quân trước trận khó tránh khỏi thương vong thân là võ tướng có thể chết tại xa trường là vinh quang lớn nhất chỉ có điều kiếp này không thể được cùng ngọc nương c h é m giết chỉ có thể mong kiếp sau cùng ngọc nương đừng sắp phải đón nhận cái chết trận một bóng dáng to lớn chắn trước mặt từ xa sư chỉ nghe q u một tiếng số phi mô bay bắn về phía tử xa sư đã bị người đó bay đi tử xa sư vội vàng ngẩn mặt lên nhìn chăm chú đó chính là chủ tướng hữu quân ngu tử kỳ t ử coi chết trở về tử xa sư cao hứng nhưng khí lực không có chỉ dây lên gì nói tử kỳ huynh khiến người chê c ư ờ i tử xa sư còn có các tướng sĩ trước trận ngươi tạm thời lui lại phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn lại ngu tử kỳ tay cầm hành đao xoay người ánh mắt lạnh t a n h nhìn về viên đại tướng tề quân lạnh lùng nói bây giờ đến l ư ợ t hữu quân chúng ta thể hiện quân uy chương ba trăm ba mươi ba quyết đấu đỉnh cao sáu dùng công đối với công chiến đấu rất nhanh thì đã tiến vào hồi gây cấn điều này không phải là ngay từ đầu loại thuần chất đó là thị uy để chấn tính thăm dò tiến công của tính chất sĩ khí đây là cuộc quyết chiến thật sự bất luận là quân tề hay là sở quân đều đã gia nhập vào toàn bộ binh lực hướng về phía đối phương khỏi xướng thế tấn công m ạ n h liệt nhất bởi vì hàn tín bày ra trận hàng nhạn cực rộng ngay trước mặt cho nên chiến đấu càng giảm thảm khốc gần năm mươi vạn người của cục đại chiến ít nhất có trên vạn người đang mặt đối mặt với liều chết chém g i ế t ngu tử kỳ khua h à n h đao nặng mà sắc bén chia rẽ gần như xông tới trước mặt tướng sĩ quân tề chém rết từng tên một ánh đao lấp lóe huy một tên lại một tên giáp sĩ quân tể ngã xuống dưới tay n g u tử kỳ tuy nhiên rất nhanh lại có càng nhiều giáp sĩ quân tể chen chúc mà đến roi mắt nhìn lại tiền phương giáp sĩ quân tể đông nghìn nghịt giống như đàn kiến thời gian đang lặng yên trôi qua n g u tử kỳ đã không còn nhớ rõ đi hướng về phía trước bao nhiêu xa càng không nhớ rõ đã chém giết bao nhiêu quân tể hắn chỉ biết là thể lực hắn đang làm tiêu hao tốc độ người khác kinh ngạc trôi qua đi không xảy ra điều ngoài ý mớn nhiều nhất lại qua nửa canh giờ thể lực của hắn có thể sẽ cạn kiệt hơn nữa trước mặt quân tể như bàn thạch không thể phá vỡ từ suốt giờ phút này ngô tử kỳ mới rốt cuộc hiệu được r giống như manh tướng t u y ệ t thế như tiên vương đại vương như vậy đối với một quân đội quan trọng biết bao nhiêu nếu có tiên vương ở đây hoặc là đại vương ở đây chỉ sợ s ở quân sớm đã t ử trực diện xuyên qua trận này của quân tể tể vương hàn tín chỉ sợ sớm đã rơi đầu ở sau đó rồi đống chốc trong đầu ngu tử k ỳ biến hóa nổi lên những gương mặt hạ n g võ hạ n g trang binh sĩ liên kết tư thế hào hùng một luồng nóng bỏng trước giờ chưa từng có như giống như l ử a rừng từ trong đáy lòng ngu tử k ỳ thiêu đốt lên ngu tử kỳ ta võ nghệ có lẽ không bằng tiên vương cùng với đại vương nhưng ngu tử kỷ ta cũng không phải là kẻ thất bại đại sợ tất thắng h í thật t sâu một hơi dài nóng rực mà lại có mùi máu tanh trong không khí ngu tử kỳ đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài đại sở m ê n h mông phía sau ngu tử kỳ mấy trăm trọng giáp đang cùng quân tề l i ề u chết thoáng chốc hô hưởng ứng tử sĩ hoài hùng ngu tử kỳ đột nhiên bước lên phía trước hai bước một đao chém giết một viên tiểu giáo quân tề ngay chắn trước mặt lập tức giơ lên hoành đao nhỏ máu lơ tiếng rít gào máu không chạy cạn chết không ngừng chiến mấy trăm trọng giáp sói chu h ư n g ứng khí thể như cầu vừng g i t ngu tử kỳ cầm trong tay hoành đao đi về phía trước dẫn đầu phía sau mấy trọng giáp giống như nồi cơ điên h quân tể vốn gì đã cố gắng chống đỡ lúc này sở quân một khi đã tăng cường thế tiến công lập tức chống đỡ không nỗi hướng về phía trận chiến liên tục tháo chạy quân tể trận hình rốt cuộc xuất hiện một luồng nhỏ bé rộng rãi ba bản trận quân tể trận hình của quân tể chỉ là xuất hiện một tia bung lỏng màu manh nhưng hàn tín đã nhạy bén tóm giữ được rồi lập tức quay đầu lại hướng về phía t ú c vệ lang tướng vương kỵ nói truyền lệnh bộ phận bên trái doanh trại tả quân hướng về mt phía khúc hướng đến giữa hữu quân đi vòng quanh theo hướng bên trái tảng g a trung quân phi mâu đột trước dùng phi mâu tiến công ngăn cản địch tả quân hậu doanh lên trước toàn tốc về phía bên trái vũ hồi địch ngay mặt bên sườn t ạ quân theo những mệnh lệnh liên tiếp của hàn tín chuyển xuống cao ngắt hướng về trên xe rất nhanh liền nâng lên các màu lệnh kỳ xích cam vàng lộ bốn màu lệnh kỳ đều có đủ hơn nữa phần lớn đều là hai mặt hoặc là nhiều mặt lệnh kỳ phối hợp sử dụng hơn phân nửa này dùng để phân chia vận mệnh đối tượng độ cao treo lên phương hướng cũng không nhất quán hơn phân nửa này chỉ dùng để biểu đạt phương thức và phương hướng công kích rất hiển nhiên quân tề dùng nguyên cả một bộ lệnh kỳ để thực hiện việc truyền đạt hệ thống tin tức của quân lệnh trước hai đội quân ngũ tử kỳ đang muốn thừa cơ phá vỡ địch đối diện tiến tới mà làm giao động toàn bộ phòng tuyến quân、thể. trong không trung phía trước đột nhiên xuất hiện ra một mảng tên đen nghìn nhịt ngu tử kỳ căn bản bất động cung thủ quân tể bắn tên như mưa căn bản không đủ để uy hiếp trọng giáp an toàn của quân sở chỉ có phi mâu quân tể mới là sự uy hiếp thực sự nhưng mà ngu tử kỳ lo lắng điều gì thật sự là cái gì đến không chờ mưa tên từ trong không trung bay rơi xuống một loạt phi mâu sắp xếp sắn theo từ phía sau quân tể bay trong khoảng không khi phi mâu may trong không trung được khoảng k h m ư ờ i bước sau đó hướng về phía trên đầu trọng giáp mới từ từ hạ xuống ngu tử kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu lại dựng thẳng thuẫn khẩn trương dựng thẳng thuận trọng giáp quân sở khó khăn lắm mới dựng được đại thuẫn mấy ngàn cái phi m â u liền từ không t r u n g bay loạn xạ chốc lát trong trận quân sở liền vang lên tiếng kêu rên kinh ngạc phi m â u mang theo một quán tính cực lợn bay loạn xạ trong không trung lực xuyên thấu cực lớn của nó tuyệt không thể ngăn trở đại thuẫn của quân sở chốc lát mấy trăm khối cao cao đại thuẫn dựng thẳng lên đã bị đâm thủng ít nhất trên trăm tên giáp sĩ quân sở đã ngã xuống trong vũng máu ngu tử kỳ tức dẫn đến v ũ n máu mắt nhìn trận hình của quân tể phải tác kết quả lại là sắp thành lại bại nhưng hắn cũng không có chút biện pháp nào phi mô đối với sự uy hiếp của tr phi mô cũng không phải là quân tề độc nhất có quân sở cũng có lượng lớn phi mô mới n ã y cũng đã tiếp tục sát thương binh trọng giáp quân tề đối diện chỉ trong một lát t r ì hoãn thiền vương đã tiếp cận trọng giáp quân tề tan tắc liền giống như nước thủy triều rút xuống cướp lấy lại là một thể lực dồi dào bộ binh trọng giáp ý chí chiến đấu vang dội trong đại trận phong thị gần như là đồng thời phía trái của sở quân cũng xuất hiện một đại trận phong thị khác của trọng giáp quân tề không ngờ đúng như dự đoán thế trận tấn công của ngu tử kỳ điều này làm sao có thể con người của ngu tử kỳ thoáng chốc co lại ở trong tình cảnh ồn ào náo động như vậy tới r ê n c mấu chốt quan trọng này n g u tử kỳ rất rõ lại muốn phá vỡ từ giữa tê quân trận này đã không thể rồi hắn hiện tại duy nhất có thể làm là ổn định trận hình không cho quân tề phản kích phá vỡ quân sở về phần còn lại đó chính là muốn xem phản ứng của vệ tướng quân tạo thành người quỷ cơ môn năng lực vệ tướng quân khẳng định không chỉ như vậy dường như là sở bộ ngu tử kỳ lọt vào cùng lúc với giác công còn lại mười mấy cái cùng với trọng giáp liều chết giết phong trận quân tề cũng lọt vào hiểm cảnh như vậy quân tề gần như là trong nháy mắt làm ra hàng loạt xem ra rất hỗn loạn kỳ thực biến đổi của trận đấu chủ tâm giết người n g ầ m ẩn vốn d ĩ trăm trận phong thủy độc lập tương hỗ liền thành một chính thể giống như là một con mãng xà cực lớn toàn thân sắc bén đối với quân sở nằm trong giữa trận hình biến thành một thế thác cổ liên trận quân sở nhờ hình thấy quân tề đột nhiên bắt đầu biến trận và làm cho toàn bộ thế cục chiến trường thay đổi trong né mắt con người tất thư chốc lát co r ụ t lại hạ giọng nói lợi hại lợi hại thật không hổ là hà tín lúc này nếu như đem chiến trường tứ thủy bắc nạn g so với c ụ c chiến bắn cờ như vậy quân tề đã chiếm hết đại thế mà quân sở thì chiếm cả lượng lớn thực địa của trung tâm bắn cờ nhưng mà hiện tại quân tề đang tập trung tất cả tử lực toàn lực thắt cổ đại long quân sở tại t r u n g tâm bắn cờ một khi con đại long này bị người thắt cổ thì quân sở cũng bị tiêu diệt toàn bộ về phần các quân các doanh các bộ phẩm tham chiến thậm chí các k h thì quân cờ trong tay là hà tín tất thư. mới nãy hàn tín đã dựa vào con cờ cao siêu cùng với sự quan sát nhạy bén chiến trường thấy rõ các chỗ hiểm trên bàn cờ bố trí hơn mười mấy quân cờ trong n g y mắt vốn di quân sở còn chiếm ưu thế liền rơi vào hạ phong tuy nhiên hàn tín lúc đó nếu muốn thắt cổ đại long này của tất thư điều đó cũng là s i tâm vọng tưởng hít một hơi thật sâu tất thư bỗng nhiên quay đầu lại liên tục truyền đạt quân lệ bộ chái tả quân phi mâu doanh toàn lực ngăn cản địch canh tả kỵ quân vu hồi về phía sau tả quân dùng ngựa bắn áp chế phi mâu quân tề binh sĩ khinh binh phía trước toàn tốc hướng về phía trước không tiếc một loạt nhóm địch trước mặt phải trả giá quân sở cũng như vậy có nguyên cả một hệ thống thông tin kỳ lệnh theo quân lệnh của tất thư liên tục hạ xuống dọc theo số mười mấy cái cột cờ trên xe theo tầm mắt tiếp hai ba màu cờ dâng lên kỳ lệnh n à y một khi dâng lên toàn bộ quân sở phải lập tức phản ứng một đội kỵ quân bắt đầu sung lên quay trở lại một đội tử sĩ、si、bắt đầu toàn tốc hướng về phía trước một đội phi m â u thì bắt đầu tập kết sau đó hiệu lệnh của c h ủ tướng lãnh binh bắt đầu đem một phi mô hướng về trên đầu quân tể Toàn bộ trạng thái bộ c sau chiến lưng ờ n hàn h lại lần nữa tín h đổi, gì đám người lâu kính chính h đã nhìn thấy như si như mê mỗi khi hàn tín hạ một quân lệnh bọn họ liền quay đầu nhìn những kỳ lệnh dương lên trong k h n g trung sau đó lại quay đầu nhìn về phía chiến trường xa xa bọn họ vô cùng kinh ngạc phát hiện mỗi lần hàn tín ra tay gần như đều hướng vào phía điểm yếu của quân sở không phải thể lực của trận phong thị này của quân sở đã cạn kiệt mà chính là cùng tiễn của quân sở đã tiêu hao hết thậm chí ngay cả quân sở cũng nằm trong kế hoạch tinh vi của hàn tín cho nên mỗi lần hàn tín ra tay đều phải dẫn đến tình hình nguy hiểm cho quân sở hơn nữa từ đầu đến cuối hàn tín đều hiện lên vẻ đình thần giọng điệu cũng không nhanh không chậm bạn đang đọc truyện tại trận quân sở tật thư mồ hôi đầy đầu khi truyền đạt mệnh lệnh cũng không thong rong giống lúc đầu không còn tự tin nữa có lúc thậm chí còn xuất hiện việc sửa tình hình khi ra lệnh rất hiển nhiên tất thư đối với cục diện chiến trường nắm bắt trong tay đang dần dần đánh mất cân tiểu lý thắng bại đang có vẻ dần dần hướng về phía hà n tín nghiêng về phía quân thể cuộc á c chiến đến bây giờ tất thư cuối cùng cũng biết được lợi hại của hà n tín hàn tín dụng binh càng nhiều càng tốt lợi này thật không phải là nói bựa đối với năng lực bắt tóm của thời cơ chiến đấu đối với năng lực tính toán các điều kiện chiến trường các loại thậm chí tố chất tâm lý tất thư tự tin cũng không giới hà tín nhưng mà hàn tín từ trên trăm nghìn lần dòng cuộc đại chiến tổng kết ra kinh nghiệm phong phú tất thư hắn t h u c nhựa cũng khó mà đội kịm Con người tây ấ đấu t thư đột nhiên hiện lên một tiên tiếp, thể thể sát thủ. Trường quyết đấu đỉnh cao, 7. Tứ Thủy nhiên hiện không chỉ đỉnh được, đối đòn lên xuống Ngạ, xem sớm ra ra cao, kéo có Bắc s u trong t rừng rậm. â khất liệt thần sắc nôn nóng đang đi đi dạo quanh một gốc cây đại thụ cách đó không xa thân binh đang ra sức giắc vật để cưới của hắn chiến mã thông linh vật cưới của hắn rõ ràng đã cảm nhận được hơi thở đại chiến trên người tây khất liệt điều này sẽ thấp giọng hí bất an thường thường sẽ giống như trước đây dùng móng đảo đới trên mặt đất khi tây khất liệt đang chờ có chút không kiên nhẫn phía trước rốt cuộc vang lên một tiếng vó ngựa rồn rập nghe được tiếng vó ngựa tây khất liệt vẻ mặt liền rung lên lập tức một phất tay xoay người khi vội chăm chú nhìn lên chỉ thấy một con khoái mã từ phía rừng sâu phía trước chạy như bay mà ra tây khất liệt nhìn tang đúng là hắn bố trí du kỵ xung quanh rừng rậm và phía trước đã nói rồi một khi có tin tức liền tức khắc hồi báo lập tức tây khất liệt nhanh giọng hỏi có từng nhìn thấy ánh lửa không thấy rồi du cưới xoay người xuống ngựa lớn tiếng nói tướng quân lửa nổi lên rồi hạ hạ hạ t ố t tây khất liệt ngửa mặt lên trời c ư ờ i to lại hung t ậ vung vẫy một thiết quyển to lớn nhanh giọng nói ở trong rừng già này đợi hơn nửa ngày trời trong lòng lao từ đây đ cuối cùng đến lượt chúng ta ra ngựa rồi món l ò n g của bọn tề quốc nhà n g ư ơ i ông nội tây khất liệt đến đây ta đến đây sớm đã có thân binh giắt vật c ư ớ i lại lần lượt r a mũ đầu tây khất liệt giơ tay tiếp nhận một cái mũ giáp đóng chặt lại kiểu mũ nồi hướng từ trên đầu cài mạnh xuống lập tức xoay người lên ngựa hung hăng g h i cơ ngựa tây khất liệt lại rào rào rút hoành đao dơ lên cao quá đ ỉ n h tiếp lớn r ộ n g dài hơi các sói con của kiêu k ỵ doanh tập kết tập kết rồi hơn mười tên kỵ binh canh giữ ở gần đó xoay người lên ngựa hướng về phía chỗ sâu trong rừng rậm chạy như bay mà đi chỉ trong chốc lát, trong rừng vang lên tiếng lệnh kỳ hiệu lệnh vang lên hết đợt này đến đợt khác tướng quân có lệnh toàn doanh trại tập kết tướng quân có lệnh toàn doanh trại vốn dĩ rừng rậm yên tĩnh không tiếng động chỉ một chốc c ồn ào náo động hẳn lên đi đôi với b ụ i cây lùm cỏ đổ rạp một đoàn kỵ binh quân sở cưới ngựa từ trong rừng xuất hiện nhất là hai ba trăm kỵ binh trước mặt càng là ngay cả người lẫn ngựa đều được bao toàn bộ trong thiết giáp ma thần càng là ngay cả người lẫn ngựa đều được bao toàn bộ trong thiết giáp ma thần khống chế mát tốc các sói con duy trì đội hình khống chế mát tốc ổn định ổn định mặt trời nghiêng về hướng tây khó khăn lắm mới tới giờ thân cuộc huyết chiến của quân sở cùng quân tề cũng đã duy trì được hơn bốn giờ hơn bốn giờ chính là hơn tám giờ gần như là cả ngày rồi cả ngày không ăn không uống còn phải tiêu hao thể lực ở cường độ cao cùng với tiêu hao tinh thần cuộc chiến tranh lạnh tàn khốc có thể thấy rằng mà đốn hàn tín dựa vào kinh nghiệm chiến trận phong phú lúc nào cũng có thể giành nửa bước trước tất thư đến nơi, tất thư nơi nào cũng bị có chế cho dù tất thư liệu tận toàn lực tả chi hữu kém ý đ ồ vãn hồi thế cục nhưng đáng tiếc chính là cân tiểu ly thắng lợi vẫn chút một nghiêng về phía hàn tín hiện tại quân sở đã ở vào chỗ danh giới sụp đổ hơn nữa trung quân tề quốc đến bây giờ cũng không có tham chiến kỳ lệnh treo trên xe ngay tầm mắt có đại diện cho màu đỏ của t i ề n quân có màu vàng đại diện cho tạ quân và màu xanh đại diện cho hữu quân đơn độc không có màu xanh đại diện trung quân từ buổi sáng giờ thì đại chiến bùng nổ cho đến bây giờ sáu vạn trung quân của hàn tín luôn nghỉ ngơi dưỡng sức nguồn chư tướng lâu kính trình hát khó nén được vẻ mặt hưng phấn sôi nổi g á n g nghị đại vương đi vào trung quân thôi chỉ cần trung quân đi vào chiến trường quân sở tuyệt đối không ngăn được ta. Trận chiến này ta sẽ thắng chắc rồi. Hàng tất í kính, tín phía n lắc lắc thản nhiên nói không, 6 bạn trung quân này quả nhân dùng vào việc khác dùng vào việc khác, chứ tướng trình ngơ ngác nhìn nhau, đại vương muốn giữ trung quân làm gì? hàng đỗng nhiên ngón tay trái chỉ về khu rừng rầm phía trước nói lại lắc lắc lâu làm đại việc việc giữ trái hắc khác khác, chứ chỉ đầu, quả khu tay trước t gì, rầm vào vào về y khu kia không. rừng rầm ấ thư t đem chiến trường lựa chọn tứ thủy bắc n g ạ đồng thời xít chặt đường núi rậm rạp chỉ sợ là có ý đồ khác hơn nữa từ sáng cho đến bây giờ trong rừng thỉnh thoảng có chim bay ra nếu như quả nhân đoán không sai trong rừng chắc là có phục binh sợ quốc trong rừng có phục binh lâu kính nghiêm nghị nói tất thư n ữ i trải nhờ hắc gật gật đầu cũng cho rằng đúng vậy mắt nhìn thấy quân sở liền muốn binh bại như núi ngã rồi tên tất thư này không ngờ còn không chịu sử dụng phục binh tên tiểu t ử thật đúng là quá bình tĩnh lâu kính lại nói phục binh sở q u ố c thiếu chút nữa là đã phát động rồi hàn tín bông nhiên hai mắt hiếp lại nhẹ giọng nói đến lên rồi bọn chúng đến lên rồi chư tướng lâu kính t r ì n h hắc bay đầu lại nhìn chỉ thấy chỗ giáp danh rừng rậm phía trước chim kinh động bay ra từng hàng từng hàng hơn nữa dập g à dập rờn. dường như có sấm xét kinh động từ chân trời phía đông quần quận mà đến chốc lát một đoàn cả người lẫn ngựa bao bọc trong lớp áo giáp đen giống như q u ỷ t ử trong chỗ d a n h giới rừng rậm mà bay ra ngay sau đó là tên thứ hai thứ ba thứ tư chỉ trong chốc lát thời gian số trăm tên kỵ binh q u ỷ mị đã từ trong rừng lũ lượt mà ra hơn nữa còn chưa hết theo sát đám người lẫn ngựa này là đoàn quân q u ỷ mị mặc áo giáp đen phía sau càng nhiều kỵ binh từ trong rừng chen trúc mà ra không đến một lát thời gian hàng nghìn kỵ binh s ở quân đã từ trong rừng quận trào mánh liệt mà ra anh tả dương chiếu dọi vung móng lao nhanh trên người kỵ b hơi thở rét chóc l ạ n h băng lập tức giống lên bình thường từ dưới gót sắt của thiết kỵ quân sở khuyết tán mà ra nhanh chóng thay đổi khắc cả một chiến trường đám người lâu kính chính hắc đ n g nhiên quay đầu mới đột nhiên phát giác mới nãy từ trong rừng sắt ra một nhóm kỵ binh s ở quốc bất luận là kiểu chiến mã hay là khí thế khí lực của kỵ binh đều cần phải được số trụ thắng lợi rõ ràng cùng so với nhóm kỵ binh này đang ở trên chiến trường cùng với đại quân tể quốc chiến đấu kịch liệt với hàng vạn kỵ binh sợ quốc giống như kỵ binh lừa c ư i con lừa con mẹ nó chính hắc tự đáy lòng khen ngợi nói đây mới là kỵ binh thật sự lâu kính cũng sở quốc có thể luyện thành kỵ binh tinh nhuệ như vậy hàn tín cũng yên lặng các thủ từ đầu đến cuối hắn chưa để tất thư và hơn mười vạn quân sở vào trong mắt có thể từ trong rừng sát ra nhóm kỵ binh lại khiến cho hắn cảm nhận được g á p lực lớn mạnh trước nay chưa từng có nhóm kỵ binh tinh nhuệ này tuyệt đối là hàn tín hắn trong cuộc đời chỉ nhìn thấy ngay cả là ba vạn thiết kỵ của hạng võ đương thời cũng không thể nào so được thủy triều giống như tiếng gót sắt của nhóm kỵ binh mạnh mẽ bước về phía trước rất nhanh liền tiếp cận chiến trường trên mặt hàn tín cuối cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm trang trầm giọng nói truyền lệnh trung quân vòng tròn số trận vâ cao ngất nhìn về hướng trên xe lại một lần nữa dương lên mà xanh bắt mắt hơn nữa mười mấy lệnh kỳ màu xanh cùng một lúc khó khăn lắm mới kết thành một trận vòng tròn dày đặc trung quân trong trận sáu vãn binh tinh nhuệ quân tề đang nghỉ ngơi dưỡng sức liền ầm ầm đứng dậy bắt đầu kết trận bản trận quân sẽ sự căng thẳng trong lòng tất thư rốt cuộc nuốt vào trong bụng trước cuộc đại chiến hắn liền nói qua quân sở có ba cơ hội cơ hội thứ nhất đó là dựa vào quân sĩ tiêu duệ được trang bị hoàn mỹ giết quân tề trở tay không kịp tuy nhiên cuối cùng không thực hiện được cơ hội thứ hai đó là kiềm chế quân hoài nam đánh t h ọ sườn hàn tín cũng không đệ tâm hiện tại quân quân cuối Nếu Trung Tây còn cùng, đó là kỵ binh dũng mánh bước kích. Nếu như kỵ binh dũng mánh của Tây Khất Liệt cũng không thể đột phá được quân Hàn Tín, vậy thì trận chiến này quân sở chỉ cơ bước kích. của hội Khất thể phá lại là Liệt đột đó được kỵ kỵ vốn ậ trận y này nguy thì chiến hiểm rồi. quân sở v là tất thư dự định sau khi đem trung quân tể quốc kéo vào vòng tròn trận chiến mới phát động tiêu k ỵ doanh tuy nhiên thật đáng tiếc bởi vì thực lực của hàn tín vượt quá sức tưởng tượng đến nỗi cục diện chuyển biến đột ngột khiến cho hắn phải sớm phát động phục binh sự biến hóa không tưởng tượng được này trực tiếp gia tăng độ khó của tiêu kỹ doanh đột phá quân tể bởi vì tận cho đến giờ phút này Mấy vạn t r u n g quân chốc ủ a tế q lát ba trăm linh trọng với t kỵ đi phía sau liền triển khai về hai cánh kết thành trước sau ba hàng hoành trận mỗi hàng trăm kỵ dãy phía trước cưỡi ngựa cầm kỵ thương thật dài hai dãy phía sau lại rào rào nâng hoành đ à o sắt lạnh lên góp sắt cuốn cuộn làm vỡ nát cây cỏ tốc độ ngựa của ba trăm trọng kỵ càng lúc càng nhanh duy trì đội hình duy trì đội hình bốn tây khất liệt vừa thúc ngựa và ngựa mặt lên trời hét ba trăm trọng kỵ gắng sức khống chế ngựa vẫn duy trì trận hình hoàn chỉnh trọng kỵ đột kích nếu như trận hình không hoàn chỉnh lực đánh vào không thể phát huy lực sát thương sẽ giảm mạnh bởi vì trọng giáp trên người rất nặng nếu như trọng binh rơi xuống sẽ làm mất đi tốc độ của ngựa thậm chí sẽ bị khinh binh tử sĩ dễ dàng hành hạ đến chết thoáng chốc ba trăm trọng kỵ chỉ cách quân tể chưa tới hai trăm bức tử Thương dài kỵ trước trận quân tể một gã tiểu giáo dơ trọng kiếm hai lưới lên lớn tiếng dích ảo nhưng mà không đợi gã phun ra hai chữ ổn định lần thứ hai tây khất liệt đã thuốc ngựa dết tới thân thể của tiểu giáo quân tể cao lớn cường tráng bị tọa kỵ của tây khất liệt nhanh nhẹn va chạm vào chính diện trong chốc lát tiểu giáo quân tể tựa như là héo lúa bay trong gió bắn tung lên người đang ở trên không trung tiểu giáo quân tể đã há mồn hộp ra khối máu chưa kịp rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình hai quân t r ư ớ c trận thoáng chốc ngựa hí người chạy trên trăm trọng kỵ xông vào trước mặt giống như là hơn trăm đao nhọn sắc bén từng cái đóng vào trọng giáp quân tề dày đặc trong trận những trọng kỵ binh này tất cả ngựa cao to đều cao hơn tám thước thể trọng cũng gần tới bốn cân lực kinh khủng này đụng vào cơ thể có mà chống đỡ nổi Trường 335, quyết đấu đỉnh cao tám ngay lập tức ba trăm kỵ binh trong mấy nghìn kỵ binh tiêu kỵ doanh đột nhập vào trận tề quân xung phong liều chết trước mấy nghìn kỵ binh phía trước như tuyết hoàn thủ đao cận chiến phá vỡ chỗ hồng tiếp đến hơn hai nghìn kỵ binh n h i ệ m trợ phía sau ném phi mâu lên bộ binh tề quân khiến bộ binh tề quân tổn thất rất lớn. còn trên sau nghìn kỵ binh chia làm hai hướng đánh vào hai cánh tả hữu tề quốc kỵ binh bắn tên áp chế tiến thủ và phi mâu tề quan không cho bọn chúng bắn tên hoặc ném phi mâu sát thương kỵ binh b ê n ta cùng với đội kỵ binh thuốc ngựa đột nhập trong trận tề quân trong khoảnh khắc tề quân lại bị tấn công không trả đo được trên vọng xe cao ngất ngưởng lâu kính chính hắc cùng các chư tướng sắc mặt trắng bệnh hàn tín thần tình ngưng trọng đội kỵ binh này mới thực sự tinh nguyện thực sự tinh nguyện không có chủ tướng chỉ huy lâm trận bọn họ cũng có thể phối hợp với nhau ăn ý bày trận công kích với cường lực mạnh mẽ so với đội kỵ binh này đại quân tại đại đội kỵ binh sở quốc đánh tới sáu vạn tề quân tinh nhuệ không thể chống đỡ nổi thực sự nếu tề quân không biến trợ nhiều nhất đến nửa canh giờ nữa binh vỡ như núi lấy lại bình tĩnh hàn tín trầm giọng nói lui về phía sau đại kỳ trung quân các doanh luân phiên triệt thoái về phía sau các cách quân còn lại vừa đánh vừa lui bạn đang xem tại vê đút vê đút vê đút chống lạch nặng do tào thọ tuân lệnh hô lớn lại quay về phía sau vọc xe dương lệnh ký lên trong chốc lát trung quân tể quốc đang vất vả chống đỡ liền từ từ triệt thoái về phía sau phía trước cách vài trăm bước hơn hai mươi vạn đại quân tể quốc đang toàn lực chống đỡ thế công đại quân sở quốc bắt đầu xoay người triệt thoái về phía sau bản trận quân sở phía trên vòng xe thân quân giáo uy thiết ngự chỉ tay về phía trước vô cùng hưng phấn nói tướng quân người xem đại kỳ tể quân đã lui về phía sau tất thư gật đầu lãnh đạo nói hẳn tín ý đồ muốn lấy không gian đổi lấy thời gian ý đ ồ lấy binh lực uy thế từ từ làm giảm nhuệ khí tiêu kị doanh sau đó phản kích lại quả nhiên là hào kế n ừ n g lại một chút tất thư lại nói chuyển lệnh tiêu kỵ doanh toàn lực tấn công mạnh mẽ còn lại các doanh các quân tăng mạnh thế công bằng mọi giá phải áp sát quân địch tuyệt đối không thể cho bọn chúng rút lui đi vòng lại tiêu kỵ doanh rõ thiết ngưu tuân lệnh hô lớn quay đầu lại lớn tiếng quát tướng quân có lệnh tiêu kỵ doanh toàn lực tấn công mạnh mẽ còn lại các doanh các quân tăng mạnh thế công bằng mọi giá phải áp sát quân địch tuyệt đối không thể cho bọn chúng rút lui đi vòng lại tiêu kỵ doanh đứng cạnh bất cờ hơn mười tên lính c h u y ể n tin hô lớn l í n h mệnh lại nhanh chóng treo lệnh kỳ tam g i á lên tại banh thành hoài nam quân đã công phá đại doanh t ề quân phía trước tuy nhiên khi tấn công trung quân đại doanh lại bị t ề quân ngoan cường chống cự nhất là cung nọ t ề quân khiến cho hoài nam quân tốn t h ấ t nhiều sau khi thương vong mấy nghìn quân tinh nhuệ anh bố nổi trận lôi đỉnh vội vàng lệnh cho triệu chấn điều động mấy chục xe bắn đá tới lúc này hơn hai mươi xe bắn đá tại đứng thành hàng ngoài đại doanh t ề quân nhưng mà không đợi anh bố hạ lệnh hàng loạt thạch từ đại doanh t ề quân bắn ra hoài nam tướng sĩ không k i p đề phòng lập tức chết thê thảm hơn hai mươi xe bắn đá chất lượng cũng bị phá hủy vài chiếc tàu tham sớm đã chở ở chỗ này trước lúc chiến sự kịch liệt khi đại doanh bị công、phá. t à o tham thủy trung không dùng xe bắn đá cùng với nọ sản tiếp đến hoài nam quân tấn công mạnh mẽ vào trung quân đại doanh cuối cùng t à o tham mới dùng đến nọ sản hiện tại khi hoài nam quân chuẩn bị dùng xe bắn đá áp chế nọ sản tề quân xe bắn đá tề quân đã phát động trước hoàn g loạn ban đầu đã trôi qua hoài nam quân cũng nhanh chóng ổn định trận tuyến phía trước và xe bắn đá tề quân bắn thẳng đến đáng ghét anh bố tức giận đến nỗi dâu tóc đều dựng ngược lên nếu đối mặt hán tín đánh thành như vậy cũng đành chịu nhưng đối mặt tàu tham cũng đã chật vật như vậy khiến anh bố có thể dùng cái gì đây nếu anh bố không có triệu chấn p hiện thù và c tại tướng hoài nam c quân cũng không thể tiếp tục tiến về phía trước ít nhất loại bỏ chiến hào phía trước n à không còn, còn cách nào để tiến lên phía trước đương nhiên lúc này lúc này tề quân ẩn náu sau hàng rào chính là sự uy hiếp đối với phi mâu của hoài nam quân nhất là nọ sản tề quân không kiêng nể bất cứ điều gì quả thực là một trận ác chiến trực tiếp liên quân đến vận mệnh hai nước rốt cuộc đã bắt đầu rồi tại tứ thủy còn đang chiến đấu kịch liệt mấy trăm lực sĩ giác hạ trên vọng xe cao ngất ngưởng từ từ tiến về phía trước tất thư vẻ mặt ngưng động trên chán hơi thở thậm chí cả cái tóc tất cả đều đổ mồ hôi cảm giác lo lắng bao phủ trong từng dòng suy nghĩ của hán bởi vì k ê u kỵ doanh mánh liệt tấn công h à tín bất đắc di truyền lệnh triệt thoái về phía sau nhưng ở thời điểm t h á i quân về phía sau, hà n tín vẫn đang nắm vững cục diện chiến trường trong tay nếu đổi người chỉ huy e rằng đại quân tể quốc sớm đã bại binh như núi đồ nhưng dưới sự chỉ huy của hà n tín tề quân không có lúc nào dối loạn các quân các doanh luân phiên n h i ể m hộ lẫn nhau hay các binh chủng phối hợp có thể nói là hòa mỹ mặc dù quân sở tấn công mánh liệt ý đồ xung loạn làm suy sụp trận hình quân tề nhưng thủy t r u n g không thực hiện được thậm chí khinh binh doanh quân sở bị tề quân vây kín ngược trở lại và các quân các doanh còn lại tạc mở trận tạc mở trận tuyến tề quân cứu k i n h binh doanh hơn năm người đã chỉ còn không đến một người dựa vào kinh nghiệm chiến trận phong phú. hà n tín luôn phát hiện ra lỗ hổng của quân sở hoặc quân tể trước tất thư luôn phản ứng trước tất thư có lẽ hai người chỉ tranh lệch một điểm nhỏ phản ứng hơn kém nhau chỉ trong một khoảng k h ắ c chỉ khi nào trên chiến trường sự tranh lệch tưởng như vô hại liền phát huy tác dụng một sai lầm nhỏ mất đi ngàn dặm đó chính đạo lý này tới bây giờ tất thư đã hiểu rất rõ quân sở không có hy vọng thắng lợi bắt đầu khai chiến quân sở không thể dựa vào khi rơi sắc bén tinh thần hăng hái mà đánh tan quân tể mà đại quân hoài nam của anh bố lại chậm chạp không có tin tức phần lớn không có khả năng công phá đại doanh tề quân hiện tại đòn sát thủ cuối cùng Kỷ b i、so、một khi chiến cuộc bất lợi quân sở lập tức có thể lui về đại doanh thủ vững đại doanh lại có nạo sản g tỉnh lan cùng với xe bắn đá khí giới đều là do tầm bắn hay lực sát thương đều hơn các quốc gia khác dựa vào khí giới sắc bén cùng với lương thảo sung túc quân sở thủ vững nửa năm cũng tuyệt đối không thành vấn đề chỉ là cứ như vậy vành thanh bị chiếm đóng hoài nam quốc bị tiêu diệt thực khó tránh khỏi hơn nữa khả năng còn ảnh hưởng lớn tới đại vương công phạt ba thủ bên trong luật q u â n ba trăm kỵ binh đi chậm lại tây khất liệt rõ ràng đã nghe thấy ngựa chiến đồ t h ở dốc h i ệ n nhiên chiến mã thế lực đã gần cạn tuy rằng lực chiến của chiến mã tuy không gì sánh bằng nhưng sức chịu đựng cũng có hạn chịu trọng lượng bảy tám cân trên lưng liên tục xung phong dù là chiến mã thần tuấn tuyệt đối cũng chống đỡ được không quá lâu đến bây giờ hơn ba trăm kỵ binh đã tổn thất trên m ộ ư ơ i nhân mã tuy nhiên tình cảnh ba trăm kỵ binh càng lúc càng gặp nhiều nguy hiểm chiến mã tốc độ chậm lại áp lực trợt tăng lên nguyên bản gi không chịu nổi đội bộ binh tể quân bất trợ kháng cự mạnh mẽ hiện tại ba trăm kỵ binh chỉ đi từng bước một cũng đều phải cố gắng hơn tây khất liệt liền hút một hơi thật sâu tràn đầy mùi máu giảm bất ức chế sau đó oán hận ngầm rút quân về phía sau kỵ binh không thể đột kích về phía trước bởi vì tể quân không có kỵ binh kinh nghiệm nếu không tể quân chỉ thay khinh binh tử sĩ bằng ba trăm kỵ binh đảm nhiệm chỗ này trung quân tể quốc tạo thành một vòng tròn hà n tín trên xe cùng mấy trăm lực sĩ bảo vệ từ từ lui về phía sau nhìn kỵ binh sở quốc triệt thoái về phía sau hà tín khỏe miệm liền mịm cưỡi trước sự phòng thủ chắc chắn gần như vô cùng vô tận của bộ binh tề quốc cũng phải dừng lại tựa như hai vạn thân quân của hạng võ trước kia cái chết ở ngay trước mắt cuối cùng cũng không bị đánh bại lập tức hàn tín giơ tay phải lên có chút hương phấn nói tiến đại kỳ về phía trước trung quân bằng mọi giá phải áp sát kỵ binh sở quân còn lại các quân vòng lại quả nhân muốn tiêu diệt đội kỵ binh sở quân này rõ tốc vệ lang tướng tào thọ tuân lệnh hô lớn quay đầu lại vây tay một cái hơn mười lệnh kỳ tam giác nhanh chóng được treo lên chỉ trong chốc lát trung quân tề quốc từ từ triệt thoái về phía sau hướng tới kêu kỵ doanh quân sở phản kích vừa đánh vừa lui các qu một bộ phận tiếp tục giáp mặt đại quân sở quốc chiến đấu bộ phận khác thì vòng lại phía sau ý đồ phối hợp với trung quân bao vây tiêu diệt tiêu kỵ doanh quân sở đứng trên vòng xe từ trên cao nhìn xuống chỉ đại trận tề quân trong khoảnh khắc chia làm hai nửa một nửa vẫn duy trì nhạn hành trận nửa k i a theo nhạn hành trận phân ra đi vòng lại phía sau toàn bộ đại trận bất biến thành một hồ đ h ậ p trận chương ba trăm ba mươi sáu quyết đấu đỉnh cao chín bản trận quân sở trông thấy tề quân đột nhiên biến trận thân quân giáo ý thiết như có chút biến sắc nói tướng quân t ê u kỵ doanh có nguy hiểm tả hữ hai cánh hơn mười vạn tề quân từ phía sau vòng lại hàn tín muốn ăn tươi nuốt sống tiêu kỵ doanh của ta đó mà tất thư nói tuy nhiên tiêu kỵ doanh dễ dàng bị tiêu diệt như vậy vậy đã không phải là tiêu kỵ doanh ngừng lại một chút tất thư liền hạ lệnh lệnh kỵ binh hai cánh tức khắc thoát khỏi quân địch phía trước quay lại sườn sau để quân tiếp ứng tiêu kỵ doanh còn lại các quân luân phiên lui về đại doanh phía sau bạn đang xem tại vê đút vê đút v đ t chấm lệch nặng do thiết nhu tuân lệnh hô lớn quay đầu lại đem lệnh của tất thư lơ tiếng lặp đi lặp lại ba lượt chuyển đến mấy lính liên lạc hơn mười tên lạc lập tức treo lệnh kỳ tam giác hai cánh kỵ binh đang cùng đại quân t ề quốc quân chiến rất nhanh thoát khỏi chiến trường lãnh qua hai cánh nhạn hành trận liên tục manh công t ề quân chạy như bay tiếp ứng tiêu kỵ doanh các quân còn lại thì nhanh chóng triệt thoái về phía sau bản trận t ề quân đại kỳ t ề vương hàn tín treo trên vọng xe chậm rãi tiến về phía trước trông thấy sở quân đột nhiên biến trận hai cánh kỵ binh quay lại sần sau chuẩn bị tiếp ứng đội kỵ binh tinh nhuệ lúc trước đột trận còn lại các quân lui về phía sau hàn tín khỏe miệng cười lạnh đến lúc này mới nghĩ đến việc lui về phía sau không biết có chút chậm chạp sao muốn toàn mạng từ tay hàn tín tr hai tín liền nhanh c h ó n g truyền đạt quân lệnh hai vạn bộ binh tạ quân chia làm hai đường phân công tiến đến tạ doanh trước quân quân sở trước quân hữu doanh cùng với tạ quân hữu đ ổ ạ đột phá nhanh vào khe hở phía trước bốn cánh quân sở quân vừa chiến đấu thể lực tiêu hao rất lớn bộ binh quân ta có thể không cần hao tổn nhiều sức có thể đột nhập sau vào bên trong sau đó cắt bỏ tuyến đường vừa rồi cùng doanh phía sau nhanh chóng tiến về phía trước toàn lực gáp chế phi mâu sở quân hoặc là sẽ khiến tạ quân bộ binh bị uy hiếp tiền quân bộ binh từng người trong trận chiến này thể lực tiêu hao quá nhiều lần này chịu trách nhiệm bảo hộ hậu quân cung doanh hữu quân sở quân phía trước có khe hở tiền quân tử sĩ、si、doanh cũng có thể từ khe hở đó nhanh chóng tiến về phía trước tiêu diệt cung thủ cùng với phi mô sở quân sau trận chỉ trong chốc lát hàn tín đã sử dụng gần trăm quân lệnh mấy chục vạn đại quân tề quốc t ừ n g doanh đều được hắn trao tặng quân lệnh có một số bộ phận được chỉ định riêng thậm chí hàn tín chỉ huy từng bộ từng khúc nhìn cột cờ trên vòng xe lúc này đã đầy lệnh kỳ có màu khác nhau nếu không quên hệ thống quân lệnh tề quân chắc chắn phải choáng váng đầu ó c nhưng mấy chục vạn đại quân tề quốc nhanh chóng phản ứng nghiêm kh lần này xuất t r i n h 40 vạn đại quân tể quốc chỉ có 6 vạn t r ú n g quân là quân thường trực còn lại 34 vạn đều thu thập binh lính từ các quận các huyện binh lính này cũng được huấn luyện có bài bản tuy nhiên quả thực có thể khiến m á y t r ụ c vạn đại quân tể quốc có được kỷ luật nghiêm minh có thể khiến hàn tín dễ sai bảo cũng là do một số lao binh xuất thân quan quân bí quyết dụng binh của hàn tín chính là trực tiếp chuyển quân lệnh tới khúc trưởng từng cấp bậc gần như mỗi khúc trưởng đều do hàn tín trực tiếp phụ trách mà cho trưởng đội xuất t h ậ trưởng ngũ trưởng và quan quân cấp thấp quả thực đều do khúc trưởng phụ trách binh lính bình thường thì lại do ngũ trưởng phụ trách như vậy một khúc bị phá hủy tể quân phụ cận còn có thể được hàn tín chỉ huy sẽ không tan tác theo trên chiến trường một đội quân sở dĩ tan giã chính bởi vì không được cấp trên chỉ huy từ quan quân đến binh lính quả thật toàn bộ đều không biết gì cả do đó sinh ra khủng hoảng tâm lý lúc này chỉ một người quay đầu bỏ chạy lập tức tạo ra hiệu ứng khiến toàn quân tan tác cho nên tể quân ít khi xuất hiện hiện tượng tan tác nhiều nhất cũng chỉ một khúc tan tác đương nhiên hình thức chỉ huy tể quân kiểu này không phải không có khuyết điểm một khi chủ xoái thân tử thì toàn bộ tể quân lập tức lâm vào hoàn cảnh tự chiến khi đó toàn quân tan tác cũng không thể tranh né được bản thực r sự nghĩ rằng mười vạn tinh binh đại sở ta là ga đất chó ngói phải không lập tức tất thư chấn hương tinh thần cũng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh liên tục tả doanh chức quân hữu doanh chức quan tả quân chức doanh tả quân hữu doanh mở ra lỗ hổng dù cho tể quân tiến đến đợi tể quân tiến đến đại môn quan phá hỏng đường lui của bọn họ bộ binh trung quân phim âu quay về công kích tiêu diệt hai lộ bộ binh tể quân tử sĩ trung quân nhanh chóng tiến về phía trước thọc sâu vào bản trận tây quân tiêu d i ệ t tử sĩ tây quân cung doanh trước quân t ạ quân cung doanh h ư u quân cung doanh toàn l ự c bắn áp chế tây quân mỗi quân lệnh của hàn tín dường như tất thư đều an bài đấu trọi gay gắt đại quân sở quốc tử lui về phía sau hướng tới tây quân chiến đấu linh hoạt phản kích sắp bén nhất là hai vạn bộ binh cùng với năm nghìn khinh binh tử sĩ tây quân chọc sâu vào bản trận sở quân nhưng bị quân sở điên c u ồ n bao vây bản trận tây quân hàn tín khỏe miệng cười lạnh đắc ý bị lựa tiêu tử hai vạn bộ binh và năm nghìn k i n h binh tử sĩ ch chờ ngươi ăn xong quả nhân cũng ăn mười nghìn tinh binh của ngươi khi đó ngươi muốn p h á t thân tuyệt đối không có khả năng hừ hừ bản trận quân sở tất thư vẻ mặt lạnh lùng hà n tín đừng cho ta không có bản lĩnh dùng bình không có bản lĩnh đánh giặc không đoán được dụng tâm của người hà n tín người không phải muốn đổi quân sao ngươi không phải muốn đổi hai vạn bộ binh và năm nghìn khinh lấy mười nghìn kỵ binh tiêu kỵ doanh tinh nhanh như rõ cùng đó là thiên lăng doanh hổ bí doanh không phải là người muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt được ba đại doanh c ấ quân cũng không phải để trang trí bản trận tế quân hàn tín cười l ệ n h kỵ binh là như thế nào ba vạn kỵ binh của hạng võ có thể nói là tinh nhuệ không phải bị quả nhân áp đặt đó sao hôn không chỉ có mười nghìn tinh binh chạy không thoát mà ngay cả hơn mười vạn quân sở cùng tất thư người cũng đừng nghĩ đi hàn tín ta dụ n g binh lại có thể để cho người còn con đường sống sao tiểu tử như người nói về dụ n g binh còn nó lắm b ả n trận sở quân tất thư thần tinh lạnh lùng đúng vậy luận về dụ n g binh tất thư ta quả thực không bằng hàn tín người nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi lúc này đây ta không có cách đánh bạn ngươi nhưng tiếp đó sẽ thế nào vẫn còn có lần sau một ngày nào đó tất thư ta chính thức đánh bại người trên chiến trường nhất định sẽ có một ngày hơn nữa trận vừa rồi tất thư ta cũng chỉ không thắng được ngươi mà thôi hàn tín người muốn tiêu diệt mười lăm vạn đại quân tinh nhuệ đại sở ta tuyệt cũng không có khả năng luận về tính kế tấn công tất thư ta so với hàn tín ngươi quả thực còn rất non nhưng luận về tính kế phòng ngự tất thư ta mảy may không thua ngươi và tiêu diệt được hai bộ binh cộng thêm năm nghìn thí minh ta muốn xem ngươi muốn tiêu diệt mười lăm vạn đ ạ i quân của ta như thế nào hơn mười vạn đại quân tinh nhuệ đại sở ta muốn phá vây thử hỏi thiên hạ ai có thể ngăn được bản trận tề quân hàn tín đón gió c ư i lạnh tinh nhuệ là như thế quả nhân chinh chiến nửa đời d i ệ t quân tinh nhuệ còn ít sao xem như trăm nghìn đại quân hạng võ không phải là tinh nhuệ sao nhưng rốt cuộc kết quả thế nào tinh nhuệ không bị quả nhân tiêu diệt sao quả nhân giết chính là tinh binh tinh nhuệ ngoài bành thành đại doanh tể quân giết giết giết sạch lũ hôn tạp tể quốc cho quả nhân anh bố máu khắp chế i n bảo đang đứng ở ngoài viên môn giống giận trải qua vài canh giờ ác chiến ba nghìn cấm quân tinh nhuệ nhất gần như chết hết cũng là anh bố áo giáp giãn nước lương cắm lời tên hoài nam quân rốt cuộc mới đánh vỡ trung quân đại doanh viên môn giờ khắc này hoài nam tướng sĩ giống như hổ làng d ũ n á n h vô cùng tận công vào trung quân đại doanh. lúc trước giao phong ở giữa có thể nói hoài nam quân chịu nhiều đau khổ giờ khác này hoài nam quân lại như mánh hổ giỡn anh đuốt s ắ c bén điên cùng cắn xe trung quân tề quân mà tề quân như bị đập vụn thành từng mánh không thể chống đỡ được ba đại danh tướng ban đầu thời hán không ai có thể dụng binh bằng hà tín b à n h việt dựa vào chết chóc h u n g tàn đến c ự c điểm mà anh bố sợ d i tễ thân trong đó phần lớn dựa vào võ dũng của bản thân nhưng không thể phủ nhân giống như hạ võ hạ trang anh bố vậy cũng là chủ công dũng mãnh dễ dàng được binh lính sùng bái nguyện trung thành cho nên nói khí thế hoài nam quân chiến đấu cũng có phần không kém nhất là anh bố làm gương cho tướng sĩ mặc tên bay đại lạc thân thẳng tiến tấn công đại quân tề quân k h í thế hoài nam quân lại trở lên cao điểm nhất sức chiến đấu mạnh thêm vài lần chí ít ở giờ khác này một trăm nghìn hoài nam quân cũng giống như là một trăm nghìn bánh hổ t a o tham mang theo mấy vạn tàn binh lui lại giữ hàng rào tại trung quân đại doanh vốn còn có quân lương cùng với quân đu khí giới tỉnh lan xe công thành khí giới công thành tiếp đến còn có còn mấy chục vạn thạch quân lương cựa ư đ o ạ t được từ các huyện hoài nam quốc hiện tại hàng rào trung quân là bức tường cuối cùng của tề quân tào tham hiểu rất rõ một khi hàng rào bị công phá cái gì xong cũng đã xong rồi quân lương Quân n chương t thể đều i được, ba trăm ba mươi bảy quyết đấu đỉnh cao khối tại tứ thủy hai đại quân tể sở còn đang chiến đấu kịch liệt thọc sâu vào trận địa sở quân hai lộ bộ binh k i n vương kỵ là con thứ của tướng quốc vương lăng t ế quốc thích học võ nghệ từ thuở nhỏ cho đến năm mười tám tuổi trưởng thành thể lực vô cùng mạnh và hàn tín còn có một viên t ú c vệ l a n g tướng thứ hai là tao thọ tự xưng là tề quốc nhị tiêu có tin đồn bởi vì hàn tín sát khí quá nặng cho nên buổi tối khi ngủ thường thấy ác quỷ lấy mạng ngày ngày không được can nghỉ chỉ có tào thọ vương kỵ túc vệ người tập cung ác quỷ không vào được của hàn tín mới có thể lên rớt, việc này hơn phân nửa chỉ là lời đồn nhưng cũng đủ thấy tiếng t â m của vương kỵ tào thọ ở tề quốc vương kỵ thế lực võ nghệ quả thực không phải bình thường thiết kích tung hoành ngang d ọ n không ai có thể đ ị ợ h nổi ối một viên tiểu giáo sở quân trông thấy vương kỵ liên tục chém chết mấy chục tướng sĩ sở quân d ù g á n h phi thường không thể cản được trong đầu hiện lên ý niệm ấm ác lập tức hét lớn một tiếng cả người bay lên trời giấu đao về phía sau thẳng tiến về phía vương kỵ đánh tới muốn chết hạ vương kỵ lạnh thầm nghĩ tên thất phu như ngươi cũng dám vác mạng tới đ â y sao không đợi tên tiểu giáo sở quân tiếp cận vương kỵ liền nhấc đ u ổ i phải lên huých vào bụng tên tiểu giáo sở quân tên tiểu giáo sở quân đau đớn liền kêu lên một tiếng hai mắt trọn tròn trong chốc lát vương kỵ đoán rằng nội tạng tên tiểu giáo tề quân đã dập lát toàn bộ không đợi rơi xuống đất tên tiểu giáo sở quân đã tắt thở đội xuất lao ngưu hai tên lính sở quân thấy vậy tức giận không biết lượng sức mình vẫn giơ thủ đao sắp bén gào thét liều chết hướng tới phía vương kỵ vương kỵ cũng không lùi lại mà tiến tới nhanh chóng tiến về phía trước vương k�� ánh mắt t r ợ n tròn trong khoảnh khắc một tia máu từ cổ hai gã phun ra lập tức mỗi gã một bên đổ người trên mặt đất trước khi chết hai gã cũng không biết rút cục bị chết bởi thứ b ì n h khí gì nhưng khẳng định không phải thiết kích vương kỵ trong nháy mắt chém chết hai người ngẩn mặt nhìn lên đ ỗ n g nhiên trông thấy phía trước một viên tướng sở đứng cách mấy chục bước đang dương cùng đâm chiêu ngắm vào ngực hắn ngay sau đó giống như một hà tinh bắn tới phía hắn chỉ thế t h ô i h ả vương kỵ giơ xong kích lên dễ dàng gạt hàng loạt tiên bắn tới mình lúc này trước mắt tên tướng sở vương kỵ không nằm trong dự đoán của hắm như một tia chớp vương kỵ k tiếng h ha ha, đường đường nói, ở ở nói vừa dứt đột nhiên trong trận sở quân vang lên một thanh em uy nghiêm lập tức một đại tướng sở quân thân hình cao to cùng mấy trăm thân binh vây quanh ngay lập tức vương kỵ hai mắt co lại đánh rết lâu như vậy rốt cục cũng đã mệt cách đó không xa tiêu kỵ doanh cũng lâm vào cảnh át chiến vì ngăn cản hai cánh nhạn hành trận tề quân vòng lại dường như ba trăm kỵ binh cùng với hơn ba nghìn khinh binh triệt thâm nhập vào bản trận tề quân bị trung quân tề quốc bao vây đã có được không gian và thời gian lui lại phía sau phía ngoài trung quân tề quốc sáu nghìn kỵ binh đã vòng lại hai cánh tề quân liên tục được kích tuy nhiên khinh kỵ binh cũng không phải trọng kỵ binh trọng kỵ binh có thể không cần để ý tới cung t i ễ n và bộ binh phòng thủ dày đặc mà trực tiếp tiến thẳng về phía trước đột phá khả năng phòng thủ của k i n h kỵ binh không thể so sánh với trọng kỵ binh cho nên trong lúc giết địch còn phải tự bảo vệ bản thân cho nên tuy i ê Kỵ d o nhiên thuật đánh thọc sườn, binh lực tể quân quả thực rất nhiều tuy rằng tiêu kỵ doanh chém chết vài nghìn quân nhưng hai cánh tể quân vẫn đông như trước cũng không hề suy nhiên, ý quá nhiều tiếng võ ngựa giống như thủy triều kỵ binh s ở quân đã phi thật xa lại quay trở lại lập tức hai cánh cung tiễn và phi mâu nôn h náo hết thảy vừa rồi thay phiên nhau trấn thủ bọn chúng đã gặp nhiều khó khăn bây giờ kỵ binh s ở quân cưới ngựa bắn cung rất hung á c đánh cho bọn chúng không trả lời được theo bản năng không ít tiến thủ trường mâu thủ bắt đầu có rút về phía sau chức vị thấp nhất ngũ trưởng thập trưởng đội xuất và quan quân trong lòng cũng có phần lo lắng nhưng vừa quay đầu đã trông thấy khúc trưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt ung dung liền định t h lại lập tức quyền đấm cước đá chính binh lính của mình sau đó chửi ầm lên không được lui toàn tộc hết thể sẽ sung làm tiện nô tại có phần thiếu bình tĩnh lại trực tiếp dơ kiếm lên chặt đầu mấy tên lính máu chảy đồng địa khi này mấy viên quan quân khiển trách tức giận mắng chửi cùng với đe dọa tiến thủ và phi mâu thủ tề quân rốt cục lấy lại dũ khí một lần nữa ổn định lại trận tuyến bọn chúng cũng không lớn nhưng bỏ chạy hậu quả thực sự rất nghiêm trọng hàn tín dụng binh vốn rất lợi hại nguyên nhân hắn vượt qua người khác chính là năng lực tính kế cùng sự nhẹ bén trên chiến trường nhưng còn có một nguyên nhân chính không thể bỏ qua đó chính là hắn trị quân nghiêm khắc nhớ ngày hàn trung phong tướng nhiều tướng già dưới trướng lưu bang vốn khâm phục hàn tín hắn liền mượn vương kiếm của lưu bang chém chết. những tướng giả tâm phúc của lưu bang hàn tín nói r ế t là r ế t như vậy cũng đủ thấy hàn tín trị quân nghiêm khắc như thế nào bản trận tề quân đại kỳ tề vương hàn tín đã ngừng lại lầu kinh phải căng mắt ra rốt cục mới thấy rõ tình chiến đấu khi trời sầm tối sau đó vô cùng lo lắng nói với hàn tín đại vương sắc trời đã tối nếu đánh tiếp chỉ có đánh đêm dường như quân ta từ trước tới nay chưa từng đánh đêm thần rất lo lắng quân ta có bất lợi không đánh đêm thì đánh đêm có gì đáng sợ hàn tín phẩy tay háo quay đầu lại chỉ bảo tào thọ tào tho mau đổi lệnh kỳ ngũ sắc thành đèn lồng ngũ sắc chuẩy đánh đêm tiếp đến lệnh toàn quân quân sở tên i nọ không còn chống đỡ không được bao lâu các tướng sĩ có chịu đựng p h ấ n c h ấ n lên mới có thể d i ệ t đại quân sở quốc rõ tào thọ tuân lệnh hô lớn đi xuống chuẩn bị đèn lồng lâu kính có chút do dự lại nói đại vương đại doanh hàn tín im lặng có phần lo lắng tới chiến sự đại doanh đằng kia tuy nhiên lo lắng cũng chỉ lo lắng hiện tại hắn cũng không thể nghĩ được cách đánh tan đại quân sở quốc phía trong cho nên không thể chia quân hồi cứu nếu cô chia quân cứu viện thì không những chẳng cứu được đại doanh mà nếu không làm tốt bên này chiến sự sẽ lâm vào tình thế xấu hắn hàn tín cũng trở thành người có tội Lúc lang lại, túc trước sắc đọc chí còn này, đông nhiên túc vệ lang tướng tào thọ vội vàng đi đến vòng xe, tới trước mặt hàng tín, hơn nữa thần sắc ngưng đọc lại, thậm chí còn có tia bi phẫn, dường như Tào xảy đi đã đại Thọ thậm vội tới tiêu bi mặt vệ ra xe, sự. có quả nhiên sau khi thi lễ trước hàn tín tào thọ liền lớn tiếng khóc lớn vừa khóc lớn vừa khẩn cầu nói đại vương đại doanh đã bị công phá gia phụ sắp gặp n g uy thần khẩn cầu đại vương cấp cho thần một đội tinh minh chỉ cần năm nghìn cũng được tức k h ắ c hồi cứu đại doanh cái gì lâu kính sợ hai nói đại doanh bị công phá sao chính hắc hứa khanh cùng các chư tướng sắc mặt thoáng chốc đều tráng b ệ đại doanh bị công phá chẳng phải khí giới lương thực quân nhu cũng không còn sao không có quân lương mấy chục vạn đại quân ăn bằng gì chẳng lẽ chiến đấu được sao không có khí giới quân ngu thế quân lấy gì mà công thành không phải mấy trăm cái thang dài đã mất hết rồi sao hàn tín hướng người tuy nhiên vẻ mặt không có chút biểu hiện gì thản nhiên nói hoảng hốt cái gì tháng bại là chuyện bình thường của nhà binh hiện chỉ có đại doanh thất thủ hiện tại hàng rào trung quân có thất thủ hay không còn chưa biết dù cho hàng rào thất thủ mất quân lương khí giới cũng chẳng hề gì lần sau chúng ta lại quay lại n ư ừ n g lại một chút hàn tín thản nhiên hạ lệnh nói truyền lệnh rút đại kỳ về phía sau toàn quân kết hợp hạc dự trận từ từ triệt thoái về phía sau tất thư ngầm suy nghĩ nhập trận quân sở không thể nhanh chóng tiêu diện bộ binh và khinh binh tử sĩ tề quân xem ra trang bị tốt hơn trên chiến trường cũng không phải nhân tố quyết định tuy rằng sở quân chiếm ưu thế có khí giới sắc bén binh cũng uy lực gấp mười nhưng lúc này tề quân kết trận tự thủ quân sở không thể thắng được tất thư trong lòng t i ế ệ t đối lúc này nếu là hổ bí doanh hoặc thiên lang doanh ở đây tể quân ha có thể hùng h ã n thế sao lúc này suy xét kỹ lưỡng thân quan giáo ý thiết n g ư u bỗng nhiên hưng phấn kêu lớn tướng quân đại kỳ tể vương đã lui về phía sau đại kỳ tể vương đã lui về phía sau tể quân đã triệt thoái lại phía sau bọn chúng phải triệt thoái lại phía sau vậy sao tất thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời đã s ậ m tối loang thoáng còn có thể thấy rõ đại kỳ tể vương đã ở xa xa thận trọng xem xét quả nhiên đại kỳ tể vương đã lui về phía sau tất thư ngay lập tức nói lớn xem ra bên kêu hoài nam vương đã thắng đại doanh chương i t n h l ư Phấn, ba trăm ba mươi tám tiêu diệt lâm giang quốc khi tất thư đang ở tứ thủy đánh với hà tín hạ trang vừa mới dẫn đại quân rời khỏi di lăng lúc trước dẫn theo năm vạn đại quân lúc này chỉ còn không đến hai vạn quân hơn tám vạn quân trong đó hai vạn năm nghìn quân đi theo cao sơ chấn giữ ba t h ủ c ò n lại toàn bộ chết trận hơn nữa điều khiến hạng trang đau lòng chính là thiên lang doanh cũng tổn thất gần nửa mười nghìn quân tinh nhuệ bây giờ chỉ còn lại không tới sáu nghìn quân hơn nữa không ít quân sĩ còn mang theo thương tích cho nên hạng trang chuyển thiên lang doanh lưu lại dưới trướng cao sơ tuy rằng cao sơ chuyên sâu về chiến trận nhưng bất kể dùng binh trị quân hay ngự nhân cũng đều tương đối xuất sắc khi đó so sánh với chu bột lã c h ạ c h dưới trướng lưu bang cũng không kém cạnh nhưng thuộc hạ hắn nếu không có sức chiến đấu vượt qua thử thách chỉ dựa vào hai vạn phụ binh muốn bảo vệ ba t h ụ e rằng không có nhiều cơ hội. Di phần lớn vách đá hiểm trở đều ở vách núi lâm giang cho nên đại quân chỉ có thể theo thứ tự tiến về phía trước chậm rãi tiến lên khi đó hạ trang bách lý h i ề n cũng chỉ có thể xuống ngựa đi bộ nhân lúc nghỉ ngơi trên đường hạ trang cho gọi khuất bất tài đến hỏi la khuất hoài nam quốc có tin tức gì không hạ trang trong lòng thủy trung luân nghĩ đến cuộc chiến hoài nam không nghĩ đến không được tên hàn tín hung ác này dụng binh không phải tầm thường tuy rằng tất thư là quỷ cốc môn nhân cũng là một là một người có tiềm lực và rèn luyện chăm chỉ nhưng trung quy lại hắn không quá giỏi về việc dụng binh đánh giặc đối mặt với hàn tín quả thực các hung khó lường khuất bất tài lắc đầu nói bẩm báo đại vương vẫn chưa có tuy rằng b ồ câu đưa thư của Âu m ụ c nhai đã được đưa đi nhưng vẫn chưa có tin tức bảo vệ các nước chư hầu và thần lăng cũng đều đẩy b ồ câu đưa thư theo hai hướng nhưng có những nơi tin tức vẫn chỉ được chuyển theo một hướng ví dụ như phân bộ bên trong thành Âu m ụ c nhai bọn họ có thể dùng b ồ câu đưa tin theo hướng chủ lăng nhưng rốt cục cũng không dùng b ồ câu đưa tin theo hướng đ ả o c ổ n ề n hạng trang nếu muốn biết thông tin cuộc chiến hoài nam quốc nhất định phải phái t ù y quân tử sĩ ô mộc do thám tin tức ngược lại từ thần lăng ô mộc nhai lấy tin tức báo về giang lăng sau đó tử sĩ giang lăng ô m ụ c báo tin tới hạng trang đến lúc này cũng đã trôi qua vài ngày cơ bản không thể có tin tức lần trước nhận tin tức từ hoài nam cũng đã ba ngày khi đó tất thư đã dẫn hơn mười vạn đại quân hạ trại tại tứ thủy suy xét khoảng thời gian hạng trang nhận được tin tình báo rất có khả năng tất thư cũng đã bắt đầu giao chiến với hà n tín bây giờ ba ngày đã trôi qua nếu không nhầm trận đại chiến cũng đã có kết quả giờ k h ắ c này hạng trang tiếc rằng không thể bay về gian đông bay đến hoài nam quốc trận chiến hoài nam thắng hay bại đối với vận mệnh sở quốc quả thực ảnh hưởng rất lớn một khi tất thư bại trận hơn mười vạn đại quân cũng bị tiêu diệt toàn bộ đối với sở quốc mà nói có tầm ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tuy rằng không dao động tới nền tảng đất nước nhưng trong vòng tám năm m ộ ư ơ i năm không thể có đủ lực lượng b ắ t phạt trung nguyên hơn nữa nếu tất thư bại trận e rằng hoài nam quốc cũng bị tiêu diệt rồi cứ như vậy phía bắc sở quốc mất đi một l á chắn từ nay về sau sẽ đối đầu trực tiếp với quân tiên phong tề quốc thực sự đây không phải là chuyện tốt nếu tất thư anh bố liên kết đánh hàn tín bất phân thắng bại thì quả thực không gì tốt hơn thế hàn tín không thắng thì lần này nam trinh cũng chỉ chém gió mà về nhiều nhất cũng chỉ cướp đi tiết q u ầ n hoài nam quốc như vậy l á chắn phía bắc sở quốc vẫn còn mà hơn mười vạn phủ binh giới trướng tất thư trải qua trận chiến này sẽ xuất hiện thêm rất nhiều la binh qua đó có thể chọn ra luyện thêm trắng binh thay thế cho những l a o binh đã chết không những giải quyết tình hình cấp bách của thiên lang doanh mà còn chiêu mộ được nguồn lính sung túc cứ như vậy quân sở chỉ cần nghỉ ngơi và chỉnh đốn một năm d ư ớ i hoặc thậm chí là vài tháng lập tức lại có thể bắt phạt tranh giành trung nguyên về phần tất thư có thể đánh bại hàn tín hạng trang cũng nghĩ đến khả năng này dù nói như thế nào đi nữa tất thư cũng còn quá trẻ lần này quyết định để tất thư xuất t r i n h hạng trang cũng đã chuẩn bị tâm lý trước so tài cùng hàn tín quả thực cũng không có nhiều cơ hội lắm hạng trang có lý do có thể tin tưởng tất thư nhất định sẽ lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm hơn bách lý hiện dường như nhìn ra tâm trạng của hạng Quyên hạng i v trang cần khổ tâm phát triển tài năng của tất thư tất nhiên bách lý hiển hiểu rất rõ ràng xem ra bách lý hiển và hạng trang giống như là hán vương lưu bang cùng tiên vương hạng võ kết hợp hạng trang vừa có sự tiêu dùng của hạng võ cùng với khí phách đặc biệt của bản thân lại hiểu rõ lòng người biết cách chấn an lòng người giống lưu bang mặc kệ là hạng võ hay lưu bang cũng đều có khuyết điểm t r í mạng trong quân sự hai người đều không phải là tướng tài nói hạng võ không phải tướng tài có lẽ có phần không ổn nhưng ít nhất hạng võ không phải là tướng x o á y xuất chúng hạng võ võ dung thiên hạ vô song về phần khích lệ tướng sĩ p h ầ n chấn quân tâm tuyệt đối không ai sánh bằng hắn đánh giặc chủ yếu dựa vào khí thế nhất để xông về phía trước làm gương cho binh sĩ tấn công thần tốc vào trung quân làm cho kẻ địch suy sụp đây thành thực không phải chiến pháp lại càng không phải chiến thuật thông thường kẻ khác rất khó khắc chế cũng rất khó học hỏi đừng nhắc tới lưu bang cuộc đời trải lại còn có t r ư ơ n g lương trần bình hai đại mưu sĩ quân sự dưới trướng tiên quyết nếu không có hai người b à i mưu dù có triệu đại quân lưu bang cũng thất bại hết không biết bản thân hắn đã hụt chết bao nhiêu lần về chính trị hạng trang rất giống lưu bang nhưng ở quân sự có chút giống hạng võ khi theo dạ mã nguyên nhận nhiệm vụ huyết chiến liên tục chiến đấu ở các chiến trường trung nguyên rồi đến h à sáo hạng trang trực tiếp chỉ huy binh mã bấy giờ vốn có không quá năm người hạng trang chỉ huy tiểu đội tác chiến dường như cũng rất tâm đắc lại càng dễ dàng phát huy lực sát thương hơn nữa hạng trang cũng giống như hạng võ vậy rất thích chỉ huy lính tinh nhuệ trực tiếp tấn công vào trung quân bản tr hạn i nhiên, ệ n đơn thuần chỉ suy tính về quân chỉ h suy sự, về g trang chỉ là một t ư ớ nghĩa tài, mà k ô n g p h ả vậy nếu h ậ n đã chuẩn bị tốt tâm lý cần gì phải lo được hay mất trái lại hắn cần lo lắng có được ích lợi gì thời gian trôi qua trận đại chính tề sở phần lớn đã kết thúc kết quả trận đại chiến cũng không bởi vì hắn lo lắng mà thay đổi được không phải sao đổi hướng suy nghĩ nếu tất thư bại trận hàn tín cũng không diệt được sở quốc hoài nam quốc và giang đông còn cách b i ể n trường giang có giang đông thủy sư chấn giữ đại quân tể quốc muốn vượt sông không hề dễ dàng lập tức hạng trang nói với bách lý h i ề n vậy còn chuyển tiến tới lâm giang quốc tướng quốc đỗ hồng lo lắng lâm giang quốc không phải là dư thừa khi chiếm linh ba thục hán trung sau đó trên đường điệu quân quay trở về giang đông v ạ c địch kế sách thuận tay tiêu diệt lâm giang quốc đã xâm nghị đ ị n trước đạo lý rất rõ ràng nếu không tiêu diệt lâm giang quốc chiếm lĩnh bốn quận lâm giang mảnh đất ba thục vừa chiếm được cũng chỉ là mảnh đất lệ thuộc sau này khi ba thục xảy ra biến cố giang đông muốn xuất quân trợ g i ú p còn phải thỉnh cầu lâm giang quốc cho đi nếu lâm giang quốc nguyện ý cho đi cũng chẳng có chuyện gì nhưng nếu chẳng may không chịu cho đi vậy có thể làm thế nào được cho nên cần lập kế tiêu diệt lâm giang quốc ba thục mới có thể cùng giang đông hình thành một thể thống nhất mới có thể chân chính trở thành một phần của sở quốc bách lý hiền p h ê phẩy chiếc cọt lông mị vợi nói đại vương tiêu diệt lâm giang quốc chỉ là một bữa ăn sáng chỉ cần tiến đánh giang lăng không chế lâm giang vương cùng với công tôn võ lập tức lâm giang t ứ quận cũng không cần chiến đánh hạng trang gật đầu quay đầu lại lệnh cho t h ầ n tương nói từ thành ngươi truyền lệnh gửi gọi ử i g t ử ngang tới đây giúp hạng trang tính kê tiêu diệt thâu tóm lâm giang quốc đại chiến hoài nam đã được xác định khi đại nhàn tín mang quân đánh tới g i a o cản trung quân đại doanh đã bị hoài nam quân công phá mấy chục vạn thạch quân lương tích chữ cùng với quân nhu toàn bộ đốt q u á c h đi cho rồi thượng tướng quân thể quốc quyết chiến không lui cùng hơn hai vạn tàn binh tất cả đều chết cháy bên trong hàng rào không ai sống sót tào thọ nghe thấy vậy lập từ cuộc máu ngất tại chỗ hàn tin khẩn trương sai người đem cứu chữa hai túc vệ lan tướng h ắ n đã mất đi t n g u ồ n tại http anh bố sau khi đốt hào rào doanh trại cũng không lui binh về thành mà sẵn sàng tiến vào chiếm giữ đại doanh tể quân lúc này hoài nam vương anh bố r ắ t hoành đao vào thắt lưng phấn khởi đứng ở viên môn thượng ngửa mặt lên trời c ư ờ i to vừa cười vừa chỉ ngón tay mắng hàn tín tên thất phu hàn tín ngươi cũng có ngày hôm nay sao ha ha ha không có lương thảo quân n u con bà nó lấy cái mà c ô n g thành lấy cái gì mà c ô n g thành lấy cái gì mà đấu cùng quả nhân ha ha ha phía sau hàn tín chính hứa ắ c h, h, h khanh cùng các chư tướng tức giận đến nôi sắc mặt x a n mét nhưng hàn tín thần tình vẫn thản nhiên như không hôm nay thất bại khiến hàn tín thức tỉnh lại hóa ra thiên hạ anh hùng cũng có người tài ba anh bố tuy rằng là tên thất phu hữu dung vô n g i u không đáng nói tuy nhiên ban ngày đánh với tên tiểu tử sở quốc đích thực là nhân vật thực sự sau này chắc chắn trở thành cái họa của đại tề nghĩ tới đây hàn tín đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam các tướng ngạc nhiên cũng đều quay đầu lại đột nhiên phát giác trong mảng trời tối đen xuất hiện rất nhiều ánh lửa ánh lửa đó tuy rằng rất mỏng nhưng dài một khoảng rất dài bọn họ đều là tường già trải qua t r ă m trận chiến làm sao lại có thể không biết đó là nghìn vạn đại quân đốt đúc tiến về phía trước được chương á c ba trăm ba mươi chín đuổi giết hàn tín tại viên môn anh bố còn đang mắng chửi khiêu khích hàn tín đối với hàn tín trong lòng anh bố cảm thấy hắn vô cùng phức tạp trên thực tế ở thời đại này chư hầu thuộc vây cánh lưu bang bao gồm cả lưu bang trong đó chỉ riêng hàn tín khiến cho bọn họ có nhiều cảm nhận đàn sen lẫn nhau đó chính là kính phục sợ hai còn có cả đố kỵ lúc này đây bọn họ khâm phục năng lực của hàn tín nhưng có thể nói về phương diện khác bọn họ sợ hai hà n tín đô kỵ hà n tín hơn nữa anh bố sợ hai hà n tín bởi vì anh bố trông thấy còn manh thu như hạng võ cũng bị hàn tín tiêu d i ệ t thực ra mà nói khi mới nghe tin báo hàn tín mang đại quân nam hạ trong lòng anh bố cảm thấy sợ hãi vô cùng lúc b â y giờ anh bố luôn có một ý niệm trong đầu tiêu rồi tiêu rồi thực sự hàn tín đã nam hạng hoài nam q u ố c chắc chắn tiêu rồi ngay cả hạng võ cũng không phải đối thủ của hàn tín anh bố hắn càng không thể địch lại được mê mẩn suốt nửa ngày cuối cùng anh bố mới tỉnh táo trở lại vì thế anh bố mới có thể h ư vấn mới có thể thể hiện thái độ cho rằng hàn tín không phải rất giống loài châu bọ sao nhưng hiện tại đại doanh của ngươi không phải đang bị bao vây sao không có lương thảo quân lu ngươi làm sao có thể chiếm đánh hoài nam quốc của quả nhân giờ khắc này anh bố giống như kẻ sắp thất bại hoàn toàn nhưng cuối cùng lại lật ngược thế trận hắn không hương phấn sao được tên thất phu hàn tín không phải ngươi rất muốn đánh sao đến đây đến đây đánh quả nhân này hàn tín tại đây quả nhân có hơn hai vận nhân mã ngươi mau tới đây phóng ngựa lại đây nào hàn tín ngươi phải thu mình thế sao thực sự muốn mang theo cái đôi trở về lâm truy sao trời đêm vắng lặng lời nói của anh bố càng khó nghe khiến thuộc cấp hàn tín phía sau đều g i ậ n tím mặt hàn tín vẫn lộ vẻ mặt khinh rẻ căn bản hàn tín không đếm x ử a tới lời khiêu khích của anh bố chỉ từ từ quay đầu ngựa giơ tay phải lên chỉ về phía b ắ c nhẹ nhàng nói toàn quân phía trước tiếp tục quay về lỗ huyện hàn tín ra lệnh hơn mười kỵ binh chia ra hai cánh nhanh trong tiến về phía b à n trận vừa chạy vừa hô lớn chuyển quân lệnh của hàn tín trong lúc chiến đấu phần lớn dựa vào lệnh kỳ hoặc ánh sáng đèn lồng còn khi hành quân phần lớn dựa vào kỵ binh chỉ trong khoảnh khắc nhìn về phía đại doanh quân tể toàn bộ đại quân tể quốc trùng trùng điệp điệp lui về phía sau hướng v ề phương bắt chậm rãi bước đi anh bố không thể ngờ được có chút thất vọng lập tức ở viên môn thượng dơ càng chân hạ càng tay nói hàn tín ngươi đ ừ n g đi ở lại chiến đấu cùng quả nhân ba trăm hiệp h a y quay về kêu gào vài tiếng anh bố lệnh cho lợi kỷ nhanh chóng tìm ngũ thạch cường cung nhưng khi lợi kỷ mang ngũ thạch cường cung tới đã không thấy bóng dáng hàn tín đâu anh bố khó khăn lắm mới có một lần hãnh diễn trước mặt hàn tín có thể chịu để yên sao lệnh cho lợi kỷ dẫn hai vạn cầm tuấn đội giết đại quân tể quốc vừa mới cưới chiến mạ ra một viên khoá k h ó i triệt vội vàng la lớn đại vương người muốn đi đâu vậy tên tiểu tử hàn tín muốn chạy trốn quả nhân muốn đuổi theo đánh hắn một trận anh bố lớn tiếng nói đại vương không được tuyệt đối không được k h ó i triệt đột nhiên biến sắc nói đại vương chỉ dẫn theo hai vạn cấm quân đuổi theo đánh giết chẳng may bị cắn ngược lại một cái ngược lại sẽ không tốt bị căn ngược lại một cái sao anh bố cười to nói tướng quốc lo lắng quá rồi hàn tín và tất thư không phân thắng b ạ i hiện tại lại bị quả nhân đoạt đại doanh đốt lương thảo bị hủy quân n u quả thực sĩ khí tề quân đã bị giảm xuống chỉ cần hai vạn cấm quân theo sát phía sau tất nhiên tề quân minh bại như núi độ không được khoái triệt lắc đầu nói thần nhìn thấy hàng ngũ tề quân giống như chim hạc giang dọc cánh không có chút gì hoảng loạn thấy khoái triệt luôn miệng cản trở anh bố dần dần mất đi kiên nhẫn khoái triệt thấy vậy càng lo lắng lại nói đại vương nếu thực sự tâm quân tề quân thực sự t ă n giã vì sao đại quân sở quốc không truy đuổi đại quân sở quốc sao anh bố bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía trước nói không phải bọn họ đang tới đây sao ủa khoái triệt ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy dưới bầu trời đ ê m xuất hiện một dây dài đốt thắp sáng rực bọn họ h o ạc hướng tới đi trước mặt cũng toàn là kỵ binh rầm rầm kéo đến khí thế ngốt trời khiến người ta sợ hai t giờ ngươi yên tâm chưa khoái triệt không còn gì để nói đại quân sở quốc truy đuổi cấm quân truy đuổi nếu không thủ thắng cũng tự có thể bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì khoái triệt lập tức lui lại một bên viên môn anh b ố ngựa mặt lên trời cười to hai tiếng ghìm ngựa quay đầu lại quắt lớn các tướng sĩ hoài nam quốc theo quả nhân chém giết hà n tín chém giết hà n tín chém giết hà n tín chém giết hà n tín chém giết hà n tín hai vạn cấm quân phía sau vùng dậy hô lớn anh gố dơ cao hành đao trị về phương bắc hướng tới chỗ tể quân nghỉ ngơi hai vạn đại quân tựa như vỡ đê hồng thủy truy đội đại quân tể quốc chỉ trong chốc lát một đại tướng quân sở thân khoác áo bào màu trắng dung mạo xuất chúng cùng mấy trăm thân binh và hơn mười viên đại tướng xung quanh xuống ngựa tới trước mặt khoái triệt khoái triệt nhìn thật kỹ kia có phải là tất thư suýt chút nữa ở lại hoài nam quốc cùng hắn làm quan không tuy nhiên lúc này hắn cũng là vệ tướng quân s ở quốc là học kiếm lao đệ sao khoái triệt lập tức chắp tay thi lễ nói xin chúc mừng tất thư chắp tay đáp lễ thở dài nói t ử thông huynh thật biết nói đùa có đáng mừng sao khoái triệt nói lao đệ không cần qua khiêm tốn ngươi đánh bại hà tín cũng không đáng mừng sao đánh bại h à tín là sao tất thư lắc đầu cười khổ nói lời n u y khoái triệt không hề nói dối hãn tín cầm quân ở hắn trùng đến, đến giờ đã trải qua một mươi trận chiến lớn nhỏ phải kể đến trấn k h á p điền quảng long thảo hoặc lạc tiêu dũng như hạng võ cũng không thể chống đỡ nổi quả thực là không ai toàn mạng dưới tay hà tín nhưng tất thư chỉ thản những cười từ chối trí hướng của hắn không thể dừng lại như thế k h ó i triệt ngừng lại một chút lại hỏi lão đệ suy tính nhân lúc đêm tối có truy kích bại quân hàn tín trăng nhân lúc đêm tối nhanh chóng truy kích tất thư lắc đầu vẻ mặt ngưng đ ộ n g nói chẳng qua tiểu đệ chỉ đến đ i ể m trợ thủ thành đồng thời đến báo với hoài nam vương đ ể cao cảnh giác bảo vệ bành thành tuyệt đối không được sơ s u ấ t buông lỏng tuy rằng trận tứ thủy quân t h ể không thể thủ thắng nhưng nhiều khi hàn tín dụng binh nằm ngoài dự đoán của mọi người ngàn vạn lần không thể sơ s u ấ t để hắn có thể tập kích bành thành k h ó i triệt lập tức biến sắc vội vàng la lớn được lấy tại lão đệ thực sự không nghĩ tới chuyện truy kích hàn tín sao tất thư thở dài bất đắc d tiểu đệ không dám nghĩ tới việc truy kích vấn đề là đại doanh t ề quân đã bị đại quân hoài nam ta đánh chiếm t ề quân lương thảo quân nhu cũng đều bị tiêu hủy lúc này đúng là quân tâm t ề quân tan giã sĩ、si、khí giảm sút lão đệ dẫn đại quân ngầm truy đuổi nhất định có thể đại thắng mà về khoái triệt n g h e vậy trong lòng lo lắng q u ê n hết những lời can ngăn anh bố vừa rồi như thế nào suy tính chuyện gì hả tất thư nói hàn tín dùng hai vạn quân giả yếu liệt vào trung quân xuống trận nhưng vừa mới đây lại đánh tan hai mươi vạn đại quân triệu quốc hiện tại lương thảo quân n u tể quân đều đã mất nhưng biết đâu hàn tín tuyệt cảnh phản kịch lại thì sao tử thông minh là người tất thư lại nói húng chi từ tứ thủy đến đây tiểu đệ phát hiện bản trận tề quân thành hình cánh hạc răng rộng xem tình hình nào nhận thấy phía trước tề quân đã c o mai phục nếu quân ta nhân lúc trời đêm gấp rút đuổi theo nếu lọt vào trận địa phục kịch tề quân ngược lại hàn tín dẫn đại quân quay trở lại đánh giết hậu quả không thể lường trước lời này tất thư chẳng qua cũng chỉ là nói ngoa sau trận chiến tứ thủy tề quân lui binh hắn liền phái hơn một nghìn thám báo cưỡi ngựa nghiêm mật giám sát động tính đại quân tề quốc lúc chập tối quả thực hàn tín phái hai đội quân tiến về phương bắt trước một bước tuy nhiên binh lực không nhiều lắm cũng mai phục ở giữa đường phần lớn hai sở dĩ tất thư không dám đuổi giết hà tín chính là bởi vì trong lòng k i ế n kỵ trong trận chiến tứ thủy quân sở có uy thế về vũ khí sắp bén cộng thêm kỵ binh tiêu kỵ doanh đánh bất ngờ đều không thể đánh bại hà tín hiện tại sau trận quyết chiến đại quân tề quân tất nhiên mệt mỏi vô cùng nhưng đại quân sở q u ố c lẽ nào không sức cùng lực kiệt sao cùng lúc đó kỵ binh tiêu kỵ doanh tất thể mọi người đều sức kiệt sức ngựa cũng đã hết hơi lực không thể chiến đấu tiếp được nói đến chuyện đuổi theo giết hà tín tất thư thực không dám cả gan nói cho cùng đại quân tề quốc đã không có lương thảo quân nhu tất nhiên sẽ phải lui b trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể hồi phục trở lại nói cách khác hoài nam quốc đã được bảo vệ ý đồ chiến thuật quân sở đã thành công một khi đã như vậy cần gì phải phiêu lưu mạo hiểm đuổi theo truy kích hàn tín làm gì khoái triệt dầm chân thở dài nói nhưng đại vương của ta đã dẫn theo hai vạn cấm quân truy kích rồi hả tất thư nghe vậy trong lòng khẽ dao động nếu anh bố truy kích hàn tín chẳng may bị hàn tín tập kích như vậy đối với sở quốc mà nói cũng chẳng phải chuyện gì xấu tuy nhiên trên mặt tất thư cũng giả bộ chấn động thất thanh nói từ thông minh hoài nam vương thực sự đã mang theo hai vạn cấm quân truy kích sao k h o i triệt vội vàng la lên chẳng lẽ không phải sao vừa rồi ta ngăn thế nào cũng không được h ỏ n g rồi tất thư ngừng lại một chút quay đầu lệnh cho đại tướng ngu tử kỳ nói tử kỳ tướng quân ngươi lập tức dẫn năm mươi kỵ binh tinh nhuệ đuổi theo hoài nam vương khiến hắn ngàn vạn lần không được đuổi theo dưới trướng tất thư tướng giả sở quân cũng không ít tuy nhiên những người có thể nói trước mặt anh bố cũng không có nhiều lắm tính đi tính lại cũng chỉ có ngu tử kỳ rõ ngu tử kỳ tuân lệnh hô lớn điểm khỏi năm mươi kỵ binh tinh nhuệ chạy đi như gió khoái triệt mắt trắng trợn để ngu tử kỳ mang theo năm mươi kỵ binh tiến tới liệu có tác dụng gì không ngay lập tức k h á i triệt n g h i m ặ t tương cầu tất th ngươi không thể thấy chết mà không cứu được mong đại quân quý quốc vất vả một chuyến tiếp ứng đại vương ta trở về được không chương ba trăm bốn mươi thả anh bố trở về tất thư cũng không có đáp ứng t ỉ n h cầu của khoái triệt hắn thực sự không dám mạo hiểm không sai sở quốc cùng hoài nam quốc đúng là liên bang quả thực sở quốc cũng có nghĩa vụ trách nhiệm bảo hộ hoài nam quốc nhưng hiện tại hoài nam quốc đã được bảo vệ tất nhiên quân sở sẽ không cần liều mạng cùng đại quân tế quốc nhất là phía trước còn phải mạo hiểm rất nhiều lại càng không thể đi húng chi nhìn tình hình trước mắt ngược lại không có hoài nam vương anh bố đối với sở quốc là chuyện có lợi kỳ thực bây giờ tất thư có một việc muốn làm chính là Tìm một liều trại yên áng, nhớ lại những trận ì m một t liều ạ i y ắng, chiến n h g tứ r ậ n q u y thủy ước chừng sở quốc thương vong hơn năm vạn người phải trả giá thuê thảm và nghiêm trọng như vậy để đổi lấy tâm đắc tất thư sao có thể khinh thường tất thư khỏe léo từ chối khoái triệt bất đắc dĩ chỉ còn cách vội vàng quay vào trong bành thành tìm triệu c h ấ n lại nói về anh bố lúc này mang theo hai vạn cấm quân truy kích tề quân đã đi được hơn hai mươi dặm dọc theo đường đi tề quân vừa ngăn cản vừa lui về phía sau tiếp đó là một phương trận bộ binh lại còn có khinh binh phương trận thậm chí còn có một cũng tiễn phương trận bất kể khi hai vạn cấm quân anh bố đổi g i ế t nhưng toàn quân bộ trận địa quân tề không có chút nào lọt lạc hơn nữa vừa đánh vừa trong quá trình lui binh hàn tín đã nắm giữ chi tiết anh bố dẫn hao vạn cấm quân bao gồm quân đội binh lực tính ra tiến lên tổng lực chiến đấu là hơn trong lúc đuổi giết. hoài nam cấm quân bị tiêu hao thể lực nghiêm trọng hiện tại thế suy sức yếu cốt yếu chính là quân sở không đ u ổ i theo hoài nam viện quân không nở cũng không đ u ổ i theo sau khi nắm giữ tình hình rốt cục hàn tín cũng đập thủ phát động một đòn sấm xét đánh hoài nam quân vì phải lui lại vọng xe cao tới hơn bốn t r ư ợ n g phải vứt bỏ tuy nhiên điều này không làm khó được hàn tín hàn tín lệnh thân quân tại trung quân bản trận dựng thẳng lên mấy chục cái quật cờ sau đó đem một đám đèn lồng màu sắc sặc sỡ treo lên lệnh kỳ tất cả đều giống nhau nhưng đối với đèn lồng hoàn toàn khác biệt mỗi loại có một ký hiệu riêng thí dụ như đèn lồng màu đỏ thay cho tả quân hai đèn lồng màu đ phía trước ba cái đèn lồng màu đỏ lại thêm một cái đèn lồng màu xanh thì là tả quân tạ danh o bộ trung quốc sau đó đèn lồng bày thả cao thấp sáng tối phương vị cũng là có hàm ý khác nhau binh lính t ề quân cơ bản không hiểu điều này nhưng quan quân tử khúc trưởng trở lên lại theo hàn tín lâu ngày cực kỳ quen thuộc với hệ thống đưa tin của hàn tín ban đêm bởi vậy sau khi trên cột cờ đèn lồng được treo lên hơn hai mươi vạn quân t ề nhanh chóng xoay người mà đến hướng tới hai vạn cấm quân anh bố tấn công mánh liệt lúc này anh bố mới đột nhiên kinh giác chỉ mang theo hai vạn nhân mã đuổi giết hàn tín quả thực rất liều lĩnh tuy nhiên lúc này hối hạn cũng đã trượm hai vạn nhân mã của hắn sớm đã bị quân tề bao vây trong bóng đêm khắp nơi đều là binh lính tề quốc khắp trốn đều là âm thanh sát phạt ồn ào náo động thậm chí anh bố không biết nên đi theo hướng nào phá vây quả thực anh bố biết tề quân hư hư thực thực e rằng không thể cùng cấm quân xông ra tuy rằng hai vạn cấm quân anh bố đều là tinh nhuệ nhưng lúc trước công kích đại doanh tề quân bọn họ cũng đã cùng một trăm nghìn đại quân tàu tham trải qua một trận á c chiến và lại vừa rồi đuổi giết đại quân hàn tín năm mươi d ặ n đường bất kể là thế lực hay tích lực tất cả đã cạn kiệt hết mức bây giờ căn bản sức su hoài nam quân rõ ràng trang bị không bằng s ở quân c u n g tiến thủ phi mâu thủ tề quân nhất sóng sóng đã kích cấm quân thương vong nhanh chóng gia tăng khiến binh sĩ tề quân bốn phương tám hướng khởi xướng mãnh liệt tấn công rốt cuộc trận hình hoài nam cấm quân bắt đầu bung lỏng như vậy không thể ngăn cản hoài nam cấm quân bại vong nói cho cùng anh bố cũng là người mà không phải thần bất đắc dĩ anh bố chỉ có thể có rút hết binh lực lại kết thành số trận chuẩn bị t ử thủ hiện tại hy vọng duy nhất của anh bố chính là đại quân s ở quốc mong trong tới nếu không thì triệu chấn phỉ thù mang theo đại quân hoài nam tới có lẽ cũng có thể khiến cho hàn tín lui binh anh bố không biết bây giờ trong nước đang hối loạn về vấn đề có phát minh giải cứu anh bố hay không tướng quốc khoái triệt trung đại phu bi h á c h tướng quân triệu c h ấ n mặt tướng quân phỉ thủ và các văn võ đại thần đang ầm ĩ tranh luận thượng tướng quân triệu c h ấ n nghĩ hoài nam quân không thể hành động thiếu suy nghĩ cần phò tá thái tử bảo vệ bành thành nói chẳng ra là triệu c h ấ n không có tin anh bố có thể trở về trong lòng đã chuẩn bị trước phải lập thái tử làm tân vương trung đại phu bi h á c h mặt tướng quân phỉ thủ thì cho rằng anh bố là hoài nam vương không thể không cứu biết rõ không thể lại cũng muốn phát động đại quân hoài nam tiếp ứng k h á i triệt trong lòng nắp chuối một khi đại quân hoài nam dốc toàn bộ lực lượng đi cứu hoài nam vương lúc này nếu anh bố gặp chuyện xấu khoái triệt là tướng quốc trên danh nghĩa là thủ trưởng tối cao khi anh bố không có ở hoài nam quốc kỳ thực cũng không đúng bất kể là triệu chấn phỉ thù là đại lao quân đội hay là bí hack là quan to trong triều khi anh bố không có dường như bọn họ cũng đều không kém khoái triệt mười mấy đại thần ở mỹ tới gần sáng cũng không có kết quả ngoài banh thành đại quân sở quốc đã tiến vào chiếm giữ đại doanh tề quân vương t h ư ớ n g hàn tín đã trở thành hành dinh của tất thư đêm dài yên tĩnh nhưng vẫn như mọi khi đèn đ u ố t s á n g trưng tất thư còn đang tâm đắc tổng kết trận chiến tứ thủy nhất là từng chi tiết trong đó đều được hắn cẩn thận viết lên giấy công tâu không ngờ trước sau tràn ngập trăm chương dài thật dài nhưng mà nhìn lại bút tích tất thư lại cho mày lại đứng dậy chắc tay sau lưng trong đại trướng thong thả bước đi nửa ngày khi chân trời đồng phương hơi lộ ra mặt trời tất thư mới chợt lộ ra xoay người cầm lấy công tâu h tràn ngập tâm đắc nhận thức ném tới chậu than để đốt nhìn trang giấy trắng như tuyết trong ngọn lửa hóa thành cho bụi tất thư trên mặt rốt cục lộ ra một tia thoải mái trời đã sáng từ bốn p h ư ơ n g tám hướng mạnh quân hoài nam tấn công tể quân giống như nước thủy c h i ề u rút anh bố lau vết máu trên lưng quay đầu về đông vương cảm nhận ánh nắng bình m ì n h hết sâu một hơi sáng sớm không khí thật mát mẻ hương vị tươi mát của máu tươi không thể che giấu được chỉ tiếc có khả năng đây là bình minh cuối cùng trong cuộc đời hắn sau khi chiến lược tể quân đã được điều chỉnh kế tiếp lên quyết trên sao cái chết trước mắt anh bố cũng không có hối hận kỳ thực hối hận cũng chỉ trong chốc lát một đội quân thể quân trang bị vũ khí trình tể trong bản trận tể quân đi ra sau đó lập tức hướng về cấm quân hoài nam n h ề n đ ẹ anh bố tay cầm huyền n o đang muốn hạ lệnh tử chiến đúng n h ư n tể quân ngừng lại mở ra trận hình một đại kỳ màu tím trợt hiện ra đại kỳ tể vương hàn tín sao anh bố thoáng chốc căng tròn mắt lên quả nhiên hàn tín mặc t ử bào cưới bạch mã từ trong trận đi ra trong mắt anh bố hàn tín vẫn như vậy m ũ i chẳng phải mũi miệng chẳng phải miệng trên mặt mỗi cái l ỗ chân lông đều tràn ngập kiêu ngạo anh bố thực sự rất muốn tắt mạnh vài cái lên mặt hàn tín tuy nhiên thoạt nhìn hắn không có tư cách này hàn tín ngươi muốn chế nhạo quả nhân sao anh bố lạnh lùng nói hàn tín thản nhiên m ỉ m c ư ờ i nói anh bố xét đến tình cảm trước kia ngươi mau đi đi hả、để、được lấy tại anh bố nghe vậy ngạc nhiên không tin được nói ngươi lại để quả nhân đi sao đúng vậy mau đi đi hàn tín gật đầu thản nhiên nói nhân lúc quả nhân còn chưa thay đổi chủ ý đi nhanh còn kịp thấy hàn tín gật đầu anh bố lại càng cảm thấy hoang mang thằng ngãi hàn tín này rất đáng ghét nhưng hắn cũng là người biết giữ lời hắn nói thả anh bố đi tuyệt đối không lận lòng nhưng vì sao thả anh bố đi hắn anh bố thế nào đi nữa cũng được coi là mãnh hổ kiêu hùng việc này chẳng phải hàn tín thả hổ về rừng sao vậy là sao thấy anh bố hơi chần chừ hàn tín bình thản nói anh bố rất muốn được làm tù nhân sao anh bố có phần khó hiểu nuốt nước miếng quay đầu quát lớn các tướng sĩ hoài nam đi theo quả nhân không ngươi chỉ được đi một mình anh bố còn chưa dứt lời hàn tín thản nhiên ngắt lời về phần mấy nghìn tàn binh dưới trướng ngươi không cần phải trở về hay để bọn họ theo quả nhân đi về lâm truy anh bố nghe vậy liếc mắt nhìn cấm quân tướng sĩ phía sau cuối cùng thúc ngựa mà đi cuối cùng còn lại mấy nghìn t ấ m quân muốn đi theo lại bị đại quân tể quốc kiếm sáng như tuyết chém giết chỉ trong chốc lát anh bố đã phóng ngựa ra khỏi bản trận quân tể quả nhiên tướng sĩ tể quân không có gây khó dễ thúc ngựa lao thẳng đi anh bố mới thở phào một hơi thật dài anh bố thế nào cũng không nghĩ ra vì sao hàn tín lại thả hắn đi anh bố thực không biết kỳ thực hàn tín cũng không muốn thả hắn đi người thực sự muốn thả hắn đi chính là tể quốc cá tướng lâu kính lâu kính nói với hàn tín rằng đại vương chương ba trăm bốn mươi mốt bất ngờ tập kích giang lăng lâu kính lo lắng giết chết anh bố sẽ giúp hạng trang nhặt được quả đảo rơi xuống đất cho nên đề nghị hàn tín thả anh bố đi sau khi hàn tín trải qua trận chiến tứ thủy bất lợi tâm tình trong lòng có chút biến đổi vui vẻ tiếp thu rắn nghị của lâu kính lại cùng lâu kính thảo luận đường đi của tề quốc nghiễm nhiên nghĩ lại quyết định trước đây của chính mình tề vương hàn tín đã suy nghĩ lại sai lầm của chính mình nhưng lâm giang vương cậu ý không vậy lần trước đại quân sở quốc đi qua tướng quốc đỗ hồng đã nhắc từng nhắc cậu ý còn nói đến chuyện mượn đường phạt quắt trước kia hiện tại đại quân sở quốc đã từ ba thục trở về đỗ hồng lại nhắc nhở trước mặt văn võ đại thần trong triều lại nhắc nhở cậu ý để cao cảnh giác cậu ý cơ bản lại không đem lời đỗ hồn nói để ở trong lòng cậu ý không hề bế quan tòa cả ngăn cản quân sở đi qua Thậm chí còn lúc ệ huyện Thiệp, n quận Ben Đường mở thương tiểu cung cấp lương thực, đồng thời chủ động gặp gỡ Giang Lang thượng muốn nhất ngộ chủ tướng Cao Sơ quân sở, cộng ý có thể nhớ h cho thực, thời chủ Phu chủ thể thương cấp Quốc Cao có toát tiểu Đại gặp gỡ mở Sở sở, tứ Sơ l ra Vũ ý trước q u â này sở Sơ ở quá qua muốn xuyên. chuyện truyền cảnh, Cao Đọc trải đồng hắn online nhất còn khi mới đó easy-y gấm ý, tư thì v i n g à hạng à n quân quân tiến n h cuộc gấp gáp, g rốt tới sở đã o i t h à h i a Lang. n này, hạng g Lúc trang triệu tập bằng ngọc vũ thiệp bách lý hiền bản chuyện tập kích bất ngờ giang lăng hơn một tháng nay vũ thiệp đã cho mấy thân binh đi thăm dò chi tiết về lâm giang quốc lâm giang quốc cai trị hạ nam quận trường sam kiểm t r u n g cùng với hành sơn tứ quận phạm vi vài nghìn dặm nhân khẩu không tới một triệu người tráng đinh lâm giang quốc ước chừng ba mươi vạn tuy nhiên trong thành gia lăng binh l í n h coi giữ chỉ có năm vạn trong đó bao gồm công tôn võ thống xoáy hai vạn cấm quân điều đáng ngại nhất là hai vạn cấm quân đóng quân tại hai sườn hoàng cung vũ thiệp chỉ đại doanh cấm quân giang lăng thành nói chỉ cần khống chế được hai vạn cấm quân này hạ giang lăng dễ như chở bàn tay chỉ cần bất ngờ đánh chiếm giang lăng toàn bộ giang lâm quốc bốn quận ba nghìn dặm cộng thêm gần tấn tương hiên ngang nói đại vương hai vạn cấm quân hãy giao cho h ổ bí doanh tuy rằng đều là cấm quân nhưng giang lâm quốc có thể so sánh với sở quốc sao tuy h ổ bí doanh chỉ có mười nghìn e rằng hai vạn cấm quân lâm giang quốc còn chưa đủ cho bọn họ nhét hẳn rằng chỉ có vậy mà hai vạn người đánh không lại vậy tất thầy h ổ bí doanh kia thì sao tấn tương quả thực không để ý đến hai vạn quân của công tôn võ không được h ạ n trang quả quyết nói không thể cứng rắn mà đến không được đánh mà thắng tuy rằng lâm giang quốc là một tiểu quốc lực yếu nhưng giang lăng cũng là một tòa thành kiên cố công diện lâm giang quốc một trận át chiến mặc cho kết quả cuối cùng thế nào đi nữa quân sở nhất định đều phải trả giá thương vong không biết đối với quân sở mà nói hiện tại hạ trang không thể chấp nhận sự tình xấu gì nữa hơn nữa càng không thể để hổ bí doanh có tổn thất gì lần này viện trinh ba thục thiên lang doanh gặp hạ tiêu kỵ doanh cùng tất thư đi hoài nam còn không biết kết quả thế nào nếu tiêu kỵ doanh có điều gì sơ s u ấ t mà hổ bí doanh lại gặp chuyện không may ba đại doanh cấm quân có thể đại thương nguyên khí bách lý hiền p h ê phẩy cái quần l ô n g đ ỗ n g nhiên mỉm cười đại vương thần có một kế lấy giang lang dễ như trở bàn tay dứt lời bách lý hiền thì thầm vào h a i hạ trang hạ trang nghe vậy hai mắt sáng lời liên tục gật đầu nói mau thực hiện hào kế quân sứ nói sáng hôm sau vũ thiệp liền mang theo mấy chục i ự u vạn chịu trách nhiệm gánh hơn mười cái dương vào thành giang lăng hơn mười dương đều là vàng bạc châu đ á u kỳ chân đồ cổ còn có cấm tứ xuyên mang từ ba thục tới những lễ vật đó thực sự không phải hạng trang tự mình c ô n g hiến mà là hắn mượn đường viễn trinh ba thục sở q u ố c chiếm được hai quận ba thục thay mặt quốc gia đến tặng sở q u ố c chiếm được hai quận ba thục người thay mặt đến tặng mặc kệ là đại tướng hay là tiểu tốt tất cả đều tới phủ kho ba thục tiếp nhận đầy trậu đ ầ bát trong đó chỉ có sở vương hạng trang là ngoại lệ bản thân hạng trang quả thực không nhận một chút của cải nào tại ba t h ụ không phải hạng trang không đến mà là hắn muốn đem tặng toàn bộ cho tướng sĩ sở quân cái gọi là thuật tâm thuật lý các tướng sĩ vào sinh ra tự đ ấ m máu chiến đấu hăng hái cầu cái gì ngoài trừ hưởng đặc quyền tức vị vợ con ra không phải tiền tài của cải sao nếu như ngươi keo kiệt với tướng sĩ vậy dựa vào cái mà bọn họ bán mạng thay ngươi cho nên lần này vũ thiệp mang mười hòm lễ vật đi gặp lâm giang vương quả thực là hạng trang tìm người về i cớ nghe nói sở quốc mang theo trọng lễ vào thành nguyên bản không phải suy nghĩ lâm giang vương khẩn trường triệu tập tất cả bá quan văn võ vào triều tại đại điện hoàn cung long trọng tiết kiến sau nửa canh giờ Văn、võ n v lâm giang quốc thay nhau lùi tới ngay lập tức vũ thiệp liền sai mấy chục người khiêng hơn mười hòm đại mục đến đại điện nhìn vào góc đại điện có hơn mười hòm đại mục lâm giang vương cậu ý thất vọng thậm chí hắn tiến đến mở ra cũng không có hứng thú mấy thùng kia cho dù đều, đều là vàng bạc châu đáo năng lực có bao nhiêu cao sơ thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó mong sao hắn mang tới mấy thất gấm tư xuyên lập tức cậu ý lãnh đạm hỏi vũ thiệp thượng đại phu cao tướng quân sao không trở về vũ thiệp khẽ mỉm cười chập tay đáp lễ hồi bẩm đại vương ba thục vừa mới bình định lòng người ch Hắn xin đại vương hạ cốc, nói khi diện ba thủ cổ định, nhất định hắn sẽ mang theo xin vương nói ha ha diện mang trọng đại cấp, cục cổ ba sẽ lần này cao tướng quân bận thượng đại phu mang lễ vật tới đã rất là quý trọng hơn mười hòm lớn như vậy quả nhờ chưa từng nhìn thấy nhiều đồ quý như vậy trọng lễ quý như vậy cao tướng quân khách khí như thế quả nhân thực sự có phần không kiềm chế được vũ thiệp cười nói đại vương thật biết nói đùa đại lễ của cao tướng quân cũng không chỉ có thế này ồ vậy sao cậu ý có phần ngạc nhiên lại nói thật không biết cao tướng quân để lễ vật ở đâu ở chỗ nào vũ thiệp lấy trong ống tay h á o ra một danh mục lễ phẩm hai tay dâng lên cậu ý nói lần này viễn trinh ba t h ụ đại sở ta có thể được thành đại sự là nhờ sự ủng hộ của lâm giang quốc vì vậy cao tướng quân đặc biệt thác tại hại dâng năm nghìn hòm lễ vật số lượng rất lớn tại hạ không giam tùy tiện mang vào thành bởi vậy chỉ mang theo hơn mười hòm vào trong thượng đại phu ngươi nói cái gì cậu ý nghe vậy vui mừng q u á đỗi nói năm nghìn hòm đúng năm nghìn hòm vũ thiệp mỉm cười nói tất cả đều là kỳ chân dị bảo gấm tư xuyên cao tướng quân mang từ ba t h ụ đến trời hạ năm nghìn hòm cậu ý liên tục xoa tay nói tất cả đều là gấ Cần có vũ thiệp khẽ mỉm cười nói thật là ngại quá khiến đại vương phải đại giá sao có gì đâu cậu ý không nghĩ ngợi nói đây là việc quả nhân phải làm phải làm không được đại vương tướng quốc đỗ hồng v ộ i la lên nếu chẳng may quân sở đột nhiên nhân cơ hội này làm khó dễ ta có thể làm gì sao cộng ý nghe vậy là người vũ thiệp lại mỉm cười nói tướng quốc l ờ i này rất b u ồ n c ư ờ i quốc gia ta và lâm giang quốc dù chưa kết minh lại có tần tấn chi hảo lần này quốc gia ta có thể chiếm được ba t h ủ toàn bộ cũng dựa vào lâm giang vương mở lãnh thổ một nước cho đại quân ta thông hành h á đại vương ta có thể vong ân phụ nghĩa không phân biệt được tốt xấu lấy oán trả ơ n sao nói xong vũ thiệp còn đưa mắt nhìn a tướng bộ bị a tướng bộ bị không thể làm gì hơn nói tướng quốc ngươi đã quá lo lắng rồi quân sở lúc này đã ở trên đất của ta bọn họ lại không dám gây bất lợi cho đại、vương. cũng không ít văn võ đại thần cũng đều nói thêm b ả o vũ thiệp khỏe miệng vẫn m ỉ m cười từ khi đại quân vào đất thục đến này trong thời gian ngắn vũ thiệp sẽ không quay lại p h â n lăng mà vẫn ở lại gian g lăng hơn nữa rượu trắng thư tịch giấy công tâu và lễ vật quý trọng vẫn thường dùng thuyền chuyển đến như vậy phải trả giá rất đắt kinh doanh nhiều ngày có thể thấy được không có hiệu quả đỗ hồng tức giận thiếu chút nữa h ộ n máu lập tức chỉ vào bộ bỉ và văn võ bá quan lạnh lùng nói các ngươi là một lũ ngu xuẩn một đám tiểu nhân mưu lợi n ừ n g lại một chút đỗ hồng đ ố n nhiên quay lại phía cậu ý nói đại vương người không thể đi sở nhân lòng dạ mưu t ú ý đ đại vương đi sẽ không quay được về cậu ý cũng có chút do dự quay đầu lại hỏi công tôn võ nói thượng tướng quân ngươi nghĩ sao công tôn võ mỉm cười nói đại vương tuy rằng quân sở có được ba thục nhưng cũng tổn hao binh tướng thân xét thấy tàn binh quân sở từ ba thục trở về cũng không đến hai vạn lãnh thổ lâm giang quốc rộng mấy nghìn dặm có mấy chục vạn quân nếu sợ tàn binh sở quốc chuyến ra ngoài chẳng phải khiến kẻ khác n h ạ o báng sao được cậu ý nhẹ nhàng gật đầu dù sao cũng chỉ là hai vạn tàn binh sở quân có gì đáng sợ sao đỗ hồng đội vàng la lên thượng tướng quân quân tử phong thân mặc dù hai vạn quân sở không đáng sợ nhưng nếu một mình đại v chỉ sợ mấy chục vạn đại quân m u ố n cứu cũng đã m u ộ n công tôn võ nói nếu như thế thần có thể dẫn ba nghìn quân tinh nhuệ theo s a đỗ hồng n ế u mày không nói gì thêm nữa công tôn võ đã nói như vậy hắn nói thêm khiến lâm giang vương mất hứng hơn nữa thật sự có ba nghìn quân tinh nhuệ của công tôn vỗ đi theo cảm thấy cũng sẽ không có chuyện gì quân sở muốn gây dối nhưng chỉ cần ba nghìn quân tinh nhuệ bảo vệ có thể chống đỡ được một thời gian khi đó đại quân trong thành lập tức tới ứ c t là có thể bảo vệ lâm giang vương bình yên vô sự cậu ý nói vậy quyết định như thế thượng tướng quân dẫn ba nghìn quân tinh nhuệ theo quả nhân rõ công tôn võ ầm h m hô lớn vũ thiệp k h o miệm nổi lên một t sự t ì n h đã thành chỉ cần cậu ý ra khỏi thành gia lăng coi như lâm giang quốc xong rồi ngoại thành giang lăng đại doanh quân sở hạng trang hỏi bách lý hiển nói quân sư đều chuẩn bị tốt rồi sao bách lý hiển lắc lắc quả lông mỉm cười nói đại vương yên tâm mọi thứ đã chuẩn bị tốt dù cho là năm nghìn hòm lớn vào thành hay lâm giang vương ra khỏi thành tóm lại chỉ cần lâm giang vương nhận trọng lễ thành giang lăng nhất định về tay chúng ta bốn quân lâm giang quốc cũng thuộc lãnh địa của đại sở chương ba trăm bốn mươi hai không bằng ta lấy trong tiếng sáo du dương hơn mười mỹ nữ đang múa trong đại trướng lâm giang vương cậu ý đang ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu thỉnh thoảng vỗ tay hô một tiếng hay. đại tướng quân sở bà ngọc thượng đại phu võ thiệp thượng tướng quân lâm giang quốc công tôn võ cùng với á tướng bộ bị phân chia ngồi hai bên trái phải mỗi khi cậu ý vỗ tay khen ngợi bốn người sẽ đáp ứng theo vài tiếng bên ngoài liều lớn công tôn bố mang theo hơn trăm vệ sĩ lâm giang giàn kiếm đương nhiên nghiêm túc đề phòng cách đó không xa mấy nghìn tướng sĩ quân sở đang cùng ba nghìn tấm quân lâm giang do công tôn võ mang đến đang thả sức trẻ chén say xưa ở đây không phải đại doanh quân sở mà là một nơi đóng quân được thiết lập bên ngoài thành giang lăng đây cũng là chủ ý của tướng đỗ hồng lâm giang quốc đó là ủy l ã o quân đội cậu ý cũng không thể đi đến đại doanh quân sở mà nên lựa chọn lánh tại chú doanh tại bờ sông bởi vì bờ sông địa thế mênh ông phạm vi rộng với lại đề phòng quân sở có tâm quấy dối lâm giang vương cũng có thể thoát thân bất cứ lúc nào ban đầu sự cảnh giác của quân lâm giang rất sâu nhưng đại đầu binh chỉ là đại đầu binh thấy binh lính quân sở uống rượu c h è lớn an thị khối to trong lòng bọn họ lập tức không còn cảnh giác. hơn nữa còn ra sức t r e o chọc binh lính quân sở quân lâm giang rất nhanh thì nhập lại với quân sở người tới ta lui ăn uống say sưa đến mức không phân biệt được phương hướng đến bây giờ thì chỉ còn lại công tôn bố cùng hơn trăm vệ sĩ đang thủ vững vị trí của mình lại xa xa c h ủ tướng quân sở cao sơ đem mấy nghìn chiếc dương gỗ lớn tặng cho lâm giang vương đã được đặt lên trên xe châu đang quần quận vận chuyển đi vào bên trong thành trong cửa thành tướng quốc đỗ hồng mang theo hơn trăm gia binh ngăn cản đội xe mở dương đỗ hồng chỉ vào một trong những chiếc dương ra lệnh cho tướng sĩ c ấ quân nói bổn tướng muốn kiểm tra thực hư tướng quốc sợ là có chút không hợp lý tướng lĩnh cấm quân nghe vậy có chút do dự những cái dương này đều là được dán giấy niêm phong của lâm giang vương nếu như phá hủy giấy niêm phong mở dương này ra lúc quay về hắn sẽ ăn nói thế nào đây đỗ hồng cũng không nhiều lời vô ích trực tiếp mang theo gia binh mở ra hơn mười chiếc dương trong chốc lát những khối vàng và bạc trắng bóng tỏa sáng còn có một số lượng lớn gấm tứ xuyên từ trong dương rơi ra thoáng chốc đập vào những ánh mắt tham lam đỗ hồng gạt vàng bạc và gấm tứ xuyên ra một chút vùng lông mày trao lại thật chặt đỗ hồng muốn kiểm tra thực hư số dương nhiều hơn nhưng bị tướng lĩnh c ấ m quân kiên quyết phản đối đỗ hồng bất đắc dĩ đành phải để cho đội xe quay về cùng của lâm giang vương sau đó phân phó quân tốt thủ thành nghiêm r a phòng bị đồng thời nhắc nhở đại quân trong thành chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời ra khỏi thành tiếp ứng đại vương quay về giang lăng lão gia hỏa này cũng không biết là thần kinh quá nhạy cảm n g ư ờ i thấy được mùi vị gì mà luôn có địch ý khác thường đối với quân sở tuy nhiên cũng chỉ có một mình đỗ hồng ở nơi này làm ở m ỹ tỉnh tỉnh tỉnh một tướng sở vóc người cao lớn mang theo trên trăm vệ sĩ quân sở thân thể cao lớn cường tráng hướng về lều lớn công tôn bố đang canh giữ ở lều lớn thoáng chốc cảnh giác tuy nhiên khi gã nhìn thấy rõ trong tay tướng sở và trên dưới một trăm binh sĩ đang tiến đến đây chỉ là túi rượu thì trong lòng bung ô lòng xuống tướng sở đang đi nhanh về phía trước có vẻ là uống rượu nhiều làm như không thấy địch tý của công tôn bố và hơn trăm cấm quân lâm giang chỉ cầm trong túi rượu r a d ề trong tay đưa tới trước mặt công tôn bố cao giọng nói công tôn huynh đệ ở đây ngoại trừ quân sở ta cũng chỉ có quân lâm giang các ngươi khẩn trương gì chứ đến nơi nào uống vải ngụp giải lao đi xin lỗi công tôn bố kiên quyết nói thứ cho tại hạ không thể thuận theo hh công tôn bố biết ta là ai không vị tướng sở kia bỗng nhiên phá lên cười công tôn bố hừ một tiếng không nói gì nhưng trong lòng tầm h nói lão tử cần gì phải biết ngươi là ai công tôn bố đang nghĩ lại có một bạch y tú sĩ khoác áo dài tay phe phẩy quạt lồng từ phía sau tướng sở kia đi vòng lên trước tiên hướng về công tôn bố mỉm cười sau đó mới nói công tôn tướng quân vị này chính là đại vương nhà ta hạ trang ngươi là hạ trang công tôn bố lại càng hoảng sợ vội lui về sau hai bức định rút kiếm ra thì một bóng người nhanh như chấp đã vào tới công tôn bố chỉ cảm thấy cổ họng bị xếp chặt một vị tướng sở đã xuất hiện bất ngờ bóp chặt lấy hết hầu y lập tức cả người đã bị nhấc lên khỏi mặt đất sau một khắc công tôn bố cảm thấy cổ mình đột nhiên bị xếp lấy sau đó nghe âm thanh x ư ơ n g cốt vỡ vụ n rất rõ hầu như là cùng lúc hơn trăm duệ sĩ quân sở cũng đều xuất thủ nhanh chóng k h ố n g chết hơn trăm cấm quân lâm giang canh giữ bên ngoài lều lớn đừng thấy những duệ sĩ quân sở này tay không như n g cấm quân lâm giang vũ trang hạng nặng trước mặt bọn họ ngay cả một tia phản kháng cũng không có chỉ trong dây lắt toàn bộ đều đã bị xử lý vệ sĩ trong đại trướng dường như nghe được âm thanh bên ngoài vén rèn lên hai gã vệ sĩ cầm kiếm chui ra nhưng không chờ bọn họ đứng thẳng lên bốn hành đao sáng loáng đã đặt lên cổ bọn họ cả người hai gã vệ sĩ lập tức cứng đờ không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào lập tức hạng trang khẽ vung tay lên sớm có hổ bí vệ vén rèm lên đi vào đại trướng lêu lớn mở ra bà ngọc vũ thiệp bộ bị đã sớm đứng thẳng lên hướng về phía hạng trang v á i trào lâm giang vương cậu ý ngồi ở vị trí đầu và đám thủ hạ công tôn võ ngồi ở bên cạnh đã lơ mơ hơn nữa hai người này đều đã quá say rồi lập tức công tôn võ lưu l ư ớ lại chỉ vào hạng trang hỏi ngươi ngươi ngươi là người phương nào h ô diên vừa mới bóp nát cổ họng công tôn bố d ậ n tím mặt trợn bước lên hai bước siết chặt lấy hết hầu của công tôn võ sau đó đem cơ thể hơn hai trăm cân của gã sách lên như sách con gà sắc mặt công tôn võ thoáng chốc trở nên tím đỏ tứ chi liên tục cóc ắ p bộ dạng có thể tắt thở bất cứ lúc nào lâm giang vương cộng ý đang say sưa trợ tỉnh lại lập tức cầu xin hạ thủ lưu tỉnh t r ắ n g sĩ hạ thủ lưu tỉnh hạ trang khẽ phất tay h ô diên lúc này mới h ừ một tiếng vung tay ném công tôn võ xuống dưới chân c ộ n ý c ộ n ý vội vàng túi xuống đỡ công tôn võ lên quan tâm hỏi thượng tướng quân ngươi không sao chứ công tô công tôn vo quay đầu lại nhìn hạng trang nghiêm mặt lại quát hỏi các ngươi các ngươi là ai muốn gì hạng trang không đáp chỉ có bà ngọc bách lý hiển nhìn nhau cười ha hả ba đầu thành giang lăng tướng đỗ hồng lâm giang quốc đã thay quân trang đang dò xét phòng thủ trong thành đang dò xét chật có con khoái mã phi tới bên ngoài cửa thành lớn tiếng gọi mở cửa thành mau mau mở cửa thành tiểu nhân có việc quân vụ khẩn cấp cần báo tướng quốc lập tức đỗ hồng vịn tay vào lỗ châu mai quát hỏi bồn tướng ở đây có quân vụ gì tướng quốc thấy đỗ hồng người kia lập tức xuống ngựa khóc không thành tiếng nói xong rồi toàn bộ xong rồi còn chưa nói hết lời xa xa đã xuất hiện bóng giang k đỗ hồng khẩn cấp lập tức phân phó quân coi giữ đầu thành bông d i ỏ trục xuống cố u i cùng cứu tên tiểu giáo kia lên thành trước khi truy binh quân sở đổi u kịp tới nơi tiểu giáo kia vừa lên đầu thành phục xuống đất bẩm báo với đỗ hồng tướng quốc toàn bộ ba nghìn tấm quân đã bị quân sở truốc say đại vương và thượng bản quân cũng đã nằm trong tay quân sở rồi hạ đỗ hồng nghe vậy khẩn trường công tôn võ ngu xuẩn này chật có tiếng môn hạ thấp giọng nhắc nhở tướng quốc hôm nay đại vương và thượng tướng quân đã rơi vào tay người sở nhỡ người sở lấy đại vương và thượng tướng quân để uy hiếp lâm giang quốc chúng ta vậy phải làm gì đây m u n lấy đại vương và thượng tướng qu nghiêm nghị nói người lâm giang ta có thể r ế t sạch nhưng khí tiết không mất bồn tướng hạ lệnh lập tức nên đón lập thái tử làm tân vương cùng quân dân toàn thành quyết trận sinh tử với người sở đồng thời lệnh cho binh lính các quận các huyện tức khắc gấp rút tiếp viện cho giang l à n g tướng quốc không hay rồi việc lớn không hay rồi việc lớn không hay rồi đỗ hồng chưa nói hết trung đại phu bí h á c h cao r ộ n g kêu to vội vã leo lên đầu thành bí h á c h đỗ hồng cả giận nói chuyện kinh hoàng gì vương cung bí h á c h vội đi tới trước mặt đỗ hồng dậm chân thở dài nói vương cũng đã bị quân sở đột kích rồi vương hậu thái tử và mười mấy thế tử toàn bộ đã bị quân sở bắt làm tù binh rồi nói láo đỗ hồng biến sắc nói điều này sao có thể sao không thể chứ bí h á c h ai đoán nói tướng quốc chẳng hay đó thôi hơn năm nghìn chiếc dương vận chuyển vào cùng kia rõ ràng ẩu g i ấ u binh sĩ quân sở đợi khi vào cùng rồi những binh sĩ quân sở này liền phá dương x s n g ra thủ vệ vương c u n g chỉ có mấy trăm người căn bản là không chống đỡ được đợi khi thần biết thì tất cả đã một rồi bạn đang đọc chuyện tại hạ đỗ hồng suy sụp nói nói như vậy nhưng cái dương này thật sự có chuyện giờ khác này đỗ hồng thật sự là hối hận sớm biết như vậy thì lúc đó liều cái mạng dàn à y cũng phải đem mấy nghìn chiếc dương kia c h ặ lại chỉ cần không cho những chiếc dương giấu quân sở đó vào cùng chỉ cần thái tử vẫn còn nhưng giờ thì đại vương rơi vào tay quân sở giờ thì toàn bộ quân sở g i ế t vào thành giang lăng rồi tính sao đây chỉ cần thái tử còn ở đây chỉ cần còn có một thế tử dù có đánh mất giang lăng và toàn bộ nam quân lâm giang quốc cũng sẽ không diệt vong thế nhưng hiện tại đại vương thái tử cùng với mười mấy thế tử đều bị quân sở bắt làm tù binh lâm giang quốc ngay cả một tia phản kháng cũng không còn người sở quá g à o hạn bọn họ không động thủ thì thôi mà đã động thủ thì tuyệt đối không để lại cho người khác bất kỳ đường sống nào thật thương cảm cho hai đời quốc quân của lâm giang quốc chỉ sợ phải mất nước rồi ba ngoài thành giang lăng đại doanh lâm giang lâm giang vương cộng uý Thưa、tướng quân công tôn võ lâm giang quốc đã bị vệ sĩ quân sở áp giải xuống dưới nhìn cộng ý và công tôn võ h ủ r ũ nhìn lại á tướng bộ bị lâm giang quốc ý khí phấn khởi đột nhiên vũ thiệp có chút không đành lòng hướng hạng trang nói đ ạ i vương thần cứ có cảm giác thắng mà không sử dụng võ lực thế nào ấy mặc kệ nói thế nào quân sở có thể bất ngờ đánh chiếm b a t h ủ đều có một phần công lao của lâm giang quốc thế nhưng hiện tại quân sở lại trở tay tiêu diệt lâm giang quốc như thể là vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn hạng trang trầm mặc trong chốc lát sau đó nói bạc chi ngươi phải nhớ kỹ chính trị cho tới bây giờ không bao giờ là ôn hòa giữa Lâm Giang q u ố chương ba trăm bốn mươi ba bầu không khí thương nghiệp năm một trăm tám mươi bảy trước công nguyên đã định t r ư ớ c là một niên đại không tầm thường mùa xuân năm đó nước hán đầu tiên làm khó dê trưng tập năm mươi vạn bộ binh cộng thêm tám vạn kỵ binh b ắ c trinh hà sáo trải qua mấy tháng chiến đấu rốt cuộc đã đuổi được người hung nô một lần nữa đoạt lại quận cựu nguyên minh ngông dồi dào ngay lúc quân hán quy mô bắt trinh dân tộc hung nô trong khoảng thời gian ngắn không chú ý tới nam cố tuy nhiên ngay lúc quân sở thừa cơ lên phía bắc chuẩn bị bất ngờ đánh chiếm quận hán trung thì lại bị quân hán đón đầu tấn công trọt vào á tướng quân hán bạch mặc dựa vào đường kim ngưu hiểm trở thành công cầm giữ bước tiến của quân sở đồng thời quân cứu viện của quân hán cũng kịp thời đến nơi cuối cùng quân sở chỉ có thể nhịn đau mà nhà quận hán trung ra ngoài ra hàn tín tại hoài nam không công mà phản Quân quân điều sở lại từ r trở Trang ê tiêu n đường Giang Đông thuận Giang ngày Giang vong, Hạng trang lập tức ban dáng、Lâm、Giang Vương Cộng ý làm Âu Thương Đình chuyển đến lăng đem dưỡng. diệt diệt tức thực thạch, tộc tỷ t về vài lợi khi chiếu lại di sau Hầu, Quốc. Quốc Âu lập Lâm Lâm Lâm làm Mấy cử ấp bảo lúc hạng trang phổ biến chế độ tức vị mới đến nay quý tộc nước sở bị mất đi việc phong quốc về phần thực ấ p tức vị thí dụ như ba trăm thạch của ô thương đình hầu lại do lệnh doãn phủ thống nhất cấp cho cũng không nên thấy hành động này của hạ trang ít nhất có hai chỗ ngầm là điều tốt cái tốt thứ nhất là vô hình chung đem khả năng phân chia bóc chết có thể thấy trước từ việc đi sâu vào thống nhất chiến tranh quý tộc dựa vào quân công mà đạt được tức vị sẽ ngày càng nhiều đợi khi thiên hạ nhất thống số lượng quý tộc nước sở đạt tới mức quá nhiều nếu như thật sự phong quốc cho bọn họ trên lãnh địa của đế quốc đại sở sẽ gặp phải ngàn vạn quốc gia trong một nước đến lúc đó hạng trang lại phải giống như lưu bang trên lịch sử vậy vì sự uy hiếp nguy hiểm của các đại phong quốc mà mệt mỏi cuối cùng cũng giống như lưu bang mê mội lương tâm đem giết hết các đại thần từng là cánh tay đắc lực của mình một khi những đại thần giút việc đắc lực này phản kháng vậy còn phải có thêm những trận đánh quy m b á c hạng tính tiên h c ò phải chịu khổ. Hơn nữa, dù i ế trang h đại thủ ầ n này, đắc lực s tiêu phong quốc lại đem thư cấp còn của quý tộc quy ra thành thuế rộn do quốc khố thống nhất cấp cho lại từ trên căn bản ngăn chặn quốc gia vì nguyên nhân phân phong mà dẫn đến khả năng phân liệt dựa theo chế độ tước vị hiện tại Quý tộc h â nhìn t í c của nước sở có thể sẽ có tộc lịch có h thể nhiều hơn nhưng họ không tay lượng trong trong bọn sở sẽ số sử, quý g b ọ họ không chung ó người t ì gì lấy g tạo phản. n điểm biến triển tốt thứ hai là phổ biến phát phổ là n c ô thương nghiệp nước sở, giảm bất hiện tượng thôn tính đất nghiệp hiện Nhìn chung nước ngai. giảm sở, lịch sử hoa hạ từ vương triều đại hán đến vương triều đại minh ngoại trừ vương triều đại tống là bị mất do ngoại tộc sầm lấn ra còn lại vương triều người hán tất cả đều mất bởi thôn tính đất đai dẫn đến bạo dân nảy sinh phạt kháng vương triều đại tống là một ngoại lệ bất luận là bắc tống hay triều đại nam tống hầu như cũng không có phát sinh quá lớn quy mô bạo dân phạt kháng vương t r i ề u đại tống sở dĩ không n ả y sinh bạo dân phản kháng là bởi vì đất đai thôn tính không nghiêm trọng lắm mà đất đai thôn tính không nghiêm trọng là nguyên nhân căn bản của việc công thương nghiệp phát triển đã thôn tính một lượng lớn vốn lưu động của sĩ thân cùng với việc mua sắm đất đai đã sánh ngang với vị trí địa chủ tầng lớp thân sĩ vương t r i ề u đại tống nguyện ý tiêu tiền như nước để có được cuộc sống cao nhã xa xỉ này sử dụng thuật ngữ hiện đại tập trung hàng ngàn hàng vạn các thân sĩ tại biện kinh thì giống như là một nhu cầu động cơ kéo bên trong rất lớn kéo n u i thuyền công thương nghiệp vương triệu đại tống thịnh vượng tiến về phía trước Phát góp phân mạnh thời triển t điều này đã đồng mẽ, đã í cho chữ được của khối lượng cải p nên g cũng tạo cho tầng lớp thân sĩ đại Tống hưởng thụ xa xỉ, đã hình thành một vòng chống phú lớp cho thân thụ hình thành lành tính. rất tạo một lớn, n cự Đại Cho sĩ đã xa xỉ, nói vương triều đại tống là một vương triều giàu có nhất thịnh thế nhất trong lịch sử hoa hạ tuy nhiên tiếp nối chính là vương triều người hán giàu có nhất trong lịch sử lại bị diệt dưới gót s ắ t của người mông cổ hạng trang hiện tại đã muốn n ó i theo vương triều đại tống cũng cho phép đại sở chuẩn bị một động cơ kéo mạnh mẽ bên trong như vậy để kéo toàn bộ môi thuyền công thương nghiệp nước sở bừng bừng phấn chấn phát triển động cơ kéo bên trong nay chính là tụ tập các quý tộc bên trong thành tỷ lăng chính xác mà nói trong tay những quý tộc này nắm giữ nguồn tài lực khổng lồ từ hiện nay để thấy hiệu quả không hề sai nhất là lúc quân sở chiến thắng quay về quốc gia nghèo nàn gia sản tích góp mười năm đã hao đi hơn nửa vàng bạc tơ lụa vải đ ô n g trong kho vốn trồng chất như núi dở hầu như đã trống không tuy nhiên các quý tộc hân thích cũng một đêm phát nhanh nhất là tướng sĩ quân sở viễn trinh ba thục cùng với gia thuộc của họ hầu bao cũng phồng lên rất nhiều các thương nhân t ỉ lăng nên đón một thời kỳ hoàng kim chưa từng có ba trên đường cái tỷ lăng đám người mười ba cường hào ba thục tấn phu nhân đường thông đang đi chậm rãi quân sở v i ễ n trinh ba thục chiếm được sự ủng hộ to lớn của hàng trăm cường hào ba thục tuy nhiên trong đó xuất lực lớn nhất cũng là tần g i a đường g i a dẫn đầu hơn m ộ ư ơ i nhà cường hào quân sở điều quân trở về giang đông hơn m ộ ư ơ i nhà cường hào ba thục này cũng được mời đồng hành hạng trang mong muốn bọn họ có thể cảm thụ một chút bầu không khí thương nghiệp của tỷ lăng hạng trang biết rất rõ ràng nước sở nếu muốn tiêu hóa ba thục thì không thể tách rời sự ủng hộ to lớn của những cường hào này mà muốn nhận được sự ủng hộ to lớn của cường hào ba t h ụ nhất định phải tăng mạnh sự liên hệ thương nghiệp giữa giang đông và ba t h ụ như vậy với tần phu nhân đường ra dẫn đầu hơn m ộ ư ơ i nhà cường hào ba thục này là nhịp cầu giữa giang đông và ba thục đi trong đám đông rộn ràng cảm nhận được tiếng giao hàng huyên áo ngước nhìn lên lưu rượu san sát nối tiếp nhau kỳ xá tiệm cơm thậm chí là ký viện đám người đường thông và mười mấy cường hào ba thục cảm giác mình như đang đi vào thiên đường hai mắt nhìn mãi không chán không thể chê thanh tỷ lăng này thật quá phun hoa quá náo nhiệt tuy nhiên tần phu、u、nhân vóc người cao gây phong tư h i ể u điệu cũng hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn đi qua một lưu r ư u mười mấy đại đầu binh đang ở bên trong gông rượu đột nhiên mặt mày hớn hở quay ra ngoài cửa sổ h u t sáo nhìn mấy người miệng còn lớn mật còn trêu ghẹo tần phu nhân cũng không để tâm thậm chí còn hướng đôi mắt quyến rũ về mười mấy đại đầu binh lập tức gây ra những âm thanh ồn ào có một đại đầu binh mượn cơn say còn thật sự chạy ra khỏi lư rượu đuổi theo muốn tiến lên sở vào mặt hoa của tần phu nhân lại bị tần phu nhân một c ư ớ c đạp ngã s ắ p xuống đại đầu binh trong lư rượu và những người đi đường lập tức cười vang tần phu nhân v ô v ô bàn tay nhỏ bé thanh thoát nói muốn đánh nhau với lao nương tiểu tử ngươi còn chưa đủ mạnh đâu đại đầu binh mặt vào ừ n g túi đầu bỏ chạy nhanh như chớp một trận phong ba qua đi nhóm người tần phu nhân lại tiếp tục đi về phía trước đi chưa tới hai con đường liền liên tiếp gặp vài nhóm binh lính sở uống rượu say k h i u giác thương nghiệp của tần phu nhân và đường thông vô cùng nhạy bén hai người đã ngửi được hơn cơ hội b u ô n bán lập tức đường thông quay sang nói với tần phu nhân phu nhân ngươi phát hiện gì không phát hiện được tần phu nhân gật đầu nói tướng sĩ quân sở sau khi thắng trận có một việc làm được tốt nhất chính là uống rượu điên cuồng uống rượu bọn họ lĩnh được tiền thưởng lại tiêu đi hơn phân nửa vào lưu rượu nghe nói rượu đế bên trong thành tỷ lăng từ lâu đã có tiếng dù là rượu nhạt tân ngưỡng cũng rất nhanh cung không đủ cầu nói đến đây đôi mắt đẹp của tần phu nhân đột nhiên sáng lên nàng nghĩ tới một cách phát tài tuyệt hảo đó chính là mở phường làm rượu n h ư ỡ n g tại ba t h ụ sản xuất rượu đế một lượng lớn sau đó vận chuyển đến tỷ lăng kiếm lời rượu đế bán ra rất cao một vò rượu đế mười cân tại tỷ lăng có thể bán được hai kim tệ mà ba t h ụ là kho lụa lớn lượng thực lại rẻ công nghệ sản xuất rượu đế là một vấn đề tuy nhiên vấn đề khó này cũng không làm gì được tần phu nhân nàng dự định đêm nay vào cung cầu xin sở vương đặc biệt cho phép nàng ủ rượu đế tại ba thục tần phu nhân tin tưởng năm xưa quân sở đánh mà không thắng đi qua được di lăng sở vương đã đáp ứng với nàng hiện tại là lúc để sở vương thực hiện điều đó. tuy nhiên đường thông lại phát hiện cơ hội làm ăn khác đó chính là vải đ ô n g bắn chạy vừa rồi đi dạo trên đường đường thông ít nhất phát hiện hơn mười đại đầu binh dưới nách đều kẹp một vài c u ộ n vải đ ô n g thậm chí còn có tiểu giáo h ư ớ n xe đến mua vải đ ô n g rõ ràng những đại đầu binh này mua vải đ ô n g về cho thế t i ế p có lẽ thẳng thắn nghĩ chính là đem vải đ ô n g này làm dễ đón dâu nạp t i ế p t â y bông vài chục năm trước sau khi nhập vào giang đông liền nhanh chóng lưu hành bởi vì vải đ ô n g có tính năng bền hơn vải bố và tốt hơn tơ lụa hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn so với tơ lụa như hiện giờ vải bông đã thay thế được nay gai được các gia đình thị dân tại thành giang đông chọn dùng để may trang phục trang trí nhà cửa đường thông lần đầu tiên tại cửa hàng thấy vải bông thì quả thực choáng váng vải bông mềm mại nhắn nhủi giống như t ơ lụa cho dù không sánh bằng t ơ lụa nhưng giá cả của vải bông thì lại rẻ hơn phân nửa so với t ơ lụa vải nay vải gai so với vải bông quả thực chính là cặp bã trên đời này rõ ràng còn có vải bố như vậy y phục nửa đời người thật sự là không lo lắng đường thông đã hiểu điều kiện lớn nhất cho cây bông chính là ánh sáng phải đủ quê quán ba cây của đường thông nơi nào cũng tốt một năm bốn mùa ánh sáng đầy đủ vô cùng thích hợp trồng đông h ắ n nghĩ ra trước tiên mua một ít h một khi thí nghiệm thành công sẽ trồng một lượng lớn chỉ cần vài năm đường ra bọn họ sẽ trở nên giàu có tại ba quận thậm chí còn toàn bộ xuyên trung còn lại hơn mười một cường hào ba thục khác cũng có phát hiện thậm chí còn có người ý định mở kỹ viện giờ khác này hầu như toàn bộ cường hào ba thục đều vui mừng vui mừng lựa chọn của mình không sai nếu như ba thục dưới sự thống trị của nước hán như cũ bọn họ nào có cơ hội trổ tài chương ba trăm bốn mươi bốn quân hán báo thủ t h ị lăng thượng thư phòng cung sở vương hạng trang triệu tập năm vị văn võ đại thần lệnh doãn hạc thà thượng tướng quân hạc đà vệ tướng quân tất thư quân sư bách lý hiển thượng đại phu vũ thiệp đến ngự tiền hội nghị đầu tiên hạng trang hỏi hạng tha thử dược tiền thưởng cho tướng sĩ có công đã cấp hết c h ư a lần này nước sở gây chiến xuất động hai trăm l i n phụ quân ba vạn cấm quân cùng đánh lớn với quân hán quân tể giá phải trả không thể không thê thảm và nghiêm trọng chỉ là chiến trường hoài nam lại thương vong năm vạn người nhưng thu hoạch cũng khá phong phú chiếm lĩnh thuộc ba là kho lúa thóc lớn không nhắc đến khi trên đường điệu quân trở về giang đông lại thâu tóm được lâm giang quốc hiện tại diện tích quốc thổ của nước sở đã gia tăng gấp bốn lần nhân khẩu cũng theo đó tăng từ năm triệu lên gần bảy triệu số lượng tráng đinh cũng vượt qua một triệu năm trăm ngàn Trái Hán lại bởi nước với ì mất giảm mạnh thủ, tích thủ rút từ triệu triệu. đi diện lại, quận quốc khẩu xuống không nhân cũng còn hơn chỉ co số bị v lại tại chiến trường hoài nam quân sở cũng không phải là không có thu hoạch đối mặt với bốn trăm l i n đại quân của thần tiên binh r a hà tín quân sở có thể nói là thắng lợi có thể nói trận chiến này nước sở trên cơ bản thực hiện ý đồ chiến lược chiến tiền chế định cho nên lúc luận công để bán thưởng cấp phát tiền thưởng hạng trang cũng vô cùng hào phóng dặn hạng tha dựa theo quy định cao nhất để cấp cho còn về phần ban tức vị cho những tướng sĩ có công cùng với những khoản trợ cấp cho các tướng sĩ bỏ mình lại được nghiêm khắc xử lý theo đúng quy định hạng tha chắc tay có chút đau lòng nói hồi bẩm đại vương toàn bộ đã cấp xong hạ tha có thể không đau lòng sao được dựa theo chỉ dụ hạ trang năm vạn đại quân viễn trinh ba thục mười sáu vạn đại quân bắc trinh hoài nam cùng với năm vạn đại quân đóng giữ tại mai sơn hoài thủy tất cả đều là công lao hàng đầu nói cách khác mỗi một tướng sĩ xuất trinh tiền thưởng mười đồng tiền vàng tính thêm các chiến công khác thì thêm tiền thưởng vào hạch toán x u ố n g có hai mươi sáu vạn đại quân tham chiến nhưng lại được cấp cho năm trăm sáu mươi vạn tiền vàng còn trợ cấp cho tướng sĩ bỏ mình hơn hai vạn người mỗi người một trăm tiền vàng tính đã hơn hai trăm vạn tiền vàng hay thật hạng tha mười năm tích góp từng tí một trong quốc khố toàn bộ tích chữ hơn hai ngàn vạn tiền vàng hiện tại đã hao mất gần một nửa hạng tha có thể không đau lòng sao đại vương hẳn là chưa quản việc nhà nên không biết gạo t u ổ i quý ra sao chút gia sản gom góp ấy đâu có dễ dàng nhưng đại vương hẳn chế rêu y ỉ hơn nữa kim khẩu đã mở tiền vàng này lại như nước chảy ra ngoài hết hạng trang đương nhiên biết trong lòng hạng tha suy nghĩ cái gì lập tức vô vô bờ vai của y ỉ nói t ử d ự c ngươi không thể chỉ nhìn thấy trong quốc khố thiếu mười triệu tiền vàng ngươi phải biết rằng mười triệu tiền vàng này là cấp cho tướng sĩ có công chúng không phải là biến mất trong hư không cuối cùng chúng vẫn chạy vào trong ngân khố quốc gia thôi là một cổ nhân hạng tha đối với việc buôn bán lưu thông cũng không biết rõ hạng trang tuy cũng không hiểu kinh tế học và tài chính học nhưng trước khi xuyên qua hắn cũng đã xem qua cuốn biện luận kinh điển trước khi hạng trang xuyên qua nước hoa hạ vừa mới tổ chức thế vận hội olympic hơn nữa đầu tư lên tới bốn tỷ đối với việc chính phủ hoa hạ chi phí nhiều tiền như vậy cho một thế vận hội thể thao xa hoa người dân phê phán rất nhiều trong những người phê phán này một bộ phận người sợ là hoa hạ tất loạn một số người khác thì bao sao làm vậy dường như không mắng chửi không phải là người hoa hạ trên thực tế chính phủ đầu tư bốn tỷ cho một thế vận hội olympic kéo theo việc xuất hiện các ngành nghề như xây dựng cơ bản vật liệu xây dựng phục vụ dẫn đến phát sinh giá trị sản lượng trực tiếp ít nhất vượt qua con số bốn tỷ những người có công ăn việc làm đã vượt qua hơn bốn vạn người cuối cùng hầu hết những điều này đều biến thành lợi nhuận tiền lương hoặc thông qua phục vụ trao đổi chạy hết vào hầu bao người hoa hạ nói cách khác chính phủ đầu tư bốn tỷ thông qua lợi nhuận tiền lương trao đổi phục vụ bằng phương thức chạy vào túi của dân chúng ngoài ra giá trị sản lượng còn phát sinh gấp m ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần còn để lại một thành thị cùng với hàng loạt sân vận động đẹ đẽ điều này tuyệt đối không hề lãng phí sử dụng câu thuật ngữ ngay lúc đó gọi là kế hoạch ngầm kích thích nền kinh tế quốc gia khác tổ chức thế vận hội ô lìm thịt sở dĩ không tiêu tiền nhiều lắm không phải là bọn họ không muốn n ó i theo bắc kinh mà là bọn họ căn bản không có thực lực nói theo ngay cả nước mỹ có gdp cao nhất thế giới cũng không làm được như vậy đây là thể chế khác biệt hoặc là nói thể chế tranh l ệ n h thể chế nước hoa hạ chính là có thể tập trung tài lực nhân lực làm việc lớn cho nên nói quốc khố cấp ra hơn m ộ ư ơ i triệu tiền vàng thì hạng trang cũng không hề lo lắng có gì mà lo lắng đâu chứ mười triệu tiền vàng này cấp cho tướng sĩ có công hoặc cho người nhà các tướng sĩ bỏ mình sẽ đem công thương nghiệp giang đông rộng lớn phát triển nhất là nghề ủ rượu dệt xây dựng sản xuất của giang đông trở thành một thời kỳ hoàng kim mà trước nay chưa từng có ngươi nghĩ mà xem tướng sĩ có công sau khi đến linh tiền thường chắc chắn sẽ tận tình hưởng lạc ăn mừng khắp nơi tìm những bạn bè cũ thân thiết đến tiệm uống rượu chẻ chén sau đó các tướng sĩ chắc chắn sẽ xây cho mình nơi ở thật lớn mua sắm đồ dùng và trang phục cho vợ con người thân của mình quý tộc nên phải giống quý tộc đúng không các ngành ủ rượu dệt xây dựng sản xuất phát triển kéo theo việc gieo trồng đ ô n g cùng với ngành sản xuất kiến trúc trở nên hưng thịnh quan trọng nhất là tất cả những ngành đó phát triển lại kéo theo ngành vận tải phát triển đến lúc đó xe to xe nhỏ ngành thuyền ra đời và phát triển hơn nữa ngành xe thuyền hàng năm cũng phải cung cấp lượng tiền vàng lớn cho quốc khố nói cách khác quốc khố chi một ư ơ i triệu tiền vàng thì sản sinh ra giá trị sản lượng ít nhất một mươi vạn tiền vàng toàn bộ giang đông thậm chí toàn bộ nước sở quy mô kinh tế mở rộng thật lớn đến lúc đó số thuế hàng năm tăng lên rất nhiều còn vượt xa cả thuế ruộng kết quả như vậy so với đem m ư ơ i triệu tiền vàng đang đặt múc meo trong quốc k ố thật trăng đáng hạng tha đương nhiên không hiểu điều này chỉ đành phải l ắ c l ắ c đầu từ chối cho ý kiến hạng trang cũng không giải thích nhiều lại hỏi hạng đà tử nghiêm cấm quân chọn lựa khảo h ạ c h đã hoàn thành chưa đại chiến lần này ba đại doanh cấm quân phát huy tác dụng trụ cột vững chắc nói không hề khoa trương nếu không có ba đại doanh cấm quân thì bất kể là trận chiến ba thuộc hay là trận chiến tại hoài nam kết quả sẽ hoàn toàn khác hẳn hơn nữa theo thực lực tăng trưởng của nước sở cùng với diện tích quốc thổ tăng mạnh việc mở rộng cấm quân đã là rất cấp bách rồi đem mở rộng cấm quân ba đại doanh hồ bí thiên lang tiêu kỵ cấm quân liền từ ba vạn kỵ mở rộng tới sáu vạn kỵ lại phải từ trong phủ binh chọn lựa gần bốn vạn lao binh cũng may số lượng lao binh từng tham gia trận chiến tại ba thục và hoài nam cũng đủ nhiều ngoài ra đem thiên lang tả doanh thường chú kim ngưu quan hổ bí doanh thường chú giang lăng hai nơi này tất cả đều nhập vào nước sở không lâu sau đó nếu như không có một đội quân tinh nhuệ thiện chiến trận ứng giữ rõ ràng là không thể được hạng đà nói hồi bẩm đại vương bốn vạn lao binh đã lựa chọn xong rồi ừ t ố t bạn đang xem chuyện được sao c h é tại chấm x hôm hàng trang vui vẻ gật đầu lại quay sang nói với tất thư học kiếm t r ậ n chiến ba t h u c cùng với hoài nam đã chết không ít tướng sĩ, cấm quân mở rộng lựa chọn được bốn vạn lao binh rồi, số người còn thiếu tại các quận phủ binh rất lớn, phải mau chóng bổ sung số phủ binh còn thiếu, còn bốn quận lâm giang cùng với hai quận ba t h u c phủ binh cũng phải nhanh chóng biên chế luyện tập đi. Tất thư đáp đại vương yên tâm, thần đã cắt cử hai vị tướng quân t ử xa sư, tây k h ấ t liệt đến lâm giang ba t h u c phục trách việc biên luyện phủ binh rồi. Về phần phủ binh tại bốn quận giang đông còn thiếu, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ bổ sung, tuy nhiên vì tạm thời bổ sung phủ binh còn thiếu vào để huấn luyện, cho nên toàn bộ sức chiến phủ binh thiếu như thế chỉ sợ sức chiến đấu của cấm quân cũng sẽ giảm xuống tuy nhiên điều này không là vấn đề gì một đội quân chỉ cần có số lượng lão binh tương đương ở đó sức chiến đấu cũng sẽ rất nhanh được khôi phục thậm chí còn có thể tăng cường cho nên hạng trang tuyệt đối không lo lắng sức chiến đấu của cấm quế nn thật ra phủ binh tại bốn quân lâm giang hai quận ba t h u c ó thể không thu thập đủ nguồn lính chiêu mộ vừa lúc phủ binh sáu quận này có thể rất nhanh lượt thành nhưng trong vòng ba năm chỉ sợ cũng khó hình thành sức chiến đấu nói cách khác ít nhất trong vòng ba năm nước sợ phải liên tục điều binh từ giang đông tới lâm giang cùng với ba t h u c một khi quân hàn có hành động gì khác thường nước sở càng cần phát động đại quân đi tới lâm giang hoặc là bà t h ủ trầm ngâm một lát hạng trang đột nhiên hỏi bách lý hiển t ừ lương người nói xem lưu bang có chịu để yên không chỉ sợ là không bách lý hiển phe phẩy quạt lông đáp nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói lưu bang nhất định sẽ phản công hạng trang gật đầu lại chậm rãi đi tới trước tấm bản đồ đặt trước bình phong các văn võ đại thần hạng t h a hạng đà vũ thiệp tất thư n g bách lý hiển cũng đều đi theo đứng sau l ư n g hạng trạng nhìn bản đồ trầm tư một lúc hạng trang trầm giọng nói nếu quân hàn gần như là cùng lúc lưu bang cũng đang ở ngự tiền mở hội nghị quân hán hơn nửa tháng trước lui về q u a n trung đại tướng nước sở cao sơ mạnh mẽ chưng mấy vạn dân phu hán trung ở đường kim nhu xây lên một tòa pháo đài được gọi là kim nhu quan lưu bang đích thân dẫn đại quân tấn công mãnh liệt hơn tháng tổn binh hao tướng vô số mà thủy trung không thể công hám được kim nhu quan bất đắc dĩ lưu bang đành phải lui quân về q u a n trung bầu không khí hội nghị nghiêm trọng vẻ mặt lưu bang sầm xì tiêu hà trần bình bạch mặc chu bột và đám văn võ trọng thần sắc mặt cũng khó coi lần này nước đại hán bị thiệt hại nặng nề việc dốc toàn bộ binh lực bắc t i n h tuy nói là đoạt được quận cửu nguyên nhưng cũng khiến cho quân sở thừa dịp bất ngờ đánh chiếm hai quận ba t h ủ thiệt hại quá lớn không lâu sau tin tức lại đến quân sở không ngờ trên đường trở về giang đông lại tiêu diệt lâm giang quốc nước sở sau khi thâu tóm hai quận ba t h ủ c ố n quân lâm giang thì diện tích quốc thổ mở rộng gấp mấy lần số lượng nhân khẩu và tráng đinh cũng tăng lên không ít so với nước đại hán chỉ là nhiều chứ không ít chỉ có trương lương là vẻ mặt bình tĩnh nói đại vương tại ông mất ngựa hòa phúc khó l ư ợ n g lưu bang nhữ mày không hài lòng nói từ phòng đã đánh mất ba t h ụ còn cứ gọi là phúc sao vậy phải xem đại vương nghĩ thế nào đơn giản lấy tình hình của mình mà thấy nước đại hán ta mất hai quận ba t h ủ không chỉ có diện tích quốc thổ bị giảm đi hơn nữa số nhân khẩu cũng giảm mạnh gần hai triệu chuyện này đích sắc là không tốt dừng lại một chút trương lương lại nói tuy nhiên nói gì thì nói nước sở sau khi chiếm giang lăng ba t h ủ c ũ n g đem quyền chủ động chiến lược chắp tay dâng lên t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm xua h ổ nước sói còn có việc này nữa lưu bang nửa tin nửa ngờ hỏi nói nghe xem nào trương lương khẽ mỉm cười tiến lên chỉ vào bản đồ nói đại vương người xem nước sở vốn chỉ có năm quận ngô quận hội kê đan a dương cựu giang lư giang diện tích không lớn nhân khẩu lại tập trung cho nên chính l ệ hiểu rõ nhưng hiện tại gia tăng thêm hành sơn nam quận kiểm trung trường sa ba quận cùng với thuộc quận chính lệnh lại không thể nắm rõ như lúc đầu vậy đây là thứ nhất thứ hai chính là theo sự mở rộng quốc thổ của nước sở quân sự càng dễ dàng gặp phải sự công kích nhất là bốn quận lâm giang cùng với hai quận ba thuộc lâu này không nằm dưới sự cai quản của nước sở dân tâm của dân chúng sáu quận này tuyệt đối không dễ dàng quy phục như vậy thần nghĩ ít nhất trong vòng ba năm sáu quận này sẽ trở thành gánh nặng cho nước sở nói cách khác ít nhất trong vòng ba năm nước sở phải tận lực tiêu hóa sáu quận này đem quân lực chủ yếu để cố thủ sáu quận mới tinh lực chủ yếu cũng dùng để thống trị sáu quận này nhưng trước khi sáu quận này chưa hoàn toàn được thu nhận thì nước sở sẽ không có động thái gì lớn điều này cũng chỉnh là đem quyền chủ động chiến lược chắp tay dâng lên hay sao ồ có chút đạo lý lưu bang nghe xong cũng kích động sự việc thật đúng là như vậy trầm ngâm một lát lưu bang lại nói nếu đem so sánh nước sở với một con rắn độc vậy thì hiện tại con rắn này đã nuốt phải khối thịt béo trước khi nó hoàn toàn tiêu hóa được khối thịt béo này thì sẽ không có hành động gì mà đại hán ta lại hoàn toàn có thể nhân cơ hội này làm vài hành động thí dụ như tiêu diệt nước hàn nước yến nước triệu thậm chí cả nước lương từ lúc nước lâm giang d i vong thiên hạ hiện nay chỉ còn chín quốc gia hán sở Tề, lúc ư được Lưu nước Lương, nước Lưu ơ n Tiến, Hàn,、Hoài、Nam, Nam Trong Bang còn Tiến, Hàn,、Hoài、Nam, Nam、Việt、căn bản、Lưu、Bang không g Triệu, Việt. thật Tề, Triệu, Hoài coi hiếp với Hoài Việt uy chỉ là là là vào mắt. đó để có sự Sở, l đầu dựa theo kế hoạch của trương lương trần bình nước đại hán đầu tiên cần suy xét giải quyết là sự uy hiếp của người hung nô phương bắc sau đó phái một viên thượng tướng dẫn một đội quân n i ệ m trợ cản quất hàn triệu i ế n cuối cùng dốc binh lực xuất ra hàm cấp hợp với tề đánh lương sau khi tiêu diện nước lương sẽ lại dẫn quân xuống phía nam rồi sẽ cùng mới quyết chiến với nước sở cuối cùng lại quay về đối phó với nước tề chỉ tức là vừa mới đi được bước thứ nhất đã xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n quận cửu nguyên đã đạt được người hung nô đã đổi u đi nhưng kho lúa lớn ba thục lại bị nước sở chiếm mất t r â n bình trầm ngâm nói hiện tại nước sở không dành để ý tới phía bắc nước đại hán ta có thể nhân cơ hội này công khai phạt hàn triệu tiến nhưng nếu cứ như vậy sẽ khiến cho nước sở thong dong có thời gian cùng với cơ hội tiêu hóa hấp thu bốn quận kinh tương hai quận ba thục một khi nước sở hoàn toàn hấp thu sáu quận này muốn đoạt lại rất khó khăn bạch mặc cũng nói thần cũng nghĩ không thể để nước sở thong dong có thời gian và cơ hội tiêu hóa chu bột cũng nói ba thục có nơi hiểm yếu cách trợ rất khó công hãm không bằng xuất binh đánh kinh tương chỉ cần cấp được bốn bộ kinh tương thì sẽ chặt đứt sự liên hệ chặt chẽ giữa hai quận ba t h u c cùng giang đông được lưu bang quả quyết nói vậy xuất binh đánh kinh tương trương lương lại khoát tay mỉm cười nói trực tiếp xuất binh có thể coi là lựa chọn tốt nhưng chúng ta vẫn còn lựa chọn khác tốt hơn còn lựa chọn khác tốt hơn lưu bang nghe vậy kích động la lên mau nói trương lương khẽ mỉm cười nói vì sao chúng ta không xua hồ n u ố t sói xua hồ n u ố t sói lưu bang mở mịt nói ai là hồ ai là sói trần bình nghe vậy mỹ mắt cũng giật giật nói từ phòng hưng ý nói là kích động quân lương đi tấn công kinh tương đúng đón nhận ánh mắt coi trọng của lưu bang trương lương gật đầu thâm anh nói lương vương bành việt chính là máy hổ mà tướng sở bà ngọc đóng giữ ở kinh tương chính là á c lan g hổ lan g tranh chấp tất nhiên sẽ có một trận á c chiến lưu bang lại nói có thể được bà ngọc chính là ái tướng của hạng trang hạng trang sẽ ngồi yên mà không quan tâm đến sao trương lương cười nói cao sơ bà ngọc đều là tướng tâm phúc của hạng trang bất kể là cao sơ lọt vào công kích hay là bà ngọc có hiểm hạng trang chắc chắn sẽ phát binh cứu rút nhưng đại chiến liên tục qua đi trong quốc khố nước sở còn có bao nhiêu tiền lương chứ không có tiền lương hạng trang làm gì có thể phát binh đi cứu viện lưu bang gật, gật đầu lại nói vậy thì bệnh viện thì sao hắn sẽ xuất binh chứ. t r ư ơ n g l ư ơ n g khẽ mỉm cười nói lương vương bành việt đối nhân xử thế bạo ngược lại trọng mặt mũi lần này hạng trang gây khó dễ cho hắn đem quân lương đùa dỡn vòng quanh trong lòng lương vương đã vô cùng tức giận đại vương chỉ cần phái một người có sở trường ăn nói đến định đào nhắc lại việc này lương vương tất sẽ thẹn quá hóa giận nhất định sẽ đem quân tấn công kinh tương sở trường ăn nói lưu bang kích động nói vậy để việc này từ phòng xử lý ba tỷ h lăng thượng thư phòng cung sở vương bách lý hiền p h ê phẩy quật lông lo lắng nói đại vương so với việc tướng quân cao sơ trấn thủ hai quận ba t h ụ thần càng lo lắng tướng quân bảng ngọc đóng ở bốn quận kinh tương nếu lưu bang có thể kích động được bành việt vậy thì bốn quận kinh tương rất có khả năng bị lọt vào hai hướng giáp công hàm trung nam dương chỉ dựa vào ba vạn người của bà ngọc sợ là ngăn không được vũ thiệp gật gật đầu cũng nói bốn quận kinh tương không thể so với hai quận ba t h ủ không có nơi hiểm yếu để thủ trong lòng h ạ n g trang cũng châm xuống đúng vậy trong bốn quận kinh tương thì n a m quận hành sơn quận không có nơi hiểm yếu để thủ nếu chẳng may quần hán quân lương từ hàm trung nam dương hai mặt giáp công chỉ dựa vào ba vạn nhân mã của bà ngọc thì tuyệt đối ngăn không được xem ra cần thiết phải điều cao sơ từ ba t h ụ tới kinh tương ngoài ra lại còn phải tăng binh lực tới kinh tương ba nửa tháng sau sứ giả hán vương nhanh nhẹn vào thành đ ị n h đảo bạn đang xem chuyện được sao c h é p tại chấm c om lường vương bành việt cũng không chút chậm trễ lúc này triệu tập quần thần tiếp kiến sứ giả hán vương long trọng tại đại điện cung lương vương khiến bành việt không ngờ chính là sứ giả hán vương lại là một thư sinh trẻ tuổi tại hạ bạch m ạ c tham kiến lương vương sứ giả hán vương mặc bạch di hỉ cử chỉ phong độ bạch m ạ c ngươi là bạch m ạ c bành việt mặt hơi biến sắc văn võ đại thần đứng hai bên sắc mặt cũng chán giã bạch mặc ở kiếm các phục kích quân sở sự tích hạng trang suýt chút nữa bị chết đã sớm chuyển khắp thiên hạ danh tiếng của người này khiến cho sở vương hạng trang mặt mùi sám ngoét lại là người như này bạch mặc vái trào vẻ mặt diềm t ĩ n h nói đúng là tại hạ thật sự là hậu sinh khả uý bành việt gật đầu lại nói không biết tiên sinh đến đây có chuyện gì bạch mặc lần thứ hai thi lễ nói trước đây nước sở thừa dịp lúc ta đại chiến với hung nô đã đánh lén hai quận ba t h ủ vương ta vì muốn báo thù ba t h ủ quyết ý khởi ba trăm ngàn binh chia làm hai đường từ thượng dùng võ q u a n dết ra nếu có thể được quân lương ra tay tiếp viện sau khi thành công sẽ lấy nam quân hành sơn quận để tạ ơn bành việt nghe vậy mỉm cười lưu ban g quả nhiên là tính kể giỏi quân hán của hắn ta đi công thành đoạt đất lại để cho đại quân nước lương đi theo cứu viện để sống mái với đại quân nước sở coi bành việt ta là kẻ n g ố c cả lập tức bành việt tức giận nói thật sự có lỗi đại lương ta năm nay nhiều t hai hướng thực lực của một nước không tăng sợ là lực bất bằng tâm bạch mặc nghe vậy mỉm cười rất không khách khi nói trên đường tại hạ tới định đào có nghe người ta nhắc đến lương vương nói là lương vương đã già rồi sớm đã không còn hùng tâm như năm xưa nữa tại hạ vốn không tin nhưng hiện giờ thì tin lương vương ngươi thật sự già rồi hùng tâm tráng trí năm xưa đã không còn chút gì rồi làm cả thượng tướng quân lưu khấu đứng đầu t ả hữu g i ậ n tí mặt lập tức rút kiếm đặt lên cổ bạch mặc lớn tiếng quát bạch mặc còn dám ăn nói bừa bãi đừng trách bản tướng quân thủ đoạn độc c á c vô tình bạch mặc khinh miệt liếc nhìn thành kiếm sắc bén đặt trên c ổ mình thản nhiên nói thượng tướng quân giết được một mình tại hạ có thể giết được người khắp thiên hạ không dừng lại một chút bạch mặc lại nói với bành việt lương vương có thể ngăn được miệng tại hạ nhưng có thể ngăn được miệng từ khắp thiên hạ không lương vương ngươi thật sự già rồi đổi lại năm xưa quân sở khiêu khích ngươi như vậy chỉ sợ ngươi đã sớm nhấc binh quy mô đánh vào giang đông rồi sao có thể giống như hiện giờ khiếp sợ trốn tránh chiến đấu với quân địch như vậy muốn chết lưu khấu lại gầm lên một tiếng trầm đục định ra tay chấm đã b à n h việt ngăn lưu khấu lại nói với bạch m ạ c tiểu tử quả nhân không giả trong lòng quả nhân hiểu rõ nhất ngươi không cần phải sử dụng cách khích tướng như vậy quay về nói với hán vương nước lương ta có thể khai chiến với nước sở tuy nhiên sau khi thành công b ố n quân kinh tương nhất định phải nhập vào dưới sự cai quản của nước lương ta trương lương đoán trước không sai chút nào b à n h việt quả thật là thẹn quá hóa giận bành việt này trời sinh tính bạo ngược coi trọng sĩ diện lúc trước hạng trang kêu gọi muốn tụ hợp quân hoài nam quân lâm giang cùng đánh nước lương cũng đã khiến ông ta không thích sau này sự việc đã chứng minh việc này tuy là hạng trang dùng thủ thuận che mắt nhưng rõ ràng hạng trang lấy nước lương để ngụy trang càng khiến bành việt thêm căm thức có khi nào bành việt chịu để mình trở thành quân cờ trong tay người khác nếu không phải đại quân của trung ly bội kẹp chặt ở giữa mai sơn hoài nam quân lương đã sớm đánh vào cựu giang rồi hiện tại bạch mặc lại đi đổ thêm c h ậ u dầu trên đầu bành việt ngọn lửa trong lòng bành việt lập tức bùng cháy mạnh mẽ miệng ông ta nói là không để ý tới việc khích tướng của hàn vương nhưng trên thực tế lại đồng ý với điều kiện của hàn vương hiện tại ông ta đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh biến thành một con s thấy bành việt mắc b ấy bạch mạc mỉm cười nói chỉ cần quân lương có thể đánh chiếm bốn quận kinh tương vương ta tuyệt đối không ý kiến vậy thì cứ quyết định như thế bành việt lại vung tay lên cao giọng nói nửa tháng sau mặc kệ là hán vương có xuất binh hay không quả nhân cũng sẽ đích thân dẫn đại quân nam t r í n h kinh tương bành việt còn nửa câu không nói ra nửa câu này chính là đến lúc đó quả nhân sẽ nắm quyền khống chế toàn bộ thiên hạ là lương vương bành việt chứ không phải là hán vương lưu bang vậy thì tại hạ cáo tử bạch mạc thong dong vai trào xoay người nhanh nhẹn rời đi bạch mạc vừa mới đi toàn bộ đại điện xôn xao Tướng q u ố chương t ba trăm bốn mươi sáu đoạt t h ự nghiệm hổ quần thần tham dự triều hội phần lớn đã tàn đi trong đại điện nhạ thiên chỉ còn lại bốn người lương vương bành việt tướng quốc hạ thuyết thượng tướng quân lưu khấu cùng với quân sư triệu viêm nỗi bực tức trong lòng bành việt đã lan g xuống nghĩ lại có chút hối hận tuy nhiên hối hận cũng chỉ là hối hận bành việt cũng sẽ không biểu hiện trên mặt lại càng không nói ra miệng ý hẳn là người vô cùng vẻ mặt vô cùng tốt và chẳng thể diện có đôi khi biết do núi đao biển lửa phía trước hắn cũng sẽ kiên trì s ô n g lên ý kiến đại thần chia làm hai phái hoàn toàn trái ngược nhau tướng quốc hạ thuyết đứng đầu văn thần kiên quyết phản đối dụng binh đánh kinh tương còn lại thượng tướng quân lưu khẩu cầm đầu võ tướng toàn lực ủng hộ hiện tại tất cả đại thần chỉ có quân sư triệu viêm vẫn chưa tỏ rõ thái độ khiến bành việt rất muốn nghe ý kiến của triệu viêm triệu viêm trầm ngâm một lát nói đại vương đối với việc dụng binh đánh kinh tương giống như cho đoạt miếng ăn từ miệng hồ đo kinh tương chính là vị trí trọng yếu liên kết ba thục với giang đông hạng trang dốc toàn sức lực mới đoạt được ba thục từ trong tay lưu bang há lại có thể cam tâm rời kinh tương sao húng chi sở quốc còn có thủy quân sắp bén chi lợi kinh tương đường thủy nhiều lại có thủy đạo muốn đoạt kinh tương từ trong tay quân sở quân cũng chẳng phải đoạt miếng ăn từ thực miệng hồ sao hạ thuyết vẻ mặt rung lên đưa mắt nhìn triệu viêm hỏi ý quân sư là không lấy kinh tương nữa sao ngoài dự đoán của mọi người triệu viêm lại lắc đầu nói tiếp tuy nhiên theo đương kim hoàng thượng phân tích đại thế thiên hạ hiện nay cho thấy bảo thủ chỉ có thể ngồi chờ chết đoạt thực miệng hồ cũng vẫn có thể xem như một con đường sống bảo thủ chỉ có thể ngồi chờ chết hạ thuyết n h ũ mày nói vậy là có ý tứ gì triệu viêm thở dài bất đắc dĩ nói tướng quốc phải hiểu rõ hơn tại hạ hai nước sở hán kiên quyết cải cách chăm lo việc nước mười năm nay thực lực quốc gia không ngừng phát triển nhân khẩu càng ngày càng tăng nếu đại lương ta bảo thủ so với hai nước sở hán t r ê n h lệch càng lúc càng lớn việc này cũng chẳng phải là ngồi chờ chết sao hạ thuyết có chút oán hận liếc nhìn b à n h việt một cái không hề bị bạch lại nói tiếp hạ thuyết cũng mong muốn lương quốc sẽ biến pháp hắn cũng muốn làm theo hai nước sở hán khiến thế vân hoàng thân lương quốc cùng dân đen nhất thể đều phải n ạ p lương nhưng rốt cuộc bởi vì b à n h việt phản đối nên không giải quyết được gì hai nước sở hán biến pháp được hạt trang lưu bang ủng hộ rất lớn nhưng lương vương có như vậy đâu việc này có thể trách h ăn sao triệu viêm lại nói tiếp hai nước sở hán mới thành lập biến pháp tiếp đến muốn so bị thực lực của một nước cũng đã không được nhưng chúng ta còn có cơ hội so đấu thực lực quân sư chỉ cần đại lương có thể rèn luyện chiến bính là ý chiến tranh dưỡng chiến tranh có thể tạo ra một đội quân tinh nhuệ dung manh thiện chiến là vẫn còn có cơ hội tranh đoạt thiên hạ cùng hai nước sở hán nếu như vậy muốn tự bảo vệ mình cũng không vấn đề gì bệnh v i ệ t trong lòng lương thuận thực lực là nhược điểm của đại lương cũng là chuyện nhỏ không có gì đáng nói chỉ cần có thể chưng dụng một đội h ổ l à n g chi sư tinh nhuệ thiện chiến nói về hai nước sở hán cường thịnh có năng lực gì hơn đại lương của hán sao hạ thuyết nói theo ý của quân sư đại lương ta đích sắc không thể bảo thủ đích sắc cần lợi ý tỷ chiến dưỡng chiến thành lập một đội chi sư tinh nhuệ vậy không cần phải dụng binh đánh kinh tương đến sở quốc đoạt thực m i ệ m hồ so với sở quốc hà bắc triệu quốc hà đông hàn quốc hay là hoài nam quốc cũng không phải dễ dàng đối phó triệu viêm cởi khổ nói tương quốc các nước hàn triệu yên tề đều là liên bang của đại lương ta nếu tấn công hai nước hàn triệu cũng chỉ bị đeo danh bội bạc cũng đành thổi nhưng nếu hàn triệu cầu cứu hàn tề phần lớn lưu bang hàn tín sẽ phái đại quân theo hai hướng đánh đại lương ta đến lúc đó nói không chừng nước sở quốc cũng sẽ xuất binh như vậy đại lương ta nguy mất như vậy hoài nam quốc thì sao hạ thuyết nói hoài nam quốc là liên bang của sở quốc rốt cục nếu đánh thì sao hoài nam quốc cũng không được triệu viêm lắc đầu nói bởi vì lưu bang hạ trang hàn tín đều không hy vọng đại lương ta tiêu diệt hoài nam quốc nếu đại lương ta tấn công hoài nam không chừng hàn quốc tề quốc sở quốc sẽ liên kết can thiệp đại lương ta sẽ cùng lúc bốn phía thụ địch lâm vào h i ể m cảnh trí có lấy kinh tương hoặc là hỏa trung còn có khả năng ngừng lại một chút triệu viêm lại nói vừa thì ổ hàn quốc mà nói lưu bang hy vọng đại lương ta có thể cùng sở quốc đánh tới lưỡng bại cầu thương hắn ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi lưu bang chẳng những không ngăn cản chúng ta tấn công kinh tương thậm chí còn ủng hộ chúng ta đại vương không ngại có thể bàn thảo cùng hắn bành việt bối môi không để ý tới sự ưu đãi như vậy triệu viêm c ư ờ khổ lại nói tiếp vừa thì ổ sở quốc mà nói vừa mới trải qua hai trận đánh lớn nhất là trận chiến hoài nam khiến cho thực lực quân lực sở quốc tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn. sở quốc khó triệu tập đại quân tới kinh tương cùng đại lương ta quyết chiến đến lúc đó chúng ta chỉ phải đối đầu với mấy vạn nhân mã của bà ngọc vẫn là có vài phần thắng lưu khấu đ ô n g nhiên chen vào nói tại đường quên còn có thủy quân của trung ly m ộ i tại mai sơn hoài thủy quả thực lưu khấu đ ế m đủ trái đắng bởi thủy quân của quân sở quân triệu viêm phẩy tay háo mỉm cười nói có thể nói trung ly m ộ i là một danh tướng thủy quân sở quốc cũng đích xác khó chơi tuy nhiên n a m quận hành sơn quận đường sông không nhiều lắm thủy quân rất khó có đất rụng võ trừ khi tấn công vùng sông nước hai quận nam ngạn kiều trung trường sa nếu không thủy quân sở quốc không phát huy được tác dụng gì hạng t h u trang Lưu Khấu và t i ệ u v đang ngủ trưa tại hậu hoa viên bỗng nhiên một thanh em bị khiến hạng trang bừng tĩnh nghiêm hay lắng nghe hình như là một đám hải đồng đang tranh chấp ở không xa phía sau núi lập tức hạng trang đứng dậy lạc yên đi tới phía sau núi ở bên ngoài nhìn lại phía sau núi chỉ thấy mấy đứa trẻ hạng đồng đang ở dưới một gốc cây tranh cãi ở mỹ sáu h u n h đệ hạng chính hạng trị hạ n g thuật hạ n g quyền rư hạng vọng hạ n g dũng cũng đều ở đó còn có một cô bé tóc rẽ tết bím tóc nha sừng phấn trang ngọc m ộ đ á n g yêu tới cực điểm đó chính là trưởng nữ hạng ngọc anh được hạng trang thương yêu nhất ngoài ra còn có hơn mười đứa trẻ hạng t n g thương yêu nhất ngoài n có hơn mười đứa trẻ hạng trang khác mà hạng trang không biết mười đứa trẻ hạng này chia làm vài trận danh bảy t á đứa đi theo hạng trị hạ quyền hạng dũng đứng ở gần gốc ch chỉ có một thiếu niên và hạng ngọc anh đi theo hạng chính đứng ở bên ngoài di chuyển cái dương, h i ệ n nhiên mấy tiểu tử k i a đều muốn ăn cây mận, tuy nhiên không có cách nào mỗi một nhóm có một cách khác nhau. hạng trang có phần hưng trí, lập tức n ú t mình đứng coi. hơn nửa ngày trôi qua, hạng tuật, hạng vọng bọn họ đưa đến vài cái t h ằ n g dài cũng đều không tới, hạng chị, hạng quyền và hạng dũng bọn họ đều ở trên cây, nhưng chỉ hái được chút ít mận xanh gần thân xem vẻ mặt bọn họ sau khi ăn mận dường như không cảm thấy ngon. bọn nhỏ đại khái có chút mọi m ệ n bắt đầu đứng lên vui lụa ở mỹ dọn mấy chiếp hò hạ quyền hạ thuật thì không nói tới nhưng mấy con cháu hơn thích không ngờ cũng dám rêu cợt hạ chính điều này làm cho hạ trang cũng có chút cam t ứ c con mẹ nó chính nhi ngu đần cũng là con cả của ta hạ chính một điểm không chút để mở y trong đầu còn đang buồn bực suy nghĩ tới mấy chiếc h ò m dưới tàng tây thiếu niên cùng hạng chính cùng hạng ngọc anh cùng nhau di chuyển chiếc dương rõ ràng là có quan hệ rất tốt với hạng chính lắm vì bảo vệ hạng chính không ngờ bị té ngã rất mạnh dường như bị hạng c h ỉ đánh một trận tuy rằng bị đánh mặt mũi bầm rậm nhưng vẫn gào khóc sâu lên tuy nhỏi đã có dũng khí đúng là một nam nhi không biết là con nhà ai đang nhìn lén đông nhiên phía sau có tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến quay đầu nhìn lên chỉ thấy tấn tương đi nhanh tới hơn nữa trên mặt có vẻ nghĩ hệ mình trọng hạng trang không muốn q u ấ y nhiều nghĩ bọn nhỏ quáy liền tiến ra nói từ thành có chuyện gì vậy tấn tương vội vàng chắp tay thi lễ gấp giọng nói đ ạ i vương lương quốc có động tính các t h ư ờ n g vậy sao ánh mắt hạng trang rất mãnh liệt lập tức nói mau cùng ta đến thượng thư phòng đám người hạng thà hạng đà tất thư bách lý hiền đã chở hắn quân thần đứng nhìn khuất bất tài lấy trong ống tay háo ra một quyển mật tin đưa cho hạng trang nói đại vương thần vừa mới nhận được bồ câu đưa thư của định đạo đại quân lương quốc từ lệ quận đông quận trần quận dĩnh xuyên quận tập kết tại nam dương quận định đạo cũng cho hay quân lương quân hôm qua đã xuất phát hướng tới nam dương nam、Đồng、dương hạng trang vội vàng xem t i n mật trầm giọng nói quân lương quân thực rằng có c h ủ ý đánh kinh tương h vũ thiệp nói tên bành việt này cũng không hề đơn giản không ngờ nghĩ ra kế đổi hồ nước lang không phải vậy bách lý hiền lắc lắc còn l ô n g nói bành việt không có nghĩ ra kế đổi hồ n ư ớ lang nhưng giới có triệu viêm hạ thuyết chẳng lẽ không tính được sao đây là kế đoạt thực miệm hổ của quân lương quân hồ đoạt miệ thực hạng trang nói đoạt cài rắm quả nhân để hắ hạng trang h thi lễ, nhắc nhở hạng t lễ, n ó i đại vương, quốc k h chỉ còn hai tồn lại mày ư lương tương mượn lương i lại đại chiến kinh phải đại gia. vạn vay thạch Hạng nếu lần nữa, cần phải vay mượn lương của các đại thế gia. trang như thực, thế của các quay m vấn đề thiếu lương thực đã là vấn đề phức tạp của sở quốc từ lâu mười năm nay thực lực sở quốc không ngừng phát triển nhân khẩu càng ngày càng tăng duy về khoản lương thực cho tới bây giờ không quá dư dả lúc trước có hơn triệu thạch lương cũng là bao năm tích chữ nhưng đánh xong ba thực hoài nam triệu thạch lương thực này cũng chỉ còn đ ấ y tuy nói ba thục là kho l ú lớn nhưng góp vào quốc khố thực sự đâu còn chi trên thực tế hai quận ba t h ủ c bốn quận kinh tương cục diện hoàn toàn không được ổn định lệnh d o ă n phủ đã phái đi quần thủ trưởng huyện lệnh và quan viên đến nhận trước nhưng những quan viên này vừa mới bước chân vào năng lực t r i n h l ệ n h trong khoảng thời gian ngắn có thể đứng vững cũng là không tồi nếu muốn mở rộng quy mô đánh mắt ít nhất phải mất nam giới cao sơ đến giang lăng xa ô gì chứ hạ n g trang thở dài hơn một tháng trước hạ n g trang cũng đã hạ chiếu điều bàng ngọc tới đất t ờ thờ hữu cờ trung cao sơ thì thay phiên đến kinh tương hiện giờ chỉ có thể kỳ vọng vào viên m a n tướng c a o sơ này chương ba trăm bốn mươi bảy chủ động xuất kích tại giang lăng cao sơ đang ở dưới sự vây quanh của tử thương phá quân đi tuần tra xung quanh thành giang lăng kỳ thực chính là xính đô thủ đô của cố sở đô thành từ sở văn vương cho đến cộng ý giang lăng đã là trở thành kinh thành nhiều năm nơi này thành chỉ phòng thủ kiên cố vững chắc không cần bàn cãi xung quanh thành chỉ có sông đào bảo vệ rất rộng lớn lại còn sâu t h â m đơn giản lấy mức độ kiên cố phòng thủ thành đề luận chỉ sợ ngay cả tỷ lăng cũng phải thua kém tuy nhiên dựa trên các loại phương tiện giang lăng không thể cùng so sánh với tỷ lăng nói về nhân khẩu giang lăng cũng chỉ có đến năm mươi ngàn n g ư ờ i kém xa so với ba trăm nghìn người của tỷ lăng nhưng tại triều đình sở quốc vẫn còn vài lời bản ta nhỉ hiện tại còn cho rằng tỷ lăng an phận ở giang đông khoảng cách tới ba thục quá mức xa xôi rất khó tiến hành khống chế ba thục có hiệu quả cho lệnh hạ h n là nên n đem đô thiên hướng tới giang lăng trở thành thủ đô vị trí địa lý giang lăng không cần phải bàn cãi phía tây trắng ba thục phía đông khống chế g i a ngoài h phía nam gần vượt tỷ hiệp ngũ linh phía bắc nhìn vào vùng trung nguyên tuy nhiên làm thủ đô không được thích hợp làm thủ đô thật quá thích hợp tuy nhiên so với những người ủng hộ dưới đô những người phản đối rời đô lớn hơn rất nhiều hơn nữa đạo lý rất rõ ràng một số người có địa vị không muốn từ bỏ lợi ích trong tay thí dụ như hân thích đặt mua sản nghiệp hân thích ở tỷ lăng nếu thủ đô hướng tới giang lăng như vậy tất cả đầu tư trước đây toàn bộ trôi nổi đương nhiên bọn họ không cắm lòng còn có sĩ tộc giang đông một khi thủ đô dưới rưỡi đến giang lăng bọn họ bị mất nhiều ưu đãi vua và dân nghi luận xôn xao sở vương hạng trang chưa bao giờ tạo ra sự biểu quá thái như vậy tuy nhiên giống như bách lý hiển tất thư a cũng có thể mơ hồ đ o á n được kỳ thực là tán thành hạng trang tán thành dưới đô chỉ có điều hiện tại điều kiện và thời cơ dưới đô vẫn chưa chín muồi cho nên hạng trang mới ợn nhận trong lòng một khi thời cơ đã đến hạng trang nhất định phải dưới đô phá quân vừa đi vừa nói với Cao Sơ Tướng quân, giang lăng thành cao hào sâu v à lại lương thảo sung túc trong thành lăng cây lôi thạch manh dầu hoa h o á i và vật tư thủ thành trồng chất như núi mặt tướng n g h ị cùng lúc năm mươi vạn đại quân trăm nghìn đụy quả hán lương đến tấn công chúng ta cũng có thể ứng phó ít nhất thủ v ư ơ n g trong vòng nửa năm tuyệt đối không thành vấn đề cao sơ im lặng lắc đầu thiên hạ này vốn không có thành nào không công phá được đại vương sớm đã nói tỷ lăng không có nhiều khả năng phát binh cứu viện đến điểm hết thệ chỉ dựa vào chính mình không phải sở quốc không có binh mà là sở quốc không có lương thực có cũ đại quân chưa động lương thảo đi trước nhà kho lớn lương thực cũng không còn làm sao lại có thể điều động viện quân đến trừ khi đại vương hạ quyết tâm đến nhưng làm như vậy chính là đoạt miếng ả n h tức trên miệng sĩ tộc và dân chúng kinh tương rốt cuộc bảo vệ cho kinh tương khiến phần lớn mất đi lòng dân mất nhiều hơn được nhưng mà chỉ dựa vào năm vạn người thủ vương giang l a n g trong sáu tháng nói thì dễ làm t ư ợ khó ai biết đại quân hán l ư ơ n g dùng thủ đoạn gì t h ế p cận thúy ngập hòa công hoặc trực tiếp đ à o thành cuộc khổ hển thủ giang l a n g chờ quân địch đánh tới trước cửa vô cùng bị động không phù hợp với cách đánh của cao sơ cao sơ hắn phải chủ động xuất kích cự định ngoài b i ê n giới lui lại giữ giang lăng hẳn là cung đường là lựa chọn bất đắc dĩ tuy rằng từ khương đi theo phụ tá không lâu nhưng rõ ràng đoán được tâm ý của cao sơ lập tức hỏi tướng quân không muốn chủ động xuất kích chống đỡ k ẻ t ớ i địch ngoài biên giới sao cao sơ dừng chân lại đứng ở lỗ châu mai nói đại vương đã nói qua tiến công mới là cách phòng ngự tốt nhất ngừng lại một chút cao sơ lại rút hoành đao đi trên thành hai vòng nói dựa vào tin tình báo từ ô một ngày ba trăm nghìn quân hán một trăm nghìn quân lương đang từ ba phía thượng dùng võ quan huyện huyện cấp tốc tiến tới giang lăng chấm nhất thì hơn một tháng sẽ tới giang lăng ta nghĩ ăn lương quân sẽ ăn từ huyện thánh trước phá q u n nghe vậy hút một n g ụ n linh khí nghiêm nghị nói tướng quân lương quân có chừng một trăm phá quân không thể không giật mình tuy nói kinh tương không tăng binh nhưng sau khi vừa mới tăng binh quân sở quân tại kinh tương cũng chỉ có năm vạn người quân tinh nhuệ hổ bí doanh cũng chỉ có mười nghìn nghìn lao binh dựa vào năm vạn người mù ổn nghỉ ăn tươi luôn một trăm nghìn lương quân của bành việt mở cái gì vui đùa bành việt cũng không phải là kẻ ngu đần một trăm nghìn lương quân lại càng không phải gà đất châu âu nói một trăm nghìn binh sao cao sơ lãnh đạm nói trận chiến cự lộc năm đó hai trăm nghìn quân tinh nhuệ quân tờ tờ ờ n ở quân cũng không cấp diệt được năm vạn quân của tiên vương sao n ừ n g lại một chút cao sơ lại nói trên thế giới này không có đảm đương được hay không có quyết tâm hay không có nghị lực hay không từ khương trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên nói tướng quân có lẽ thật là vẫn còn cơ hội đúng vậy cao sơ thoáng chốc mắt lộ ra ánh sao nhìn từ khương nói nó trong tầm mắt của ngựa ý nào cách nhìn của ngươi đi từ khương giơ tay phải lên rồi ba ngón ra cao giọng nói tại hạ nghĩ rằng quân ta có ba nhân tố có lợi thứ nhất bất kể quân hán hay quân lương đều tuyệt đối không thể tưởng tượng được quân ta dám lấy nhược binh chủ động xuất kích mà trong tôn tử binh pháp có giảng xuất kỳ bất ý công kỳ bất bị đánh bất ngờ tấn công bất ngờ đúng bở ý ơ rất có lý trình là đạo lý này cao sơ gật gật đầu nói còn có gì nữa từ khương ngừng lại một chút lại nói tiếp t i ế p đến lương vương bành việt vẫn chỉ là bành việt trước kia một trăm nghìn lương quân mười năm trước chưa chắc đủ sắc bén chống đỡ một đội h ổ làng quân vậy sao cao sơn nhữ mày nói ngươi nói lời này có ý tứ gì từ khương nói mười năm trước quân lương từ trong biển máu núi thi thể thi sơn đi ra không có chút khoa trường một trăm nghìn người kia chính là một trăm cái đầu người dùng máu nuôi nấm ánh hổ cho nên sắc bén không thể đỡ ngừng lại một chút tên Khương không không không không nhưng từ nay cho đánh nhiều chóc hến chiến chiến chạm họ thể nhờ lương như nói nay đến 10 năm nay lương quân đã không đánh qua trận lớn nào nữa, quân năm năm bọn còn giết giết, giữ lại lại tiếp đội, với vài có từ trì tâm qua rửa của bao duy sức vào đã đã để đấu đấu, mắt quá sự tiểu tử từ khương này nói rất có đạo lý quân sở có cơ chế trang bị đầy đủ cũng có quân kỷ xâm nghiêm vừa hơn nữa lại có là ba đại doanh lão binh cấm quân ba đại doanh bình thường cũng nhất định phải duy trì huấn luyện nghiêm khắc bởi vậy mười năm không đánh giặc quân sở vẫn là một đội quân tinh nhuệ dũng manh thiện chiến nhưng quân lương quân không phải vậy chế độ thưởng phạt khuyến khích quân thưởng và kỷ luật quân đội của c h ế độ quân kỷ lương quân hoàn toàn kém mười năm sống ăn nhàn sung sướng cũng đủ đ ụ c khoét tâm huyết của một nam nhân hiện tại lương quân vẫn có một đội hổ lang gào thét giống năm đó sao phá quân đ ỗ n g nhiên nhẹ g i ọ n g thầm nói hiện tại quân lương không thể so sánh với năm xưa ta có tộc đệ dưới trướng trung ly tựa ở quân làm dưới trướng quốc trưởng hắn cử mang theo một đội tên thám báo từ mai sơn nói c a n với một đội thám báo của quân lương quân phạm nhất kỷ vào hai mươi người đấu với điển ba mươi tên quân không biết có phải quân lương quân năm đó hay không cao sơ nói tiếp mặc kệ sức chiến đấu quân lương quân trước đó như thế nào còn nhân tố có lợi thứ ba từ khương nói nhân tố thứ ba chính là thủy quân vài ngày tức khuya trung ly tướng quân dẫn hai vạn thủy quân đổi tới giang lăng dựa vào thủy quân cùng với đường thủy sông h á n thủy bất cứ lúc nào quân ta cũng có thể quay về sau đánh b ộ t vụ hồi sau sườn quân lương quân các đường lui của quân lương quân cao sơ thoáng chốc trở mặc chỉ có còn người ngẫu nhiên lộ ra ánh quang biểu hiện tính toán bên trong nội tâm hắn chủ động xuất kích hay là từ thủ giang lăng nam dương quân huyện huyện một trăm nghìn đại quân lương quốc giống như châu chấu tàn sát bựa bãi ngoại thị trấn luyện tuy rằng nguyện huyện là quốc thổ lương quốc nhưng dân chúng này vẫn bị quân lương cấp sách nợ ở hải đại quân đi qua ngưu dương cây vua dê gà vịt và xúc vật đều bị cấp không còn lương thực tích chữ từng nhà tổn lương đều bị cấp hầu như không còn duy độc như thế nào cũng không giết người chỉ duy nhất là không giết người b à n h việt chỉ nghiêm lệnh không cho giết người nơi này dù sao vẫn do lương quốc cai trị về phần hiện tượng bắt gian dâm cướp bóc b à n h việt cũng không để ý tới hắn căn bản cũng lời quản hắn nhận thờ ý xem ra hắn một đội quân không bắt không cực quản không được vậy có còn là quân đội sao quân đội nên có dáng bộ của quân đội sĩ、si、tốt nên kiềm chế giã tính phóng đ ả n g nếu không làm sao có tâm huyết làm sao tới sức chiến đấu thú chi quốc khố lương quốc cũng tổn lương không nhiều không cập đ ặ t một trăm nghìn đại quân ăn bằng cái gì đây vẫn là ở h u y ể n huyện vẫn là nơi lương quốc cai trị nếu là vào kinh tương nếu là thuộc sở quốc cai trị quân lương quân không chỉ có bóc lột mà còn đốt nhà giết người quân lương quân kia danh là hổ làng giành t r ấ n thiên hạ sẽ khiến quân sở quân r u như n cầy s ấ y trẻ nhỏ kinh tương nghe thấy lương quân chi mệnh không dám ra khỏi nhà đại quân đang hành quân bỗng nhiên trung quân giáo ý bảnh mình bỗng nhiên g ụ c ngựa tiến lên đại vương huyện lệnh huyện thành cầu kiến Huyện h khi này l h u y â n h sư triệu viên muốn nói vài câu bành việt không kiên nhẫn lệnh cho bành minh nói mau xuống dưới xử lý đi rõ bành minh nhầm ẩm, ẩm tuân lệnh hô lớn vung tay lên quá đầu xứng có hai gã thân binh tiến lên không khỏi phân trần đi tới huyện lệnh huyện thành sau đó ném tới cạnh đường lớn huyện lệnh huyện thành thân bỏ trên đường khi muốn hô lớn b à i câu thì xe ngựa của bành việt đã sơm đi xa chỉ có tiếng gió quần quần r ũ mánh vào trong m i ệ n g h ắ n triệu viêm nhìn tới lắc đầu lẽ nào vì dân chúng chờ lệnh của huyện lệnh mà lương vương đã ô ấy đã như thế sao hộ trường đội ủy chuyển giáo húy thân đổ ra cũng lắc đầu thấp giọng thở dài nói e rằng dân chúng huyện huyện gặp nạn việc này đáng gì sao thượng tướng quân lưu khấu rục ngựa tiến lên dù ngập nước cũng không để tâm nói huyện, huyện tuy là đại huyện cho dù toàn bộ dân chúng chết đói cũng đáng gì sao triệu viêm nghe được trận mắt há mồ nm đột nhiên thấy lưu khấu vô cùng xa lạ triệu viêm cùng lưu khấu suốt mười năm năm làm quan đồng triều trước kia thật đúng là không nhận thở ý hạt lưu khấu lại lanh huyết như vậy một hệ u y lớn trong mắt lưu khấu không đáng nhắc tới và bốn vạn nhân khẩu trong mắt hắn giống như heo chó không hề giá trị không ngờ hắn nói cho dù toàn bộ dân c h ú n g trong huyện chết đói chuyện kia lại như thế nào còn có lương vương bành viết lanh huyết bạo ngược so với trình độ lưu khấu chỉ có hơn không có kém triệu viêm đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt hắn thực sự còn phải ở lại lương quốc sao hắn thực sự còn phải thay bành việt liệu mạng tính kế sao chương ba trăm bốn mươi tám mộ phần lương quân thì lăng thượng tư phòng sở vương hạng trang đang nhìn bản đồ kinh tương trên tấm bình phong không khỏi trầm tư ngân cố quốc gia đích sắc không có tổ lương gần hai trăm vạn thạch lương thực toàn bộ giải tới gian g lăng có thể phái bao nhiêu viện quân cũ n g phái tuy nhiên phái nhiều viện quân cũng không được nhưng hạng trang cũng không thể vương lòng cuộc chiến kinh tương cuộc chiến kinh tương liên quan đến vận mệnh quốc gia cao sơ là đại tướng hạng trang tin cậy nhất nhưng hắn có thể đảm nhận trọng trách như thế không hạng trang đang lo được mất đ ỗ n g nhiên khuất bất tải từ bóng tối đi ra chắp tay thi lễ nói đại vương vừa mới nhận bồ câu đưa tin từ gian lăng cao tướng quân chủ động xuất kích đón đánh lương quân cao sơ phải chủ động xuất kích sao hạng trang nghe vậy nhẹ nhàng vất cảm cao sơ hắn thật dám nghĩ dám làm đang có chút mơ hồ hạng trang cũng trở lại bình thường là một quốc quân hắn không có khả năng thân cung mọi chuyện càng không thể tự mình tham gia mỗi trận đánh h ú chi trận chiến ba thục đã chứng minh hạng trang căn bản không phải xoáy tài hắn có lẽ chỉ là tướng tài ưu tú có lẽ chỉ là một nhà chính trị gia xuất sắc cũng tuyệt đối không đủ tư cách làm thông x o á y nguyên nhân cũng chính vì như thế hạng trang mới đem kinh tương giao chỗ cao sơ cái gọi là không tin không dùng đã dùng phải tin nếu đem kinh tương giao cho cao sơ nếu đã quyết định tin tưởng cao sơ kia cần phải lo lắng được mất sao lập tức hạng trang nhìn khuất bất tài nói la o khuất ra ngoài cùng ta một chút đi khuất bất tài cùng hạng trang ra khỏi thượng thư phòng vô tình đi tới hậu hoa viên lúc này đêm đã khuya hậu hoa viên không có một bóng người một mảnh yên tĩnh tuy nhiên khi quân thần hai người tới gần giản núi lại nghe một tiếng vang khuất bất tài theo bản năng rút đao c h ắ n trước mặt hạng trang hạng trang lại phẩy phẩy tay áo trong lúc này chưa chắc đã có thích khách nói cho cùng nếu thực có thích khách khuất bất tài cũng ngăn không được đi đến bên cạnh g i n núi phía trước chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ chỉ thấy hai hải đồng đang có sức khuất bất tài sang mắt hạ giọng nói đại vương hình như là công tử chính và cao, Lãng, cao Lãng. hạng trang thoáng như có chút suy nghĩ tên này nghe rất quen thuộc giống như ta nghe qua đâu đó khuất bất tài nói cao lãnh là con cả của cao sơ tướng quân do tần ngư sinh tên đó là do đại vương ban tạo ổ quả nhân nghĩ không ra hạng trang giật mình nói hóa ra là đứa con của thủy chi không ngờ lớn như vậy trong lúc nói chuyện hai hài đồng đã cố sức dùng hơn một trăm hồng một xếp thành núi trên đỉnh sau đó hạng chính đứng ở nơi hồng cao nhất r ỗ i tay ra hái quả mận trên tây xuống rồi xoay người nhìn cao lãng nói á lãng hái được rồi ta hái được mận rồi tây mận đông nhiên hạng trang phân chân trong lòng đột nhiên hắn hồi tưởng lại ba ngày trước hạng chính hạng trị hạng thuật hạ n g quyền chẳng phải ở đây hái mận sao có dùng trực tiếp cây thang để hái tuy nhiêu đều thất bại hạng chính lúc ấy mang hòng tới chẳng lẽ ba ngày qua luôn làm việc này giờ k h ắ c này đ ỗ n g nhiên trong lòng rung động khác thường tên tiểu từ hạng chính này có chút đ ầ n ộ n nhưng t i ê n trì bền bỉ không từ bỏ mục đích cũng là vì trong người đã chuẩn bị tổ chức bộ bị chỉ vào điện giã diện tích vô cùng lớn tại lục lâm sơn nói tướng quân chỗ đó là trạch lục giã mười năm trước vẫn là mảnh đất ngập lụt chỉ có điều sau này miệng thủy thay đổi tuyến đường nơi này mới dần dần khô cạn tuy nhiên tháng sáu tháng bảy hàng năm nơi này vẫn bị nước sông tràn ra bao phủ trở thành vùng ngập lụt tháng sáu tháng bảy cao sơn nhũng m ả y hạ giọng nói cũng không còn kịp được từ khương vớt v à i sởi râu trên cằm nói đ ỗ n g nhiên nói như vậy có thể để lấy nước ở đâu đổ về m i ệ n thủy bộ bị không cần suy nghĩ nói việc này không khó chỉ cần khơi thông tích vật phía trước là có thể tuy nhiên một khi nước đổ về m i ệ n thủy Mà ruộng tốt cao ó thể bị ngập à n bộ sơ kêu lên một tiếng lãnh đạo nói ngươi chỉ cần nhanh chóng thu thấp năm dân phu ở trọng lục lâm chờ mệnh lệnh của bản tướng quân rõ bộ bị tuân lệnh hô lớn đi cao sơ nhìn từ thương phá quân từ xa sư nói quay về đại doanh bản thảo xem làm như thế nào để kích d ậ n bệnh viện dù hắn tiến quân vào lục giá trạch huyện thành đường lớn thông qua đạm huyện ba vạn đại quân tiên phong của lưu khấu đông như châu chấu nam hạ nơi đại quân lưu khấu đi qua ven đường thị trấn thôn xóm cơ bản đều h o a n g phế quận nam dương vốn có nhân khẩu rất nhiều huyện huyện lại là một đại huyện thuộc quận nam dương tuy nhiên từ m ộ ư ơ i năm trước quận nam được phân thành hai hai h ọ a ập đến huyện huyện hồ dương n h ư ơ n huyện tất cả các huyện đều suy tàn bởi vì nền chính trị lương quốc quá khắc nghiệt mà thuế phú hán quốc lại thu tương đối cao dân chúng phần lớn chạy tới các huyện phương bắc hiện tại các huyện ở lương quốc đất đ a i trở lên c à n cỗi lương vương bành việt cũng không cần để ý người này vốn xuất thân chân đất là một người có tài nhưng muốn hắn kiến thiết thống trị quốc gia vậy thật quá khó trong sử sách ghi danh bành việt c ò n sở chính là đại quân bành việt đi qua các quận huyện sở quốc điên cùng tàn phá người này trời sinh đã trở thành kẻ phá hư nếu không có như vậy bành việt nắm giữ mảnh đất màu mờ trung nguyên lại có hiển tướng phụ tá chăm lo việc nước thực lực không sánh kịp hai nước h ắ n sở nhưng cũng tuyệt đối không kém xa nhưng thật cũng là mười năm trôi qua thực lực hai nước h ắ n sở nhân khẩu tăng trưởng nhanh nhưng lương quốc vẫn dâm chân tại chỗ mạnh tướng tâm phúc của bành việt lưu khấu còn hung tàn hơn nhiều nam dương tốt xấu cũng vẫn là do lương quốc cai trị tuy rằng đại quân lưu khấu cướp bóc khắp nơi tùy ý giang dâm bình thường lại không hề giết người nhưng ngoài địa giới quân nam dương ra vào sâu nam quân đại quân lưu khấu lập tức lộ rõ bộ mặt hung tản phóng hỏa giết người sở kinh ven đường thị trấn thôn xóm trở thành một mảnh đất khô cằn trên đường lớn một đám dân chúng kinh tương bao gồm già trẻ lớn bé đang chạy nạn trong đám người một bà lao đã cao tuổi gạt lệ nói lương quân không phải là người, bọn chúng gặp người là giết trẻ nhỏ cũng không đông thà tôn nhi của ta thật đáng thương mới bảy tuổi đã bị bọn chúng giết nếu không phải lúc ta trở về nhà mẹ đẻ cũng đã bị bọn chúng chém chết nguồn tại http đúng vậy lương quân có thể h ù n g tàn không khác lũ ác ma xem ra quân sở vẫn tốt hơn nhiều nghe nói quân sở lén vào giang lăng dân chúng không ai bị tàn sát ta nghe nói hán vương nhân nghĩa quân hán cũng rất tốt ôi nếu kinh tương có thể về hán thì tốt rồi hán vương kia chỉ là giả nhân giả nghĩa sở vương mới thực nhân nghĩa nghe nói giang lăng đều phát ra bộ cáo nói rằng toàn bộ các sĩ tộc cùng dân chúng nhất thể nạp lương ngươi nói vậy việc này rất chính s á c được rồi được rồi các ngươi đ ư n g ở mỹ khẩn trương chạy nạn đi mau lên mau lên bằng không lương quân đội kịp tất cả đoàn người đều không sống được khi mọi người đang nói chuyện đường lớn vương bắc bất chợt đuổi mù quần quận dân chạy nạn nhìn lại thất thanh tê lớn không tốt lương quân đuổi theo vậy sao lương quân đuổi theo nhanh như vậy sao chạy mau mọi người chạy mau khẩn trương chạy mấy trăm nạn dân trên đường lập tức giải tán chạy chối chết nhưng mà không đợi cho nhóm nạn dân chạy đi xa bốn năm trăm kỵ binh lương quân đã chạy t ố i trông thấy nạn dân chạy nạn tên tiểu giáo cầm đầu lương quan kiệt q u á i cười rộ lên vừa cười vừa rút chậu kiếm n g a mặt lên trời hét lớn rết rết rết rết sạch bọn họ ha ha bốn năm trăm kỵ binh lương quân đều rút kiếm sắc, dùng n g ư ờ i chạy tới chỗ nạn dân đem bọn chúng đến chỗ đất c h ú n g đốt chết bọn họ cầm đầu lương quân tên tiểu giáo hét lớn con mắt giống như dã t h u toát lên vẻ đến cuồng hắn như đang trông thấy mấy trăm dân chạy nạn đang r ã r u i t r o n g l i ệ t h ỏ a têu rên sau đấu c u ộ n thành một đoàn tưởng tượng dân đen bị lửa đốt c h á y xém tên tiểu giáo lương quân lì yến kích động nhưng mà ngay sau đó đột nhiên lang nha t i ễ n bắn vào khoảng không chỉ nghe vù một tiếng lang nha t i ễ n đã bắn thủng đầu tên tiểu giáo lương quân cả đám t i ễ n sắc bén bắn vào huyện thái dương huyện thái dương nộ ra cả một đồng tùy não đồng thời cũng cướp đi sinh mạng tên tiểu giáo lương quân tên ti nhưng chúng quy lại không được như ý nguyện chương ba trăm bốn mươi chín khiêu khích d ụ địch địch tập kích địch tập kích tiểu giáo quân lương rơi xuống ngựa mấy trăm kỵ binh quân lương tức thì náo loạn trong sự hoảng loạn có một đội kỵ binh quân lương đột nhiên chỉ tay về phía xa xa kêu to nhìn tỉa kỵ binh quân sở mấy trăm kỵ binh quân lương đồng loạt tìm ngựa quay đầu lại thấy trên ngọn núi nhỏ bên ngoài chưa tới trăm bước không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều con hát mã thần tuấn trên lưng ngựa một kỵ binh quân sở mặc giáp trụ màu đen khoác chiến bảo minh hoàng lần thứ hai dương cung cứng chỉ nghe một â m thanh vang lên lại có kỵ binh quân lương sau một khắc kỵ binh quân sở dương cung cứng đi trước dẫn đầu ngọn núi nhỏ phía sau hắn liền bắt đầu hiện ra kỵ binh quân sở đông nghìn nghịt chỉ trong chốc lát mấy ngàn kỵ binh quân sở đã từ trên triển núi tràn xuống lại đi dọc xuống nhanh chóng triển khai thành hình quạt sau đó hướng về kỵ binh quân lương vây bọc lấy tận đến giờ phút này mấy trăm kỵ binh quân lương mới bất ngờ kinh hoàng đầu quay đầu ngừa cố gắng chạy trốn nhưng lúc này mới nghĩ đến bỏ chạy thì đã m u ộ n tọa kỵ của kỵ binh quân sở rõ ràng là cao hơn nhanh hơn so với kỵ binh quân lương mấy trăm kỵ binh quân lương chạy đi chưa được hai kỵ binh quân lương đang phi ngựa chạy trốn liền bị chúng tên ngã xuống ngựa chết tiệt sở mọi d ợ nhanh hơn chúng ta chạy không thoát rồi con mẹ nó chết thì chết đừng chạy nữa quay lại l i ề u mạng với chúng một tiếng v ẫ n nộ kêu lên mấy trăm kỵ binh quân lương lập tức chuyển đầu ngựa quay lại tấn công quân sở binh lực quân sở chiếm ưu thế đương nhiên sẽ không sợ chiến đấu tất cả đều cất cung lại nâng hoàn thủ đao giang lên chiến xem tại cách đó không xa dân chạy nạn kinh tương tìm được đường sống trong cái chết lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm dịu gia g ắ t trẻ lần thứ hai tiếp tục cuộc hành trình chạy nạn tuy nhiên trong lòng bọ cũng đã đem qu giờ khác này dân chạy nạn kinh tương c u ố i cùng cũng đã hiểu có một đội quân hùng mạnh bảo vệ bọn họ loại cảm giác này thật tốt ba sau nửa c a n h giờ c h ữ thuần đích thân dẫn ba nghìn k ỵ b i n h quân lương chạy tới cánh đồng minh ông tuy nhiên lúc c h ữ thuần chạy tới thì t r ậ n hôn chin ế t r ê n đồng hoàng đã sớm kết thúc hơn bốn trăm k ỵ b i n h quân lương toàn bộ chết trận, ngay cả một con ngựa cũng không con nào chạy trốn được cũng bị giết chết hết quân sở rõ ràng còn chặt bỏ đầu của quân lương xếp thành một ngọn núi nhỏ trên đồng hoàng trên ngọn núi nhỏ đó còn cấm một bà kỳ trên bà kỳ còn có chữ quân lương nhất định bại vành việt nhất định vong đi sát vào hơn mới phát hiện trên mặt trái của bạch kỳ còn có nhiều chữ nhỏ hơn đó là một chiến thư nhìn nâu người trồng chất thành núi còn cắm bạch kỳ lên ngọn núi nhỏ đó khuôn mặt t r ử thuần thoáng chốc co giật kịch liệt hai tay s i ế t chặt lại các đốt ngón tay vì quá sức mà trở nên trắng bệnh khiêu khích đây chính là khiêu khích quân sở quá tiêu căng rồi quả thực quá tiêu căng rồi mất một lúc lâu t r ử thuần mới thở hát ra nghiến răng nói đuổi theo đuổi theo cho bản tướng quân giết sạch sở mọi rợ chết tiền này một người cũng không tha ba lại qua nửa canh giờ trừ thuần đẩy bụi đất quay về trước mặt lư khấu nửa canh giờ trước t r ử thuần mang theo ba nghìn kỵ binh quân lương liều lĩnh kinh địch kết quả bị quân sở p h ụ c kích ba nghìn kỵ binh tổn thất hơn nữa cuối cùng t r ử thuần mang theo hơn tám trăm kỵ binh chạy thoát quay về lưu khấu tức giận nổi trận lôi đình mệnh lệnh cho thân binh đem t r ử thuần ra chém đầu nhưng mười mấy thuộc cấp r a sức cầu xin lưu khấu mới tha mạng cho t r ử thuần tuy nhiên vẫn hạ lệnh đánh t r ử thuần tám mươi quân côn tám mươi quân côn đánh xong lưng m ô n g và hai chân của chử thuần máu thịt bầy n ả y dù không nói ra lợi nhưng trong lòng vô cùng hận lưu khấu kỵ binh tiên phong nếm mùi thất bại quân lương bị hao tổn mệt khí. lưu khấu cũng không dám giấu giếm mà không báo lập tức cầm cây bạch kỳ mà chử thuần đã n ổ từ ngọn núi đầu người xuống đi tới trong quân bạch việt lúc này bạch việt tay cầm bạch kỳ đang đi đi lại lại trong t r ư ớ n g quân lương nhất định bại bạch việt nhất định chết ừ, thằng thật tại khẩu khí nhân ngại này lớn, năm nó giã Miệng căng đời. hôi cao lúc quả nhân cướp bóc cử sơ sống quả kêu quả xưa biết chỉ có mấy vạn đám mô hợp không bảo vệ giang lăng đi lại còn chạy tới huyện khởi để tìm cái chết ư nói thật cao sơ không kiên cường thủ giang lăng mà lại mang theo đại quân r a huyện khởi quyết chiến với quân lương điều này có chút ngoài dự liệu của bành việt và lưu khấu triệu viêm đứng bên cạnh thì không nói gì nhưng trong lòng thì lạnh lùng ý sự việc cắt hẳn có điều khác thường quân sở bất ngờ muốn quyết chiến với quân lương tại huyện khởi trong đó nhất định có huyện cơ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói đây chỉ là kế dụ địch của quân sở huyện khởi tuyệt đối không thể là chiến trường quyết chiến thật sự quân sở chắc chắn có mưu đồ khác tuy nhiên triệu viêm cũng không nói ra suy đoán của y y ở bành việt thấy triệu viêm cũng không có ý nói gì lập tức phân phó lưu khấu lưu khấu lập tức phái người đi thông báo với cao sơ ba ngày sau đại quân nước lương ta sẽ đúng hẹn chạy tới bên ngoài thành của huệ khởi để cao sơ hắn n g ử a cổ c h ờ ta dừng lại một chút bành việt lại nói quả nhân muốn xem hắn làm thế nào đánh bại quân lương làm thế nào diệt được quả nhân ba huệ khởi đại doanh quân sở sứ giả quân lương bênh váo tự đắc đã đi trong tay cao sơ là thư trả lời phá quân nhìn phong thư trả lời trong tay cao sơ một chút nói thật không ngờ bành việt lại dễ dàng mắc câu như vậy đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi cao sơ gõ đầu phá quân một cái. tức giận nói muốn dụ m ư ờ i vạn đại quân của bành việt tiến vào lục g i ã trạch không dễ dàng đâu dừng lại một chút cao sơ lại có chút lo lắng nói hơn nữa ai mà biết bành việt lại sẽ tương kế tự kế phải biết rằng thủ hạ dưới trướng bành việt cũng có người tài t ừ khương lắc đầu nói đây là bành việt chẳng coi chúng ta ra gì từ xa sư suy nghĩ một chút cũng nói thủ hạ của bành việt là đám tiêu binh tướng mạnh thật sự là rất mạnh bốn năm trăm kỵ binh can đảm dám quay lại tập kích mấy nghìn kỵ binh của chúng ta bởi vậy không thể khinh thường sức chiến đấu của quân lương được sau này sợ là sẽ có một trận á c chiến ngày hôm nay t ử s a sư mang theo năm nghìn kỵ binh đánh hai trận với kỵ binh quân lương tuy rằng đều thắng nhưng thắng không hề dễ dàng trận đầu tiên là săn giết hơn bốn trăm kỵ binh thám báo quân lương để giết sạch hơn bốn trăm kỵ binh quân lương này hai nghìn kỵ binh quân sở thì cũng phải thương vong tới hơn năm trăm kỵ bởi vì ngựa mà kỵ binh quân lương cưới đều là loại ngựa mà nước sở đào thải nếu không phải bởi mình có ưu thế về tốc độ ngựa thương vong của quân sở tuyệt đối sẽ không chỉ có năm trăm kỵ mà chưa chắc đã tiêu diệt được hoàn toàn hơn bốn trăm kỵ của quân lương trận thứ hai là trận phục kích ba nghìn kỵ quân của chử thuận trận này quân sở tổng cộng sử dụng cả hơn 4.000 kỵ binh công với 800 bộ binh cùng với ưu thế trang bị binh lực chiếm tuyệt đối hơn nữa lại là phục kích nhưng cuối cùng cũng chỉ là thắng thảm 3.000 kỵ binh quân lương thì chạy thoát hơn 800, quân sở cũng thương vong hơn 2.000 kỵ tướng sĩ quân lương dũng cảm gan dạ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với t ử xa sư t ử xa sư không biết nói gì hơn quân lương hiện giờ so với 10 năm trước đã kém xa quân lương 10 năm trước sức chiến đấu thật sự không phải khoác lác đơn giản từ ý chí chiến đấu của từng binh sĩ cho thấy so với cấm quân của hạng trang cũng không hề thua kém chút nào v â mắt hiếu chiến quân lương thậm chí còn mạnh hơn cấm quân của hạng trang. còn về mặt trang bị phương tiện quân lương lại không thể sánh bằng cầm quân h ạ trang tuy nhiên m ộ ư ơ i năm sau sức chiến đấu của quân lương vẫn là một đẳng cấp nguyên nhân rõ ràng một đội quân hung tàn như lang sói giết binh lính thành tính m ộ ư ơ i năm không chiến tranh suốt ngày ở nhà uống rượu theo dội nữ nhân sinh con không chỉ tố chất cơ thể suy giảm nghiêm trọng tinh thần ý chí cũng buông t h ả nghiêm trọng mười năm qua đi muốn khôi phục lại tinh thần ý khí năm xưa cũng tuyệt đối không có khả năng thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn n g quân lương hiện tại đã không còn là đội quân hồ l à n của m ư ơ i năm trước nữa nhưng so với phủ binh của nước sở và binh lính của nước hãn thì vẫn rất mạnh không hề kém bất kể nói thế nào những lao binh quân lương này đều là những người kiên cường không sợ chết sống s ó t từ các trận chiến thân thể mặc hao tổn nhưng bản lĩnh giết người thì chưa từng mất đi Ừm. cao sơ thầm gật đầu chấp nhận trầm giọng nói quân lương tuy rằng đã mười năm chưa đánh qua trận lớn nào nhưng bọn họ dù sao cũng là lao binh ngày tới chắc chắn sẽ có một trận á c chiến tuy nhiên tính toán trận đấu này vào ba ngày sau chúng ta cần phải tận lực ổn định trận tuyến mới có thể khiến cho quân lương đã rất lâu không đánh trận nhất định sẽ thấp thỏm nóng n ả y từ h ư ơ n g nói không sai lương vương bành việt tự cho mình rất cao ngoại trừ hàn vương tề vương cùng với vương chúng ta trong mắt h ắ n chỉ sợ không coi người khác ra gì ba ngày sau lúc huyết chiến tại huyện khởi nếu quân lương đã lâu không tấn công bành việt chắc chắn sẽ nóng nảy nội h ỏ a công tâm đến lúc đó quân ta vừa đánh vừa lui thì nhất định sẽ dụ được quân lương tiến vào trong lục giá trạch cao sơ gật đầu lại hỏi bộ bỉ bộ bỉ triệu tập dân phu đủ hết chưa bộ bỉ nhanh chóng chắp tay hành lễ đáp tướng quân yên tâm hạ quan đã triệu tập đủ tám ngàn dân phu đợi lệnh bất cứ lúc nào tốt cao sơ vui vẻ gật đầu lại nói ba ngày sau đợi khi đại quân của nước lương bị dụ vào lục giá t r ạ c ngươi mang theo dân phu đến miệng thủy trước sau đó đào mở nơi trầm tích một lần nữa đem miệng thùy dẫn vào lục giá t r ạ c để thay đổi châu đã khơi thông hiện tại chỉ còn một chỗ cuối cùng bộ bị hiên ngang nói tướng quân yên tam hạ quan nhất định không làm nhục mệnh ánh mắt cao sơ lại chuyển hướng sang trung ly muội ngự khí thành khẩn nói trung ly tướng quân trung ly muội chắp tay hành lễ nghiêm nghị nói trước khi đại quân xuất phát đại vương từng có nghiêm lệnh chiến sự kinh tương do tướng quân làm chủ những ai không tuân theo cứ quân pháp mà làm dừng lại một chút trung ly muội lại nói hai vạn tướng sĩ thủy quân của ta tất nhiên là nghe theo lệnh của tướng quân tướng quân có lệnh dũng sĩ thủy quân không thể không nghe theo chương ba trăm năm mươi đại chiến tại hiệp thời ba ngày sau vùng ngoại thành hiệp thời năm vạn quân sở đã b à y thành năm hàng nghiêm mật bốn ngàn kỵ binh bảo vệ hai cánh một vạn võ tốt trọng giáp lại là dung sĩ hồ bí doanh ở tiệt tuyến phía sau là đội phi mâu thủ cung tiến thủ cùng với khinh binh tử sĩ của p h ủ binh và cuối cùng là truy trọng binh một loạt trọng binh đại xe vững vàng bảo vệ trận địa phía sau đại trận quân sở tại kinh tương có thể nói là xuất ra toàn bộ lực lượng tập kết binh lực thậm chí cao sơ còn sử dụng cả p h ủ binh vừa mới được tuyển giao nhiệm vụ phòng ngự giang lăng không lâu phù binh kinh tương là do từ xa sư lúc đến nhậm chức c h i ê mộ bởi vì dân tâm của bốn quận kinh tương vẫn chưa hoàn toàn quy phục cho nên p h ụ binh chủ động hưởng ứng lệnh triệu tập không nhiều lắm lúc đầu chi ê u mộ chỉ được năm nghìn người hơn năm nghìn b i n h kinh tương này chắc chắn không thể phái ra chiến trường dùng để thủ thành còn miễn cưỡng ở nơi trung tâm toàn bộ trận là trung quân bàn trận của quân sở cao sơ vẻ mặt lạnh lùng đang giữ đ a o đứng trang nghiêm trên chiến xe đại chiến sắp xảy ra nhưng trong lòng hắn trái lại không chút khẩn trương sống hay chết thắng hay bại tất cả đều ở trận chiến này quân sở không có đường lũy nữa ngày hôm nay không phải là bành i ệ t chết thì chính là cao sơ hắn g i thổi ác liệt khiến đại kỳ trung quân trên chiến xe bay phân phật ph t ử khương đang vịn vào cột nhìn hướng ra xa xa đ ỗ n g nhiên t ử khương hình như có phát hiện nói tướng quân bọn họ tới quân lương đã tới cao sơ yên lặng g ậ t đầu thái độ vẫn l a n h đ ạ m như trước không hề báo trước tại phía bắc liền chuyển đến từng đợt kèn c h ầ m thấp lập tức từ phía đường chân trời xa xôi liền xuất hiện một đường đen tuyển thời gian càng trôi đường tuyến màu đen này đang hướng về hai cánh chậm rãi kéo dài đồng thời càng lúc càng đậm trong phút chốc một loạt tinh kỷ xuất hiện ngay sau đó toàn bộ đường tuyến màu đen này biến thành biển người quân lương tới rồi ba trên đồng hoang mênh mông mười vạn quân lương giống như bỏ rừng đang di chuyển c u ộ n c u ộ n xuống phía nam ở giữa quân bành việt tay vịn càng xe đang vững vàng đứng trên chiếc chiến xe xa hoa từ trên chiến xe cao lớn nhìn xuống có thể nhìn thấy được toàn bộ người đang di chuyển d ò người n g c u ộ n trào mãnh liệt một sự hào hùng kỳ lạ bỗng chốc trào lên trong lòng bành việt trong khoảnh khắc từ tứ chi tràn ngập lên toàn thân chính là loại cảm giác này là cảm giác giết chóc trên xa trường đã lâu lắm rồi tầm mắt lại nhìn về phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành q u á c rách nát không cần nghị cũng biết chắc chắn đó là huyện khởi rồi b à n h việt lập tức hỏi b à n h minh đã từng điều tra trong thành chưa là một lao binh có thể nói là b à n h việt thân trải qua trăm trận chiến tuy rằng ông ta không dụng binh giỏi như hà tín cũng không giỏi dùng người như lưu bang nhưng ông ta có thể bội phản từ trong đại quân tần mã thoát ra được trở thành hầu vương hùng bám ộ t phương cũng không phải là tầm thưởng ít nhất ông ta cũng hiểu rõ những yếu tố cơ bản trên chiến trường b à n h minh chắp tay hành lễ nói hồi bẩm đại vương trong thành không có phục binh ánh mặt b à n h việt lướt qua đại quân nước lương đang rộn ràng rồi rơi vào trận địa của quân sở đang sẵn sàng đón quân địch từ xa xa một nụ cười nhạt đầy sát khí tràn ngập trên miệng bành việt giọng điệu coi khinh nói thẳng nhãi cao sơ kia trận hình bẩy như thế cũng khá lắm nhưng chỉ là một đám ô hợp thôi trận hình bẩy như thế thì có ích gì chứ dứt lời bành việt quay đầu lại quát lưu khấu đâu lưu khấu vội r ụ c ngựa tiến lại gần ở trên ngựa chắp tay hành lễ hiên ngang nói có mạng tướng bành việt vung tay phải lên chỉ về trận hình quân sở phía trước nói dẫn tinh binh bản bộ hạn trong vòng hai canh giờ đập nát quân sở nếu không làm được đừng quay về gặp quả nhân vâng lưu khấu ầm ầm hô rồi t h u c ngựa hiên n g n g đi tiếng kèn vang lên đại quân nước lương đang quần quận vành việt đích thân dẫn đại quân n g ừ n g lại lưu khấu mang theo ba vạn đại quân tiên phong tiếp tục xuống phía nam thẳng tiến áp sát tới đại trận quân sở hai quân cách xa nhau chưa tới một mũi tên bắn xa thì quân lương mới dừng ở đầu trận tuyến trận kỳ quân sở mở ra sớm có một phi mã xuất trận lại là hãn tướng thiết đán dưới trướng cao sơ thiết đán phi ngựa xuất trận đến trước trận quân lương mới ghìm ngựa lại giơ cao s o n g thiết kích trong tay lên quát to thiết đán giang đông ở đây ai dám tiến đến đánh một trận với ta còn chưa dứt lời một tiểu tướng trẻ tuổi từ sau lưng lưu khấu đã sớm không kiềm chế được lập tức phi ngựa xuất tr lưu sung đạn quận ở đây lưu sung cũng là tộc chất của lưu khấu từ nhỏ đã theo lưu khấu võ nghệ trên người cũng là do lưu khấu chuyển cho gan dạ không ai vâng vừa nói hai ngựa đã giao nhau song kích của thiết đán cùng với cây thương của lưu sung khéo léo đánh tới chính diện chỉ nghe một tiếng nổ vang thiết đán cảm thấy một luồng lực mạnh như thủy chiều c u ố n ngược trở lại cổ tay bị chấn động nước toát máu bẩn ra song thiết kích cầm ở trên tay suýt nữa tuột rơi xuống trong lòng thiết đán tức thì hoảng hốt thằng ngãi này tuổi còn nhỏ là thể lực lại cường mạnh đến vậy ư lập tức thiết đán không dám chiến đấu nữa quay đầu ngựa chạy thẳng về bàn trận lưu sung nào chịu để yên lập tức thúc ngựa gương cao cây thương đuổi theo thiết đán thiết đ á n phóng ngựa thật nhanh lưu sung thấy không thể đuổi theo kịp liền nôn nóng cái mâu trước kiến ngựa sau đó dương cung tên bắn về phía thiết đán quân sở trước trận lớn tiếng nhắc nhở thiết đ á n tránh phải né trái miễn cưỡng thoát được hai mũi tên nhưng lại bị mũi tên thứ ba bắn trúng lập tức kêu thả một tiếng từ trên lưng ngựa n g ã xuống lưu sung vui mừng lập tức cất cung đi lại trộp lấy mâu lao tới rết thiết đán thiết đán đang sắc bị chết dưới tay lưu sung thì đột nhiên một con tuấn mã đỏ rực từ trong trận quân s lưu sung dùng mình vội lấy mâu ra đỡ chỉ nghe một tiếng nổ vàng một mũi trọng tiễn lang nha đã bị cắt thành hai đoạn rơi xuống mặt đất thẳng nhãi lưu sung muốn đả thương thuộc cấp của ta ư có cao sơ đại sở hầu ngươi đây chỉ trong chốc lát chiến mã đỏ rực kia đã như sấm chấp vụt tới trước mặt thiết đán viên tướng sở trên lưng ngựa trên mặt lạnh như thép hai mắt sáng như thần dường như trong đó có hai luồng lửa bắn ra muốn thiêu đốt kẻ khác khiến kẻ đó run sợ mà còn mừng dương mâu đâm tới thẳng nhãi muốn chết cao sơ giận tím mặt hớt đại kích x u n g tới lập tức hai người nhanh chóng chém giết trước trận chưa tới hai mươi hiệp thể lực của lưu sung dần dần giảm sút bất kể thế nào thì lưu sung mới chỉ có mười bảy tuổi tuy rằng thể lực hơn người nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành kinh nghiêm chém giết còn thua x a cao sơ cao sơ đang ra sức định chém chết lưu sung thì lại có một con ngựa từ trong trận quân lương lao ra cao sơ không được làm hại cháu của ta lưu khấu cũng lo lắng cho đứa cháu vội phi ngựa ra trợ chiến cao sơ tinh thần p h ấ n chấn đại kích trong tay mở rộng ra cùng chém giết hai chú cháu lưu khấu lưu sung trong lúc đó tướng sĩ hai quân hò hét như biển gầm điên cùng hò hét trợ uy cho chủ tướng chiến đấu chưa năm mươi hiệp cao sơ dần dần không kiên nhẫn được nữa đang muốn đánh bại hẳn lưu khấu thì trong trận lại vang lên tiếng kim khí rõ ràng cao sơ lập tức đánh ra một kích bước lui lưu sung sau đó ghìm ngựa quay đầu chạy thẳng về bàn trận trong quân lưu sung không cam lòng đang định đuổi theo thì lại bị lưu khấu ghìm cương ngựa lại thúc phụ lưu sung chỉ về phía cao sơ không cam lòng nói vì sao không để cháu giết hắn sung nhi cháu không giết được hắn đâu lưu khấu lắc đầu nói ngay cả thúc cũng không giết được hắn muốn giết hắn trước tiên phải giết đại quân hắn mới được dứt lời lưu khấu lại vùng đại kích lên dẫn đầu sông lên phía trước. ba vạn quân lương ở trận địa phía sau sẵn sàng đón quân địch lập tức như bảy sói phát hiện con mồi gào giống lên sông tới ba thượng dung quận hà n trung trong thị trấn nho nhỏ đã tập hợp mười vạn đại quân trong đại đường huyện nha hầu hết đã tập hợp các danh thần danh tướng nước đại hán như tiêu hà trương lương bạch mặc trần bình chu bột h á n vương lưu bang cũng đã ở đó trận chiến này lưu bang đã chuẩn bị đủ hai mươi vạn tinh binh trong đó mười vạn tập kết tại thượng d u n g mười vạn khác tập kết tại vùng võ quan k h á với quân sở quân hán không bị cảnh thiếu thốn lương thực nước hán nằm giữa con trung ba t h ụ ba xuyên là ba kho thóc lửa lớn mười năm dành dụng hàm dương đã tích chữ được lương thực t r ư ờ n g hơn ba trăm vạn thạch đại chiến tại cửu nguyên đã xuất ra sáu mươi vạn nhưng cũng chỉ tiêu hao hơn một trăm vạn thạch nói cách khác đại chiến quy mô giống như đại chiến tại cửu nguyên nước đại hán ít nhất còn có thể đánh được hai lần thực lực là cái gì đây chính là thực lực về mặt này nước sở cũng phải thua kém giang đông tuy rằng đất đai màu mỡ nhưng trình độ khai khẩn suy cho dùng vẫn không thể bằng q u a n trung ba t h ụ ba xuyên không những thế diện dích cày r u ộ n g dù nhiều hơn những mỗi mẫu ruộn g năng suất lại không thể sánh bằng cho nên mười năm tích chữ nước sở cùng chỉ gom góp được trăm vạn thạch lương thực đây chính là kết quả cưỡng đoạt từ các nước khác cũng chính vì vậy h ạ n g trang mới mạo hiểm viễn trinh ba thục bởi vì chỉ có thể cấp đoạt được kho lúa lớn là ba thục nước sở mới có thể thoát khỏi sự giảng buộc bởi lương thực bằng không thương nghiệp nước sở lại phát đ ạ t quân lương mới sung túc trang bị quân sở mới h o à n mỹ nếu dù không đủ quân lương vậy thì không làm được gì quân lương của nước hán sung túc cho nên xuất ra hai mươi vạn binh lính cũng không vượt quá mức tiêu hao thực lực của một nước để đoạt lại tự nguyên nước hán đã chiêu mộ năm mươi vạn binh lính gian khổ trinh chiến mấy tháng nếu như hiện tại lần thứ hai tiến hành chiêu mộ binh lính quan trung liên tục tiến hành đại chiến bách tính quan trung chắc chắn sẽ lên tiến oán dậy trời dạy đất trận chiến kinh tương căn bản là không cần dốc hết binh lính cả nước dựa theo đề nghị của trương lương lúc đầu đại chiến tại kinh tương quân h á n sẽ a n binh bất động đến khi nào lương sở phân ra thắng bại thì quân h á n mới tùy theo tình hình mà hành động lúc đó bất kể là quân lương thắng hay là quân sở thắng hai bên đều đã sức cùng lực kiệt quân h á n không cần nhiều binh lực cũng có thể dễ dàng ngư ông đất lợi đọc truyện o n l i n e mới nhất ở truyện y vị ý cỏm nghĩa con hổ bành việt thắng quân h á n sẽ nhân cơ hội quét sạch kinh tương đầu tiên đem các sự liên kết giữa ba thục và giam đông sau đó nghị cách đoạt lại kho lúa lớn là ba thục nếu cao sơ là lang soi thắng thì qu đầu tiên là tiêu diệt nước lương tiếp đó là uy hiếp xảo h u y ệ t giang đ ô n g của nước sở mấy ngày nay nhóm người lưu bang vẫn quan tâm tới cuộc chiến tại kinh tương t h á m báo lưu tinh cũng mấy ngày đêm liên tục cấp báo tình hình mới nhất của kinh tương đến thượng dung chương ba trăm năm mươi mốt sừng sững bất động tấm bản đồ được đặt trước bình phong lưu bang cùng đám người trương lương đang thảo luận cuộc chiến tại kinh tương trong lúc đang nói chuyện thì có tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài vòng đến tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn thấy chu quán phu đã hiên ngang tiến vào thẳng đại đường chu quán phu chắp tay hành lễ với lưu bang lớn tiếng nói đại vương có chuyện lạ Ngọc có đúng là điên rồi không? không chịu ngồi yên thủ thành giang lăng đi lại còn mang theo đại quân chạy tới huyện khởi đánh nhau với quân lương làm gì dừng lại một chút lưu bang trợn nói à không phải không phải bà ngọc là cao sơ trần bình nói tiếp lời nhưng cũng không biết rốt cuộc quân sở có mưu đồ gì trương lương trầm ngâm trong chốc lát rồi meo mắt lại nói phân tích tỉ mỉ mưu đồ của quân sở thật ra có thể tìm ra quân sở bỏ thành không thủ mà chạy tới huyện khởi để chiến đấu với quân lương làm như thế có thể nói là không coi mười vạn đại quân lương của bành việt vào mắt bành việt với tính khí cao ngạo tất nhiên sẽ tức giận nổi trận lôi đỉnh trần bình suy nghĩ một chút nói từ phòng huynh nói vậy quân sở là dùng kế khích tướng bạch m ặ c phân tích tiếp nói như vậy quân sở là muốn d ụ địch tiến sâu vào chu bột nhìn lưu bang hỏi đại vương có muốn phái người đi nhắc nhở lương vương một chút không sợ là không kịp rồi trương lương lắc đầu bùi ngùi nói từ thượng dung đến huyện khởi t r ư ờ n g ba bốn trăm dặm dùng khoái mã chạy nhanh nhất cũng phải mất bảy tám canh giờ nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói đại chiến tại huyện khởi đã sớm mở màn rồi chúng ta giờ mới phái người chạy tới đó đợi lúc người đó chạy tới nơi thì chiến sự đã s ơ m thành c ắ t bùi rồi lưu bang suy nghĩ một chút nói vậy cứ ngồi yên quan sát đi chu quán phu cố nhẫn nhịn nhưng không kìm được hỏi trương lương quân sư ngầu nói xem quân lương có thể thua không trương lương lắc đầu nói nếu là trước đây quân lương hẳn là sẽ thắng quân sở ở trận này nhưng hiện tại ngay cả ta cũng không đoán được tên cao sơ này có thể bỏ mặc giang lăng không thủ mà chạy tới huyện khởi đại chiến với quân lương đủ thấy hắn lợi hại như nào hiện tại có thể ngồi xem cao sơ trổ trải rồi bạch mặc nói nếu cao sơ có thể thực hiện được vậy quân lương nhất định sẽ thất bại trần bình nói vậy cũng chưa chắc thực lực chân chính ngay trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều chẳng là gì nếu như quân sở chính diện tiến công quân lương cao sơ chưa h ẳ n đã làm gì được trương、lương、nói chuyện được công ty tại nói chung quân ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó bất luận là xuất binh ra trung nguyên hay là quét sạch kinh tương kết quả cũng không tệ đương nhiên nếu quân lương có thể đánh với quân sở đến lưỡng bại cầu thương thì càng tốt đến lúc đó quân ta không chủ có kinh tương còn đoạt lại được ba t h ủ ngay cả trung nguyên cũng lấy được hai mắt lưu bang tức thì sáng lên đây mới chính là kết quả ông ta mong muốn ba ngoại thành h u y ệ t khởi trận chiến đang lúc kịch liệt trên cao mưa tên đan sen vào nhau xuyên qua tầng tầng lớp lớp tiếp theo là một loạt mâu cũng được phi trên không theo mưa tên rơi xuống cũng là phi mâu rơi xuống trong trận hai quân tất nhiên là máu hoa nở rộ võ tốt trọng giáp tuy có áo giáp đại thuẫn bảo vệ người nhưng cũng không chống đỡ được phi mô đâm b ả o cung tiến thủ mặc bố giáp vì giáp lại càng không thể chống đỡ được phi mô và mưa tên liên tiếp tập kích dưới ba làn mưa tên tập kích hàng loạt người ngã xuống vũng máu tuy nhiên đánh thảm l i ệ t nhất tử thương thảm trọng nhất cũng chính là võ tốt trọng giáp phía trước đi chết đi cao sơ gào rít lên hoành đao trong tay bỗng nhiên chảy ngang mơ hổ như mang theo tiếng sấm mạnh nằm mơ lưu khấu nhai răng cười song thiết kích nặng n ề khéo léo n ê n đỡ chỉ nghe một tiếng thừa kịp cao sơ và lưu khấu đao kích giao nhau hai người tận hết sức không có thời gian rảnh rỗi lưu sung tức thì ở sau lưng lưu khâu như quỷ mị hiện ra lặng lẽ trường mâu trong tay lưu sung như độc xà đâm về phía cổ họng cao sơ thẳng n g ã kia phá quân nổi giận gầm lên một tiếng k h i ế n đại thuận tiến lên hai bước chắn trước mặt cao sơ tức thì một âm thanh v a n g lên đại mâu của lưu sung đâm phải đại thuận của phá quân trong chốc lát một lực mạnh mẽ ngập trời từ đại thuận quận ngược về phá quân đứng không n g lảo đảo lui lại ôi sáu gác vệ sĩ quân sở thấy thế lập tức đồng loạt k h i ê n thuận nhanh chóng đỡ phía đại t h u ẫ n của phá quân nếu không phải được chế tạo bằng sắt tinh khiết thì với chiếc mâu k i a chỉ sợ đã vỡ vụt rồi lúc này cao sơ và lưu khấu rốt cuộc là đã hòa h o a lại hai người đồng thời cùng phát lực đột nhiên xô đẩy nhau ra một luồng kinh khí mạnh mẽ lập tức từ nơi đ a o thương giao nhau đột nhiên phóng ra trong bụi đất cao sơ lưu khấu cùng lào đ ả o thối lui vài bước v à phải phá quân lưu s u n g cùng với đám thân binh ở phía sau hai người làm bọn họ nga xuống cao sơ lui liên tục vài bước mới đứng vững nghiêm nghị nói không hổ là con lương lưu khấu cũng phải lui bảy bước mới miễn cưỡng đứng vững nói quân sở cũng không kém hai quân ở hai cánh cũng đang liều chết đánh giáp lá chỉ trong c h ư ớ c mắt đã có trên trăm tướng sĩ chết trận sa t r ư ờ n g còn tại ngay giữa chiến trường tướng sĩ hai quân còn đang ở thế g i a n g co bất luận là cao sơ hay là lưu khấu đều phát hiện trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiêu diệt được đối thủ tác phong chỉ huy của cao sơ là được thừa hưởng từ hạng võ và hạng trang lúc đại chiến đều làm gương đi đầu sùng phong l i ề u chết trước quân sĩ mục đích là để khích lệ toàn bộ sĩ khí lớn mạnh của toàn quân thường thường là lấy yếu thắng mạnh lấy ít phá nhiều nhưng điều này l ạ i yêu cầu chủ tướng võ nghệ phải thật cao cường không phải ai cũng làm theo được nếu đ ổ i là người khác lĩnh quân cho dù là bành việt lĩnh quân dưới sự tấn công mạnh mẽ của tám trăm thân binh và cao sơ chỉ sợ cũng không thể chống đỡ nổi mà bại lui thế nhưng lần này cao sơ lại gặp phải đối thủ chân chính lưu khấu không chỉ võ nghệ ngang hàng với hắn phong cách chiến đấu cũng không hề kém cũng là làm gương cho binh sĩ tuân theo bẻ gây sự sắc bén uy phong của quân địch bầu không khí tràn ngập mùi máu thanh cao sơ đưa hoành đao tới trước ngực chầm giọng nói lưu khấu trong vòng mười hiệp bản tướng quân sẽ lấy mạng chó của ngươi hừ thằng ngai cao sơ cùng vọng đừng nói mười hiệp dù năm mươi hiệp hay là trăm hiệp bản tướng quân ha sợ ngươi sao lư khi đang nói chuyện song kích d ư ơ n g lên trên cánh tay trần lộ ra cơ bắp dán chắc thân hình vững như trụ sắt trong nháy mắt đã toát lên hơi thở dã thú hồng hoàng cồn g bạo lưu khấu chết đi ăn một kích của lão từ đây rằng co qua lại cao sơ lưu khấu hầu như cùng bổ nhào về phía trước giống như là hai con sư t ử nổi giận há chiếc miệng máu đồng thời dương móng đ u ố t sắc bén ra cồn g bạo chém giết nhau lưu sung ở phía sau lưu khấu mấy lần cố gắng đánh lén cao sơ nhưng lại bị phá quân và đám thân binh phía sau ngăn c ả lại tuy rằng thế tiến công của quân lương như nước thủy triều còn quân sở lại sừng sững bất động ba ngoài thành vài dặm bản trận quân cả giận nói tên lưu khấu ngu xuẩn này hắn đang làm gì vậy trung quân giáo hủy bành minh luôn luôn không phục lưu khấu lập tức cười l ạ n h nói xem ra thượng tướng quân thật sự ra rồi ba vạn quân tinh nhuệ tấn công gần hai canh giờ mà còn không đập tan được một đám hỗ hợp hộ quân giáo hủy thân đổ ra trong lòng ức ứ c lơ tiếng phản bác lại chưa từng thấy đại kỳ theo mánh hổ sao đó là hổ bí doanh của quân sở chứ không phải đám hỗ hợp mà là tinh nhuệ chân chính của quân sở tinh nhuệ trò má bành minh chẳng kiêng rẽ nói sẽ hết đại kỳ mánh hổ là hết thành tinh nhuệ chứ gì đó là đại kỳ hổ bí doanh của quân sở thân đổ ra nói không phải quân đội nào cũng có được thân đổ. ngươi nhiều lần nói người ta trí khí như vậy là muốn diện uy phong nhà mình rốt cuộc là có giáp tâm gì bành minh giận giữ mặt tướng chỉ là nói sự thật thân đồ ra l ệ n h lùng đáp lại lại hướng sang bành việt nói đại vương minh d á m cũng không phải sự công kích của thượng tướng quân thiếu sắp bén mà sự phòng ngự của quân sở thật sự là quá kiên cố thân đồ ngươi còn dám nói b ậ y bành việt giận tím mặt đủ rồi bành việt quá lớn lại hung hăng trừng mắt với bành minh lúc này bành minh mới không dám hé răng nữa b à n h việt lại nói sức chiến đấu của hồ bí doanh quân sở cũng không phải là kém nhưng không có hạng trang ở đây lưu khấu trong thời gian dài như vậy mà chưa đánh tan được bọn chúng là làm mất mặt quân lương chúng ta dừng lại một chút b à n h việt lại nhìn tả hữu xung quanh lớn tiếng quát đại kỳ truyền lệnh các quân đều xuất lập tức đánh quân sở ba bản trận quân sở cao sơ làm gương cho binh sĩ nhưng lại là gánh nặng cho t ử khương đang ngồi tại trong quân dù sao t ử khương dù sao cũng chỉ là thư sinh yếu lối chuyện huy hoàng nhất cũng chỉ là m ộ ư ơ i năm trước tham gia thi cử quốc gia đỗ trạng nguyên sao có thể so với trận chiến ngày hôm nay lúc này chán tử khương đã đấm mồ hôi hai chân rút lún d ngược lại thanh bỉ đứng bên cạnh tử khương thì lại rất chấn tĩnh thấy đại kỳ quân lương đang tiến về phía trước toàn quân đều ra xuất ra liền lập tức quay lại nói với tử khương từ t h a g quân quân lương muốn liều m ạ n g k ì a tử khương lau chán đấm mồ hôi lạnh khẽ ử một tiếng thanh bỉ lại nói quân lương đã mắc câu rồi chúng ta có cần rút lui ra sau không không bây giờ chưa đến lúc tử khương tuy rằng vô cùng khẩn trương nhưng đầu góc vẫn rất tỉnh táo nói nếu như hiện tại rút lui quân lương sẽ lập tức sông lên đến lúc đó chúng ta rất khó chống đỡ được không chừng còn biến thành tan tác cho nên ít nhất cũng phải kiên trì nửa canh giờ nữa đợi quân lương sốt ruột nôn nóng mới nói sau vậy thanh b ì do dự nói có nên hỏi tướng quân một c h ú t không không cần hỏi từ khương thắng đã chấn tĩnh nói đây là quân lệnh của tướng quân thanh bình không nói thêm gì nữa quay đầu lại quắt to chuyển lệnh kỵ binh hai cánh đứng lên đứng lên hết cho lão tử bảo vệ hai cánh quân tại đại trợ bảo vệ hai cánh quân tại đại trợ chương ba trăm năm mươi hai hồng đỉnh thương nhân t h ị lăng thượng thư phòng sở vương cung hạng trang triệu tập triển khai hội nghị tại ngự tiền với đề tài thảo luận là giải quyết vấn đề thiếu lương thực như thế nào tham dự hội nghị ngoại trừ lệnh doãn hạng tha còn có thượng đại phu vũ thiệp vệ tượng quân tất thư cùng với bách lý hiển thiếu lương thực quả thực đã trở thành một trong những vấn đề phức tạp đối với sở quốc nhìn lưu bang vừa mới triệu tập năm sáu trăm nghìn đại quân cùng người hung nâu đánh một trận lớn khí thế còn chưa kịp suy giảm đã lập tức lại triệu tập mấy chục vạn đại quân chuẩn bị tấn công kinh tương nhìn lại sở quốc mười năm tích tụ vất vả được một triệu thạch lương thực nhưng trải qua hai trận đánh ba thục hoài nam chỉ còn thấy đáy tuy nói ba t h ụ là kho lúa nhưng lương thảo tồn động đều vận chuyển tới hàm dương quân sở cũng không kiếm chắc được gì thực ra giang lăng cũng có lương thực nhưng không ngờ lao thất phu đỗ hồng trước kia ở trong thành một phen đốt cháy kho lương quân giới vật tư trong thành giang lăng không có tổn thất gì nhưng kho lương tích góp từng tí một năm sáu vạn thạch lương thực đều hóa thành cho bụi nếu không như vậy cuộc chiến kinh tương dù thế nào đi nữa sở quốc cũng có thể triệu tập hơn một trăm hai mươi nghìn đại quân hạng trang trầm ngâm một lát nói cuộc chiến kinh tương rốt cuộc cũng vẫn phải triệu tập đại quân trận chiến kinh tương tuy nói quân sở dùng khỏe đánh m ệ t đợi quân địch m ệ t m ỏ i rồi tấn công lại có thành lũy kiên có để thủ và lại còn có cao sơ trấn thủ nhưng nếu quả thực hàn quốc phát động mấy chục vạn quân quân sở có tất thư thi lễ với hạng trang nói đại vương phụ binh chiêu mộ không không phải là vấn đề nam quận giang đông đã bổ sung đủ phụ binh chỉ cần ban chiếu lệnh trong vòng nửa tháng c n g có thể triệu tập hai trăm nghìn đại quân khoan đã khoan đã hạng tha vội xua tay nói nguồn hai trăm nghìn đại quân sao đại vương hiện tại nhà kho lớn còn lại mấy vạn thạch lương thực bây giờ cũng đã là mùa hè nạn báo nói đến là đến ngần ấy lương thực tích chữ còn phải để cứu tế lúc này chiêu mộ hai trăm l i n đại quân các tướng ăn bằng cái gì thân có phép m ầ u cũng không lấy đâu ra lương thực hạng trang c ư ờ i khổ quả nhân cũng chưa nhắc tới nhà kho lớn phải chi lương mà mà đã có câu nào nhắc tới mấy vạn thạch lương thực chưa hạng tha nói không lấy lương thực từ quốc h ố vậy lấy đâu ra lương thực từ khi thi hành biến pháp tới nay các đại thế gia gian đông sĩ、si、tộc các quận quan hệ rất cứng nhắc với triều đình nếu muốn mượn lương thực nơi bọn họ e là không có khả năng cưỡng ép trưng lương hoặc là mua số lượng lớn ngoài thị trường chắc chắn sẽ làm dung chuyển lòng người cùng với giá lương thực trong nước tăng cao hạng trang yên lặng gật đầu tuyệt đối không được cưỡng ép trưng lương hiện tại sở quốc biến pháp vừa mới có chút thành quả dân chúng cũng đã từ từ thích nghi tân pháp lúc này không thể làm chuyện ngu xuẩn m ổ gà lấy trứng cho dù là ép thế ra sĩ tộc trưng lương cũng không được thế ra sĩ tộc cũng như dân chúng sở quốc hơn nữa còn là dân chúng tinh anh sao có thể tùy tiện đắc tội tuy nhiên mặt khác hạng tha còn có nửa lời nhắc nhở hạng trang vì sao không ra dân gian mua sắm lương thực nếu chỉ mua sắm lương thực tại thị trường tỷ lăng chắc chắn không được bởi lượng lương thực ở tỷ lăng không lớn mỗi ngày lượng lương thực giao dịch cũng mấy nghìn thạch ngươi một nhà hỏa toàn bộ mua đi rồi quan viên thân sĩ thương nhân bên trong thành tỷ lằng cũng có thể không có c ơ m ă n cứ như vậy khẳng định sẽ dẫn đến lượng lương thực bị hư hẫng giá lương thực tăng cao chuyện này nhất định không được nhưng nếu thu mua lương thực tại gian g đông thậm chí toàn bộ sở quốc cũng hoàn toàn có thể thuế xuất ở sở quốc là một ư ơ i thuế một hay nói cách khác dân chúng phải nộp một phần m ộ ư ơ i lượng lương thực thu hoạch được lên quốc phố cho nên ngân khố quốc gia tuy túng quẫn nhưng dân chúng vẫn có lương thực dư thừa dù mỗi hộ gia đình lương thực trong nhà dư thừa không nhiều ba năm v à i thạch nhưng gộp lại thành một khối tổng sản lương t i ê cũng tương đối khả quan không chỉ có gian đông bốn quận kinh tương hai quận ba thuộc dân chúng cũng dư thừa lương thực không hề ít đương nhiên trong tay dân chúng dư thừa lương thực là một chuyện bọn họ có nguyện ý bán hay không lại là chuyện khác ở thời cổ đại hoa hạn g chủ thể hình thức kinh tế là kinh tế nông nghiệp cá thể cái gọi là kinh tế nông nghiệp cá thể chính là mỗi họ gia đình đều có thể sản sinh tất cả sản phẩm quan trọng cho cuộc sống của họ chính là bọn họ tự trồng trọt tự canh cửi tự chăn nuôi bọn họ ít khi ra chợ mua thương phẩm cải thiện cuộc sống dưới loại hình thức này bọn họ sẽ không bán lương thực dư thừa bây giờ thí dụ như tại hàn quốc thế quốc triệu quốc lương quốc yên quốc đều phát triển theo hình thức kinh tế nông nghiệp cá thể nói đến những quốc gia này triều đình nếu muốn mua lương thực trong tay dân chúng vốn cũng là si tâm vọng tưởng trước đây hạng trang thực không ngờ tới điểm này cũng chính là căn cứ vào tư duy của bản thân nhưng trên thực tế sở quốc là một nước ngoại lệ trong biến pháp của sở quốc ban thưởng mạnh mẽ cho công thương trải qua nhiều năm phát triển công thương nghiệp tại sở quốc tương đối phát đạt không chỉ có kiểu dáng chủng loại phẩm chất của hàng hóa phát triển mạnh hơn nữa xưởng thủ công nghiệp cũng xuất hiện nhiều giá cả thương phẩm giảm xuống trên diện rộng tại sở quốc dân chúng tự mình loại đay cánh cửi không bằng trực tiếp ra thị trường thu mua tự mình loại lương n ủ rượu cũng không bằng trực tiếp mua tại phường rượu trắng hơn nữa hương vị thuật thiết còn lại như nông cụ Dây tuy nhiên g t tịch, đ cũng chỉ có thể thu t h mua ngoài thị t lương thực dư thừa n g h trong tay dân chúng đó là công việc cảnh càng hơn nữa rất phức tạp để các quận huyện xã đình và triều đình cơ cấu làm việc này hiệu suất thấp không đáng nhắc tới Các quan viên còn quan muốn viên về kiếm lời trong ú i、so、tiền i ê n g c h ê n n k h ẳ lịch sử hoa hạ thương nhân có địa vị thấp thẳng đến những năm cuối triều đại mãn thanh thương nhân mới được trọng vọng cái gọi là thương nhân hồng đình chính là thương nhân đặc biệt nằm trong tầm kiểm soát của triều đình thí dụ như đại thị khôi thanh sơ khanh hy chuẩn tắc nhĩ ba người được cấp giấy phép đặc biệt tùy quân mậu dịch cuối cùng mậu dịch phát triển lớn mạnh và l ũ đoạn lại thí dụ như hồ tuyết nham nhờ sự ủng hộ của tạ tôn đường cuối cùng trở thành người giàu nhất hoa hạ khi đó những hồng đỉnh thương có thể làm giàu đồng thời được triều đình ủng hộ tuy nhiên ngược lại những hồng đỉnh thương nhân cũng giúp quan phủ rất nhiều thí dụ như khang hy yêu cầu c h u ẩ n c ắ t nhĩ nếu như không thu mua từ nhiều hiệu bơn người bán hàng rong tùy quân mậu dịch e là lương thực cung ứng cho liên quân cũng là một vấn đề lớn trần tắc nhĩ chưa chắc có thể làm đủ còn có tạ t ô n đường và lại nếu không phải hồ tuyết nham mượn tiền xung quanh ủng hộ lượng lớn h á n cơ bản không có khả năng thành lập đội dân thương lại càng không có khả năng làm lên lịch sử chiếm lại tân cương hiện giờ sở quốc buôn bán đang từng bước hưng thịnh nhất là các tướng sĩ có công gia đình tướng sĩ chết trận nhận tiền trợ cấp b u ô n quận giang đông buôn bán phồn mình từ trước đến nay chưa từng có từ đó thu nhập từ thuế ly kim tăng vọt cho nên ngân khố sở quốc cũng không thiếu tiền ít nhất tài chính dùng để thu mua lương thực cũng không là vấn đề dựa theo giá lương thực hiện tại một thạch gạo một trăm tiền một tiền vàng có thể mua hai mươi thạch nếu dùng toàn bộ tiền trong quốc khố để mua lương thực ít nhất có thể mua hai trăm triệu thạch đương nhiên điều này chỉ là trạng thái lý tưởng tiền vàng trong ngân khố quốc gia tuyệt đối không thể đưa toàn bộ ra thị trường tựa như sau này hoa hạ kích thích kế hoạch kinh tế dựa trên lý luận có thể in ấn tiền mặt vô hạn nhưng trên thực tế có thể đưa ra thị trường bao nhiêu tiền mặt lại là chuyện khác bốn tỷ không phải nói đưa ra là có thể đưa ra được ngay hạng trang cấp cho các tướng sĩ có công gia đình có tướng sĩ hy sinh gần một vạn tiền vàng cái này tương đương với bốn tỷ như vậy tất sẽ dẫn đến việc lạm phát thị trường vào lúc này nếu lập tức đưa vào thị trường bốn tỷ khác nhất định toàn hệ thống sẽ sụp đổ nhưng xuất ra hơn một trăm hai mươi nghìn kim mua một trăm hai mươi triệu thạch lương hẳn là có thể như vậy kiếm thương nhân ở đâu trong đầu hạng trang lập tức hiện lên một hình ảnh lập tức hạng trang nói với các đại thần được rồi hôm nay đến đây là bái triều các ngươi về trước đi đám người hạc tha vũ thiệp ngơ ngác nhìn nhau lúc này mới bắt đầu mà đã bãi triều sao tuy nhiên cũng không có tin nghi điều gì lập tức chúng thần đều đứng dậy c á o tử hạng trang lại lệnh cho tấn tương t ử thành ngươi mau đến dịch quán tại ba t h ủ m ờ i tần h phu nhân tới đây nói là quả nhân có việc gấp cùng nàng thương nghị nơi gọi là dịch quán tại ba t h ủ kỳ thực chính là nơi chuyên dùng để chiêu đãi quan viên tại ba t h ụ dừng chân dùng cơm phục vụ triều đình tại hậu viện thần phu nhân đang theo áo bảo cấm thị nữ ngọc nhi vừa trợ thủ vừa tán thưởng nói phu nhân người khéo tay thật tần phu nhân khẽ mỉm cười cũng không nói gì ngọc nhi sờ sờ áo gấm lại nói chất liệu vải rất bóng hẳn là gấm tứ xuyên hạng thượng đẳng đúng không à còn kiểu dáng hình như là áo bảo gấm dùng cho nam nhân mặc phu nhân người sẽ không phải lòng hắn sau đó thêu áo bảo gấm này gửi tấm lòng cho hắn đầy chứ n h a đầu chết tiệt kia ngươi nói bậy bạ gì đó tần phu nhân sắn giọng nói đây là ta thêu tặng đại vương n g a i vương ngọc nhi là người lại cười nhẹ nói khó trách phu nhân hàng ngày đều vào cùng kỳ hì nhà đầu chết tiệt kia ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì đó tần phu nhân liếc mắt nhìn ngọc nhi một cái gắt giọng quát ta thuê. Áo bảo gấm này thần ặ n vương, còn g đại k g phu i nhân ế u xấu hổ giơ tay tóm lấy ngọc nhi chủ tờ đang ở mỹ bỗng nhiên ngoài cửa tần phúc chuyển đến thanh âm phu nhân đại vương mời người vào cũ hổ bí trung lang tướng đã đánh xe ở ngoài dịch quán chờ người chương ba trăm năm mươi ba thủy ngập quân lương trong h lúc nói chuyện tấn tương đã sớm rũ mở cẩm bào khoác lên người hạng trang tấn phu nhân lại tiến lên giúp hạng trang thắt đai áo lại giai nhân gần ngay trước mắt hạng trang liền túi đầu xuống thoáng nhìn thấy tấn phu nhân kéo đuối tóc xuống cổng ngọc thon dài giống như cổ thiên nga t nhạt nhạt. hạng ậ m chí được thấy đều t trang á y n g làm sao không hiểu được ngụ ý của tần phu nhân lập tức vớt dâu nói về chuyện tần gia các ngươi mở xưởng làm rượu ở hai quận ba thuộc không phải không được tuy nhiên kỹ nghệ sản xuất rượu trắng cũng có thể giao cho nhưng quả nhân còn có một điều kiện không biết phu nhân có thể đáp ứng hay không đ ỗ n g nhiên tần phu nhân nhớ tới lời trêu đùa của thị nữ ngọc nhi ma lún đồng tiền đường hồng nhẹ nhàng nói đại vương cứ nói nguồn hạng trang nói là như thế này quả nhân đang cần gấp con lương nhưng nhà kho lớn cũng đã trống rỗng mà dân chúng có không ít lương thực dư thừa cho nên quả nhân cần một thương gia thay quả nhân tới dân gian thu mua lương thực tần gia trải qua nhiều đời bất bán và lại phu nhân lại là một kỳ tài kinh thương tuổi trẻ trèo trống toàn bộ tần gia không biết phu nhân có đồng ý không tần phu nhân có chút ngạc nhiên nói lại vương muốn tiểu nữ giúp ngài thu mua lương thực sao không không phải giúp ta thu mua lương thực hạng trang lắc đầu nói mà là giao dịch phu nhân ra dân gian thu mua lương thực còn quả nhân trực tiếp mua lương thực trong tay phu nhân giá cả thương lượng có thể cao hơn ra cả thị trường cũng không sao nhưng phu nhân phải cam đoan với quả nhân trong thời gian quy định cần giao lương thực đến địa điểm quy định tuy đối không thể làm hỏng việc quân c ơ chuyện này không thành vấn đề tần phu nhân có chút trầm ngâm rồi ưng thuận chỉ dựa vào một mình tần gia có lẽ không làm được nhưng chỉ cần tần gia ưng thuận giá lương thực được đảm bảo cùng chia sẻ lợi ích cùng một số thương gia khác dù bao nhiêu lương thực trong thời gian quy định đưa đến địa điểm quy định cũng không phải việc khó hạng trang vui vẻ nói nói như vậy phu nhân đã ưng thuận rồi tần phu nhân nói vì sao tiểu nữ không ưng thuận việc này một vốn bốn lời tần g i a trải qua nhiều thế hệ kinh thương chỉ cần việc gì có lợi tức sao lại không làm t ố t hạng trang mừng rỡ lập tức nói chuyện mở s ư ở n g ủ rượu quả nhân cũng phê chuẩn tần phu nhân trong lòng vô cùng mừng rỡ lập tức hướng tới hạng trang duyên dáng thi lễ nói đa tạ đại vương ân sùng lấn sùng hàng trang trong lòng khẽ lay động đ ô n g nhiên tiến lên hai bước cầm đôi tay nhỏ bé của tần phu nhân thấp giọng nói phu nhân đêm nay đ ừ n g đi được không ngoài huyện t h ở i quân lương đã trải qua ba ngày kịch chiến cùng quân sở quân lương chậm chạp không thể đột phá đại trận quân sở quả nhiên bắt đầu nôn nóng bành việt lại một lần nữa thúc giục nhưng c h ủ tướng các quân các doanh không phối hợp được với nhau bắt đầu dối loạn chém giết lung tung trận hình quân lương vốn coi như chỉnh tề lập tức dối loạn hoàn toàn lâm vào trạng thái tự chiến sau trận quân lương tuy rằng quân lương lâm vào trạng thái tự chiến nhưng vẻ mặt bành việt vẫn thản nhiên như không đúng là lúc này bành việt tuyệt đối không có chút lo lắ nếu quân sở nhân cơ hội được kích vậy thì cũng đúng ý nguyện của quân lương loạn trung thủ thắng từ trước tới nay đều là trò sở trưởng của quân lương nếu cao sơ thực sự muốn hạ lệnh toàn quân đ ộ t kích như vậy mấy vạn nhân mã tuyệt đối sẽ bị quân lương g ặ m nhấm không còn chút cặn bã nào tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh bản trận quân sở từ hương vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không hiểu tại sao thanh bị lại vui mừng giống lên tham quân quân lương đã dối loạn trận hình quân lương đã đại loạn tham quân mau hạ lệnh toàn quân đột kích đi lúc này nhất định phải đột kích quân lương nhân cơ hội đại trận quân địch đại loạn phải phát động đột kích mới làm suy sổ ụ quân địch đây chính là kiến thức thông thường của người làm tướng từ khương đang có chút do dự thực sự hạ lệnh toàn quân đột kích sao trong lúc từ khương còn đang do dự thanh b ỉ liên tục thúc giục nói tham quân m a u hạ lệnh đi đừng do dự từ khương nhũ mày vẫn không thể quyết định nói nhưng tướng quân vẫn chưa có quân lệnh tướng quân cũng không biết trận hình quân lương đang đại loạn thanh b ỉ nói nếu tướng quân sớm biết rằng quân lương n u nhược thế này vậy cũng chẳng phải mai phục tại lục giã trạch mà trực tiếp tiêu diệt lương quân tại chỗ này chẳng phải tốt hơn sao đúng vậy nếu đánh bại lương quân ở nơi này vậy cần điều gì đến thủy quân con bà đó bố đã sớm không muốn nhìn thủy quân l Từ khương trong khương lúc ò n g có c h t tầm, động ắ này r ă sao, mau mau sao thanh hạ toàn quân bị không sao hiểu được nói chẳng phải trận hình quân lương đều đã đại loạn rồi sao tiểu tử ngươi biết cái gì hiện tại trước trận quân lương đã đại loạn không thể t h ặ n giết chính là quân ta lui về phía sau chờ cơ hội tốt phá quân không chút khách khí g i a n dậy cho thanh bị thông suốt lại quay về phía từ khương hét lớn từ thang quân con bà ngươi còn ngơ ngẩn ở đó làm gì đây chính là quân lệnh của tướng quân lúc này từ khương lau mồ hôi lạnh trên trán quay đầu lại quát lớn chuyển lệnh đại kỳ hướng về phía sau toàn quân lui về phía sau ra lệnh một tiếng đại kỳ trên cành cây cao treo ở t r ú n g quân liền hạ xuống đồng thời nghiêng hướng về phía sau chỉ trong chốc lát quân sở đang kết trận t ừ thủ lập tức đội quân t r ư ớ c trận biến thành hậu trợ xoay người đi về phía sau hai cánh kỵ binh cũng ném phi mơ bức lui của lương đồng thời tìm ngựa xoay người nhanh chóng t o á y lui về phía sau trước trận hai quân cao sơ một đao b ư ớ c lui lưu khấu lớn tiếng quát lưu khấu hôm nay tha cho mạng chó họ lưu ngươi ha ha tên tiểu tử cao sơ còn dám to mồm lưu khấu giơ hoành kích trước ngực n h a răng cười đập gắt nói lúc này ngươi nghĩ đến chạy trốn cũng đã mượn rồi mau để mạng lại đây dứt lời lưu khấu cầm s o n g kích nhằm về phía cao sơ cao sơ không để ý tới lưu khấu xoay ngươi lui về phía sau thân binh lưu khấu nôn nóng lớn tiếng quát tiểu tử cao sơ đừng chạy quay lại ăn một kích của ông đây còn chưa dứt lời một đội hổ bí quân tinh nhuệ đã vác thuận chặn đường đi của lư khấu lư khấu vô cùng tức giận lập tức c đại thuần chắn phía trước đã bị vỡ vụn hổ bí quân tinh nhuệ phía sau đại thuấn cũng bị thiết kích của lưu khấu đánh ngã nhưng rất nhanh lại có một tên hổ bí quân tinh nhuệ xông tới bổ sung vào chỗ trong đó lần này lưu khấu ngẩng đầu nhìn qua khe hở cao sơ đã ẩn sâu vào bên trong vạn quân không thấy đâu nữa lưu khấu lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h d ơ s o n g kích giống g i ậ n đổi u mau đổi u theo giết chết cao sơ giết sạch lũ mọi d ợ nước sở này giết sạch lũ mọi d ợ sau trận quân lương khoe miệng của bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh tên tiểu tử cao sơ cũng không quá ngu đần không lệnh cho toàn quân tập kích mà rõ ràng còn muốn nhân cơ hội này lui về phía sau sau. tuy nhiên muốn toàn thân trở ra trước một trăm nghìn quân của quả nhân chỉ là mơ tưởng háo huyền hôm nay thị trấn huyện khởi sẽ là phần phần mộ của cao sơ ngươi và quân sở tại kinh tương đại kỳ truyền lệnh bành việt một trưởng thật mạnh t r ụ p lên vòng bảo hộ của chiến xa giận dữ nói các quân tiến công mạnh mẽ theo quả nhân quét sạch đại quân sở quốc tuyệt đối không để cho bọn chúng trốn thoát dưới chân núi lục lâm hai vạn thủy quân đang lẳng lặng ẩn núp trong rừng rầm cách lục giá trạch không đến mười dặm hộ tống hai vạn dũng sĩ thủy quân ẩn trong rừng rậm còn có hơn một nghìn thuyền nhỏ cùng với bẹ gỗ các loại thuyền cùng bẹ gỗ đương nhiên không phải để bài trí chỉ còn c h ờ nước sông thay đổi tuyến chạy bao phủ lục giá c h ạ c h lập tức chúng có thể phát huy công dụng trên lầu thuyền tướng quân trung ly mội đang tựa vào một tảng cây nhắm mắt hù gật vài thân binh đang cầu nhỏ bên thai trung ly mội lại nói đến trước kia trung ly mội là một trong năm h ổ tướng dưới trướng hạng võ khi đó ngay cả đại vương hạng trang hiện giờ cũng chỉ là một thân quân giáo húy của hạng võ mà thôi về phần cao sơ chỉ là một thân binh đồn trưởng nho nhỏ nhưng bây giờ thì sao trung ly mội lại phải chịu sự quản lý của cao sơ thân binh dưới trướng lòng bất phục ngược lại bản thân trung ly mội thực ra không có ý kiến gì chương ba trăm năm mươi bốn thủy ngập quân lương tt t r u nói g nghĩ giản, ly suy mội kỳ thực suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần c đơn thể phục vụ cho sở quốc, có thể phát t phục cho huy vụ quốc, có sở à năng cho ủ a c í n mình trên chiến trường như vậy là đủ rồi. Về phần chịu quản lý của ai, công hiến giới trướng của ai cũng không quan trọng. Nói h chịu h rồi, của của c ai, giới ai vậy về là lý đủ cùng thủy quân của trung ly mội đã trở thành một hệ thống tuân lệnh cao sơ cũng chỉ là tạm thời hơn nữa sĩ diện oán trách có ích gì hai lão hoàn g sở quý bố đủ tư cách sao bọn họ dám c ầ u nhậu trước mặt đại vương nhưng kết quả thế nào kết quả là hai người đều bị đại vương anh minh đánh giặc coi như mất một đời võ tướng n g nhiên tiếng võ ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng khi trung ly mội ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy con khoái mã đã nhanh như bay chạy tới gần kỵ sĩ lập tức xoay người xuống ngựa quỳ gối trước mặt trung ly mội bẩm báo tướng quân quân lương đã đuổi theo quân ta theo hướng lục giá trạch ồ trung ly mội đ ố n g nhiên đứng dậy nghiêm nghị nói tình hình chiến đấu như thế nào quân ta có hiện tượng thất bại không không có viên kỵ sĩ lắc đầu thở dốc nói tuy rằng quân ta lui lại phía sau nhưng trận hình chưa loạn n g ư ợ c quân lương đổi u g i ế t trận hình tán loạn không hề kết cấu như một bầy lang sói trung ly mội gật gật đầu chậm rãi rút hành đao cạnh thắt l ư n g ra trên cánh đồng hoang vu từ miệ thuỷ tới núi lục lâm quân lương bao vây quân sở chỉ còn lại duy nhất một đường xuống phía nam tuy rằng quân sở không ngừng lui về phía sau tuy nhiên toàn bộ trận hình không hề dối loạn hồ bí doanh vẫn như trước chịu trách nhiệm cản địch phía sau vững như bản thạch không thể phá vỡ kỵ binh hai cánh chạy qua chạy lại nhanh như bay lợi dụng phi mâu cùng cung tên gắt gao bảo vệ cánh nguyên bản trọng x a đội chuyển thành tiên phong quân lương miễn cưỡng bao vây ba mặt quân sở nhưng căn bản không thể mở sát rùa kiên cố của quân sở cũng không thể ngăn cản quân sở từng bước từng bước lui lại phía sau sau trận quân lương hộ quân giáo ý thần đồ g a bỗng nhiên nhắc nhở bành việt nói đại Rất dễ bị nước n hơn ấ nhấn nhấn n nên dừng lại hay không,、bậy、bạn, bài mình không cần nghĩ ngợi, phản bác nói hiện tại, quân ta cùng quân sở đang rằng co tại cùng một chỗ, quân sở nhấn chìm chúng ta, cũng không phải nhấn chìm chính bọn chúng chìm, có bác co chỗ, chìm chìm hay phải hay h một lại tại, tại bài ta ta, sao. bậy sở sở nữa phiến đất chúng rộng lớn như vậy cho dù dẫn nước từ miệng thủy chảy ngược mất mấy canh giờ e rằng cũng không ngập được đến lúc đó rút quân cũng không mượn lập tức thân đổ ra im bặt không đối đáp được bên cạnh triệu viêm cũng cười lạnh trong lòng thủy ngập chưa chắc sẽ bao phủ toàn bộ chỗ đất chúng chỉ cần nước ngập qua đầu gối hai quân sở lưng sẽ chịu ảnh hưởng lớn một khi nước vượt qua phần eo bọn chúng sẽ không cần đánh nhưng mà quân sở ngoại trừ kỵ binh ra bọn chúng còn có thủy quân quân lương sẽ phải làm thế nào tuy nhiên triệu viêm cũng không thổ lộ nỗi băn khoăn trong lòng bành việt cũng không phải chủ xoáy tải hơn nữa đến lúc này triệu viêm căn ngăn cũng không kịp nữa rồi quân lương đã xong rồi lần này bành việt dường như cũng có chút do dự lập tức hỏi triệu viêm từ căng ngươi nghĩ sao triệu viêm trong lòng thở dài một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói lại vương không bằng thần mang mấy nghìn tinh binh đến miệng thủy tuần tra một phen nếu không có phục binh quân sở thì không còn gì tốt hơn nếu có phục binh thi nhân cơ hội này đánh luôn bành việt vui vẻ nói vậy làm viên đến từ căng dứt lời bành việt hạ lệnh cho hộ quân giáo húy thân đổ ra nói thân đổ người dẫn năm nghìn tinh binh theo quân sư nhận định phải hộ tống quân sư an toàn nếu quân sư có chút tổn thương quả nhân tuyệt đối không tha cho người rõ thân đổ ra chắp tay thi lễ tuân lệnh hô lớn triệu viêm cũng hướng tới bành việt vai trào lập tức cùng thân đổ ra điểm năm nghìn binh mã chạy tới bờ đê sông miền thủy trung quân quân sở phá quân vội vàng tới trước chiến xa của cao sơ lớn tiếng nói tướng quân tiến vào đầm lục dã tham quân tử khương cũng nói tướng quân không quá một canh giờ nữa có thể lệnh cho quận thủ bộ bị tháo nước cao sơ gật đầu chậm giót hoành đao lên q u á đỉnh đầu Gió, lửa, lửa. Bùng bùng, p h cuộn cuộn sau một lúc lâu trên sáu đỉnh núi cao nhất lửa cũng cháy nút trời trên đêm huyện thủy mấy nghìn dân phu đang lẳng lặng ẩn mình trong đùi cỏ lau rậm rạp còn thủ nam quận bộ bị vẻ mặt nôn nóng đi qua đi lại ngoài bãi cỏ lau sắc trời càng lúc càng tối hai quân sở lương từ lâu kính tiến vào chỗ trũng trong đầm lục giã nhưng cao tương quân không có ám hiệu gì bộ bị vô cùng lo lắng nếu chẳng may quân lương phát hiện nguy hiểm phái binh đến bờ sông giò xét hắn cùng mấy nghìn dân phu có thể không ngăn được trong khi bộ bị đang lo lắng đ ỗ n g nhiên có tiểu giáo hô lớn cầu thủ người xem trên núi lục lâm phát h ỏ a thật vậy sao bộ bị ngầm đầu nhìn lên quả nhiên phía xa trên núi lục lâm đã dấy lên đại h ỏ a cùng khói đặc quần quẫn lên như diều gặp gió lúc đó trên bờ miệng thủy cắt xa mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy được mau bộ bị lập tức hạ lệnh phá đê tháo nước g i tên tiểu giáo tuân lệnh hô lớn thân ch vừa đi vừa hô lớn quận thủ có lệnh lập tức phá đê tháo nước trên cánh đồng hoang vu triệu viêm thân đổ ra dẫn theo năm nghìn quân lương vội vàng đi tiến đến hướng tây bỗng nhiên có một binh sĩ quân lương kêu lớn quân sư mau nhìn trên núi lục lâm phát hỏa bạn đang xem chuyện được sao chép lại chấm c om chỉ hệ viêm thân đổ ra ghìm cưng ngựa quay đầu lại quả nhiên phía đông trên núi lục lâm đã dấy lên một đống hỏa trại thật lớn lúc này lửa và khói quần c u ầ n bay lên như diều gặp gió liền biết đây là khói lửa ám hiệu thân đổ ra trở mặc q a y về phía triệu viêm nói quân sư đây là khói lửa ám hiệu quả nhiên quân sở có thân đổ ra nghe vậy kinh hãi khó có thể tin được nói quân sư quay về định đ ả o sao đúng vậy quay về định đ ả o triệu viêm g ậ t đầu nói quân lương xong rồi quân lương xong rồi bành việt tàn bạo vô đạo quân lương hung tàn thành tính dân chúng b u ồ n quốc cũng không chịu bung tha quả thực không bằng loại cầm thú bọn chúng phải nhận kết cục ngày hôm nay ngừng lại một chút triệu viêm lại nói tiếp ta muốn hiến năm quận lương quốc cho tề vương ý của ngươi như thế nào thân đổ ra một lúc lâu không nói gì tuy nhiên nghĩ tới những chuyện bành việt lưu khấu cùng quân lương đã làm trong lòng có chút một chí lập tức thở dài nói từ giờ trở đi mặt tướng nguyện tuân theo mệnh lệnh của quân sư tại trạch lục giã hai quân sở lương còn đang chiến đấu kịch liệt trông thấy trời đã sầm tối nhưng chậm chạp không thể tiêu diệt được quân sở bành việt có phần nóng này đang muốn tự mình dẫn năm nghìn tấm quân tử sĩ tham chiến chiến xa đột nhiên nghiêng về một phía bành việt bất ngờ không kịp phòng bị suýt nữa bị ngã khỏi chiến xa lập tức xông tới bành minh giận d ữ hét ngươi làm gì thế h ả muốn hại c h ế t quả nhân sao bành minh có chút hủy khuất gãi gãi đầu nhảy xuống xe vốn mặt đất vô cùng khô giáo lúc này cũng đã bị ngập nước hơn nữa nước đã ngập tới mắt cá chân chiến xa của bành việt bị xa vào một hố nước suýt nữa bị lỡ p lúc này nhìn quanh bốn phía bành việt đột nhiên mới phát hiện cảm thấy toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị ngập nước chỉ có điều nước cạn nên đoàn người mới không phát giác ra hỏng rồi hỏng rồi đại vương lụt bành minh lập tức đeo lớn lụt nước ở đâu h ả bành việt thả người nhảy xuống c h i ế n xa tức giận nói ngươi nổi điên rồi hả không phải đại vương người xem dưới chân của người bành minh vội la lớn thực sự lụt rồi gặp phải chuyện xui rồi bành việt nghe vậy lập tức túi đầu giật mình kinh hãi nước đã ngập rồi sao n g ầ n người ra bành việt vội vàng nhảy lên trên xa tay nắm chắc vòng bảo hộ nhìn về phía tây bắc không có chuyện gì cả đột nhiên bành việt hít một ngụm khí lạnh chỉ thấy phía tây bắc một mảnh và nóng dường như đã thành một vùng ngập lụt bành việt đột nhiên đi tới đây chỗ đất trũng nơi đây quả thực là một chỗ đất trũng hỏng rồi chúng kế ngập thủy của cao sơ tên cao sơ này thật là đắc á c vì tiêu diệt một trăm nghìn đại quân của ta không ngờ tiêu diệt toàn bộ quân sở kinh tướng của hán đúng là độc nhân đúng là độc nhân bành việt hắn hiếm thấy trên đời dù là hán vương lưu bang so với hắn cũng còn k é m xa lúc này tướng sĩ sau trận quân lương cũng phát hiện có điều bất thường lập tức xôn xao hết lên không cần phải hoảng tất cả không cần phải hoảng b à n h việt đột nhiên rút kiếm l ớ n tiếng thét bây giờ nước ngập quá đầu chúng ta vẫn có thời gian thoát khỏi n ừ n g lại một chút b à n h việt lấy vương kiếm trong tay lao đến phía trước l ớ n tiếng thét lớn dùng đại kỳ truyền lệnh toàn quân tiến về phía trước lấy tốc độ tối đa lao qua chỗ đất trũng trung quân quân sở cao sơ cười lạnh hiện tại muốn chạy trốn khỏi đầm lục giã cũng là đã mượn rồi lập tức cao sơ cũng rào rào rút đao hét lớn dùng đại kỳ truyền lệnh kỵ binh đánh vào hai cánh quân lương hồ b truy trọng danh o bảy thành hành nhạn trận bằng mọi giá phải trả quân lấy toàn bộ quân lương rõ phá quân tân u lệnh hô lớn quay đầu lại phía sau quát lớn tướng quân có lệnh kỵ binh v u hồi hai cánh các quân các doanh còn lại bảy nhạn hành trận bằng mọi giá phải trả quân lấy toàn bộ quân lương lục lâm sơn tây lộc hai vạn thủy quân sớm đã nâng thuyền nhỏ vẽ gỗ đi tới rừng rậm bên cạnh hiện tại đang chở nước bao phủ trạch lục giã bọn họ có thể dùng thuyền nhỏ vẽ gỗ khởi xướng công kích quân lương thời gian lặng lẽ trôi qua không kịp cho người ta hít h ở trời đã sầm tối rốt cục nước lũ trắng xóa bao phủ toàn bộ đầm lục、giá. rốt c ụ c thủy quân đã tới kịp thời trung ly m ộ i dơ kiếm đi phía trước dẫn theo hai vạn thủy quân g à o t h é t phía sau thuyền nhỏ bẻ gỗ đã thành một mảnh phụ giúp chỗ đầm lục giã ngập lụt trên đầm lục giã quân lương liệu mạng đột tiến xuống phía nam nhưng quân sở liều chết ngăn chặn hiển nhiên tốc độ đột tiến không thể nhanh hơn tốc nước sông dâng lên ở dưới nước thảm thiết chiến đấu kịch liệt thời gian lặng lẽ trôi qua vô tình nước sông đã ngập qua gối rồi đến qua chân cuối cùng ngập tới phần eo lúc này tướng sĩ hai bên di chuyển cực kỳ bất tiện chém rết trở nên vô cùng khó khăn trong lòng bành việt vô cùng lo lắng đại sự không ổn một trăm nghìn đ đông nhiên b à n h minh đứng cạnh b à n h việt đột nhiên c h ỉ tay tới hướng đông bắc vô cùng hoảng sợ kêu lớn mau nhìn thủy quân thủy quân sở quốc thủy quân sở quốc b à n h việt rùng mình vội vàng quay đầu nhìn lên chỉ thấy trên mặt nước mênh ngông mấy nghìn bẹ gỗ thuyền nhỏ rào r ạ t từ phía nam tiến đến trên những bẹ gỗ thuyền nhỏ đầy thủy tốt sở quốc thân k h o á t đoàn quái đầu đội nón tre v à lại hai chân xích lại với nhau những thủy tốt này mắt lộ ra h n g quang nhìn tướng sĩ quân lương dãy ruội trong nước giống như một đám người đang đợi làm thịt c u giờ khác này dường như yên lặng gần như tất cả quân lương không còn nhớ tới chém búng giết chỉ có quay đâu lại sửng sức nhìn đoàn thủy quân sở quốc bất thình lình xuống tới trong khoảnh khắc không biết hai hô to một tiếng lập tức một trăm nghìn quân lương rối loạn như tơ v ò đám người không để ý tới tướng tá khiến trách chạy ra bốn phía chương ba trăm năm mươi lăm sắc phong làm kinh vương trông thấy bại binh quân lương bỏ chạy t ứ phía trên khoe miệng của trung l y môi nổi lên một tia cười lạnh một trăm nghìn quân lương binh lính hổ lang nhưng bọn chúng bị ngập trong nước cũng biến thành cựu non và lại hai vạn dũng sĩ thủy quân cũng không phải vật trang trí cũng đều chọn từ mười vạn quân tinh nhuệ mà ra mười năm huấn luyện mới thành quân há lại có thể chỉ là trong trận đầm lục dã thủy quân không chỉ có nhiệm vụ bao vây tiêu diệt quân lương mà còn phụ trách cứu trợ trung quân quân sở kinh tương bị ngập nước tại đầm lớn lẫn rõ năm tên long uý đi theo phía sau trung ly mọi tuân lệnh hô lớn lập tức phân công nhau mà đi nhanh chóng chia thủy quân làm năm phương trận một phương trận chặn đường quân lương hai phương trận vòng sang hai cánh còn hai phương trận điều khiển thuyền tiếp ứng quân sở bị ngập trong nước sau khi cao sơ được trung ly mọi cứu lên bẹ gỗ rốt c ụ c đám kỵ binh cũng đều được cứu lên t h u y ề nhỏ n bẻ gỗ lúc này đầm lục giã nước sâu đã ngập tới ngực thậm chí chỗ nước sâu đã vượt quá một t r ư ợ n g quân lương bị đánh đuổi xuống vùng nước sâu ngập quá đầu cao sơ đứng trên bẹ gỗ đưa mắt nhìn lại chỉ thấy khí giới tạp vật đủ loại trôi nổi trên mặt nước còn có vô số sĩ tốt quân lương đang dễ ruộng dễ ê n gì cầu cứu thủy quân của trung ly mội cơ bản cũng không cần chém giết chỉ cần bắt người là được quân chế quân sở có thể nói là được sự kế thừa từ quân tần rồi lại có điểm khác biệt rất lớn chiến công của quân tần là tính theo lượng đầu người cho nên trên chiến trường cơ bản quân tần không để lại người sống nhưng quân sở không giống như vậy theo cơ chế ban thưởng của quân sở chém thủ cấp quân địch chỉ bằng một nửa bắt địch nhân làm tù binh cho nên quân sở càng ham thích bắt địch lao nước bẩn trên mặt cao sơ nói với trung ly mội lao trung ly thủy quân của ngươi đã vất vả trung ly mội cung kính vai trào cao sơ nói nếu không nhờ tướng quân há lại có thể thắng lớn như ngày hôm nay sao trước kia trung ly mội quả thực không chịu phục cao sơ nhưng sau ngày hôm nay trung ly mội cũng đã hiểu tại sao tên tiểu tử cao sơn này có thể được đại vương tin cậy từ một tên thân binh đồn trưởng nho nhỏ nhanh chóng được đề bạt làm đại tướng cầm binh đều không phải là may mắn trong lúc nói chuyện đông nhiên những hạt mưa nhỏ như lông châu tí tách tí tách từng hàng rơi xuống cao sơ mở hai tay ra cảm thụ nước mưa lạnh lẽo trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng ngửa mặt lệnh trời cười to nói ha ha thật đúng là trời giúp đại sở ta kinh tương đã vào mùa mưa đã vào mùa mưa rồi ba thượng dùng lưu bang đang cùng bốn người tiêu hả trương lương trần bình bạch mặc bản về trận đánh ngoài đường mưa r ầ m tí tách tí tách không đ ừ n g rơi khiến trong lòng lưu bang cũng vô cùng sảng khoái đại chiến kinh tương hai nước lương sở phân ra thắng bại ở ngay trước mắt quân hắn cũng phải hành động rồi nhưng đột nhiên trời chở mưa không sớm cũng chẳng muộn trận mưa này thật không đúng lúc. có lẽ đã làm hỏng đại sự hôn qua hai quân sở lương đại chiến một hồi nhưng không biết đã phân thắng bại hay chưa tính tới thời điểm này không nhầm cũng phải có tin tức báo về lưu bang nói xong nhẹ nhàng đặt chai rượu trên tay xuống bởi vì trong lòng vướng bận chiến c u ộ c kinh tương cho nên ngay cả rượu thuần khiết trước kia cảm thấy mạnh vô cùng bây giờ cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị còn chưa dứt lời đông nhiên phía ngoài tiếng bước chân vang lên r ồ n r ậ p lập tức bóng dáng chu quan phu hùng tráng hiên ngang tiến vào đại sảnh chắp tay thi lễ trước lư bang g ọ n g i ệ u nghi hoặc nói lại vương vừa mới có tin các báo một trăm nghìn đại quân của bạnh việt đã bị cao sơ nhấn chìm trong đầ toàn bộ quân lương đều đã bị diệt rồi hả lưu bang chấn động thất thanh nói toàn bộ quân lương đã bị diệt rồi thực sự mà nói lưu bang đã nghĩ đến rất nhiều khả năng cũng từng nghĩ đến quân lương sẽ bại nhưng thật sự không nghĩ cao sơ dùng kế ngập thủy mà cũng không ngờ bành việt cũng trúng kế bành việt là heo không có đầu góc sao hắn cũng là lao binh trải qua trăm trận chiến không ngờ còn có thể trúng kế ngập thủy hoặc là tên tiểu tử cao sơ này thực sự khó chơi như vậy trương lương trần bình bạch mặc dùng mình tiêu hà cũng phun ra toàn bộ rượu vừa ngầm vào miệng tin tức này thật sự rất kinh người một trăm nghìn đại quân của bành việt một trăm nghìn quân hồ làng không ngờ bị tiêu diệt toàn bộ sao có thể có khả năng này không ngờ một trăm nghìn đại quân lương vương bành việt bị tiêu diệt toàn bộ bành việt thì sao lưu bang lấy lại bình tĩnh vội vàng la lớn bành việt còn sống hay đã chết chu quan phu lắc đầu không nói trần bình bên cạnh nói xen vào đại vương trước kia bành việt là hải tặc hành hành tại cự giá trạch kỹ năng bơi lội rất tốt chắc là hắn không có chuyện gì lưu bang đưa ánh mắt nhìn về phía trương lương tình hình trước mắt còn muốn tiếp tục giành kinh tương hay không thực ra lúc đầu trương lương dâng kế đổi hộ n ữ lang hai ý niệm bất chính trong đầu hắn muốn đoạt đất lương còn kinh tương là tình thế bắt buộc nguyên nhân rất đơn giản không cấp lấy kinh tương thì căn bản không thể đoạt lại ba t h ụ chỉ có cấp l ấ y kinh tương cắt đứt liên hệ giữa ba thục cùng g i a n đông mới có khả năng đoạt lại ba thục chỉ có điều hiện tại quân lương thất bại thảm hại như thế cao sơ lại thể hiện kinh diễm như vậy lưu bang đã trột dạo phần nào trương lương cũng không đưa ra ý kiến mà hỏi chu quan phu thắng chi hãy tỉ mỉ kể lại tình hình được không chu quan phu vai trào trương lương nói hồi bẩm quân sư nghe nói lục giá trạch vốn chính là một cái đầm lớn chỉ có điều miệng thủy thay đổi đường chạy mới thành một mảnh hoành giã cao sơ lấy mấy vạn đại quân của hắn làm mồi nhử dụ một trăm nghìn quân lương vài giữa trạch lục g ã tiếp đó sai người mở đường sông miệ thủy nước sông chạy ngược vào đường cũ lúc này bao phủ toàn bộ lục. giá trạch nhấn chìm toàn bộ một trăm nghìn quân lương trương lương gật đầu nói miệng thủy chạy ngược đường cũ lục giá trạch một lần nữa trở thành một đầm lớn như vậy đường lớn thông qua giang lăng nhất định bị ngập sao chu quan phu gật đầu nói đúng vậy đường lớn cũng bị ngập trương lương thở dài nói với lưu bang đại vương đường lớn thông qua giang lăng đã bị ngập lúc này kinh tương đang vào mùa mưa cũng không có đường nhỏ đột kích giang lăng thời cơ g i à n h kinh tương đã mất hoàn toàn chỉ có thể lui mà đợi cơ hội tiếp theo chỉ huy quân đội tiến về phía đông cấp lấy đất lương lưu bang nhữ mày có chút không cam lòng nói từ phòng thực sự không có khả năng sao trương lương lắc đầu không nói trần bình bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào đại vương thần có một kế có thể người không hao tồn chút sức lực nào giúp đại vương đạt được kinh tương ba thục vậy sao lập tức lưu bang tỉnh táo tinh thần vội la lớn kế gì vậy trần bình nói cao sơ có thể lấy mấy vạn quân ô hợp đánh bại một trăm nghìn tinh binh của bệnh viện có thể nói là trận chiến này thanh danh của cao sơ tất sẽ truyền toàn bộ sở quốc hy vọng trong quân nhất định t ă n g v ọ t thậm chí có khả năng uy hiếp địa vị của hạng trang không bằng đại vương hạ chiếu thư sắc phong người này làm kinh vương thống linh bốn quận kinh tương để xem h ạ trang ứng đối thế nào ứ n sắc phong cao sơ làm kinh vương thống lưu bang tim đập thình thịch tiêu hà bạch m ặ c đột nhiên hai mắt sáng ngời diệu kế đích thực khó có kế nào hay hơn như vậy nếu như kế này hiệu quả không chỉ có hạng trang đột nhiên mất đi cao sơ mà bốn quận kinh tương cũng có khoảng cách với sở quốc tự thành một quốc gia quan trọng hơn là cứ như vậy hai quận ba thuộc cùng giang đông đã bị kinh quốc chặn ngang lập tức lưu bang hỏi trương lương nói tử phòng ngươi cảm thấy thế nào trương lương thản nhiên cười nói đại vương xem ra đây cũng là một cách được lưu bang vũ mạnh vào đuổi cất cao giọng nói quả nhân lập tức sẽ phái người tới giang lăng phong cao sơ làm k i n vương ha ha hạng trang ơi hạng trang lần này cho n g u y ê nếm l i thử chút hương vị này lúc này lưu bang nhớ lại chuyện cũ sau khi hàn tín đánh bại tề quốc dâng tấu trương xin phong giả làm tề vương lưu bang vẫn luôn nhớ rõ tình cảnh lúc đó hắn không phong không được công lao và danh khí của hàn tín đều để ở đâu mấu chốt chính là hắn muốn làm vương nhưng phong vương lưu bang không cam lỏng tư vị kia quả nhiên là phải chịu c ơ hờ lưu bang thực sự có chút mong đợi hắn muốn biết hạng trang sẽ đối phó như thế nào thừa nhận cao sơ làm vương kinh tương hay là bất động thừa nhận cao sơ làm vương kinh tương đối với sợ quốc đó là bất lợi to lớn nếu bất、động? Khẳng định tranh o n lòng g c o Sơ cảm thấy h k ô g t o phong sao, ả i mái,、Hán、tiêu diệt đại quân của Việt, hắn Bành không quân còn vương、sao. dừng được của lúc ạ i một c h t tiếp Lưu Bang, nói a o Sơ phải p h ò n giã Lương quốc cũng không thể không Quốc thể d ệ lệnh t Thượng tướng quân chu bột lập tức xuất trinh, tiến đất Trách chuyên của chu công chiếm nhân, đánh quả quân lương. lập lục dụ bành việt thở hồng hộp đi lên bờ đúng như trần bình đã lường trước bành việt xuất thân là hải tặc kỹ năng bơi lộn rất tốt tuy rằng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng nhưng với bản năng muôn sống vẫn có thể dựa vào kỹ năng bơi lộn tránh thoát sự đổi g i ế t của thủy quân quân sở đổi g i ế t tuy nhiên b à n h việt thoát chết nhưng sống cũng không bằng chết một trăm l i n đại quân táng thân vùng ngập lụt e rằng lương quốc cũng xong rồi bạn đang xem tại v ê Đút v ê Đút v ê Đút. không kể tới hai nước sở quốc hoài nam quốc là kẻ địch lớn ngay cả lưu bang cũng sẽ không bỏ qua lương quốc lúc này b à n h việt trong lòng vô cùng hối hận đ ỗ n g nhiên cách đó không xa tiếng nước chạy hào hào chỉ thấy hai chú cháu lưu khấu lưu sung rẽ rủa đứng lên trong dòng nước đủ trông thấy lưu khấu vành việt máu sôi sùng sục nếu không phải thẳng ngãi lưu khấu này bất tài chậm chạm không phá được đại trận quân、sở. h á có thể bị quân sở dụ vào bên trong đại trạch sao lập tức bành việt rút kiếm tiến lên quắt lưu khấu ngươi làm hại quả nhân mất hết đại quân phải chịu tội gì lưu khấu đột nhiên giận mình kinh hãi vội la lớn đại vương trận chiến này thất bại thần đã cố gắng hết sức thật sự quá khó để quân lấy quân sở tên cao sơ rất rào hoạt cơm m ổm trở về đình đạo quả nhân không thể không trị tội ngươi bành việt cơn giận dữ vẫn còn lưu lại bành việt kỳ thực cũng chỉ là nói ngoài miệng muốn hạ giận trong lòng mà thôi thực sự cũng không muốn giết lưu khấu không ngờ lưu khấu lại làm thực trong mắt hiện lên một tia sát khí khó phát hiện ra con mẹ nó Bố vào sinh ra tử, làm sinh người tùng hầu hạ ra tử, tùy mấy chương ụ c cuộc năm này rốt r kết t đổi lấy kết quả này sao. ớ c chết, sau đều phải h k ba trăm năm mươi sáu sóng gió phong vương gần như là cùng khi đó ở cách xa nghìn dặm hạng trang cũng nhận được bồ câu đưa thư từ ô một ngày lúc này hạng trang triệu tập hạng tha hạng đà chu ân hoàn sở quý bố vũ thiệp bách lý hiền và các đại thần đi tới hoàng cung dự tiệc cao sơ đánh thắng trận lớn tình thế nguy cấp tại kinh tương đã qua đi lẽ nào còn không đáng được ăn mừng quá ba tuần rượu hạng trang có chút xúc động nói cao sơ quả thật là một hổ tướng ai nói không phải vũ thiệp liên tục phụ họa nói bành việt đúng là một đời k i ê u hùng dưới trướng có một trăm nghìn đại quân lại còn có một đội quân h ổ lang nhưng một trận chiến ở đầm lục giã bị giết sạch cao sơ tướng quân thật không hổ là một viên manh tướng chu h ân cũng vô cùng xúc động nói đại bại tại kinh tương e là lương quốc xong rồi đó là chuyện khỏi cần phải nói bách lý h i ề n nói trước tiên không nói đến chuyện bành việt có thể trốn về được lương quốc cũng là xu thế suy tàn khó cứu vãn l ư bang hàn tín anh bố cũng đều là một đời tiêu hùng bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này nếu không có gì bất ngờ xảy ra năm quận hơn sáu mươi huyện lương quốc có lẽ bị chia cắt hoàn sở nói đại vương chúng ta có nên chén một phần hay không tham nhiều nhai chẳng được hạng trang phải tay áo nói đại sở ta cốt phải đợi thời cơ thích hợp có lẽ nên nghĩ cách bảo vệ ba thục cùng với kinh tương sau đó từ từ trình đốn về phần lương quốc mặc cho bọn chúng tranh đoạt nói cho cùng tuy rằng bành việt bại trận nhưng lưu bang sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy ba thục là kho l a lớn lưu bang tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đại chiến trạch lục ra cuối cùng kết thúc đại quân sở quốc toàn thắng bắt tù binh quân lương trong suốt ba ngày, hiển nhiên không chỉ dựa vào hai vạn thủy quân của trung ly muội một trăm nghìn quân lương này trong đó có không ít người trước kia theo bành việt làm thủy phì chém giết tại giã trạch kỹ năng bơi lộn rất tốt tuy nhiên khi bọn chúng m ệ t m ỏ i bò lên bờ mới phát hiện còn có hàng loạt kỵ binh quân sở c h ờ bọn họ trên bờ trên đầu thành giang lăng cao sơ đang ở cùng đám người trung ly muội từ sát sư bộ bỉ từ k hương đi tuần tra bảo vệ thành quân lương đã xong rồi từ phương bắc tiến vào kinh tương chỉ có một con đường duy nhất cũng đã bị ngập hơn nữa bây giờ là mùa mưa đường nhỏ các huyện phần lớn cũng lầy lội khó đi k h cao, cao, cao sơ quay â n Hán đầu lại hỏi từ khương thuật chi đã bắt bao nhiêu tù binh từ khương vội vàng chắp tay thi lễ nói hồi bẩm tướng quân nếu mặt tướng không nhầm lúc này bắt được trên bốn vạn tù binh cao sơ gật đầu t h ầ m nghĩ lương quốc xem ra xong rồi một trăm nghìn đại quân tinh nhuệ bốn vạn quân đã bị bắt một phần bị chết lối cuối cùng có thể sống trốn về lương quốc tuyệt đối sẽ không vượt qua một vạn quân cho dù lương quốc còn có chút binh lực trấn g i ữ nhưng năng lực có bao nhiêu v à lại bốn phía lương quốc có lưu bang hàn tín thậm chí còn có anh bố đáng tiếc đại sở bỏ lỡ mất cơ hội sau khi đại sở chiếm được ba thủ k i n h tương trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xuất binh tranh giành trung nguyên cho nên bọn lưu bang hàn tín anh bố lại được hưởng lợi tứ hương lại nói tướng quân bốn vạn tù binh này xử trí như thế nào dựa theo quân chế quân tần không giết dân chúng đức quốc cũng không lưu lại quân nhân. tuy nhiên từ khi hạng n trang điều quân trở về giang đông và lên làm sở vương tình hình sở quốc đã có nhiều thay đổi bởi vì nhân khẩu giang đông không đủ hơn nữa thiệu thốn trắng đinh bởi vậy hạng trang nhất quán phản đối giết tù binh vì thế hạng trang thậm chí còn đặc biệt ban hành cơ chế chiến công mới theo quy định trạm định thủ chiến công trị bằng một nửa việc bắt giữ quân địch hạng trang làm như vậy cũng đã nghĩ thông suốt qua chiến tranh đoạt lấy tráng sĩ đế quốc để làm lớn mạnh chính mình lập tức cao sơ liền hồi đáp còn xử trí như thế nào nữa đương nhiên là áp tải đến tỷ l ă n g giao cho lệnh d o a n phủ từ k hương tuân lệnh yến vâng trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra hắn thực sự có chút lo lắng bởi vì cao sơ chiến công quá lớn lao mà sinh lòng không thần phục hơn bốn vạn tù binh lương quân cũng không phải tù binh bình thường thêm một thời gian huấn luyện sẽ trở thành một đội hộ làm chi sư nếu cao sơ giữ bọn chúng lại kinh tương chỉnh đốn tại đây sự tình sẽ trở lên p h i phước trong lúc tuần tra phá quân vẻ mặt quái gì nói tướng quân ngoài thành có sứ giả nước hán cầu kiến sứ giả nước hán cao sơ ngạc nhiên lúc này hai nước sở hán đang ở trạng thái giao chiến lưu bang phái sứ giả đến đây làm gì chứ chiêu hàng hay cầu hòa tuy nhiên mặc kệ sứ giả nước hán đến đây làm gì bất luận thế nào đi nữa cao sơ hắn chẳng lẽ còn sợ tên sứ giả sao lập tức lệnh cho phá quân nói mau mời sứ giả nước hán đến đây bản tướng quân ở trong này gặp hắn phá quân lĩnh mệnh đi một lát sau dẫn tên sứ giả kia lên đầu thành sứ giả nước hán kia cầm trong tay p h ù tiết ngầm đầu bước đi nên ngang tự đ ắ p bước tới trước mặt cao sơ cũng không thi lễ ngạo nghệ nói lao phu là lưu giả trong đám người các ngươi người nào là cao sơ lưu giả cao sơ gật đầu lãnh đạo nói bản tướng quân vẫn nhớ rất rõ ngươi ngươi là đường huynh của lưu bang trước kia chu ân chính là bị ngươi mê hoặc mới phản sở đầu hán có đúng thế không chu ân lưu giả ngạo nghệ nói chính là cựu giang quận thủ chu ân cao sơ buồn lòng hừ một tiếng quát hỏi lao nhân lưu giả bây giờ đến đây muốn gây nên chuyện gì phụ mệnh hán vương lưu giả hướng về chân trời phía tây bắc thở dài nói ta đến giang lăng tuyên đọc tắm rửa thay quần áo dọn dẹp hương án quỳnh nên chiếu lệnh của h ạ n vương chiếu lệnh của h ạ n vương cao sơ cởi l ệ n h nói ha h a còn tắm rửa thay quần áo dân hương quỳnh nên quả thực b u ồ n c ư ờ i bản tướng quân bận rộn quân vụ không có thời gian nhàn g rỗi còn nói cái d á m gì có gì thì mau nói đi nếu không nói thì mau cút đi trước khi bản tướng quân chưa thay đổi chủ ý khẩn trương cút khỏi giang là người lưu giả giận dữ tuy nhiên khi hắn trông thấy phá quân đeo ấn đao cùng hơn mười thân binh đứng nghiêm trang đứng phía sau cao sơ mới nén lựa giận trong lòng lập tức từ ống tay h o rút ra chiếu thư của lưu băng cao giọng đọc đại vương lưu Bang có chỉ dụ cao sơ bảo vệ đất đai có chiến công lớn nay phong làm kinh vương đứng hàng chư hầu được người khác tôn sùng t i ê n tĩnh trên đầu thành giang l ă n g thoáng chốc trở nên chết lặng hai con mắt cao sơ trợn tròn không thể tin được đám người từ khương trung ly mội từ xa xưa bộ bị cũng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đều không tin vào lỗ thai của chính mình không ngờ lao nhân lưu bang sắc phong tướng quân làm kinh vương đứng hàng chư hầu sau một lúc lâu cao sơ rốt cục mới phục hồi tinh thần c ư ờ i to nói ha h a hán vương quá coi trọng đám người từ khương trung ly mội cùng bộ bị trong lòng chấm xuống Mặc kệ trong ư vương ớ c mắt hán h p cao sơ lúc mọi người đang lo lắng trong lòng cao sơ đột nhiên trở mặt lãnh đạo nói phá quân ở đâu ở chỗ nào phá quân mắt lộ hương quang đằng đằng sát khí tiến lên ngang nhiên nói có mặt tướng cao sơ chỉ tay về phía lưu giả nói nguồn tại http đem lão nhân này xuống dưới chém đựng thủ cấp trong một hộp gỗ tốt rõ phá quân tuân lệnh hô lớn vung tay lên sống có hai tên thân binh giống như hổ lang tiến đến vồ lấy đệ lưu giả xuống lưu giả kinh hãi vội dãy rủa nói tiểu t ử cao sơ lão phu chính là sứ giả của hàn vương hai nước giao chiến không chém sứ giả ngươi là người như thế nào có thể giết sứ giả không thể ngươi không thể giết lão phu không được chém sứ giả con mẹ nó cao sơ lãnh đạo nói bản tướng quân muốn giết chính là sứ giả như ngươi vậy còn chưa dứt lời phá quân sớm dẫn theo hai gã thân binh mang lưu giả mày chém lập tức một gã thân binh ấn trụ lưu giả một thân binh khác giơ tay chém xuống đầu lưu giả nhanh như chấp rơi xuống đầu thành phá quân nhất đoán sắc không đầu của lưu giả giống như bao tải rơi xuống dưới thành từ khương thư thả nói với cao sơ tướng quân phong vương không phải là việc nhỏ tướng quân cố nhiên là người quang minh lỗi lạc không thẹn với lương tâm đại vương cũng có thêm tín nhiệm với tướng quân nhưng không dám chắc trong triều đình sẽ không có gian thần gây chuyện cho nên tướng quân có nên mang đầu lưu giả tới t ỷ lăng giải thích phần nào hay không không cần cao sơ vung tay lên không cho là đúng giải thích cái gì có gì hay mà phải giải thích đại vương anh minh cơ t r í không ai sánh bằng lão nhân lưu bang dùng kế ly rán há lại có thể gạt được người n ừ n g lại một chút cao sơ lại nói hơn nữa cho dù cao sơ ta muốn xưng vương nhưng trong tay ta không binh không tốt lấy gì mà làm vương đ á m người từ khương trung l i muội từ xa xưa, bộ bị đều chọn tròn mắt lời này cao sơ cũng dám nói đổi lại là người khác giống như bà ngọc trấn thủ một phương v ì tị hiểm cũng tuyệt đối không dám nói ra tuy nhiên cao sơ nói cũng là lời thật sau khi sở quốc thi hành cấm quân chế thêm chế độ phủ binh đại tướng cầm binh không có binh quyền gì thí dụ như cao sơ mặc dù dưới trướng có năm vạn kỵ binh cộng thêm hai vạn thủy quân nhưng trong đó mười nghìn binh là cấm quân tinh nhuệ trải qua trăm trận tuyệt đối trung thành với sở vương chỉ có điều tạm thời chịu sự quản lý của cao sơ mà thôi còn lại bốn vạn kỵ binh đều là thuộc các quân nếu cao sơ thực d á m xưng vương chỉ cấm chết súng phủ viết một giấy quân lệnh lập tức bốn vạn kỵ binh này sẽ rời bỏ cao sơ mà đi thậm chí ngay cả phá quân cùng tám trăm thân binh dưới trướng cao sơ cũng không chắc sẽ đi theo phản bội sở quốc ngẫm nghĩ một chút từ khương còn nói thêm nếu như vậy không bằng tại hạ đi tỷ lạc một chuyến không cần cao sơ lắc đầu nói lao nhân lưu bang phong ta làm kinh vương, trong lòng muốn giết ta. nếu ta không giải thích sự tỉnh sẽ trôi qua nhưng nếu ta giải thích có lẽ sẽ to chuyện dù gian thần định đồ trong c h i ề u có nói đại vương tuy không tin nhưng cũng có phiền m u ộ i trong lòng không bằng đơn giản không nói chi hết sự việc phát sinh ở giang lăng rất nhanh sau đó chuyển tới tỷ lăng sau khi tin tức chuyển trở về hang trang đang cùng hạ thà bách lý hiền nghiên cứu vấn đề nhân sự ở kinh tương hơn hai tháng trước tiêu diệt lâm giang quốc quân sở kỳ thực chỉ chiếm lĩnh thành giang lăng tình lại trạng này hiển nhiên trái với bộ máy quyền lực của sở quốc sở quốc hiện giờ cơ bản bộ máy quyền lực tập trung tại trung ương quyền lực tập trung tại trung ương là gì chính là triều đình hoặc là quốc quân toàn quyền nắm giữ toàn bộ quân sự nhân sự chính sự cả nước nhân sự kinh tương không chịu sự quản lý của triều đình kia còn cứ gọi là trung ương tập quyền sao chương ba trăm năm mươi bảy sóng gió phong vương hai trên lịch sử kinh tương tại thời kỳ lương h á n đã từng hình thành một quần thể sĩ tộc khổng lồ quần thể sĩ tộc hùng mạnh đến mức thậm chí ngay cả triều đình cũng không thể khống chế thời kỳ t ă n g quốc bất kể là lưu biểu lưu bị hay sau này là tôn quyền đều chân chính không thể khống chế kinh tương là một người xuyên qua há hạng trang lại có thể không xem trọng hạng trang vừa mới đánh tàn đám sĩ tộc gian g đông sao lại có thể trơ mắt nhìn sĩ tộc kinh tương hình thành phát triển sách lược hạng trang dùng sách lược để ước chế thế lực sĩ tộc hình thành phát triển rất đơn giản nhưng rất hữu hiệu, hiệu chính là đề xướng con cháu làm quan đức khách đơn giản mà nói chỉ có thể không để sĩ tộc giang đông làm quan tại kinh tương hay ba thục mà thay vào đó là các sĩ tử đến kinh tương hay ba thục đến đảm đương đương nhiên chỉ có điều quan địa phương quan kinh thành không có hạn chế hai quận ba thục là quân sở cấp tử trong tay quân hán cường hào ba thục làm nội ứng cũng không có nhu cầu gì về chính trị cho nên an bài nhân sự tại các quận các huyện rất đơn giản quan viên do phủ lệnh d o ã n á n từ lâu kinh đến nhậm chức nhưng bốn quận kinh tương hơn năm mươi huyện tình hình rất đặc thù nếu muốn d ị động nhân sự cũng còn phải gặp một phen chắc trở tuy nhiên lựa chọn một đám quan viên chuẩn bị trước vẫn là điều tất yếu hạng tha vừa mới trình danh sách lên hạng trang những quan viên này đều được chọn lựa từ học sinh tại thái học viện trong kỳ thi quốc gia hơn nữa tất cả đều từng nhậm chức tại các quận các huyện hạng trang còn chưa kịp thẩm duyệt danh sách này khuất bất tài vẻ mặt nghiêm trọng đi đến nhìn thấy hạng tha và bách lý hiền đang ngồi khuất bất tài có chút do dự hạng trang nhũng mày hỏi la o khuất có chuyện gì khuất bất tài liền lấy từ trong ống tay háo ra một phong thư d à y đặc đưa cho hạng trang hạng trang xem toàn bộ mật tin nhưng chỉ thản nhiên mỉm cười không ngờ lao già lưu bang sắc phong cao sơ làm k i n vương tuy nhiên lần này nhất định u ồ n phí tâm tư cao sơ là một đại tướng thân tín hạng trang hiểu rất rõ nếu không đủ hiệu cao sơ sao hạng trang có thể an tâm để hắn chấn giữ một phương sau khi xem xong hạng trang giao mật tin cho hạng tha bách lý hiền c h u y ể n đọc sau khi xem xong hạng tha trao mày lại bách lý hiền mỉm cười lắc đầu nói đại vương quả là một kế vô cùng nhan hiểm e là không phải là trương lương làm hơn phân nửa là trần bình hiến kế tuy nhiên lần này trần bình cũng là thất sách vẫn là thủy chi nói đúng ngay cả khi hắn một lòng không t h ầ n phục nhưng trong tay hắn không có binh quyền lấy gì mà sư vương hạng trang khẽ mỉm cười thiết lập chế độ phụ binh chính là vì phòng ngừa đại tướng giữ trọng binh làm p h n tuy nhiên đối với cao sơ hạng trang vẫn luôn tín nhiệm dù không có chế độ p h ủ h i n h hắn tuyệt đối cũng sẽ không tự lập vương phản bội sở quốc nhưng hạng tha lại có chút lo lắng đề nghị nói đại vương thủy chi trung thành với người là sự thật đáng tin hắn trước mặt mọi người chém sứ giả nước hắn đó là điều rõ ràng tuy nhiên khó nói trong lòng hắn không có chút ý tưởng sau trận chiến kinh tương lần này thủy chi một trận tiêu diệt trăm nghìn đại quân của bệnh viện chiến công rất lớn ngài xem có nên phong hắn làm kinh vương hay không không được nhất định không được bách lý hiền vội la lớn đại vương tiền lệ này không thể được nếu không ngày mai lưu bang phong tử ngang là thục vương hay không p hạng tha u c vương rồi, u lưu phong phong đó bách lý hiền nhất g Giang cựu thể đứng dậy cáo tử thoái lui hạng trang đứng dậy dối người lập tức tới tẩm cung tạo cơ không lâu sau khi hạng trang rời đi đống nhiên một cung nữ rón rén từ sau tấm bình phong xuất hiện sau đó lập tức chạy đến hậu cung ba sau khi rời khỏi hoàng cung bách lý hiền lại đi tới quý phủ của tất thư cùng tất thư đánh một vắng cờ đến khi bách lý hiền hồi phủ trời cũng đã sầm tối ở ngoài cửa lớn lại gặp được nhị đệ bách lý mậu bách lý hiền nhảy xuống ngựa hỏi bách lý mậu nhị đệ ngươi có chuyện gì mà quay về bách lý mậu phụ trách huấn luyện phủ bình quận đan an dương bình thường sống tại đan an dương rất ít khi trở về tỷ lăng bách lý hiền kéo đến một góc cầu lớn nhẹ giọng nói đại ca nghe nói cao sơ được phong làm kinh vương bách lý hiền thoáng chốc cho m đại ca ta còn không biết như thế nào bách lý mậu nhìn quanh không có ai hạ giọng nói tiểu đệ vừa mới vào c u n g gặp tiểu mội thấy mội nói vậy cái gì là tiểu mội nói bách lý hiền nghe vậy càng trao mày lại việc này sáng nay hắn mới biết được tiểu mội làm sao có thể biết chẳng lẽ đại vương nói với nàng nhưng cũng không đúng đại vương luôn không thích hậu cung tham gia vào chính sự há lại có thể có khả năng nói với tiểu mội chuyện này chẳng lẽ có người muốn mượn việc này sinh chuyện gần như cùng lúc đó cũng có vài vị khách đến quý phủ của thượng tướng quân hạng đà trong đó còn có thuộc cấp tâm phúc của hạng đà là dương đà tuy nhiên từ ngày hạng đà lên làm thượng tướng quân dương đà và một số tâm phúc khác của hạng đà vốn để đó không dùng tới thậm chí huấn luyện p h ụ binh các quận các huyện cũng không cần đến bọn họ đại nộ bất công n h ữ n g thuộc cấp tâm phúc này khó tránh khỏi bán hận trong lòng tiếp đến hiện tại phe phái triều đình sở quốc cũng khá phức tạp nhắc đến có lao sở hệ lao t h ầ n hệ lao hụy hệ còn có lao tề hệ trong đó thực lực lao sở hệ là hùng mạnh nhất rồi lại chia làm nhiều phe phái có hạng tha hệ hạng đà hệ còn có thế gia sĩ tộc hệ cho tới công hân hoàng thân hệ v v, v. vô cùng phức tạp tuy nhiên tóm lại mấy phe phái lớn đều nằm dưới tay hạng trang uống mấy ly rượu trắng mấy thuộc cấp tâm ph dương đà nói rõ ràng hơn cả thượng tướng quân tiểu tử cao sơ này đều được phong vương người cũng nên tự mình suy xét cho k ỹ dương đà người cấp miệng hạng đà nhữ mày nói cao sơ phong vương khi nào dương đà vĩ môi nói thượng tướng quân hiện tại đã chuyển khắp tỷ lăng đó là lời đồn hạng đà quả quyết nói ta đã hỏi qua lệnh rõ rồi đại vương vốn không có chủ ý phong vương đại vương không có chỉ ý dương đà nói nhưng còn cao sơ hắn đã nói rõ ràng dù trong lòng hắn thực sự muốn làm vương nhưng dưới tay không binh không tốt làm vương như thế nào người thử nghĩ xem ngụ ý nếu hắn dưới tay có binh quyền hắn thực sự sẽ tự l à vương hắn rõ ràng muốn uy hiếp chúng ta đại vương có thể không、e n g ư ơ cao sơ chính á gì? là t người hiểu rõ điều ấy y muốn gì thì hắn nói ra ngược lại đại vương càng thêm yên tâm nếu y không chịu nói đại vương càng phải nghi tâm ba buổi sáng hôm sau thượng thư phòng sở vương cung nguồn tại http hạng trang thần sắc công trầm hỏi khuất bất tài la khuất rốt cuộc ngươi nghĩ sao lời đồn cao sơ sắc phong làm kinh vương rốt c ụ c từ đâu mà ra việc cao sơ phong vương vốn chỉ có ba người hạng trang h ạ thà bách lý hiền biết thật không ngờ trong một đêm chuyển khắp tỷ lăng gần như biến thành dư luận xôn xao nhạy cảm về chính trị của hạng trang rất cao hắn ý thức được chuyện này nhất định có người cố ý chuyển tin tức ra ngoài tạo lời bịa đặt bọn chúng có ý gì là muốn giúp cao sơ có vương vị hay là muốn hại chết cao sơ rất rõ ràng việc này nhất định liên quan đến vài phe phái luôn đấu tranh công tâm mà nói đối với phe phái đấu tranh hạng trang vẫn luôn vui vẻ nhìn được chỉ cần không vượt quá phạm vi trong tầm tay của hắn không hao tổn thực lực của quốc gia phe phái đâu tranh càng kịch liệt người đứng đầu lại càng có thể dễ dàng k h ô n g chế cục diện mượn điều này nắm chặt chẽ đại cục trong tay cho nên hạng trang biết triều đình tồn tại mấy đại phái hệ hắn cũng không có ý can thiệp chỉ có điều hiện tại đã có chút khác biệt giải lời đồn như thế biểu hiện muốn bức v u a thoái vị bất kể là muốn đẩy cao sơ lên vương vị hay là muốn mượn cớ hạ sát cao sơ cũng đều là khiêu khích vương quyền của hắn chuyện này hạng trang tuyệt đối không dễ dàng tha t h ứ phong vương hay không là hạng trang hắn tự suy xét sự tình, há lại để người khác xem bảo khuất bất tài thi l l ờ i đồn từ trong cung chuyển ra ngoài trong cung chuyển ra ngoài hạng trang trầm giọng nói thi mạng cung ý thiện t h ủ y cung hay là cung khác giờ khác này hạng trang thực sự có chút giật mình hắn không ngờ rằng phe phái sở quốc tranh đấu đã ngấm vào trong hậu cung đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì qua nhiều thế hệ đến bây giờ hậu cung tham gia vào chính sự đều là điều tối kỵ phàm là anh chủ đến bây giờ nghiêm cấm hậu cung tham gia vào chính sự điều này không phải không có nguyên nhân bởi vì hậu cung tham gia vào chính sự gây nên nguy hại thật sự quá lớn chuyện này tiểu nhân thực sự không biết khuất bất tài có chút khó xử nếu không đề cập đến nội cung khuất bất tài có hàng trăm biện pháp điều tra rõ xuất xứ lời đồn nhưng chỉ khi đề cập tới nội cung y cũng không có kế nào khả thi ô một nhai tóm lại không thể bắt vương hậu vương phi hay mười mấy người phu nhân lại dùng đại hình được được rồi quả nhân biết rồi hạng trang cũng biết chuyện này không thể trách được khuất bất tài lại nói ngươi cứ lui xuống trước đi vâng khuất bất tài không lưng hướng về phía hạng trang thoái lui xoay người đi vào trong bóng tối hạng trang đứng dậy chắp hai tay sau lưng thong thả đi qua đi lại vài bước trong thư phòng lại xông ra ngoài cửa quát lớn hô diên hô d u ê n chính đức lên tiếng trả lời đi vào c ấ t c a o g i ọ n g nói đại v ư ơ n g có gì sai bao, hạng t r a n nói g mươi phái n g ờ mời i v ư n vương g hậu, h p các phu, năm h â quân tới đây. n cùng tướng Trong vòng n vệ tới này lãnh địa nhân khẩu thực lực sở quốc cũng đều liên tục được gia tăng hậu cung của hạng trang cũng không ngừng được mở rộng nhất là trong hai năm gần đây hạng trang lại liên tục nạp thêm hơn m ộ mươi mỹ nữ làm cơ thiếp trong đó có vài cơ thiếp đều đang mang thai trong vòng vài tháng nữa số lượng hải tử của hạng trang cũng gia tăng đáng kể chương ba trăm năm mươi tám sóng gió phong vương ba rất nhanh nguy duyệt doanh trinh bách lý y đ ị thủy tạo cơ cùng với mười mấy cơ thiếp đều đã đến trước tiên hạng trang mời các chư nữ ngồi vào vị trí sau đó nói quả nhân mời các người đến là có dụ ý nói các ngươi cũng đều đã hiểu không sai chính là vì việc cao sơ phong làm kinh vương ô m ộ t nhai đã điều tra rõ lời đồn này từ trong cung tiết lộ ra ngoài dứt lời hạng trang dùng ánh mắt linh hoạt sắc bén đao qua trên mặt từng người ngụy duyệt vẻ mặt xấu hổ doanh trinh vẻ mặt tự nhiên bạch lý y t h thủy ánh mắt có chút lóe ra v ề phần tào cơ cùng với mười mấy cơ thiếp khác đều hoa dung thất sắc từ khi vào cung đến này các nàng chưa bao giờ nhìn thấy hạng trang nghiêm khắc như ngày hôm này lời đồn này rốt cục do ai nói ra quả nhân sẽ không truy cứu dừng lại một chút trang thắng để lại khẩu khí lên từng chữ nữ đột nhiên nữ g phong thay đổi lạnh như băng nói tuy nhiên quả nhân kết thúc chuyện này tại đây nhưng nếu như có lần sau quả nhân tuyệt đối không tha lại càng sẽ không kiêng nể là phu thê nhiều năm h ừ nhóm tỳ thiếp tất cả đều câm như hến hạ n g trang lúc này mới phất tay nói thôi đi đi xem tại lúc này các chữ nữ mới lần lượt đứng dậy chỉnh lại trang phục vai trò hạ n g trang sau đó thức tha rời đi cuối cùng chỉ còn ngụy duyệt ở lại hướng tới hạ n g trang thỉnh tội nói đại vương thần thiếp bất lực không thể thay ngài quản lý tốt hậu cung khiến ngài thất vọng rồi nàng biết là tốt rồi hạng trang nói nàng đứng đầu hậu cung nên có dáng vẻ của vương hậu không thể lúc nào cũng khoan dung nhân hậu nên nghiêm khắc ở những thời điểm cần nghiêm khắc bằng không có những kẻ coi trời bằng vùng giống như lần này các nàng không ngờ dám thay quả nhân làm chủ thật la cười hừ thần t h i ế p biết lỗi rồi sau này sẽ quản thúc hậu cung nghiêm ngặt hơn nhìn theo bóng dáng ngụy duyệt vẫn như xưa duyên dáng h i ể u điệu nhanh nhẹn rời đi hạng trang lại thở dài hậu cung từ trước tới nay lục đục với nhau cũng là chuyện thường tình của con người nhóm phi tần không chỉ mà còn tranh thủ tình cảm q u y n đến、dũ. có con nối dõi càng phải tranh đoạt tức vị thái tử nhưng với tâm tính của duyệt nương nếu muốn quản lý tốt hậu cung thật là làm khó nàng xem ra hiện tại chuyện xác lập thái tử cũng không thể kéo dài hơn nữa nếu không trong hậu cung không biết còn nảy sinh bao nhiêu s ó n g gió hạng trang sát phạt quyết đoán nhưng cũng thực không muốn dùng đào trừng trị nữ nhân của mình thậm chí cả con của mình họa từ trong nhà t r ú n g quy đều là bi kịch của nhân g i a n hạng trang cũng không muốn bản trà b ậ y đủ chén đủ gốc không thôi trong lúc cân nhắc h ô diên tiến vào bờ báo vệ tướng quân tất thư đã tới lập tức hạng trang mời tất thư vào trong quân thần thi lễ hạng trang trực tiếp nói học kiếm quả nhân hôm nay triệu tập ngươi cũng vì một sự việc có nên lập thái tử hay không nếu lập thái tử thì công tử nào thích hợp về việc chọn thái tử trong các văn võ bá quan trong triệu hạng trang cũng chỉ có thể bàn luận cùng tất thư bình thường có chuyện gì hạng trang đều hỏi bách lý hiển sau là hạng t h a rồi mới đến tất thư nhưng về chuyện chọn người làm thái tử bách lý hiển nhất định khiến kẻ khác thị hiểm bởi vì hắn là đại ca của bách lý y l ị thủy lại là cậu ruột của hạng thuật hạng dũng hạng t h a cũng không được bởi vì tảo cơ là em vợ của hạng thà hơn nữa cũng mới sinh con trai thái tử tất thư rõ ràng chưa chuẩn bị trước tư tưởng ngạc nhiên nói đại vương mu hạng trang nói học kiếm quả nhân biết cả triều đình văn võ chỉ có n g ư ơ i địa vị cao nhất cho nên quả nhân luôn nghe ý kiến của ngươi thực ra lời này của hạng trang là sự thực bây giờ sơ quốc vô số phe phái duy chỉ có tất thư là ngoại lệ hắn không có gia nhập bất cứ phe phái nào dường như cũng không có ý tự lập phe phái tất thư trầm ngâm một lát nói lại vương các vị công tử t u ổ i nhỏ tâm tính chưa định thần nói cũng không tốt hạng trang c h o mày nói nói không tốt cũng không sao ngươi cứ lớn mật mà nói quả nhân tuyệt đối không có trách tội ngươi vâng thần s i n cả gan nói thẳng tất thư sửa sang lại một chút ý nghĩ nói t ầ n thủy hoàng tài thế ngốc trời chỉ vì nhị thế mà đại tần diệt vong chuyện này căn bản vì tần thủy hoàng không có xác lập thái tử lúc đó mới để lý tư triệu cao có thể nhân cơ hội này phụ tá hồ hội ngu ngốc bất lực làm hoàng đế hạng trang hỏi ý của ngươi nói thái tử là thái tử của một nước càng xác lập sớm càng tốt tất thư đ á p đúng vậy thái tử vốn là quốc gia xác lập thái tử không nên để quá mượn hạng trang gật đầu nói được rồi vậy theo ngươi trong những vị công tử ai là người thích hợp nhất làm thái tử tất thư khẽ mỉm cười nói về việc chọn người làm thái tử trong lòng đại vương không phải sớm đã đinh đoạt rồi sao hạng trang cũng không phủ nhận nói quả nhân cũng là muốn nghe ý kiến của ngươi không bằng ta và ngươi vùng viết vào trong lòng bàn tay sau đó xem có trùng hay không được rồi tất thư bất đắc dĩ chỉ có thể tuân theo lập tức quân thần hai người cùng cầm bút lông viết một chữ lên lòng bàn tay sau đó đồng thời mở ra chăm chú nhìn lên nhìn lên lòng bàn tay của đối phương rõ ràng viết một chữ chính tất thư thấy thế khẽ mỉm cười hạng trang cũng cười lớn cho gọi hô diên vào thư phòng ra lệnh hô diên thông báo cho tất cả văn võ đại thần sớm mai lên triều lưu bang muốn phong cao sơ làm kinh vương kế ly rắn này vốn đã đổ vỡ cũng căn bản không có khả năng thành công chỉ khi nào bên trong sợ cốt có thế lực tham gia vào trong đó tình hình mới trở nên có chút phức tạp tuy nhiên có câu nói là trong họa có phúc h ạ n g trang mượn cơ hội này xác định chọn người làm thái tử cũng là chuyện xấu hóa tốt ba huyện thành nghe tin thượng tướng quân lưu khấu trốn trở về t r ử thuần khẩn trương mang theo thân binh ra khỏi thành nên đón lần trước bởi vì tổn thất hơn hai nghìn kỵ binh t r ử thuần đã bị tám mươi côn của lưu khấu nên vẫn ở huyện thành d ư ỡ n g thương cũng không nghĩ nhờ vậy mở tránh được một kết n ạ n nhìn hai t h ú c c h á u lưu khấu lưu xung chỉ mang theo mười mấy tàn binh chạy trốn trở về chử thuần theo bản năng nói thượng tướng đâu lưu khấu thở dài ảm đạm nói đại vương đã chết tại trạ Chử thuần không tin nổi thượng tướng quân đại vương kỹ năng bơi lộn rất tốt sao lại chết tại trạch lục giã chử thuần lời này ngươi nói là có ý tứ gì lưu khấu cả giận nói đại vương kỹ năng bơi lộn đúng là không tội nhưng thân chúng hơn mười mũi tên bản tướng quân tận mắt chứng kiến làm sao có thể là giả dứt lời lưu khấu cầm vương kiếm trong tay giơ lên quát húng chi trước khi lâm trung đại vương còn tặng vương kiếm cho ta ngươi không thể không tin lưu xung không còn kiên nhẫn quát chử thuần hãy bất lời sà muốn đi mau chuẩn bị rượu và đồ nhắm dứt lời lưu xung lại nói với lưu khấu thúc phụ nói với hắn cũng vô nghĩa chúng ta mo lưu khấu không để ý tới chử thuần cùng lưu sung và mấy chục bại binh vây quanh lập tức vào thành nhìn bóng dáng thuốc phụ lưu khấu lưu sung cùng với mấy chục bại binh nênh ngang vào thành trong mắt chử thuần bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quan g k h ắ c thưởng lập tức quay đầu lại hỏi thân binh phía sau sứ giả nước hán còn ở huyện thành hay không thân binh nói hồi bẩm tướng quân vẫn còn ở huyện thành tốt chử thuần gật đầu nói ngươi mau đến gặp sứ giả nước hán nói tối nay bà tướng quân có đại lễ muốn dâng tặng rõ thân binh tuân lên hô lớn lĩnh mạnh đi hai t h ú c cháu ăn no nê liền ngục đầu xuống ngủ thoát chết trốn khỏi chạch lục giã hai t h ú c cháu đã sớm m ệ t m ỏ i gần chết chỉ cần ngục đầu xuống liền ngủ được ngay rất nhanh ngủ say như lợn đúng là có một không hai trong lúc nửa đêm cửa phòng lưu khấu đột nhiên không tiếng động mở ra dưới ánh trăng gú lạnh chỉ thấy trừ thuần mắt lộ h ô g quang tay cầm đoạn đao sắc bén giống như âm hồn tiến vào không một tiếng động trừ thuần giơ tay đâm xuống đúng tim lưu khấu lưu khấu đang trong lúc ngủ mơ đột nhiên đau đớn tỉnh dậy cũng chỉ nhìn thấy chử thuần sắc mặt vô cùng g ữ tợn chử thuận người này là tù nhân lưu khấu một tay liền lùi cách xa người lưu khấu vài bước hắn cũng không muốn bị tên lưu khấu sắp chết cắn trả thẳng đến rời khỏi mấy chục bước mới đắc ý nói nhiều năm qua ông đi theo làm t ù y tùng cho ngươi làm việc vất vả không có công lao cũng có khổ lao nhưng ngươi đã từng coi trọng ông chưa ông đã nhẫn mại với ngươi thật lâu rồi ngươi lưu khấu trợn mắt lên giờ k h ắ c này hắn rất muốn tiến lên bóp chết trừ thuần nhưng trung quy lại không thể được như ý nguyện dãy r ù a tiến lên phía trước hai bước liền n gục đầu ngã xuống đất tuyệt khí bỏ mạng trừ thần đợi chừng nửa khắc xác định lưu khấu đã chết lúc này mới tiến lên hai đao chém xuống lấy thủ cấp lưu khấu sau đó bước đi ra khỏi cửa phòng ngoài kia thân binh của trừ thuần đã sớm lấy thủ cấp của lưu xung Trừ thuần sách thủ cấp của lưu khấu lớn tiếng nói các v i n h đệ lương vương đã chết lương quốc cũng xong rồi các ngươi theo lão tử tìm hán vương lương tựa thôi ba thượng dùng hành dinh lưu bang chu bột đã dẫn theo một trăm l i n đại quân xuất phát nhưng lưu bang không có theo quân xuất trình chủ yếu là do tuổi cao thân thể khí khái không còn được như xưa và lại lưu bang trên đường hành quân cũng đã mệt mỏi sáng sớm hôm nay hạ hầu anh mang theo hai hộp gấm vào đại sành hành dinh lưu bang đang cùng trương lương trần bình bạch mặc uống rượu thấy vậy hỏi hạ hầu anh bên trong là gì hồi bẩ bên trong chính là hai đầu người hạ hầu anh nói xong mở hộp gấm bên phải ra lưu bang nhìn chăm chú cảm giác mơ hồ tửa có phần quen mắt trần bình cũng liếc mắt một cái h i ể u được đi ra thất thanh nói lưu khấu đây là đầu của thượng tướng quân lương quốc lưu khấu lưu khấu đã chết lưu bang nói bành việt kia đâu bành việt cũng đã chết hạ hầu anh nói rất có khả năng là do lưu khấu giết bành việt cũng đã chết lưu bang nghe vậy vẻ mặt tàm đạo nhìn hộp gốm bên trái nói trong này chính là đầu của bành việt bành việt cùng với lưu bang coi như là lao huynh đệ năm đó nếu không có mấy lần bành việt vất vả ngăn chặn sở chặt đứng đường lương thực và nguồ binh của h không biết chiến tranh hai nước sở hắn sẽ có kết quả như thế nào ngẫm lại lưu bang thật là có chút chua sót trong lòng chương ba trăm năm mươi chín xác lập thái tử tuy nhiên khi hạ hầu anh mở hộp gấm phía bên phải ra lưu bang mới phát hiện bên trong căn bản không phải là đầu của bệnh viện mà là đầu của hình trưởng lưu giả người mà hắn p h ả i đi sắc phong cao sơ lưu giả lưu bang không thể tin vào mắt mình không ngờ cao sơ giết lưu giả đứng bên cạnh trương lương khẽ thở dài tuy nói hai bên giao chiến không chém sứ giả nhưng hắn vương phái sứ giả sắc phong đại tướng dưới trướng sở vương làm vương chuyện này thật có chút quá đáng cũng chẳng trách người ta chém chết sứ gi ngượng ù n g không đền tội với lưu bang như thế nào sau một lúc lâu lưu bang nghiến răng nghiến lợi nói tên t i ể u tử cao sơ dám giết tộc huynh của ta quả nhân thể phải giết hắn lúc này lưu bang đúng là vô cùng tức giận và vô cùng đau lòng vô số văn võ đại thần dưới trướng lưu bang khởi binh từ huyện bái cũng không phải là ít thí dụ như tiêu hà hạ hầu anh nhưng lưu bang chỉ tín nhiệm có hai người một là lưu quán sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hắn hai là đường huynh lưu giả hiện tại lưu giả bị cao sơ giết chết lưu bang có thể không tức giận không thương tâm sao hít vào một hơi thật sâu lưu bang lại nói thù này không báo thế không là người đợi qua mù m mưa đo chuyện đầu tiên triệu viêm làm sau khi trở lại định đạo là sai thân đổ ra phong tỏa đại doanh thanh bắc cầm năm vạn binh lính trong tay đóng giữ chặt chẽ định đạo chuyện thứ hai đó là phong tỏa hoàng cung giam giữ tướng quốc hạ thuyết chuyện thứ ba đó là sai người phi ngựa tới lâm chi thỉnh cầu tề vương dẫn đại quân tiến đến định đạo tiếp nhận đất đất lương triệu viêm hiểu rất rõ thời gian cho hắn không còn nhiều nữa lưu bang nói là cùng bành việt công phạt kinh tương Vũ n hạng là kế đội h l n nếu n vương quốc toàn thắng t sở vương quốc có chí thể thậm bảo toàn, thậm chí có cơ hội phân chia Kinh Tương hội đ q u â n là ư ơ n g tiêu diệt h o những toàn, n trước tình hình này, người quốc. Cho nên, t r c hùng dũng nhưng giới trướng bọn họ văn thần võ tướng quá nhiều trong i Viêm ệ u cảm tự thấy c h tiếng trung du dương văn võ ba quân đang trong triệu tốn năm tụng ba liền đứng thẳng đi đến đại điện hôm nay không phải mười một cũng chẳng phải ngày rằm Đại đ lại vương ộ trong nhiên t i hiện nhiên đại lại nhiên đại đại ệ tuyệt u quần đều luận, tuy nhiên, tuyệt đại đa số đại thần đều tập thần thần tướng thần văn nhóm nghị h là có c đó, đa sự số gì võ r ằ có cao liên làm tin kinh quan đến đồn phong làm kinh vương, trong sơ buổi chiều hôm nay cao sơ rốt c ụ c được phong vương hay giáng chức sẽ rõ ràng giờ mão canh ba quần thần đến đông đủ quan văn lấy hạng tha đứng đầu phía bên phải võ tướng lấy hạng đà đứng đầu phía bên trái tuy nhiên trong buổi chiều hôm nay có hơn trăm quan văn võ tướng tham dự mà ghế chỉ có lơ thơ mấy chục chiếc cho nên nhiều văn thần võ tướng phân loại hai bên đứng hầu chiều một lát sau hạng trang mặc trang phục quốc quân từ cửa sau tiến vào đại điện ngồi ghế cao nhất thời kỳ sở hán nho gia vẫn còn chưa chính thống tuyệt đối cho nên lễ nghi nho gia cũng không có dẫn vào triều hội ghế quốc quân cũng không phải ngồi tít trên cao các đại thần trước mặt quốc quân cũng có ghế ngồi quan trọng hơn là các đại thần cơ bản không cần ba lệ chỉ í máy ho lớn vạn t u ế mà chỉ cần chắp tay thi lễ hô lớn một tiếng tham kiến đại vương là được q u â n thần thi lễ trong suy nghĩ của các đại thần l u ô n nghĩ hạng trang sẽ chủ động đề cập về việc phong vương cao sơ đông nhiên vệ tướng quân tất thư từ phía sau thượng tướng quân hạng đà quỳ l ệ cất cao giọng nói đại vương có câu thái tử chính là người thái tử của một nước thái tử gốc rễ của một nước đại tần trước kia vì không xác lập thái tử dẫn đến diệt vong vì thế đại vương hãy sớm xác lập thái tử hạng trang khỏe miệng nổi lên một t i ê u mỉm cười việc lập thái tử đương nhiên hắn không thể đề xuất là một quốc quân bất cứ chuyện gì ở thời điểm nào nhất định phải duy trì địa vị siêu nhiên chỉ khi hai pha ý kiến khác nhau quốc quân mới có thể đưa ra ý kiến của mình giải quyết dứt khoát nếu không sự việc gì cũng cần quốc quân đích thân ra mặt và tranh luận kịch liệt với t h ầ n tử vậy thì quân uy ở đâu khi trước ý liêu tử ẩn cần dạy bảo về tâm thuật của đế vương hạng trang cũng đã ngầm hiểu hai d ã quần thần cũng đều nhao vốn tưởng rằng buổi chiều hôm nay chủ đề về chuyện cao sơ phong vương cũng không nghĩ đến chuyện tất thư đưa ra ý kiến xác lập thái tử trên thực tế chọn thái tử cũng chính là tiêu điểm các phái tranh chấp lẫn nhau hơn nữa các phe phái đều có lựa chọn của riêng mình phái dòng họ trong hệ lao sở chính là bọn hạng tha hạng đà luôn ủng hộ công tử thứ tám hạng kiên mà tào cơ vừa mới sinh phái v â n thích trong hệ lao sở cũng chính là hoàng sở quý bố ủng hộ đứa con thứ của n g u cơ là hạng trị tại hệ lao tần cũng phân làm hai bách lý hiển cầm đầu phái ủng hộ đứa con thứ tư của bách lý y, y thủy là hạng thuật mông thị còn lại hệ lão n g ụ y ủng hộ con cả của ngụy duyệt là hạ chính ngoài ra còn vô số phe phái đại thần phần lớn cũng ủng hộ con cả hạ chính cho dù lập trường hay lập thứ dĩ nhiên cũng đều chọn hạ chính quả nhiên tất thư vừa dứt lời đầu tiên hoàn sở liền quỳ gối ngang nhiên nói lưỡng lập thái tử lúc này dựa vào cưng dũng t h ầ n cho rằng công tử trị uy vũ như rồng hổ phong thái tiêu hùng n ệ hợp làm thái tử lời của y hương hầu sai rồi hoàn sở vừa dứt lời dương đà đứng phía sau hạng đà lớn tiếng nói lúc này lập thái tử cần người như thế nào đại vương chính là sở vương lúc này nên lập con nối dòng của nữ nhân người s ợ làm dòng chính thần cho rằng nên lập công tử kiên làm thái tử lời nói này rất có tâm ý trực tiếp khinh thường ngôi vị vương hậu nguy duyệt không chấp nhận nàng là vợ cả của hạng trang tuy nhiên cách nói này rất phổ biến với các đại thần ở gian đông kỳ thực cho tới bây giờ vẫn có một loại thanh â m như vậy cho rằng hạng trang hẳn là phế bỏ nguy duyệt sửa lập tạo cơ làm vương hậu đương nhiên còn có cách nói khác cho rằng hạng trang nên cưới ngu cơ làm vợ và lập n g u cơ làm vương hậu sau đó lại xác lập con của ngu cơ và hạng trang làm thái tử tuy nhiên điều này cũng đã cách đây mười năm trước mười năm trôi qua cho đến bây giờ ngay u tuổi cơ tắc cũng đã lớn dần dần cũng không i nhắc đến nữa. n a g sau đó một đại thần trẻ tuổi đứng sau bách lý h i ề n bách lý mậu mở miệng phản bác công tử kiên vẫn còn ở bên trong lóc t ả phẩm hạnh tài học đều không thể biết được lập hắn làm thái tử chẳng phải trò đùa hay sao thần nghĩ đến lập thái tử lúc này lấy người có h i ề n t à i công tử thuật có tài sáng tạo nhanh nhẹn phẩm hạnh hiền lương có thể làm thái tử một nước hạng trang liền c h o mày cục diện dường như không khống chế n ổ i hạ tuy nhiên chuyện đáng mừng chính là các trọng thần h ạ tha hạng đà vũ t i ệ p bách lý hiển cũng không tỏ thái độ nếu bọn họ đều tham dự vào việc tranh đoạt lập người kế vị có thể trở thành loạt chiến chuyện này h ắ n là quốc quân không muốn cũng chỉ có thể mình trần ra t r ợ lập tức hạng trang ho nhẹ một tiếng q u â n thần nhất tề đều im lặng hạng trang lúc này mới nói với tất thư vệ tướng quân trước hết việc lập thái tử ngươi h ã y đề xuất như vậy theo ý kiến của ngươi nên lập vị công tử nào làm thái tử đám người hạ n g thà hạng đà vũ thiệp bách lý hiền đều, đều dựng lỗ thai lên tất thư thi lễ nói đại vương thần nghĩ lập thái tử không lấy cưng dũng không lấy hiền lúc này cần lấy trưởng công tử chính là con của vương hậu lại là con cả lập làm thái tử hạng trang chuyển ánh mắt tới hạ thà hỏi lệnh vãn ngươi nghĩ sao? hạng tha liền thợ dài trong lòng đương nhiên ý ông ta muốn hạng kiên con trai vừa sinh của tào cơ lên làm thái tử tuy nhiên hạng kiên quả thực còn quá nhỏ nếu cương ép đẩy hắn lên làm thái tử thực không hợp với tình hình khách quan hơn nữa đại vương an bài như thế tâm ý của hắn hết sức rõ ràng vậy phải lập công tử chính lên làm thái tử lập tức hạng tha c h ấ p tay thi lễ nói thần hoàn toàn tán thành ý kiến của vệ tướng quân lập công tử chính lên làm thái tử hạng trang chuyển ánh mắt xẹt qua từ người hạng đà vũ thiệp bách lý hiền bọn họ sao có thể biết tâm ý của hạng trang lập tức đều tỏ thái độ ủng hộ công tử chính lên làm thá còn lại là những nhân vật nhỏ còn có thể có ý kiến đến gì lập tức cả thẻ yên lặng các đại thần ý kiến nhanh chóng nhất trí lúc này hạng trang mới mỉm cười chuyện này cũng đúng thôi các ngươi kéo bẹ kết phái đả kích lẫn nhau quả nhân cũng chưa có ý kiến nhưng nếu các ngươi giảm cả gan khiếu chiến vương quyền của quả nhân quả nhân tuyệt đối sẽ không tha thứ như lần này rất tốt ý chí của quả nhân cũng là ý chí của các ngươi cuối cùng hạng trang lãnh đạo nói nếu tất cả mọi người ủng hộ công tử chính vậy việc này quyết định như vậy n g ư n g lại một chút hạng trang lại ngồi đối diện hạng tha nói với vũ thiệp thượng đại phu phiến ngươi phát thảo chiếu thư dựa theo lễ nghi xác lập công tử chính làm thái tử Vũ t hạng i vội gối, ệ p vàng vâng. cung kính ứng quỷ h trang nhìn quần thần xung quanh nói chư vị ái khanh còn tấu trình chuyện gì không quần thần tất cả đều im lặng không nói sự tình lớn như vậy cũng đủ để bọn họ tiêu hóa vài ngày lúc này bọn họ còn có tâm tình tấu trình chuyện gì nữa sao hạng trang khẽ gật đầu lại nói nếu như vậy bãi triều ngừng lại một chút hạng trang lại nói lệnh vãn thượng tướng quân thượng đại phu vệ tướng quân cùng quân sư ở lại quần thần xung quanh hạng trang nhất thể thi lễ sau đó đều rời đi chỉ trong chốc lát trên đại điện chỉ còn lại có sáu người hạng trang hạng thà hạng đà vũ thiệp tất thư cùng với bách lý hiền chư vị ái khanh việc phong vương cao sơ như vậy đã dừng lại sau này không được ai nhắc lại mấy vị đại thần này đều là cánh tay đắc lực của hạng trang hạng trang nói rất rõ ràng mấy vị đại thần nhất t ể ứng vâng hạng trang lại nói tiếp lao giả lưu bang viết chiếu lệnh phong vương khiến quả nhân lâm vào thế bị động có câu nói có qua cũng phải có lại quả nhân không thể bị động chịu đòn có nên dùng chút thủ đoạn với lao giả lưu bang hay không chương ba trăm sáu mươi ăn miếng trả miếng tất thư nói ý đại vương là dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với lưu bang không sai cái này gọi là gậy ông đập lưng ông hạng trang gật gật đầu trầm giọng nói việc này là do lão giả lưu bang khơi mào trước tiên hắn cũng đừng trách quả nhân lấy thủ đoạn như vậy đáp lệ với hắn hạng than ó i lại vương làm như thế có chút không được quang minh lỗi lạc cho lắm vũ thiệp bách lý hiền cũng khe khẽ gật đầu không thể không nói binh ra nhà tần hán trước kia vẫn rất là có tử ví như trương lương hàn tín bọn họ cũng không nhỏ nhen mà sử dụng mánh khỏe bị hủi có điều đến sau thời đông hắn như trần bình vậy hành sự gián điệp dụng binh càng ngày càng nhiều đến thời tam quốc thì trở thành dòng chảy lớn độc sĩ giả hủ chính là nhân tài kiệt xuất trong đó đương nhiên người khiêm tốn là một kiệu phong cách làm việc không từ một thủ đoạn nào cũng là một kiệu phong cách hai loại người này rất khó dùng tiêu chuẩn đơn giản để bình phán ưu chỉ có thể nói thời đại khác nhau định hướng của binh gia cũng khác nhau binh gia nhà tần hán trước kia càng xem trọng quang minh lỗi lạc làm gương mà binh gia lượng hán sau này lại càng có khuynh hướng dùng âm l ư u quỷ kế để đạt được thắng lợi quang minh lỗi lạc hạ n g trang lãnh đạo nói lưu bang có thể làm mười một, một quả nhân có thể làm mười lăm cái này gọi là ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn nói vậy rồi n g ừ n g một lát hạ n g trang lại nói quả nhân đã quyết định rồi s ắ p phong la trạch làm tam xuyên vương la đài làm quan trung vương vẫn còn phải sắc phong chu ộ t làm lương vương ly thương làm bắc địa vương lỗ hoạn làm cựu nguyên vương hạng tha vũ thiệp b á c lý hiền ngơ ngác nhìn、nhau. t hạng ầ trang nói g t h ác độc một chút với lao già lưu bang cũng tốt vũ thiệp gãi gãi chán không kìm nổi nói nhưng thưa đại vương phái ai đi sứ vũ thiệp từ trước đến nay chính là người chuyên được chọn làm sứ giả phái đi của nước sở nhưng mà lần này hắn ta đúng là có chút không bằng lòng cho lắm hơn nữa lần này nguy hiểm cũng rất lớn trước đó cao sơ đã giết lưu cổ nếu vũ thiệp hắn đi sứ đến nước hán trên cơ bản cũng là có đi mà không có về tuy nói vũ thiệp không sợ chết nhưng cũng không muốn chịu chết vô ích ạ n g trang cười nói thượng đại phu yên tâm lần này ngươi không cần phải điệp thiệp thoáng chút đỏ mặt bị i ệ bạch đại vương thần không có ý như vậy hạng trang khoát tay á o đông mảnh đầu lại quát la khuất ra đây đỉ tỉ i ể n nói vừa dứt bóng dáng gầy quẩm của khuất bất tài liền từ trong góc tối thư phòng đức ra hướng về hạng trang không người cùng tính vai trò đại vương có gì sai bảo hạng trang nói lần này phái sứ giả đi phong vương là dùng người của âu mộc nhai các ngươi hơn nữa làm việc phải nhanh sứ giả phái đến bắc địa và cựu nguyên phải dùng tử sĩ ô mục ở nơi đó còn nữa đồng thời với việc phái sứ giả đi phong vương còn phải giải tin đồn khắp nơi tạo ra ảnh hưởng lớn ở con trung hán trung tam xuyên vâng khuất bất tài kính cẩn trả lời quay người trở lại góc tối xem tại sau một lát mười mấy con chim bồ câu đưa tin từ tổng bộ ô mục nhai trong thành tỷ làng phóng lên trên cao nhằm hướng con trung hán trung tam xuyên bắc địa thậm chí là tổ chức chi nhánh của cựu nguyên mà bay đến v u ổ i chiều n g à y tiếp theo lạc dường quần thủ tam xuyên lạ t r ạ c trong lúc đang dẫn người trong nhà kho phủ kiểm kê lương thảo thì trận có môn hạ nhỏ thờ hồng hộc chạy tới bẩm báo sứ giả nước sở lã trạch thoáng chốc nhăn mày viên quan môn khách nói cầu thủ vị sứ giả này gặp hay là không gặp gặp tại sao lại không gặp giữa lông mày của lã trạch g ra hắn ra thản nhiên nói gọi sứ giả nước sở vào đây môn hạ nhỏ vâng dạ rồi đi ra không đến một lạt liền dẫn một người trẻ tuổi nét mặt chất phát tới trước mặt lã trạch lã trạch nhự nhữ mày trầm giọng quát ngươi là sứ giả nước sở sao lại không cầm cờ t i n h đến cờ tinh loại cờ ai đi sứ cũng phải cầm theo vị sứ giả này thực ra chính là tử sĩ ô mộc nhai tạm thời đảm đường cũng là sứ giả không chính thức nào có tinh lệ chứ sứ giả nước sở không để ý đến l ã trạch mà từ trong ngực lấy ra một phong chiếu thư nói nhanh chỉ dụ của sở vương quận thủ tam xuyên l ã trạch có tài đức trung nghĩa có cách bảo vệ lãnh thổ có thể vì thiên hạ mà làm tấm gương phong ngươi làm tam xuyên vương lấy lạc là ấp làm đô được nhận đất h à t h ủ y lạc thủy y kệ thủy định ngày tự quốc l ã trạch thoáng b i ế n sắc kế kỳ gian thật nham hiểm l ã lộc l ã trạch lập tức quắt to lôi thằng nhãi này xuống chém vị võ tướng trẻ tuổi canh giữ phía sau lá trạch rầm rập vâng lời ngay lập tức mang theo hai võ sĩ áp giải sứ giả nước sở đi ra chỉ trong chốc lát một vị v o sĩ trong đó liền mang đầu sứ giả nước sở đến trước mặt lạ trạch tuy nhiên lúc này lạ trạch cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại hắn biết nếu sở vương đã dám sắc phong cho hắn làm tam xuyên vương vậy thì sự việc tuyệt đối không đơn giản như thế vừa rồi hắn lại giết sứ giả chỉ sợ hắn vương cũng đã biết được thông tin trước lại liên tưởng đến địa vị xấu hổ họ lã bây giờ lạ trạch lập tức toát ra mồ hôi đầy người n h n ả y lập tức l ã trạch vội vàng về phủ khẩn cấp viết một phong thư sau đó gọi cháu trai lã lộc đến trước mặt nói lộc i ngươi đem phong thư này c ư i ngựa liên tục trong đêm đi về hầm dương đem nó giao cho công ngươi hơn nữa dọc đường không được ké lã lộc là con thứ của lã thích chi em ruột của lã trạch còn cô hắn chính là hoàng hậu lã chi lã lộc trịnh trọng tiếp nhận bức thư đem bỏ trong ngực nghiêm nghị nói ba phụ yên tâm con nhất định tận tay đem thư mang đến trên tay cô lã trạch gật gật đầu nói đi đi lã lộc vai t r à o xoay người trong chớp mắt đã đi nhìn theo bóng dáng lã lộc đã khuất xa sắc mặt của lã trạch lại càng ưu ám gia tộc họ lã chỉ sợ là sắp phải đối đầu với thái họa xử lý không thích đáng một cái rất có khả năng kết cục sẽ là tru di tam tộc ba trên đường tự huyện thành đi thông đến dương định hai trăm ngàn quân hán trùng trùng điệp, điệp tiến vào chu bột dựa vào phía trên càng xe lim lim đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng võ ngựa r ồ n dập lúc ngẩng đầu nhìn chỉ thấy con trưởng chu quan phu mang theo hơn mười thân kỵ chạy như bay quay về đến trước chiến xa chu quan phu liền hạ giọng nói phụ thân có sứ giả nước sở đến có gặp hay không sứ giả nước sở chu bột nhấn mày hỏi không biết xảy ra chuyện gì không biết chu quan phu lắc đầu thấp giọng nói con đã hỏi rồi hắn bất luận thế nào cũng không chịu nói lúc chu bột đang trầm ngâm thì chu quan phu chợt giữ rằn nói phụ thân nếu không dứt khoát đem tên sứ giả nước sở này dứt đi không chu bột khoát tay áo thản nhiên nói có câu là giao b vi phụ vẫn là gặp sứ giả sở t r ư ớ c rồi nói sau nếu sứ giả nửa cờ thật sự có dụng ý xấu thì bắt đi thượng dung giao cho hán vương chu q u a n phu gật gật đầu lập tức ghìm ngựa xoay người hướng về phía đường lao v ù n vụt như bay sau một lát chu q u a n phu liền mang theo sứ giả nước sở với áo ma uy nghiêm đến trước chiến xa của chu bột lúc này quân hán đã dừng lại hàng chục thuộc cấp cũng nhao nhao vây quanh trước chiến xa của chu bột đợi khi đến gần rồi sứ giả nước sở thình lình lấy ra con dao nhỏ cắt nát áo quần lại từ trong hai lớp lôi ra một phong thư da dê đưa ra lớn tiếng nói sở vương chỉ dụ thượng tướng quân chu bột chiến công lớn、lao. có cách t r ị quân nay s ắ p phong ngươi làm lương vương xếp hạng chư hầu nét mặt chu bột thoáng chốc biến sắc chu quan phu hàng chục thuộc cấp và hàng trăm thân binh cũng đều thần sắc khác nhau chỉ trong chốc lát chu bột rồi đột nhiên b ừ n g tỉnh lập tức lớn tiếng quát quan phu con ta mau mau bắt tên tặc này lại vâng chu quan phu rầm rầm vâng dạ rồi quay đầu lại vây tay một cái sớm có hai gã thân binh hung bạo giống như lang sói vồ đến thoáng cái đã ấ n sứ giả sở ngã xuống đất tay chu b ộ chỉ sứ giả sở tức giận đến nỗi dâu tóc rùng rùng sau hồi lâu mới thở thật sâu cố gắng hết sức đẻ xuống cơn thịnh nộ trong lồng ngực nói áp giải xuống đi, chồng, coi thân binh áp giải giả sở đi áp sứ sở ra, chu quan phu nói p h ụ thân sao không giết hắn chu bột t h ở dài một tiếng nói giết hắn rồi vi phụ sẽ nói không rõ ràng được có cái gì nói cơ chứ chu quan phu nói chẳng lẽ đại vương còn có thể vì chuyện này mà nghi ngờ cha ngươi biết cái gì chu bột trứng mắt nhìn chu quan phu một cái lập tức lại hạ giọng nói từ hơn mười năm trước sau khi hàn tín xin được phong làm t ề vương đại vương đối với việc phân phong thì cực kỳ kiếm kỵ lần này tuy nói là sở vương sắc phong kỳ thực dụng ý cũng là lộ ra rõ、Giảng. nhưng ai có thể khẳng định đại vương sẽ không bởi vậy mà sinh ra khúc mắc chu quan phu mở mịt nói vậy phải làm sao bây giờ chu bột lắc lắc đầu lại nói chuyện lệnh toàn quân ngừng tiến bước lui về huyện luyện hạ chu quan phu kinh ngạc nói phụ thân người không tính sai chứ hải nhi nghe nói quân sư nước lương triệu viêm đều đã sai sứ giả đi tới lâm truy cầu viện tề v ư ơ n g rồi nói không chừng tề vương sắp điều động đại quân rồi quân ta lúc này lui về huyện luyện chẳng phải là muốn e m n a m quận đất lương c h ắ p tay vái tặng cho tề vương hay sao người nhà vẫn còn quá non chu bột lắc đầu thở dài vi phụ mang theo hai trăm ngàn đại quân xuất trinh bên ngoài ngươi thực sự nghĩ rằng trong lòng đại vương không hề b ă n k h o ă n nếu như không có việc vừa mới xảy ra kia đại vương tuy có b ă n k h o ă n cũng không đến mức sinh nghi nhờ hình sạt ra việc vừa rồi vi phụ tuyệt đối không thể đi đất lương được vì sao chu quan phu vẫn còn khó hiểu hỏi vì sao không thể lại đi đất lương lúc này vi phụ mang theo đại quân đi đất lương như vậy thì cũng giống như bức vừa thoái vị thúc ép đại vương phong c h a làm lương vương đ ừ n g nói một lát chu bột lại nói cho nên vi phụ chẳng những không thể đái đất lương mà sau khi điều quân trở về huyện h u y ệ n còn nhất thiết phải mau chóng đem binh quyền giao ra sau đó áp giải sứ giả nước sở tiến đến thượng dung hướng về đại vương giải thích rõ ràng chu quan phu nghe vậy hết lần này đến lần khác vào đầu hơn nữa hình dáng vẻ mặt lại không biết gì lấy tư duy tự nhiên đơn giản của chu quan phu ra nghị cũng không thông mấu chốt trong đó kỳ thực quy luật trong đó cũng rất đơn giản việc này còn phải từ trước đây sau khi hàn tín đánh hạ nước tề lên tiếng xin được phong làm tề vương năm đó hàn tín đánh hạ nước tề xin được phong làm tề vương lưu bang e ngại cho đại cục đã lựa chọn thỏa hiệp như vậy hiện tại nếu như chu bột đánh hạ nước lương trước đó lại có sắc phong của h ạ n trang lưu bang làm sao bây giờ phong rồi chắc chắn trong lòng lưu bang không cam tâm tình nguyện Còn không phong, lưu bang sẽ phải chương ò n k n g p Lưu ba n trăm sáu mươi mốt t h ọ n g tức lưu bang gần như chỉ trong một đêm tin đồn lan truyền khắp trong thành thuộc dung bọn lưu bang trương lương trần bình mạnh mặc vừa mời tỉnh giấc thì phát hiện tin đồn đã lan truyền khắp nơi trong thành nói chu bột sau khi tự lập cầm giữ trọng binh chuẩn bị cướp lấy lương quốc sau đó tự xưng làm lương vương quân tại h ủ Tam Xuyên l hàm dương cùng Hộ Thái tử lưu Doanh lên làm Vương lạc dương huyện thành và một số nơi khác cũng đều ồn ào lan truyền nhưng tin ra gần trong lãnh thổ hàn quốc không ngờ thoang cái đã phát sinh ra nam vương tất thể đều do hạng trang phong lưu bang mới nhận thấy đại sự không ổn vội vàng triệu tập tiêu hà trương lương trần bình cùng bạch mặt nghị sự lúc này lưu bang đang ở hành dinh đại sảnh vô cùng giận dữ vô s ỉ quả thực là vô s ỉ tên tiểu t ử hạng trang quá vô s ỉ hắn như thế nào mà có thể làm như vậy hắn có tư cách gì mà sắc phong thần tử của quả nhân lưu bang cũng đã quên trước đây chính hắn sắc phong cao sơ chuyện này là do lưu bang hắn làm trước t r â n b ì n h vẻ mặt ngược đ ạ o chuyện này thật đúng là dùng đá tự đập vào chân mình tiêu hà vớt dâu nói đại vương tin đồn trung quy lại cũng chỉ là lời đồn cũng không cần để ý tới không để ý tới liệu có thể được không lưu bang trong mày dùng ánh mắt chưng cầu nhìn về phía trường lương bạch mặc e là không được bạch mặc lất đầu vẻ mặt nghiêm túc nói nếu chỉ có sở quốc dùng gian t ế truyền tin đồn nếu chỉ có hạng trang châm ngoài l y gián đại vương quả thực không cần để ý tới nhưng hiện tại cục diện không đơn giản như vậy có thể có một số người tham gia vào trong đó trợ giúp lưu bang trên mặt toát lên đầy vẻ lo lắng tuy lưu bang đã ở độ tuổi thập cổ lai hy nhưng đầu góc cũng chưa đến mức hồ đồ hắn đương nhiên nghe được bạch mặt trong miệng nói ra có một số người đó là ai một số người như lời bạch mặt nói kỳ thực chính là vương hậu la c h ĩ mấy năm gần đây lưu bang cùng la trí càng lúc mâu thuẫn càng sâu thậm xảy ra vài lần cãi vã quan trọng hơn luận về công lao la trạch đích sắc có thể được phong vương. Tiêu trương lương trần bình trong ánh mắt có chút xót xa lời này bạch mặc cũng dám nói trong ba người rõ ràng tiêu hà trần bình cùng họ lã có muôn vàn liên hệ tuy rằng bọn họ đối với lưu bang luôn trung thành tận tâm tận lực nhưng cũng không có gì ác cảm đối với họ lã về phần trương lương tuổi tác đã cao dần dần phai nhạt tranh tâm ngoại trừ có sự thỉnh thoảng phát biểu trước lưu bang còn lại sự tỉnh k h á c cũng không hề đưa ra ý kiến bạch mặc không chỉ trẻ trung khỏe mạnh mà năng lực xuất chúng hơn người ở kiếm các phục kích hạng trang một trận khiến t h a n h danh của hắn lan truyền khắp nơi hơn nữa lại được lưu bang tận lực ủng hộ quả nhiên bạch mặc điều gì cũng dám nói sự việc gì cũng dám làm nhất là đối với gia tộc họ lã có phần đối chọi gây gắt thôi trước mắt không nhắc tới chuyện này lưu bang cảm thấy sự tình liên quan tới họ lã cực kỳ khó giải quyết theo bản năng tìm cách trốn tránh liền nói sang chuyện khác nói trước tiên về chuyện phạt lương tiên tiểu t ử hạng trang sắc phong chu bột làm lương vương tâm ý vô cùng âm độc hiểm ác ngay cả chu bột không có gì tâm gì nhưng còn bộ khúc của hắn cần phải đề phòng bạch m ạ c nói nếu không chịu hồi thượng tướng quân vậy cần phải phái đại tướng khác tới không trương lương nói cũng không cần thần hiểu rất do thượng tướng quân e là thượng tướng quân đã tự bỏ binh quyền tự minh dẫn sứ giả nước sở tới gặp đại vương giải thích tự bỏ binh quyền bạch mặc nói vậy chuyện tranh đoạt đất lương trương lương lắc đầu thở dài nói e là đất lương đã thuộc về tề quốc của có chuyện này sao lưu bang trong lòng thấp thỏm không yên rất muốn biết tình hình như thế nào không đánh được kinh tương không đạt được đất lương lần này xuất trinh triệu tập hai trăm nghìn đại quân hao phí vô số lương hảo há chẳng phải là dùng dò trúc múc nước công giá tràng hay sao điều này sao thành công lúc này lưu bang trong lòng kinh nghi bất định đ ỗ n g nhiên lưu tị vội vàng đi vào ngang nhiên nói đại vương thượng tướng quân có tin cấp báo mau trình lên đây lưu bang trong lòng nhảy dựng lên đưa tay nhận thư cấp báo của c h u bột trong tay lưu tị vội vàng xem lập tức suy sụp hoàn toàn ngồi bất động ở trên đế một lúc sau mới thở dài nói xong rồi toàn bộ xong rồi chu bột tự bỏ b ì n h quyền đất lương khẳng định về tay hàn tín b u ở n g phí rồi tên hàn tín lỏng lang dạ sói nhìn người bằng nửa con mắt kia được lợi ôi trong lúc này tại thượng thư phòng tỷ lăng sở vương cung tiếng c ư ờ i hạ hê vang lên ha ha ha hạng trang ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng đắc ý nói lao già lưu bang e là đã bị c h ọ c tức nói thế nào đây cho dù không n ấ t tức mà chết ít nhất cũng phải năm trên giường ba ngày vũ thiệp khẽ mịt cười lại nói tiếp nghe nói lao già lưu bang đã tuyên bố từ lâu là sẽ đoạt được năm quận của đất、lương. nhưng giờ thì hay rồi chỉ một chiếu lệnh phong vương của đại vương đã trực tiếp khiến đại quân của chu bột trở về huấn luyện lưu bang đã mất mọi thứ tại đất lương hạng tha lắc đầu nói không chiếm được đất lương tuy rằng lưu bang tức giận nhưng căn bản h á n quốc không có tổn thất gì tuy nhiên đại vương sắc phong lá c h ạ c h làm tam xuyên vương thật đúng là muốn lấy mạng già lưu bang bách lý hiền cũng nói hẹp được lấy tại đúng vậy trận đọ sức giữa họ lưu cùng họ là e là không tránh được tất thư gật đầu cũng nói họ lưu cùng họ là t r a n h đấu cũng là thai họa lớn nhất của hàn quốc chỉ có điều trước kia địa vị của thái tử lưu danh vững như bản thạch hai nhà mới bình an vô sự nhưng hiện tại thân thể lưu doanh càng ngày càng xa suốt theo tin tình báo từ ô m ộ c nhai e là không chống đỡ hết năm nay trước tình hình này hai nhà tranh chấp không thể tránh khỏi h ạ n g trang thầm chấp nhận trên thực tế trong lịch sử hoa hạ nhìn trung đông tây lượng hán họ ngoại trước sau đều là họa lớn của họa ra nghiên cứu nguyên nhân của nó chính là h ọ Lã đã mở ra một dòng chảy lớn ác liệt trong thời kỳ khai quốc bởi vậy mà hán cao đế lưu bang tận đến lúc già chết cũng không tiêu trừ được sự uy hiếp của lã thị đối với lưu hán vì vậy mới có chuyện sau này lã hậu cùng với dòng họa gây loạn xóa quyền trên thực tế lưu bang cũng không phải là không nghĩ cách diệt trừ họa mà là hắn căn bản không lay động được gia tộc họ tiêu điểm tranh chấp giữa lưu bang và gia tộc họ lã chính là chuyện phế lập thái tử lưu bang vài lần muốn phế bỏ lưu doanh sửa lập lưu như ý làm thái tử nhưng cuối cùng cũng không thể được như ý nguyện sử sách hoa hạ có ghi lại họ lã mời thường sơn tứ hạo cầu t ì n h thay lưu doanh lúc này mới không bị phế bỏ hạng trang cũng biết chuyện này chẳng qua là các nhà sử r a nói như vậy căn bản không có gì để xác thực thử hỏi lưu bang xuất thân là kẻ vô lại ngoài đường phố lên làm hoàng đế có thể làm cho đứng trước mặt hơn mười vạn tướng sĩ của hạng vo uống canh làm từ thị phụ thần hắn ngươi nói hắn sẽ để tâm tới vài câu vô nghĩa của một kẻ bốn mươi tuổi đầy dâu dài sao. hiện nhiên lưu bang không dám phế bỏ lưu danh o bởi thế lực gia tộc họ lã quá lớn lớn đến mức lưu bang không thể lay động nguyên chính bởi vì lưu bang thủy chung không thể d i ệ t trừ gia tộc họ lã cho nên cứ hết một lần lại một tòa hiệp nội bộ đến lúc chết hắn cũng không thể cảm nhận được sự lựa chọn định người thừa kế lên làm thái tử chuyện này thật xót xa cho lưu bang càng xót xa cho l ư u hán từ đó trở đi tận đến lúc đông hán diệt vong ngoại thích chuyên quyền trước sau đều là cái họa tâm phúc của lưu hán hiện tại hạng trang viết chiếu phong vương tạo ra đầy thái họ lưu bang cùng gia tộc họ lã e là khó tránh khỏi một trận tranh đấu bây mặc dù kết quả cuối cùng lưu bang thắng hay là gia tộc họ lã cầm quyền ít nhất trong khoảng thời gian n g ắ n hàn quốc tuyệt đối không được kết ổn chuyện này giúp cho sở quốc có cơ hội tuy nói hiện tại sở quốc đã chiếm được ba t h ủ kinh tương trong ba năm tiêu hóa cũng đủ bận rộn nhưng cũng không có nghĩa sở quốc không thể không làm chuyện gì đó không thể tiếp tục thôn tính lãnh thổ đến đất lương hoặc đến nam việt đoạt lấy nhân khẩu trở về ở thời đại này nhân khẩu chính là thực lực của một nước chính là quân lực và sức sản xuất lập tức hạng trang nói các vị hiện tại lưu bang đã cận kề cái chết tuy nhiên để tề quốc thâu tóm đất lương cũng không phải là chuyện tốt sau trận chiến hoài nam thất bại nghe nói hàn tín chịu nhiều kích、thích. không chỉ thành thạo chính trị mà lâu kính nói gì nghe đấy hơn nữa còn phát chiếu lệnh cầu hiện tại ý chí không hề giảm vốn hạng trang thực sự không hề bận tâm đến hà tín bởi vì trong lịch có viết về hà tín về quân sự là một thiết tài nhưng về chính trị lại là một kẻ ngu ngốc người như vậy chỉ có thể làm thống xoáy nhưng không thể làm quốc quân nhưng vẫn cố làm cho nên cuối cùng không ngờ chết trong tay người đàn bà lã chi đối với một người như hà tín hạng trang vốn không cần từ quân sự để đánh bại hắn hạng trang chỉ cần áp dụng thủ đoạn chính trị cũng đủ khiến hắn chết không có chỗ trôn tuy nhiên hiện tại bởi vì hạng trang hắn là người suy việt lịch sử đã sớm thất tham luận đầu tiên là sở quốc không bị diệt vong tiếp đó đến bây giờ lưu bang vẫn còn sống tốt tiếp đến sau này sau khi t r i n h phạt hoài nam thất bại hàn tín dường như bị kích thích dường như chính trị cũng thành thục đến lúc này tề quốc đúng là sự uy hiếp đối với sở quốc thậm chí mức độ uy hiếp không kém hàn quốc tất thư nói tề quốc thực sự không thể khinh thường nhất là sau khi thâu tóm đất lương nhân khẩu thực lực tề quốc gia tăng quân lực đ ố n g nhiên mạnh hơn h ơ nữa n hàn tín là kẻ có năng lực lãnh binh sớm hay muộn cũng là kình địch của đại sở ta hạng trang nhìn mọi người xung quanh nói như vậy chúng ta cần phải làm gì bách lý hiền cùng tất t ư liếp mắt nhìn nhau hai người gần như cùng lúc đều nói đoạt lấy nhân khẩu đối với sở quốc mà nói đoạt lấy nhân khẩu không còn là chuyện gì mới mẻ từ nhiều năm trước sở quốc đã trải qua một trận đoạt tước chừng hai trăm l i n tráng đinh của nam việt khiến cho nam việt vương triệu đã vô cùng tức giận hạng tha nói hiện tại đúng là thời điểm đoạt lấy nhân khẩu đất lương trước đây lương vương bành việt quy mô hương bình cũng không phải lấy tiền từ ngân khố quốc gia mà trực tiếp đoạt từ trong tay dân chúng quân lương không chỉ tước đoạt địch quốc mà tước đoạt ngay cả dân chúng của nước mình lương thực vụ chiêm của dân chúng đất lương bị cướp tất cả thậm chí hạt giống cũng không còn lúc này chỉ cần kích động một chút dân chúng đất lương sẽ quần quận đổ về phía nam trên thực tế dân chúng đất sở cơn no áo ấm đã sớm chuyển khắp trung nguyên rồi chương ba trăm sáu mươi hai tranh đoạt nhân khẩu nếu muốn đoạt lấy nhân khẩu lương đ ị a nhất định phải có lương thực nếu không bách tính lương đ ị a nhiều như vậy cuối cùng lại để bọn chúng chết đói vậy không phải là nghiệp chứng s a o lập tức hạng trang hỏi hạng tha tử d ư ợ c năm nay lương thực vụ chiêm đã thu hoạch rồi sao hạng tha nói lương thực vụ chiêm đã thu hoạch hơn nửa tháng trước ngừng lại một chút hạng tha lại nhắc nhở hạng trang nói tuy nhiên đại vương từ bắt đầu năm ngoái thuế phú của đại sở ta đổi thành trừng tiền vàng mà không trưng thu lương thực nữa hơn nữa thu hoạch xong mới trưng thu cho nên lương thực vụ chiêm trở thành mùa thu hoạch phổ biến nhà kho lớn cũng không có được nửa hạt lương thực hiện giờ công thương nghiệp sở quốc cực kỳ phát đạt với nền công thương nghiệp phát đạt phồn vinh sở quốc thống nhất trưng thu tiền vàng cũng sẽ có khả năng đương nhiên giai đoạn hiện nay chỉ giới hạn trong năm quận gian đông còn sáu quận ba t h ủ kinh tương vừa mới nhập vào sở quốc trong khoảng thời gian ngắn không có đủ khả năng nộp thuế bằng tiền vàng thay lương thực dùng tiền vàng nộp thuế thay lương thực giảm bớt hao tổn ưu đãi từ trung gian bởi vì trực tiếp trưng thu lương thực chẳng những cần lượng lớn xe vận chuyển còn cần một lượng lớn nhân công những nhân công này cũng cần ăn cơm cũng cần tiêu hao lương thực nếu thay vào đó là trưng thu tiền vàng thì chỉ cần một một gã như vậy là đủ rồi chỗ thiếu sót chính là từ nay về sau ngân khố quốc gia chỉ có tiền vàng nếu quốc gia cần lương thực lại phải dùng tiền vàng mua lương thực trong dân gian chuyện này quả nhân biết chỉ cần trong tay dân c h u n g có lương thực là được hạng trang khẽ mỉm cười có tần phu nhân là hồng đ ỉ n h thương nhân còn sợ không có ai đến dân gian mua lương thực dư thừa được sao tần phu nhân là truyền nhân đời thứ tám của tần gia bằng kinh nghiệm buôn bán cùng thế lực của tần gia không đến nửa tháng sẽ có lượng lớn lương thực từ ba thục quần quận chuyển đến tỷ lăng lập tức hạng trang lại nói vấn đề lương thực không cần phải lo lắng chỉ là hãy nghĩ làm thế nào để đoạt được người đi hạng tha nói chuyện này thực ra không khó chỉ cần p h ả i người vào đất lương lan truyền tin tức bách tính đất lương hiện tại nếu không nhầm cũng đã nghèo khổ túng thiếu chỉ cần có a n khẳng định bọn họ sẽ nguyện ý đến được việc này giao cho khanh hạng trang vui vẻ gật đầu chờ mọi người rời đi hạng trang lại cho gọi khuất bất tài vào dặn dò la khuất người hay chăm chú để ý hẳm dương lạc dương mặc kệ có phát sinh đại sự hay không nhất định mỗi ngày phải bẩm báo cho quả nhân rõ khuất bất tài không người thi lễ Lĩnh mệnh đi. khi hạng trang tính kế đoạt nhân khẩu đất lương đại quân hàn tín đã đi tới thừa khâu khoảng cách từ thừa khâu đến định đ ả o ước chừng còn hơn trăm dặm triệu viêm đã sớm dẫn theo thân đổ ra chợ ở đường lớn triệu viêm quả nhân có nghe qua hàn tín xoay người xuống ngựa nâng triệu viêm dậy thật đáng hổ thẹn triệu viêm vẻ mặt ngượng ngập thân phận của hắn hiện tại dù sao vẫn là thần dân nước lương để giảm bớt không khí ngượng ngùng lâu kính đứng phía sau hàn tín cười nói có câu nói chim không chọn cây mà đậu lương thần chọn chủ mà thờ lương vương bạo ngược vô đạo không phải minh chủ vứt bỏ đất lương có thể nói là sản xuất hàn tín mỉm cười nói từ căng từ giờ trở đi ngươi sẽ là quân sư của quả nhân triệu viêm lại ngùng nói mong rằng tề vương có thể đối xử tử tế với dân chúng đất lương đó là hy vọng của tại h ạ hàn tín nắm lấy tay phải của triệu viêm vừa đi vừa nói từ ngày hôm nay bách tính đất lương cũng chính là bách tính đại tề ta là con dân của quả nhân quả nhân đương nhiên sẽ đối xử tử tế hàn tín chuyển ánh mắt tới phía sau triệu viêm liếc qua mặt thân đổ ra hỏi vị này là dung quan tam quân thân đổ tướng quân sao thân đổ ra vội vàng chắp tay thi lễ cung tính nói mặt tướng thân đổ ra dáng vẻ hùng tráng vẻ mặt thong rong hàn tín không khỏi khen ngợi gật đầu nói khanh vẫn là hộ quân giáo húy của đại tể chuyện bảo vệ sự an toàn của quân sư tiếng nói vừa dứt lại có một thân binh cầm bản đồ tiến lên triệu viêm tiếp nhận bản đồ thân đổ ra ở phía dưới triển khai sau đó nói với hàn tín đại vương đây là bản đồ năm quận bảy mươi hai huyện của đất lương hàn tín hai tay tiếp nhận bản đồ tâm trạng không khỏi có chút b à n g hoàng tiên tần ba mươi sáu quận hàn tín hắn đã có được lợi bắc lâm chi giao đông lang tả tiết trần đông đảng dĩnh xuyên m ư ơ i quận năm dương hắn đã có được một phần ba thiên h ạ chỉ cần tiêu diệt triệu quốc yến quốc Hàn Quốc liền Quốc có triệu h thêm 15 quân, nắm giữ thiên hạng, lịch ể có của tiên tần, t nắm quân, giữ giai đoạn lịch sử u Quốc n g trước k h nhà tần thống nhất, h c u y n công được ty tại t i r ệ viêm t hiệu ở d à nói đại vương, tình hình đất lương không quan đại i đất được lạc t cho lắm. r Viêm hiểu rất rõ ràng hiện tại hàn tín ở phía trên đang thích thú nói với hắn điều này đích sắc có phần mất hứng nhưng tình hình đất lương thật sự là không được lạc quan hơn nữa triệu viêm cũng muốn xem một chút trong lòng hàn tín thực sự có chứa dân chúng hay không nếu như hàn tín cũng là bạo quân giống như b à n h viện không để ý tới sống chết của bách tính chi bằng cáo quan về quế hạ hàn tín khẽ nhữ mày nói nói cho quả nhân nghe triệu viêm lật gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng nói đất lương dưới sự cai trị của bệnh viện lao dịch thuế r u ộ n g rất nặng dân chúng vốn rất cực k h ổ lần này đem một trăm nghìn đại quân đi t r i n h phạt kinh tương đã khiến cho đất lương tổn thất tổn thất trầm trọng g ầ n n ử a số dân chúng không có cách gì kiếm lương thực nếu như không có biện pháp để tiếp tế thì chắc chắn đất lương sẽ bạo phát nạn đói quy mô lớn hàn tín vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc h ỏ i thử căng theo người dự tính cần bao nhiêu lương thực triệu viêm nói năm quận bảy mươi hai huyện lương địa có hơn một tám mươi vạn nhân khẩu ít nhất có tám trăm linh người thiếu lương thực nếu dùng lương thực giúp dân chạy nạn ít cũng phải cần đến năm trăm l i n thạch lương thực năm trăm l i n thạch lương thực nuôi sống tám trăm linh người cũng chỉ là cháo loãng có thể chống đỡ trong vòng ba tháng như này cũng đã là quá ít hàn tín thoáng chốc trao mày lại nhà kho lớn ở lâm chi thực ra còn có năm trăm l i n thạch lương thực tuy nhiên đó là quân lương tuyệt đối không thể tự ý dùng đến nhà kho lớn không thể dùng tới như vậy cần phải trưng lương từ trong tay dân chúng đất tề hiển nhiên là không được bọn vương lăng lâu kính tuyệt đối không hưởng ứng ngay cả bản thân hàn tín cũng không mớn như vậy kiếm năm trăm nghìn thạch lương thực kia ở đâu lâu kính ở bên cạnh bỗng nhiên nhẹ nhàng khéo léo kéo góc áo của hà n tín nói đại vương triệu quốc có lương thực hàn tín như tình mộng lập tức nói với triệu viêm tử c ă n g lương thực quả nhân sẽ cấp tuy nhiên quả nhân kiếm lương thực cũng mất một thời gian nhanh thì mười ngày chậm thi nửa tháng lương thực mới có thể vận chuyển đến được trong khoảng thời gian này phiền ngươi thay quả nhân lo liệu một phần ít nhất không để cục diện đất lương xấu hơn nữa triệu viêm chắp tay thi lễ nghiêm nghị nói thần sẽ dùng hết khả năng có thể thì lăng lệnh văn phủ hơn hai trăm sĩ tử thái học viện đã được triệu tập hạ tha cho bọn chúng được tự mình phát biểu hiện giờ kỳ thi quốc gia của sở quốc đã được chính quy hóa xác định ba năm một lần cuộc thi vẫn như cũ chia làm t á n g khoa tất cả những người đủ tư cách vào tám khoa được trao tặng công sĩ tước vị sau đó tiếp tục tiến vào thái học viện đào tạo tiếp trong ba năm rồi chuyển tới các quận huyện đảm nhiệm phò ta quan những người biểu hiện nổi trội xuất sắc thì được phong quan tiến tước trong đại s ả n h trưng bày tấm bình phong trên tấm bình phong có dắt một tấm bản đồ lương quốc hạ tha chỉ vào tấm bản đồ nói căn cứ vào tin cấp báo từ âu m ụ c ngày lương quốc có khoảng hơn 180 vạn dân ít nhất có tám trăm n dân bị quân lương cấp sạch đối tượng di chuyển chính là tám trăm linh người này các ngươi phân chia làm hai mươi đội đi trước đến từng quận gặp thai họa nghiêm trọng nhất để di chuyển bách tính nơi đó chạy về sở quốc dừng lại một chút hạng tha lại nói tiếp bản lệnh doãn cũng không mong toàn bộ tám trăm linh người gặp thai họa này về sở quốc nhưng ít nhất phải dẫn về cho bản lệnh doãn ba trăm linh người nhất là trẻ em cùng tráng đinh càng nhiều càng tốt nghe rõ rồi chứ nghe rõ rồi hơn hai trăm sĩ tử đều âm ẩm hô lớn hạng trang nói được rồi vậy tự mình chuẩn bị đi thôi ở bành thành còn có người ngầm hữu tính đục k h é t lợi ích từ nước lương người này chính là tướng quốc hải nam quốc k h á i triệt cho tới bây giờ khoái triệt vốn cũng không có thong thả nhìn thế cục từ khi bành việt lương vương khởi m i n h mật thám hoài nam quốc không ngừng t r u y ề n tin tức về bành thành biết được bành việt bại trận tại đầm lục giã toàn bộ một trăm nghìn đại quân bị tiêu diệt khoái triệt cũng giật mình kinh hãi tuy rằng vô cùng hoảng hốt nhưng hắn cũng biết cơ hội hoài nam quốc tranh giành đất lương đã tới tuy nhiên tiếp đó thế cục phát triển nằm ngoài sự suy đoán của khoái triệt hạng trang viết chiếu lệnh phong vương không ngờ khiến hai trăm nghìn đại quân của chu bột trở về việt thành đến lúc này k h á i triệt đã tính toán sai lầm hắn nguyên bản cho rằng quân hắn sẽ cùng quân tề một phen đắc chiến đánh tới lưỡng bại cầu、thương. quân hoài nam sẽ đi thu thập tàn cục như thế không cần tốn nhiều sức cũng có thể thu được năm quận đất lương nhưng hiện tại quân hán lui về huyện thành kết cục tề quốc độc chiếm đất lương địa đã định rồi không đoạt được đất lương khoái triệt có nghĩ đến chuyện đoạt nhân khẩu lương địa hay không tuy nhiên hoài nam vương anh bố dường như không có hứng thú gì về việc đoạt nhân khẩu đất lương đại vương gốc rễ của một quốc gia là cái gì chính là nhân khẩu khoái triệt kiên nhẫn giải thích nói nhân khẩu tăng thì thuế rộ u n g tăng tráng đinh tăng thì nguồn lính tăng nếu đại vương muốn tranh bá thiên hạ thì cần phải có nhiều thuế ruộng có nhiều quân đội và cần nhiều nhân khẩu lúc này đúng là cơ hội đoạt lấy nhân khẩu đất lương tuyệt đối không thể bỏ qua anh bố lắc đầu phản đối nói chuyện này bỏ đi lúc này này không muốn đấu với tề quốc khoái triệt nghe vậy y ê lặng tâm trạng có phần nhục trí anh bố lần trước bị hàn tín bắt rồi lại thả liền không còn tín nhiệm khoái triệt kỳ thực khoái triệt coi là một chuyện tốt thượng tướng quân triệu chấn nhân cơ hội anh bố bị bắt ủng hộ thái tử lên ngôi trực tiếp lấy cơ anh bố bị giết thậm chí ngay cả thái tử cũng bị phế bỏ từ hoàng cung đi ra k h á i triệt không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài hiện giờ tâm tính hoài nam vương đã thay đổi ngày càng trầm mê tiêu xác hơn nữa còn tín nhiệm đình thần nghĩ tới tình hình t ề quốc hiện nay khoái triệt không khỏi ảm đạm b i thương nhớ do năm đó lưu bang hạng võ tranh chấp khoái triệt từng khuyên hàn tín để hắn cầm giữ trọng binh cùng sở hắn tạo thành thế vạc ba chân thời điểm đó hàn tín cự tuyệt khoái triệt ngang nhiên xuất ba trăm nghìn quân trợ giúp lưu bang ở cai hạ đánh bại hạng võ nhưng mà thời thế thay đổi cục diện mà năm xưa khoái triệt chờ đợi hôm nay đã trở thành hiện thực sau khi hàn tín đoạt được năm quận đất lương với quan trung lưu bang giang đông hạng trang mơ hồ tạo tạo thành thế kiện ba chân hơn nữa sở quốc hiện tại bận rộn về chuyện tiêu hóa hấp thụ kinh tương ba t h ụ lưu bang cũng bận về việc dọn sạch Hàn Tín vừa đúng vừa ú l chương có t ể ra tay thu thập Hà Bắc n ớ c t r i ệ ba trăm sáu mươi ba trần bình hiến kế lưu bang đã về tới hàm dương hai trăm l i n đại quân tập kết tại nam dương cũng đã tàn đi lưu bang tuy rằng không cam lòng nhà đất lương v u n g tha kinh tương như vậy nhưng đại quân hàn tín cũng đã vào thành định đào rồi còn như nếu muốn cấp đất lương trong tay hàn tín chẳng khác nào cấp thịt từ trong m i ệ n g hồ về phần kinh tương mùa mưa vẫn chưa qua hiện tại cũng chưa phải thời điểm dục binh cửa nguyên quận thủ lỗ hoàn bắc địa quận thủ ly thương cũng đã trở về hàm dương trong lòng càng thêm nguyền rủa h ạ n trang hai người bọn họ thật ra có dã tâm xưng vương nhưng vì sao bọn chúng cũng có năng lực xưng vương trong tay không có quân cũng chẳng có tướng ngày sau lưu bang có thể cho bọn chúng chết không có chỗ trôn ý định này không phải hại người sao lúc này lỗ h o ả n ly thương lo sợ nơm nớp quỳ gối trước mặt lưu bang ngay cả t h ở mạnh cũng không dám lỗ h o ả n tuy là tâm phúc thân tín trung thành của lưu bang nhưng tình hình mấy năm nay có chút thay đổi lưu bang cũng đã già rồi bệnh đa nghi cũng dần tăng lên hơn nữa với việc phong vương mấy năm nay vô cùng mất cảm cũng không có ít đại thần đề xuất muốn phân phong kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều bị lưu bang giết chết lỗ hoạn lưu thương rất lo lắng bọn chúng làm y nguyên theo những người này mặc dù hạng trang ban hành lệnh phong vương danh bất chính ngôn không thuận nhưng ai biết trong lòng hán vương sẽ nghĩ thế nào hơn nữa lời đồn trên phố nếu chẳng may hán vương thực sự hiểu lầm bọn chúng có giá tâm sư vương bọn chúng có thể chắc chắn chết là điều không thể nghi ngờ đừng lên đi không phải quỳ sau một lúc lâu lưu bang hử một tiếng cảm tạ đại vương lỗ h o à n ly thương chồng nông dập đầu tạ ơn thực sự cũng không dám đứng dậy sau khi vị ương cung xây dựng xong tiêu hà mang lễ nghi, nghi quỳ lạy đại thân nhất kiến quốc quân cần phải ba quỳ chính k ấ u Còn nhớ khi xưa lỗ ư u đầu Bang lần đầu tiên hoản ly thương không dám đứng dậy lại liếc mắt nhìn hai người trần lương trần bình ngồi bên cạnh hy vọng hai người có thể trước mặt lưu bang thay bọn họ cầu tình lưu bang cảm thấy phiền lòng phất tay nói được rồi tất cả lui xuống đi lỗ h o à n l ý thương lúc này mới tin sự tình thực sự đã qua đi mới yên tâm rời đi chỉ có phụ tử họ lã mới là phiền t o á i lớn nhất nhất là lã trạc không chỉ có công hơn lớn lại hơn nữa bộ khúc cũ trải rộng khắp trong quân nếu hắn muốn xưng vương lưu bang cơ bản không ngăn được trần bình đ ố n g nhiên nói đại vương thần có ba kế có thể giải quyết khốn cục này lưu bang đ ố n g nhiên q u a y đầu lại gấp giọng nói trần bình mau nói ba kế đó là gì trần bình đưa ngón trở tay phải lên nói ra phong lã c h ạ c h làm t h á i h úy t a i quản binh mã cả nước nhân cơ hội đến hàm dương nhậm trước đem toàn bộ thế lực họ lã diệt sạch vĩnh viễn tuyệt đi hậu h o ạ đây là hạ sách những người khác trương lương bạch mặc ngơ ngác nhìn nhau việc này quá đ ầ u mặc kệ như thế nào đi nữa, l ã trạch cũng là anh vợ của đại vương hơn nữa từ khi đại vương khởi binh cho đến nay l ã trạch lập không biết bao nhiêu công lao hiển hách ngày xưa đại vương bại trận tại bành thành nếu không phải có l ã trạch đúng ở thời điểm quan trọng gấp rút tiếp viện e là đại vương sớm chết trong loạt quận hơn nữa hành động này nhất định sẽ làm giảm mạnh nguyên khí hàn quốc chỉ có điều khác biệt phiêu kỵ tướng quân l ã đài trong quân không có ai có thể thay thế đem toàn bộ họ l ã giết sạch loại trừ hậu hoạn ra nhưng quân hán từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện tranh giành trung nguyên từ nay trở về sau lưu bang khốn đốn trấn thủ quan trung là một quan trung vương thôi lưu banh cũng có phần kinh hãi lại nói chung sách là gì trần bình lại nói tiếp vẫn là gia phong lã c h ạ c h làm t h á i h thúy trưởng quản binh mã cả nước dẹp an kỳ tâm đây là trung sách kế này dù kéo dài nhưng cũng chỉ là kế tạm thời bởi vì mâu thuẫn giữa lưu bang cùng họ lã sẽ không vì thế mà tiêu trừ tương lai cũng vẫn phải bùng nổ lưu bang lắc đầu nói thượng sách là gì trần bình rốt cục đưa ngón tay cái ra nói t h ư ợ n g sách chính là nhường ngôi t ặ n g vương vị cho lã c h ạ c h sao hả nhường ngôi lưu bang nghe vậy ngạc nhiên t ặ n g vương vị cho lã c h ạ c h điều này cũng gọi là thượng sách trương lương bạch mặc nghe vậy hai mắt sáng n ờ i đây cũng chính là lấy lui mà tiến cái gọi là nhường ngôi đương nhiên chỉ là giả Chân thực dụng ý là để lưu à để l bang thượng ô n g qua hành động này giúp Lã thư r thay đổi tâm、ý. Lã phòng sở vương cung hạng trang đang xem tin cấp báo từ âu mục nhai phân bộ của âu mục nhai ẩn núp ở hàm dương mỗi ngày đều dò xét tin tức dùng bồ câu đưa thư chuyển tin về tỷ lăng tuy nhiên điều khiến hạng trang thất vọng chính là mười mấy ngày nay sự tình h ắ n chờ mong vẫn không có phát sinh lô h o à n cũng đã trở về cựu nguyên ly thượng cũng đã trở về bắc địa hai người đều không có chuyện gì thái tử lưu doanh tạm thời không chết toàn bộ gia tộc họ lã cũng không có dấu hiệu tạo binh làm phản lão nhân lưu bang đi lạc dương hơn nữa lại rất đơn giản gọn nhẹ không biết muốn làm gì nếu không phải có chu quân phu lưu tị hộ tống hạng trang cũng muốn phái sĩ t ử ô một nửa đường chặn giết rồi tuy nhiên vụ việc độc cán tại vị ương cung vẫn khiến hạng trang vô cùng hứng thú tuy rằng ô mộc nhai cung cấp manh mối không nhiều lắm có thể hạng trang vẫn đoán được chuyện này chính là do lã trí lưu bang có tám con trai lã c h í chỉ sinh lưu doanh hiện tại lưu doanh trước mắt sẽ chết nhất định lã c h í sẽ không cắm lòng là một nữ nhân mà nam nhân của mình bị nữ nhân khác cướp đoạt mất hiện tại đứa con nối roi vương vị bị hai tử của t ì n h địch cướp đoạt mất nàng có thể chịu đựng được không dưới tình huống đó người phụ nữ này khẳng định sẽ liều lĩnh phản kích chắc chắn không từ thủ đoạn giết chết đứa con của t ì n h địch lã c h í là một người đ ộ c á c nhất là dựa vào tình hình thực tế càng không dễ dàng khống chế được lã trí trong lịch sử đã giết chết năm nhi tử của lưu bang Nếu như nàng sống lâu tuy h không chừng ê m năm vài văn nữa hán đế l ư Hằng không như cùng với lưu Trường cũng không sống、được. nếu nói được, với v Lưu ậ thực sự lịch sử hoa hạ sẽ phải sửa đổi lại. Cho sự sử sẽ sửa lại. đổi nhiên ê n sự ác độc của c Lá、Chí、cũng có tình lý bên trong. n Tuy h lý vừa nghĩ tới lã c h í hạng trang trong đầu liền hiện lên hình ảnh một nữ nhân khác hậu cung của lưu bang không yên ổn hậu cung của hạng trang hắn dường như cũng sống không có yên ổn chính vì mình vừa mới xác lập hạng chính làm thái tử nên khiến các nàng phản ứng mãnh liệt hay không xem ra cần tăng cường bảo vệ hạng chính tuy nhiên một nửa nam dương quận của lương quốc bị quân h á n chiếm đoạt lưu bang rốt c ụ c cũng không bận tâm đến tốt xấu gì lương quốc cũng chia cắt vài huyện nghèo ngoài ra huyện thành ô mộc ngai phân bộ chuyển về tin tình báo lương vương bành việt đích thực đã chết tuy nhiên không phải chết đuối mà bị thượng tượng quân lưu khấu giết chết sau khi lưu khấu trốn thoát trở về huyện thành liền bị thuộc cấp t r ử thuần giết chết t r ử thuần quy phục hàn quốc được lưu bang bổ nhiệm làm quận ủy quận nam dương lương vương bành việt không ngờ chết đi như vậy hạng trang không khỏi có chút cảm thán là một trong ba danh tướng thời hàn sơ bành việt chết cũng thật đủ vật t h c không ngờ bị chính đại tướng của mình xử lý lạc dương, quân thủ phủ. lưu bang d ơ chén rượu lên có chút cảm thán nói với lá trạch năm xưa nếu không có khanh mang binh cứu quả nhân trong lúc nguy cấp e là quả nhân đã sớm chết trong loạn quân đại vương chuyện cũ năm xưa nhắc đến làm gì chứ lá t r ạ c h có chút xúc động lưu bang trước mắt khiến hắn nhớ lại quan g cảnh khi mới khởi binh khi đó lưu bang cùng các huynh đệ quả nhân thân mật k h ắ c khít có rượu cùng uống có m ù i ngon cùng ăn có cực khổ chia nhau gánh vác chỉ có điều sau này đại vương cùng các lao huynh đệ dần dần bất hòa lưu bang uống vài chén rượu vào lại nói luận về công lao ngươi hoàn toàn không hề thua kém bọn t r ư n g nhĩ g i u đổ nhuế quả nhân kỳ thực sớm nên phong ng chỉ có đèo vì ngươi là anh vợ của quả nhân quả nhân e các tướng sĩ trong lòng có ý nghĩ khác cho nên mới chậm chạp không phòng trong lòng ngươi không o á n trách quả nhân chứ o á n trách chuyện gì la trạch lắc đầu nói đại vương có x ử thần há có thể không biết bạn đang đọc truyện tại trải qua nhiều năm la trạch thực sự cũng không hề o á n trách lưu bang cho tới bây giờ la trạch cũng không có ý niệm o á n trách lưu bang trong đầu la trạch hiện tại chỉ lo lắng một điều duy nhất chính là la trí từ khi thái tử lưu doanh bệnh nặng la trí bắt đầu lo được lo mất khiến la trạch vô cùng lo lắng la trí có khả năng sẽ làm cản như vậy toàn bộ gia tộc họ la thế nào cũng gặp thai vạ đ ư n g nhìn mặt ngoài của họ lã nếu muốn đối kháng với lưu bang thực sự phần thắng không lớn lưu bang thở dài ảm đạm nói ôi a trạch từ trước đến nay đều độ l ư ợ n g rộng rãi cho nên không oán trách quả nhân nhưng vì chuyện doanh nhi a trí đối với quả nhân oán nghiệm sâu đậm trước đó không lâu thậm chí trong cung có người đầu độc khiến quả nhân suýt nữa trúng độc mà chết tuy điều tra việc này không tìm được chứng cứ có thể a trạch hẳn đã rõ ràng đây là do a trí làm lã trạch không biết nói gì mà chống đỡ hắn hiểu rõ trong lòng mình việc này chính là làm vì lã trĩ ngoài miệng lại tuyệt đối không chịu thừa nhận lưu bang thở dài một tiếng lại nói a trạch quả nhân đã già rồi lúc này phân nửa quân đội hàn quốc nằm trong tay họ trạch quả nhân miễn cưỡng ngồi trên vương vị e là khó thoát khỏi độc thủ của a trạch cho cho không nhường nên bằng đơn giản nhường vương vị tặng vị t r thì hơn đại vương sao lại nói ra những lời như vậy lã trạch nghe vậy rất sợ hãi đứng chồm hôm trên mặt đất lá trạch đây đều là những lời tận đáy lòng của quả nhân lưu bang đ ỗ n g nhiên chạy xuống vài giọt lệ dường như là thực sự xúc động có người từng khuyên quả nhân nên giết tuyệt toàn bộ họ lã thế nhưng quả nhân không thể xuống tay dù thế nào đi nữa quả nhân cùng a trí cũng là vợ chồng a trạch lại có công lớn cho hàn quốc quả nhân sao có thể hành động giống loại cầm thú được đại vương lã trạch nghe vậy lộ vẻ sầu thảm c lưu, lưu doanh năm nay hai mọa bốn tuổi mà đã gầy chỉ còn da bọc xương không còn sức lực mùa đông năm ngoái hắn mang theo thị vệ đi săn thú tại nam sơn kết quả gặp phải một con bạch hổ con ngựa lưu doanh cưới chấn động hoảng sợ đã hất ngã lưu doanh số dưới sau khi lưu doanh được thị vệ cứu đưa về hàm dương thì ngã bệnh mấy chục thái y đã hết sức cứu chữa nhưng không hề có chút khởi sắc mà trái lại càng lúc càng trở nên trầm trọng la chi đứng trước giường bệnh của lưu doanh lặng lẽ rơi nước mắt lúc này tâm trạng của la chi chỉ có thể dùng một câu để hình dung đó là vô cùng đau lòng muốn chết nhìn đứa con trai lưu doanh duy nhất của mình không còn sống được bao lâu nữa la chi cảm thấy đất trời sụp đổ nếu thật sự để đứa con của tiện nhân kia kế vị lã ra nàng còn gì nữa chứ cho nên la chi đã bày ra vụ án đầu độc chỉ tiếc là đến cuối cùng không có kết quả tuy nhiên la chi cũng không dễ bông tha như vậy nàng âm thầm tiếp xúc với một người hào hiệp chuẩn bị một số tiền lớn mới và i thích khách đi ám sát tiện nhân kia cùng lưu như ý lã c h í hiện giờ không còn chút e rè gì nữa chỉ cần có thể diện trừ được thích phu nhân và lưu như ý nàng căn bản không cần quan tâm sẽ bại lộ hay không cho dù bại lộ thì làm sao lưu doanh chết rồi nàng cũng chẳng muốn sống nữa tuy rằng lưu doanh đang hấp hối nhưng cũng đoán được tâm tư của lã c h í lập tức yếu ớt khuyên nhủ mẫu hậu không nên làm khó như ý ông trời muốn lấy mạng hải nhi đó là mệnh của hải nhi không liên quan gì đến như ý hơn nữa như ý trí tuệ hơn người tương lai chắc chắn lẽ là một quốc quân xứng đáng doanh、nhi. lã c h í vội n g ă n lại nói đừng suy nghĩ bậy bạn các thái y đã nói con không nên bị tinh động nghỉ ngơi nhiều bao chỉ cần con a n tâm dưỡng bệnh thì khi nào hết bệnh vương vị đại hán này là của con không ai đoạt đi được mẫu hậu cam đoàn với con được rồi ngủ đi lưu doanh thở dài rất nhanh đã mê man ngủ thấy lưu doanh ngủ say lã c h í mới d ó n rén ra khỏi tầm cung lưu doanh triệu thị vệ đến bảo chuẩn bị xe đến sơn trang lục liêu thành bắc ba tỷ lăng thượng thư phòng cung sở vương hạng tha đang tấu quốc sự với hạp trang hiện giờ quyền lực nước sở được cấu thành có một số chế độ tể tướng phụ trách gần giống như triều tùy đường phủ lệnh doãn phụ trách việc chính việc dân to lớn trong cả nước bình thường những việc sự vụ đều do lệnh doãn tự mình xử lý chỉ khi thấy chuyện quốc sự trọng đại thì mới tấu trình lên thượng thư phòng để sở vương quyết định ngôn đặt tấu trương xuống hạng trang vui mừng nói hai trăm ngàn thạch gạo đầu tiên sắp xuất ra tứ xuyên rồi tần ra ba thục quả nhiên không hổ là thế gia buôn bán tần phu nhân cũng không hổ là kỳ tài buôn bán lúc này mới hơn một tháng mà đã gom được hai trăm ngàn thạch gạo và rất nhanh có thể theo đường thủy xuất ra tứ xuyên đi đường thủy nhanh và tiện hơn đường bộ năm đó vương tiễn d i sở lại từ ba thục trưng tập sáu trăm ngàn thạch gạo chính là đi đường thủy hạng tha vẻ mặt đau khổ nói nhưng đại vương hai trăm ngàn thạch gạo này giá cả vô cùng cao một lượng vàng không nở chỉ mua được mười thạch gạo so với giá cả ở tỷ lang ước chừng cao gấp đôi dừng lại một chút hạng tha lại nói hơn nữa lượng gạo này là đại vương đặc biệt mua dọc đường cũng chưa kịp nộp thuế việc này tần ra cũng thật quá đen tối đi không sao hạng trang khoát tay thản nhiên nói hiện giờ ngân khố quốc gia chúng ta có tiền nhưng trong kho không có lương thực chỉ cần tần ra thay chúng ta gom được lương thực giá cả không thành vấn đề đây thực sự là lời nói thật hiện tại nước sở thật sự là không thiếu tiền mà tiền thuế lại là nguồn thu chính hơn m ộ ư ơ i năm trước thuế ruộng của nước sở rất thấp hoạt động của triều đình trên cơ bản đều dựa vào lợi nhuận của nghề ủ rượu tạo giấy và buôn bán sách mà chống đỡ đây kỳ thật chính là quốc sách tiềm tàng của người dân trải qua nhiều năm tích lũy tích tụ dân chúng nước sở đã tích chữ được của cải đây chính là hình thức tích lũy ban đầu có tích lũy ban đầu công thương nghiệp mới có tiền vốn phát triển trải qua mười mấy năm phát triển hiện giờ công thương nghiệp giang đông đã cực kỳ phồn vinh hàng kim tiền thuế cống hiến trên triệu lượt vàng mấy tháng trước có một nhà cấp phát gần ngàn vạn lượt vàng đây đúng là một sự kích thích thật lớn đối với công thương nghiệp của toàn bộ nước sở có thể đ o á n được năm nay công thương nghiệp nước sở lại nên đón một sự phát triển bùng nổ dưới tình hình này tiền không còn là vấn đề lo lắng nữa lui một bước mà nói cho dù là ngân khố quốc gia nhập không bằng x u ấ t nhưng vẫn còn có thể thông qua buôn bán viễn dương từ trung đông đoạt lấy tiền vàng hay sao bảo vật tại lưu vực lưỡng hà rất nhiều như tơ lụa đồ sư giấy rượu trắng và các thứ xa xỉ phẩm khác rất được phía tây dương chào đón tiền vàng cứ thế mà ảo ảo tiến vào h ạ trang đã tỏ thái độ như vậy h ạ tha cũng không còn gì để nói nữa hơn nữa ông ta cũng mơ hầu nghe được phong thành là gia chủ tần gia ba thục tần phu nhân chính là một quả phụ vô cùng xinh đẹp phong tỉnh hình như có chút liên quan gì đó với đại vương trước khi rời khỏi tỷ lăng còn ở lại trong c u n g một đêm cũng không biết là thật hay giả lập tức hạng tha lại lấy tấu chương thứ hai nói với hạng trang đại vương bên đất lương cũng có tin tức bắt đầu từ ba ngày trước liên tục có dân chúng đất lương trốn vào hai quận kiểu giang và hành sơn quận thủ kiểu giang và quận thủ hành sơn đã ở biên giới tiếp tế cho dân chạy nạn tuy nhiên hiện tại dân chạy nạn vào hai quận đó không nhiều lắm hạng trang gật gật đầu nói nói cho quận thủ kiểu giang và quận thủ hành sơn biết nhất định phải bố trí thỏa đáng cho dân chạy nạn tuyệt đối không để một người dân chạy nạn nào chết đói nếu không quả nhân sẽ hỏi tội bọn họ ba trần quận huyện như âm thành đông hơn năm trăm n g ư ờ i đang tụ tập dưới một tán cây d ầ u cổ thụ trăm tuổi nhiều người tụ tập ở đó như vậy vô cùng náo nhiệt còn có nhiều người nữa không ngừng từ khắp nơi tụ tập ở đó ngay ở giữa trung tâm đám người một người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi đứng trên một tảng đá lớn cao nói to mọi người không biết đó thôi ở g i a n đông chỉ cần nộp lên một phần thu hoạch số còn lại đều là của mình hơn nữa ngoại trừ thuế rộm ra thì không còn nộp thuế theo đầu người nữa khu vực đồng ruộng ở đó đều là đ ô n g kéo vải có thể thu về không ít tiền hiện tại nhà nào cũng có thịt có cá ăn trong kho thóc lúa rất nhiều ăn còn không hết để mục nát cả người có người phản bác không nộp thuế theo đầu người ai tin đây là sự thật lập tức có người bác lại ta có một tàu huynh đi giang đông mua vải nghe nói bên đó thật sự không phải nộp thuế theo đầu người hơn nữa người ở đó rất sung túc khá giàu có nhà nào cũng có rượu thịt chiêu đại khách tàu huynh của ta tám năm trước đã đưa cả g i a di chuyển về giang đông rồi người trẻ tuổi đứng trên tảng đá mỉm cười nói tại hạ nói đều là sự thật nếu mọi người không tin có thể đi giang đông một chuyến để xem tuy nhiên tại hạ giám cam đoan nếu mọi người đã đi giang đông rồi khẳng định sẽ không muốn quay về dừng một chút người trẻ tuổi lại nói tại đây chúng ta cực cực k h ổ khổ vất vả cả năm kết quả là ăn không đủ no nhưng ở giang đông không chỉ nhà nhà ăn no bụng mà có thể mua quần áo mới cho vợ con mặc xây nhà mới còn có thể uống rượu ăn thịt cuộc sống này mới thật là tốt đẹp phải không buổi nói chuyện kích động không ít người lập tức có người hỏi nhưng chúng ta nếu đi gian nam không có ruộng đất thì làm sao mà nuôi nổi vợ con cha mẹ chẳng lẽ đi s i n cơm người trẻ tuổi đắp việc này không cần lo lắng chỉ cần mọi người đi gian đông lập tức được phân m ư ơ i mẫu đất mặc dù không phải đất đã khai hoang nhưng chỉ cần bỏ ra chút công sức việc nuôi sống cả nhà tuyệt đối không phải là vấn đề đợi vài năm nữa đất hoang sẽ trở thành đất khai hoang vậy là cuộc sống quá tốt đẹp rồi ha h a câu nói thật sự có người động tâm con mẹ nó dù sao cuộc sống này cũng đã không chịu nổi nữa rồi không bằng tính toán đi r a n a m lập tức có người lớn tiếng phụ họa thật tốt ở đây thật sự là không thể sống h á từ tử a lúc nào đi thì nói một tiếng đệ cũng sẽ đi cùng có người đã dẫn đầu lập tức có người phụ họa mọi người xôn xao cả lên có thể nói những dân chúng nước lương này quả thật là cuộc sống quá nghèo siêu cao thuế nặng quá nhiều thuế ruộng cũng nặng hàng ngày còn bị quan binh cướp sạch nuôi gia đình sống tạm l à c ả vấn đề nhưng đúng lúc này bên ngoài đám đông có người hô to quan binh quan binh đến mọi người vội quay đầu lại nhìn quả đúng là một đội nha dịch dẫn hơn một trăm quan binh hùng h ổ sông tới bên này mấy trăm người kêu lên chạy đi một phía người trẻ tuổi đứng trên tảng đá cũng thừa dịp lần vào trong đám đông đợi nha dịch quan binh tuổi tới thì dưới tảng cây dâu hơn trăm tuổi đã không còn bóng dáng mà hay huyện úy như âm cầm đầu tức tối dậm chân nhưng cũng không làm gì được ngược lại một người đứng bên cạnh lại khá tỉnh táo lập tức nhắc nhở huyện úy huyện úy tình hình, này hình như có chút bất th giống như là có người giải lời đồn ở huyện chúng ta kích động những người dân này chạy về gian đông xem tình hình này chúng ta cần phải nhanh chóng báo lại cho phủ quản ý mới được thử huyện úy gật đầu nói việc này cứ theo thế mà làm vâng người kia lĩnh mệnh vội vàng đi ba định đạo cung lương vương đã trở thành cung hà n tín lâu kính đem một phong mật thư đưa cho hà n tín nói đại vương đây là hồi âm của triệu vương hàn tín mở phong thư ra xem xong khoe miệng cười nhạt trương ngao và quán cao xem như tức thời không cự tuyệt yêu cầu của quả nhân tuy nhiên bọn họ chỉ đồng ý cung cấp ba trăm ngàn thạch so với năm trăm ngàn thạch mà tử căng muốn là còn thiếu hai trăm ngàn thạch xem ra đành phải vận chuyển lương thực ở lâm chi rồi lâu kính gật đầu nói sự việc cho tới lúc này cũng chỉ có thể làm vậy hàn tín vân vê dâu mép lạnh lùng nói tuy nhiên nước triệu chỉ cấp ba trăm l i n thạch cũng là cớ để quả nhân dụng binh đợi cục diện nước lương ổn định rồi quả nhân sẽ đích thân dẫn đại quân chinh phạt hà bắc trong lúc quân thần đang nói chuyện túc vệ lang tướng tào thọ đi vào bầm báo đại vương triệu quân sư cầu kiến mau mau mời vào hàn tín dừng lại một chút lại nói còn nữa sau này quân sự cầu kiến không cần phải thông báo vâng tào thọ lĩnh mệnh đi sau một lúc lâu triệu viêm vội vàng đi vào thư phòng hành lệ với hàn tín lâu kính Rồi mới n chương i m trang thần nhận được nhiều huyện được cấp ba trăm sáu mươi lăm ám sát lưu bang hàn tín nhữ mày họ như vậy có bao nhiêu người qua giang đông lánh nạn hàn tín thực đúng là cần phải quan tâm đến chuyện này nếu đúng như vậy vất vả mới cấp được đất lương kết quả hết thể dân chúng lại chạy qua giang đông hắn còn gì để sử dụng đất lương triệu viên nói các huyện cấp báo đã có vài vạn người chạy nạn bạn đang xem tại vê đ ú vê đ ú vê đúp n ngang đúng là lũ yêu dân túc vệ lang tướng tào thọ giận g ữ nói đại vương không bằng phát binh bắt bọn họ trở về triệu viêm sắc mặt khẽ thay đổi cố nén trong lòng không nói gì thêm hàn tín giơ tay ngăn tào thọ lại nói không được chỉ dựa vào việc bắt giữ không giải quyết được vấn đề tức khắc chuyển chiếu lệnh tới các quận các huyện mở kho lương tiếp tế nạn dân ngoài việc đó ra thuế ruộng của bốn quận hơn sáu mươi huyện đất lương trong vòng ba năm không thu thuế lâu kinh nghe vậy không khỏi nhẹ lòng nhẹ nhàng vớt c ằ m trên mặt cũng nổi lên một tiêu mỉm cười triệu viêm nghe vậy cũng đội chạy đến vái lạy giọng điệu vô cùng thành khẩn nói thần thay mặt hơn một trăm năm mươi vạn ba cánh trăm họ bốn quận hơn m ư ơ i huyện đất lương tạ ơn hoàng ân của đại vương hàn tín phẩy tay áo trầm giọng nói cần phải đối xử tử tuy nhiên đối với những kẻ làn tin đồn mê hoặc lòng người cần phải nghiêm trị truyền lệnh tới các huyện chỉ cần bắt giữ được gian tế sở u ố c giết không tha rõ triệu viêm lại vái lạy linh mệnh đi Thành Trang Trang một Hàm chỉ bình thường, trang viên giống như vậy ở Bắc Thành Hàm Dương, Sơn Sơn trang viên trang viên Bắc Lục giống Liễu Liễu vậy không phải đến dân chủ thánh liêu trang chủ vội vàng ra nghênh đón sau đó dẫn lã Chi vào bên trong đuổi những kẻ xung quanh p h ả i lui lã Chi trực tiếp nói liêu trang chủ bản cung biết người y thuật cao minh hơn nữa kiếm thuật cũng rất cao cho nên bản cung muốn mời người tiến cung giết hai người tiến cung giết người liêu trang chủ ngạc nhiên nói vương hậu thật biết nói đùa tại hạ tuy rằng học qua vài năm kiếm thuật ba năm nhàn rỗi tự mình nghiên cứu cũng không đáng kể nhưng tiến cung giết người chuyện này tuyệt đối không thể được chỉ dựa vào chút đạo hạnh kiếm thuật của tại hạ á t không làm được e là còn không vượt qua được bức tự nguyện của cấm cung chứ đừng nói đến chuyện tiến cung giết người việt vào cung bản cung tự có biện pháp l nói nếu b ả n cung dẫn ngươi vào c u n g ngươi có thể thay b ả n cung giết hai người kia hay không nói xong lã trí liền lấy từ trong ống tay h á o ra hai p h o n g quyển sau khi mở ra cũng là hai bức họa một bức là một mỹ nhân thiên tiểu bá m mỹ, một bức khắc vẽ một thiếu niên hơn mười tuổi liêu trang chủ thoáng chốc hai mắt nhìn chăm chú nói đây chính là thích phu nhân cùng như ý công t ử sao không sai lã trí không có phủ nhận lãnh đạo nói chính là còn tiện nhân này và đứa con n g h i ệ t chủng của ả liêu trang chủ vớt dâu t r ầ m âm nói thích phu nhân là cơ thiếp được đại vương sùng ái như ý là công tử được đại vương yêu mến bên cạnh hai người này khẳng định có rất nhiều thị vệ bảo vệ nếu muốn giết họ ở trong cung chỉ dựa vào một mình tại hạ é là không được cần phải có thêm vài danh kiếm cùng đi mới được lã c h í nói liêu trang chủ có chọn được người thích hợp hay không liêu trang chủ nói vương hậu chọn người thích hợp thực ra là có tuy nhiên việc này không phải đơn giản dù sao với thân phận của thích phu nhân và như ý công tử trước nếu nói mọi việc trôi chạy chúng ta không bị giết tại cung đình may mắn trốn thoát nhưng đại h á n quốc chúng ta tuyệt đối cũng không thể ở lại nữa vì vậy việc này giá cả lã c h í quay đầu lại tay vây vây một cái liền có thị vệ nâng một thùng lớn mang vào đại xanh sau đó lã c h í tự mình tiến lên mở bên trong toàn là vàng bạc châu b á o con người liêu trang chủ liền t o á t ra vẻ tham lam không thể che giấu được lã c h í cũng khẽ mỉm cười nói liêu trang chủ chỗ này đều là của ngươi sau khi sự việc thành công bản cung sẽ có trọng thương khác ánh mắt liêu trang chủ cũng lóe sáng không rời khỏi đống vàng bạc châu b á o vừa xoa tay vừa nói vương hậu c h u y ế n mua bán này khi nào người trong cung chuẩn bị xong thì phái người qua đây báo cho tại hạ một tiếng là được chỉ cần vương hậu để người của tại hạ vào cung thích phu nhân và như ý công tử chắc chắn phải chết là điều không phải nghi ngờ được lã trí vui vẻ gật đầu nói quyết định như vậy nhá dứt lời lã c h í cũng không nói thêm nữa câu vô nghĩa liền xoay người đi tiếng bước chân của lã c h í vừa mới đi xa đột nhiên con mắt của liêu trang chủ lộ vẻ tham lam biến mất sau đó tiến đến giá sách từ mặt sau giá sách một cánh cửa nghiêng nghiêng mở ra thoáng chốc tiến vào đã mật đạo đ ỗ n g nhiên từ cửa sổ tại hậu hoa viên của lục liêu sơn trang liền có một bồ câu đưa thư bay ra tung cánh banh vào trời đêm thì lăng thượng thư phòng sở vương cung hạng trang còn đang xem số liệu thống kê về công thương nghiệp đất sở mà lệnh doãn phủ đã dâng lên thí dụ như công xưởng sử dụng một nghìn nhân công có bao nhiêu nhà thí dụ như một năm đất sở tổng sản lượng đao tinh n g u thí dụ như một năm ủ được bao nhiêu rượu hạng trang hiểu rất rõ ý nghĩa của những con số đó là gì nhìn số liệu cầm trên tay hạng trang trên mặt rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười trải qua hơn mười năm khổ tâm nuôi trồng công thương nghiệp của sở quốc rốt cục cũng đã có quy mô mười mấy năm trước đây sở quốc cải cách so với h á n quốc không có ưu thế rõ rệt thậm chí còn kém hơn biểu hiện trực tiếp nhất cho thấy h á n quốc tích góp lương thực nhiều hơn sở quốc nhưng đây cũng là có nguyên nhân riêng bởi vì sở quốc muốn tăng giá nuôi trồng của công thương nghiệp mà hàn quốc thi hành chính sách trọng nông đức thương căn bản không cần cấp nông tế thương nhưng hiện tại công thương nghiệp sở quốc đã tạo thành quy mô từ nay về sau không cần lấy nông nghiệp để cứu đỡ thương nghiệp hạng trang có lý do để tin tưởng thực lực của sở quốc đang tăng trưởng mạnh đời sau có một thuật n g ự a gà xì hơi của sở quốc rất nhanh sẽ để lại hàn quốc phía sau còn các nước tế quốc triệu quốc hoài nam quốc càng không cần phải nói đến gà xì hơi gdp gà xì hơi gia tăng tiềm lực chiến tranh của sở quốc cũng tăng trưởng chỉ cho phủ binh kinh tương ba thục huấn luyện thành quân sở quốc liên tục có thể dùng binh để đối ngoại hơn nữa tuyệt đối sẽ không xuất hiện việc thiếu lương thực mà không thể tiếp tục cục diện làm nhiều nhất cũng chỉ là làm tăng giá cả mà thôi hay còn gọi là lạm phát nói ngắn gọn lại một câu Sở q u ố trong năm ẩn khi đ hạm trang đang mừng thầm trong lòng khuất bất tài bỗng nhiên từ một góc sáng đi ra bẩm báo đại vương vừa mới nhận được bồ câu đưa tin từ hàm dương bộ phận ô mộc nhai tại hàm dương nhận được một vụ làm ăn lớn vương hậu lã trị hàn quốc bỏ ra số tiền lớn yêu cầu chúng ta thay h ả vào cung ám sát thích phu nhân cùng lưu như ý vậy sao hạng trang nghe vậy trong lòng lay động có chuyện này sao đây là mật tin khuất bất tài r ứ t lời lại cầm phong thư đưa cho hạng trang hạng trang vội vàng xem mật tin trong đầu đột nhiên sinh ý niệm lập tức hỏi khuất bất tài nói lao khuất nếu quả nhân không nhớ nhầm lưu phu nhân và lưu như ý hẳn là đang ở hương vị cung khuất bất tài gật đầu đáp đ ú n g vậy sau khi vị ương cung khánh thành lưu bang liền chuyển tới vị ương cung còn trường nhạc cung tặng lại cho thái tử lưu doanh và vương hậu lã trị thích phu nhân là cơ t h i ế p được lưu bang s u n g ái nhất lưu như ý là đứa con lưu bang thương yêu nhát hai mẫu tử cũng đi theo tới ương vị cung con mắt hạng trang thoáng chốc hiện lên một đạo h à n g quang trầm giọng nói lã trĩ có thể đưa người của chúng ta vào đối mặt với thích phu nhân cùng lưu như ý thì cũng là có thể đưa chúng ta gặp lưu bang chúng ta có thể ám sát thích phu nhân cùng lưu như ý thì cũng có cơ hội ám sát lưu bang la khuất có phải như vậy không khi xuất hiện ý nghĩ này hạng trang liền không thể giữ được bình tĩnh lúc này lưu bang chết bất đắc kỳ tử khuất tài nói đại vương hình như là như vậy hạng trang kích động nói la o khuất việc này chúng ta gộp lại là một khuất bất tài gật gật đầu tiến đến trước mặt hạng trang hai quân thần thì thầm to nhỏ bí mật gì đó hàn g c ố c quan đoàn xe lưu bang vừa mới thông qua trạm kiểm soát chậm r ã i đi về phía hàm dương nằm ở trong xe ngựa xa hoa lưu bang đang nhắm mắt ngủ gật bỗng nhiên một cơn gió mát làm dùng mình một cái mơ mơ màng màng đột nhiên bừng tỉnh lưu thị canh giữ bên ngoài xe ngựa vội t h ú c ngựa tiến lên thân mật hỏi hàn đại vương làm sao vậy không không có việc gì lưu bang phẩy tay áo không hiểu nói vừa rồi ta tự nhiên cảm thấy lạnh tuy nhiên bây giờ tốt rồi lạnh lưu thị nghe vậy ngạc nhiên, nhiệt độ rất cao. k h o lưu tị ngừng i n h lại một chút lại nói tiếp đúng rồi trước khi đi hắn còn nhờ mạ tướng chuyển lời cáo từ đại vương lần này đi hàm dương hắn nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đại vương lưu bang khẽ thở phàm lời nói của lá trạch không đầu không đôi lưu tị nghe không hiểu nhưng lưu bang hiểu được ý tứ trong đó l ã trạch rõ ràng muốn nói với lưu bang lần này đi hàm dương hắn nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục l ã c h ĩ l ã đài cùng với toàn bộ gia tộc họ lã khiến cho toàn bộ gia tộc họ lã vĩnh viễn nguyện trung thành với lưu hán vĩnh viễn không nảy sinh dị tâm không thể không nói trần bình hiến kế nhường ngồi đúng là rất cao minh trần bình nắm rõ nhân tính của l ã trạch hơn nữa hắn biết l ã trạch trời sinh tính rộng lượng một khi lưu bang muốn p h á i vị khẳng định la trạch hiểu ý nảy sinh sự ấy náy trong lòng ngược lại sẽ yêu cầu toàn bộ gia tộc họ lã n h ư ợ bộ bảo đạo đ ị a vị thống trị của lưu hàn ba ngày sau la trạch thuận lợi đến hàm dương. chưa kịp tắm rửa gió bụi trên người la trạch đã triệu tập tất cả con cháu la trạch đến phủ phiêu kỵ tướng quân của la đài ngoại trừ con cháu họ lã còn có tâm phúc của họ lã là đinh phúc phó khoan chu trần t r ừ n g hơn hai mươi người hơn nữa đều là những lao tướng trong quân tập đoàn họ lã không chỉ có riêng cha con la trạch la đài còn một nhiều tướng giả là lực lượng trùng kiên trong quân đội lưu bang nếu dám ra tay đối với họ lã thì những lực lượng trùng kiên này sẽ lập tức phản bội hán vậy thì cuộc nội chiến khó mà tránh khỏi điều này cũng là nguyên nhân mà lưu bang không dám hạ sát thủ đối với họ lã ngoài ra giữa la trạch cùng với các trọng thần tiêu hà hạ hậu anh tào Tham, q u nếu Anh cũng có tình nghĩa xưa, cũng tình Nhớ năm n có sâu đậm. không có c lạ ô như g g suất tiền vậy lưu bang sao có thể nhân từ nương tay chứ phải biết rằng loại người vô lại xuất thân phố trợ này ngay cả nữ nhân cùng con trai do mình sinh ra cũng có thể đẩy xuống xe hơn nữa ngay cả bát canh thị phụ thân mình cũng ăn được loại người bụng dạ đen tối còn không chú trọng tình cảm vợ chồng thì làm sao chú trọng tình cảm q u a n thần trong mắt ông ta chỉ có quan hệ thiệt hơn mà thôi tuy nhiên cũng phải thừa nhận lưu bang này ngụy trang mình rất tốt bản chất ông ta là kẻ lòng lang giả s ó i nhưng ở ngoài mặt thì lại tỏ ra là người rộng lượng nhân nghĩa hớt vật hơn nữa vào thời khắc quan trọng lại biết biến hóa và không cũng sẽ không để đám người tiêu hà chu bột la trạch lâm vào cảnh đầu rơi máu cháy trong đại sảnh của phủ phiêu kỵ tướng quân la trạch lá thích chi la đài la sản la tác la lộc các con cháu họ la cùng với phó khoan và hai mươi mấy tướng giả tâm phúc toàn bộ đã tệ thụ tuy nhiên lúc này lại không có vương hậu la trĩ con trai cả của lã thích chi rất nhanh đưa ra nghi vấn bá phụ cô sao còn chưa tới lã trạch khoác tay không trả lời lã tắc không có l ã chị tham gia hội nghị hôm nay thì quyết định sẽ là lã trạch lã trạch thấy rõ ràng lã t r ị bởi vì thái tử lưu doanh bệnh nặng mà dối loạn có nàng tham gia hội nghị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc đối với con cháu họ lã bất lợi cho sự quyết định chính xác của họ lã lã thích chi nói lại ca lần này huynh quay về hàm dương có phải là vì việc phong vương không, không đợi lã、Chạch、trả lời la sản đã nói theo như con thấy cha sớm nên được phong vương rồi vừa dứt lời lá tắc lá lộc cùng với phó khoan và hai mươi mấy tướng g i ả tâm phúc đều phụ họa theo bất kể là kinh nghiệm hay là luyện chiến công lá trạch đích thật là sớm nên được phong vương cho nên con cháu họ lã và hai mươi mấy tướng g i ả tâm phúc vừa nhắc tới chuyện này tất cả đều tỏ lòng t â m vẫn kích động lá trạch thở dài hỏi lá đài đài nhi ý kiến của con thì sao lá đài chắp tay thi lễ hiên ngang đắp con hoàn toàn nghe theo phụ thân phụ thân muốn phong vương vậy thì phong vương phụ thân nói không phong vương thì không phong vương sự căng thẳng trong lòng lá trạch bông lỏng xuống trước khi đến hàm dương ông ta lo lắng nhất chính là lá đài tuổi trẻ h ư n g chịu sự ảnh hưởng mê hoặc của lã c h í mà bắt đầu nảy sinh ý nghĩ phản bội hiện tại xem ra lã đài vẫn biết tiến l u i có lã đài quản lý họ lã cho dù ông ta có chết thì họ lã cũng sẽ không suy tàn có lẽ còn có thể hưng thịnh thêm cũng chưa biết chừng chương ba trăm sáu mươi sáu ám sát lưu bang hai lập tức lã c h ạ c h thở dài nói phong vương đối với họ lã chúng ta là họa chưa hẳn là phúc lã thích chi khó hiểu nói huynh trưởng phong vương chính là tôn quý vô thượng sao nói là họa lã c h ạ c h thở dài bạn đang xem tại vê đ ú v đ ú v đúc h ấ m gạch ngang phong vương làm dạng nước quốc gia tôn minh là tôn binh, nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả không dừng lại một chút l ã trạch lại nói nếu như đại vương hiện đang còn họ lã ta và đại hán có thể bình yên sống chung nhưng đại vương tuổi tác đã cao một khi đại vương không còn tân vương có thể duy trì sự thân thiện với họ lã ta sao và lại quận tam xuyên là nơi t ứ chiến phía nam có sở phía bắc có h à n triệu nếu trở mặt với đại hán sẽ có ngày gặp họa đám tướng g i ả tâm phúc đều yên lặng bọn họ thừa nhận sự lo lắng của l ã trạch không phải là vô cớ dừng một chút l ã trạch lại trầm giọng nói cho nên phong vương sẽ ảnh hưởng đến quốc gia chỉ làm họ lã ta gặp vận rủi di tộc chỉ có thể là thần tử đại hán mới có thể tôn vinh gia tộc họ lã ta lã thích chi n g â m nghĩ một chút lại nói nhưng huynh trưởng có nghĩ tới không bởi vì cô mẫu oán hận sâu đậm thích phu nhân và lưu như ý một khi lưu như ý cái vị họ lã ta cũng gặp họa diện tộc như vậy lã trạch nói việc này vi huynh cũng đã suy tính các ngươi không cần phải lo lắng đích xác l ã trạch cũng đã suy xét vấn đề này oán thủ giữa lã trí và thích phu nhân vô cùng sâu đậm liên quan đến toàn bộ gia tộc họ lã cùng với thích phu nhân lưu như ý không thể hòa hợp nếu đại vương băng hà lưu như ý thực sự lên c á vị thích phu nhân lên làm thái hậu nước đại hán vậy thì gia tộc họ lưu như ý lên cái vị Đây là điểm là mấu c h ố tuy của gia tộc gia t họ Lã. nhiên lã trạch làm ư u Như lên việc luôn điềm đạm chắc chắn trước sau chưa tìm được người thích hợp ông ta tuyệt đối sẽ không lộ ra trước bất kỳ ai cho dù đó là nhị đệ lã thích chi hay là con trai cả lã đài lã c h ạ c h cũng không bộc lộ ra bởi vì việc này quan hệ trọng đại nếu chẳng may tiết lộ tin tức ra ngoài không biết chừng sẽ mang tới họa sát thân cho các con trai của đại vương ba bác giao hàm dương lục liêu sơn trang gần như không ai biết một sơn trang bình thường như vậy nhưng lại là chi nhanh cơ sở ô mộc nhai thiết lập tại hàm dương mà liêu trang chủ y đi chúng thánh thủ này bình thường gặp ai cùng đều cười không n ở chính là một trong mười thủ lĩnh của ô mộc nhai liêu trang chủ đang ở trong hậu viện l u y ệ n kiếm một gã tử sĩ、si、ô mộc vội vàng tiến đến bẩm báo thống lĩnh có tin tức từ tỷ lăng liêu trang chủ lập tức thu kiếm đứng nghiêm tính thời gian cũng nên có hồi âm rồi từ h á m dương đến tỷ lăng tuy rằng đường xá có xa xôi nhưng chim bổ câu bay cực nhanh thời gian ba ngày cũng đủ để bay qua bay lại tiếp nhận tin tức bí mật từ trong tay tử sĩ sau khi xem xong l i ế u trang chủ trao m ạ y lại đại thống lĩnh gan thật lớn không n g ờ muốn mượn cơ ám sát hán vương lưu bang việc này thật không dễ dàng phải biết rằng lao tướng hạ hầu anh không hề rời lưu bang n ử a bước còn có l ý ký hạ hầu táo và túc vệ lang tướng cũng thường xuyên canh giữ bên cạnh lư u bang mà khó chơi nhất chính là thị vệ lưu tị lúc nào cũng như bóng hình với lư bang Mà Lưu Tị, Tị c h đây là mệnh của n c doanh nhi Lưu định nghĩ rời a trí h bội cũng h không nên quá thương tâm huynh trưởng lã trí buồn bã nói ông trời thật bất công lã trạch không nói gì ông trời bất công ông trời có lúc nào mà công bằng chứ ngẫm nghĩ một chút lã trạch lại lo lắng nói a t r ĩ vi huynh biết mội hận thích phu nhân cùng lưu như ý tận xương t ủ y nhưng mội không nên dây vào nữa làm như vậy ngoại trừ đại vương không vui còn là vô bổ hình trưởng yên tâm tiểu mội biết phải làm gì mà lã trí bưng một câu giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng lã trạch lại thở dài nói sự việc phong vương lần này đã khiến họ lã chúng ta bị động may mà đại vương nhân nghĩa mới không hạ sát thủ với lã gia chúng ta đại vương nhân nghĩa chúng ta không thể vô tình Á trĩ mội đừng quên, băng lưu lã trạch i vi huynh đi huynh ngày nữa trước. Mấy l n hơi không người quỳ gối đợi lã trạch đi xa rồi trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên toát lên vẻ dữ tợn lập tức chỉ bảo nữ quan phía sau lập tức chuẩn bị xe b ả n g c u n g muốn đi lục liêu sơn trang ba lục liêu sơn trang căn phòng bí mật hậu viện liêu trang chủ đang ngồi đối diện với hai l ã o giả mà hai lão gì này chính là người mưu trí cho liêu trang chủ ô một nhai hiện giờ đã trở thành một tổ chức tình báo khổng lồ ngoại trừ có liêu trang chủ là người chủ quan còn có dương tiên sinh cốc tiên sinh là người đa mưu tốp trí có nhiều lãnh huyết tử sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn lòng hy sinh liêu trang chủ dơ mật tin trong tay lên trầm giọng nói đại thống lĩnh đã phát ô m ộ t lệnh dương tiên sinh cốc tiên sinh hơi biến sắc ô m ộ t lệnh đã phát vậy thì không thể điều đình nữa rồi lập tức dương tiên sinh nói lưu bang đã trên đường về hầm dương tuy nhiên đi bên cạnh có rất nhiều cấm quân hộ vệ còn có manh tướng lưu tị hạ hầu anh bảo vệ chúng ta không hề có cơ hội cố tiên sinh cũng nói ở trong c u n g lưu bang cũng có nhiều túc vệ l a n tướng bảo vệ cơ hội cũng không lớn l i u trang chủ chỉ nhữ mày không nói gì nếu muốn ám sát lưu bang quả thật không hề dễ dàng thậu động đại quân cũng chưa c h ắ c đã đ ủ việc này thật đúng là vô cùng khó khăn tuy nhiên đại thống lĩnh đã nói chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất ám sát lưu bang bình thường tử sĩ ôm một ngay cả tường nguyện vị ương cung còn không thể tới gần nhưng mà lần này có người dẫn bọn họ tiến cung dương tiên sinh b ớ t dâu đột nhiên nói thống lĩnh la hủ có một ý tưởng l i ê u trang chủ nghe vậy lập tức thái độ kích động cười nói tiên sinh trí kế hơn người cho tới bây giờ chưa hề làm ta thất vọng ha h a dương tiên sinh dỗi ba ngón tay ra âm chầm nói nếu muốn giết lưu bang nhất định đầu tiên phải thỏa mãn ba điều kiện thứ nhất ở trong cung thứ hai không có lưu tị bên cạnh lư bang thứ ba người của chúng của tuy a c nhiên t i chưa u n g đến nửa khắc ông ta đã quay lại mật thất hậu viện dương tiên sinh hỏi trước thống lĩnh lã chi nói thế nào liêu trang chủ trầm giọng nói lã chi nói bốn ngày sau là ngày sinh nhật của lưu như ý mà mẹ con thích phu nhân và lưu như ý lại được lưu bang vô cùng sùng hạnh chắc chắn sẽ tổ chức kiến tiệc cho lưu như ý đến lúc đó nàng sẽ an bài cho người của chúng ta âm thầm vào vị ương cung ba chớp mắt đã qua ba ngày lưu bang đã về tới hẳn g dương ngày hôm sau vừa đúng là ngày sinh nhật của lưu như ý lưu bang liền nhân cơ hội này tổ chức kiến tiệc triệu tập tất cả các cơ thiếp con cái tất cả các vương thân quốc thích cộng thêm các văn võ trọng thần cùng tụ hội tại vị ương cung lưu bang dưới sự bảo vệ của lưu thị hạ hầu anh khi xuất hiện thì trên đại điện đã ngồi đông đủ người thích phu nhân cố nhiên cũng ở đây mười mấy cơ thiếp khác cũng có mặt ngồi ở bên phải lưu bang còn thích phu nhân vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở vị trí chủ tọa dưới lã trí Thấy hình ảnh như vậy, lưu bang k h con con cảm thấy i trong lòng rất vui đây mới là thái tử giống lưu bang lão bên trái là vị trí dành cho vương thân quốc thích dưới lưu bang là lã Trạch, sau đó là con cháu họ lã còn lại là đám cơ thiếp như tào phu nhân tức phu nhân cũng có mấy người anh nhưng lại không một hai thành tài nhất là tàu huynh của thích phu nhân mập mạp như heo ngồi ở trên ghế v ò đầu bức thai nhìn xung quanh không thì cứ nhìn chằm chằm trên mặt bản ngoài ra ở phía sau họ lã là quả phụ phản khoái và con trai độc nhất phản kháng dưới vương thân quốc thích là vị trí của các đại thần đứng đầu thừa tướng tiêu hạ a tướng bạch mặc cùng với thượng tướng quân chu bột lưu bang vốn cũng mời trương lương và t r ầ n bình tuy nhiên trương lương cáo ố m không tới còn trần bình nghe nói trương lương không tới kết quả lúc đi không cẩn thận bị vấp mắt cá chân bị thương cũng cáo bệnh không tới vương thượng giá lâm cùng với tiếng vang dội của hạ hậu anh các phi thần vương tử công chúa vương thân quốc thích và các đại thần đều đứng lên nhất loạt hướng về lưu bang hành lễ lưu bang đáp lễ ngồi lên vương chiếu mọi người cũng ngồi vào vị trí của mình các nữ quan hầu nam đem rượu thịt ngon như nước chảy bày lên lưu bang hướng về mọi người kính trung rượu đầu tiên xem như là tiệc rượu chính thức bắt đầu lập tức nhạc công ở hai bên sân đều tấu vang tiếng chống tiếng tiêu âm thanh du dương dễ nghe vang lên một đội ca vũ tiến lên đại điện lưu bang không kìm nổi quay sang nhìn thích cơ thích cơ tâm đầu ý hợp cũng đột nhiên ngoái lại nhìn ánh mắt quyến rũ hướng về phía lưu bang tay áo khé phất lên vái lạy lạy lạy lạy l trên đại điện ngoại trừ lưu bang và thích phu nhân còn có mấy mấy đại nam nhân liếc mắt nhìn nhau đầu tiên là ánh mắt của lá trạch nhìn về phía thừa tướng tiêu hà tiêu hà khẽ gật đầu ánh mắt lá trạch lại chuyển hướng sang chu bột chu bột cũng khẽ gật đầu lại chuyển sang bạch m ặ c ngồi dưới chu bột nhưng bạch m ặ c chỉ mỉm cười d ơ chén rượu lên với lá trạch lúc này lá trạch mới thở phào nhẹ nhõm từ sau khi trở về hàng lương ông ta trước sau b á i kiến tiêu hà chu bột trương lương trần bình cùng với bạch mặc và cùng nhau bàn bạc rất lâu hiện tại thoạt nhìn tiêu hà chu bột và bạch mặc rõ ràng là đã bị ông ta thuyết phục đáng tiếc duy nhất là tr tuy nhiên có ba người tiêu chu bạch ủng hộ lá trạch cũng có bảy phần thắng ánh mắt lá trạch hơi nghiêng sang bên quét về phía vị trí của mấy phi tần ở giữa mười mấy phi tần của lưu bang có một vị phu nhân mặc áo xanh có vẻ trứng mắt vị phu nhân này chính là b ạ cơ c vốn là vương hậu của ngụy vương báo sau khi hán diệt ngụy lưu bang thấy b ạ cơ c khổ sở đáng thương liền đem nàng về nhập vào hậu cung tuy lưu bang háo sắc có mới n ớ i cũ nhưng b ạ cơ c lại không đa tài đa nghệ giống thích phu nhân hiểu được niềm vui của lưu bang kết quả là sau khi sinh hạ lưu hàng không lâu thì liền bị thất sủng tận đến bây giờ bà cơ vẫn chưa có danh hiệu phi tần, mà chỉ là một ngay cả lưu h ằ n g con trai nàng cũng không có địa vị gì người trước người sau đặc biệt khiêm tốn cùng với tam ca lưu như ý của gã quả thực là hai thế giới tuy nhiên từ khi lã trạch thông qua thời dạy cho thái tử là thuốc tôn thông mà biết được trí tuệ của lưu h ằ n g không hề thua kém lưu như ý lã trạch đang suy nghĩ lựa chọn thời điểm nào thích hợp để mở miệng thì lã trí bỗng nhiên quỳ xuống nói với lưu bang đại vương lưu ý nhi là đường đường nam nhi hạ thất hôm nay là sinh nhật con mà chỉ xem những vũ cơ y ẻ o lạ này múa khó tránh khỏi mất đi sự chính trực thị vệ trong cung nổi danh đại gia kiếm t h ậ t không bằng để họ lên điện múa kiếm rút vui được không lưu bang n ế u mày đang định cự tuyệt thì lưu như ý lại vỗ tay nói phụ vương con muốn xem m u a kiếm lưu bang vỗ chán bất đắc dĩ nói được rồi hôm nay là sinh nhật con phụ vương chịu theo ý con m u a kiếm lã trí cười âm hiểm hướng ra ngoài điện khẽ vô tay liền có một gã thị vệ hiên ngang đi vào rào rào rút một thanh kiếm sắc bén l í n ra bắt đầu múa kiếm trong điện không biết là có phải vô tình mà tên thị vệ kia múa kiếm cứ nhích đến gần thích phu nhân và lưu như ý kiếm thế càng lúc càng linh hoạt sắc bén ba thời gian quay ngược trở lại bốn ngày trước lục liêu â n trang căn phòng bí mật sau viện dương tiên sinh âm trầm nói b liêu thống linh lên điện m u a kiếm ngầm hướng về thích phu nhân cùng lưu như ý lưu bang vì bảo vệ cho thích phu nhân và lưu như ý khẳng định là sẽ để lưu tị hoặc là hạ hầu anh qua đó tuy nhiên hạ hầu anh tuổi tác đã cao có khả năng nhất đối lại với màn múa kiếm của liêu thống linh chính là lưu tị cốc tiên sinh gật gật đầu nói bước thứ hai liêu thống linh chỉ cần cố ý yếu thế đem dẫn lưu tị ra góc điện cố sức cách xa lưu bang để tạo cơ hội ám sát cho thập tám và tứ lục dương tiên sinh lại nói bước thứ ba chính là cần sự phối hợp của lã trí nàng sẽ sai khiến lã tu hiến thọ lễ ô thập bắt và ô tứ lục mới có cơ hội tiếp cận thích phu nhân lúc này phải đánh cược ba lưu bang kêu lên một tiếng chầm đ ủ đưa mắt ra hiệu về phía lưu t ị lưu t ị hiểu ý lập tức rút kiếm n g a y vào đại s ả n h lắc mình một cái đã chắn trước mặt thích phu nhân và lưu như ý thị vệ của lã c h í đang múa kiếm trong chốc lát chỉ thấy trong đai điện kiếm quang lóe lên tiếng len ken không dứt bên thai làm đám phi thần vương tử công chúa cùng đám vương thân quốc thích nhìn x í n ốc lưu bang thở phào đứng nhìn hai người đang múa kiếm náo nhiệt nhưng trên thực tế lưu t ị rõ ràng là chiếm ưu thế thị vệ của lã trí kia rất nhanh bị lưu tỵ b ư c đến góc đại đ hai người nếu là đánh ở chiến trường vậy thì thị vệ của lã c h í kia sớm đã bị lưu tị giết không biết bao nhiêu lần rồi muốn dở cho trước mặt quả nhân nằm mơ ừ chương ba trăm sáu mươi bảy sáu mươi tám ám sát lưu bang ba lã c h í trước sau vẫn dùng khoe mắt đánh giá lưu bang thấy lưu bang cười lạnh khoe miệng của lã c h í cũng đột nhiên cười lạnh ngươi muốn bảo vệ tiện nhân và n g h i ệ t chủ kia l ã o nương càng không thể không giết b ọ n chúng hôm nay nếu không giết được tiện nhân và n g h i ệ t chủ kia l ã o nương sẽ chết không nhắm mắt lập tức lã trí ra hiệu với la tu la tu thở dài lập tức quỳ gối nói với lưu bang đại vương hôm nay là sinh nhật như ý thần thiếp đặc biệt chuẩn bị hai trò vui hiếm lạ khác hy vọng thích phu nhân và như ý thích ổ trò vui hiếm lạ lưu bang vui vẻ nói mau trình lên xem lã tu k h ẽ vỗ tay ra ngoài điện liền có hai gã người hầu bưng vào hai chiếc bàn gỗ đi vào đại điện sau đó đi tới t r ư ớ c chiếu của thích phu nhân và lưu như ý lá c h ạ c h n ữ n g mày đông nhiên quay đầu lại khẽ hỏi lá tu tiểu mội sao mội đột nhiên lại muốn tặng thọ lễ này cho thích phu nhân và như ý công tử lá tu liền cúi đầu không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của lá t r ạ c bên kia lưu bang lại xoa tay hưng trí bừng bừng nói với lá tu a tu nói là vật hiếm l mau trình lên cho quả nhân xem nào đối với l ã tu lưu bang có thể nói là không chút đề phòng bởi vì thứ nhất l ã tu vốn là một người thật thà chất phác thứ hai l ã tu lại là thê tử của phạt khoái lưu bang chưa từng nghĩ l ã tu sẽ hại mình hai gã người hầu bưng chiếc bàn xoay người đi về phía lưu bang l ã c h í căng thẳng liên tục nháy mắt với l ã tu l ã tu lúc này lại túi đầu xuống căn bản không dám nhìn ánh mắt của l ã c h í ngược lại l ã trạch vẫn quan sát l ã c h í l ã tu phát hiện vẻ mặt khác lạ của l ã c h í lập tức giật mình vội vàng đứng lên quát hai gã người hầu đứng lại hai gã người hầu nghe vậy nhưng lại không dừng lại bước chân còn nhanh hơn sự chuyển biến quá nhanh trên đại điện hầu hết mọi người không có ai phản ứng sắc mặt lã c h ĩ bỗng chốc trở nên t r ắ n g bệnh nàng trong dây lát chấn kinh phát hiện rất có khả năng mình đã bị người ta lợi dụng người mà hai thích khách này thật sự muốn ám sát chính là lưu bang mà không phải là t i ệ n nhân kia và cả tên nghiệt trùng kia nữa lã tu đứng sau lã c h ĩ cũng đồng thời hoảng loạn khẽ gọi lại ca trong chiếc bàn chính là liên n ỏ cái gì liên n ỏ lã trạch lập tức chấn động máy liệt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tay phải của hạ hầu anh vừa đặt vào trôi kiếm đen thì hai gã người hầu đã vén tấm vải tre trước bàn lên trên bàn quả nhiên là đặt hai nhanh liên nọ đen tuyển ngay sau đó hai gã người hầu thoáng chốc đã cầm n ỏ trên tay l ã c h ạ c h không kịp nghĩ nhiều theo bản năng xông lên phía trước giang tay ra chắn phía trước lưu bang chỉ nghe phập một tiếng chầm đục bốn nhánh tên nhọn dài sắc bén bắn về phía l ã c h ạ c h đang che chở phía trước lưu bang chỉ nghe mấy tiếng vun vút vang lên bốn nhánh tên độc đã toàn bộ ghim vào trước ngực l ã c h ạ c h hạ hầu anh lúc này mới rút trường kiếm ra vừa bảo vệ lưu bang ở phía sau vừa hô to có thích khách bảo vệ đại vương bảo vệ đại vương tỷ hiếm hét to này của hạ hầu anh lập tức kinh động đến cấm vệ quân ở bên ngoài đại điện chỉ trong chốc lát hàng trăm tướng sĩ cấm quân đã c hai gã thích khách kia liên tục c à i n ỏ bắn ra hai nhánh tám m ũ i tên cơ thể của lá trạch đang dùng thân thể chắn lấy phụ thân huynh trưởng lá đài la thích chi ngồi ngay dưới lá trạch đều to một tiếng lún người nhảy lên đánh về phía hai thích khách kia nhất là lá đài tốc độ cực nhanh hai bước là đã đến được trước mặt một gã thích khách thích khách kia đành phải bưng lên i n ỏ từ trong cổ tay bắn ra một đôi đoạn đao đâm tới lá đài còn thích khách kia lại nhân cơ hội lách qua lá trạch lại một lần nữa đánh về phía lưu bang hạ hầu anh khẩn trương vừa che chắn trước mặt lư bang vừa quay đầu giống to lưu tị lưu tị hạ hầu anh bảo vệ trước mặt lư bang tuy cho nên đành phải hướng về phía góc điện cầu cứu lưu t ị lưu t ị đã phát hiện trên đại điện có đ i ề u bất thường muốn đến cứu viện nhưng lại bị kiếm khách kia quân lấy rất chặt chẽ đấu được hai hiệp lưu t ị rốt cuộc giận dữ liệu mạng rốt cuộc đã chém đối thủ thành hai đoạn xoay người lại thì thấy lưu bang đã ngã xuống đất hạ hầu anh tuy rằng liệu mạng múa may bảo kiếm nhưng trên người đã bị trúng vài mũi tên liên nọ trong tay thích khách kia như vô cùng vô tận trước sau liên tục p h ó n g ra cấm vệ quân quần quận ở bên ngoài tiến vào đại điện lại cách xa chừng mấy chục bước trong lúc cấp thiết căn bản không kịp tới cứu lưu bang lưu Bảo kiếm mạnh mẽ bay ra ngoài việc ế m nói xảy ra thì chậm nhưng thực tế chỉ là trong giây lát đợi đến lúc lưu bang định thần lại thì lưu tị đã sớm bảo vệ trước người ông ta cấm quân quần quận cũng đã bảo vệ ông ta ba lớp bên ngoài Mà lúc này lúc có dù trong h h khách í c đắm ố i k người vang lên giọng nói vô cùng lo lắng là lưu bang phát hiện hạ hầu anh và lá trạch ngã xuống đất đều đã có giật vừa rồi nếu không phải lá trạch hạ hầu anh người trước ngã xuống người sau tiến lên xả thân cứu giúp vậy thì người ngã trên đại điện có giật chính là ông ta Giờ khắc này lưu bang cảm thấy vô cùng cảm động tại a trạch lưu bang đẩy đám cấm vệ quân ra ngồi sổm đến bên cạnh l ã trạch đại vương tứ chi l ã trạch đều bắt đầu co giật khoe miệng cũng bắt đầu thổ thuyết ánh mắt cũng đã g i á n ra tuy nhiên tư duy vẫn còn chút tỉnh táo cười sâu thảm hướng về lưu bang yếu ớt nói còn nhớ lúc trước khi khởi binh tại huyện khởi thần và thích chi ngay trước mặt cha đã thề độc ra sao không trái tim lưu bang này lên cảnh xưa lập tức hiện lên trước mắt lã trí hơn ba mươi năm trước là một mỹ nhân như hoa lã công lúc đó vừa di chuyển đến huyện bái không những đem con gái như hoa gã cho ông ta nhà chỉ có bốn bức tượng sau đó lại còn xuất tất cả tài sản ra mua ngựa tuyển quân cho ông ta còn yêu cầu huynh đệ lá trạch lá thích chi ở ngay trước mặt mình hạ thế độc vĩnh viễn nguyện trung thành với lưu bang tuyệt đối không phản bội đại vương thần làm được rồi lá trạch khẽ mỉm cười thở dốc nói tuy nhiên thần còn có một chuyện muốn nhờ vì họ la ta càng vì nước đại hán đại vương bất luận thế nào cũng phải đồng ý lưu b a n g lộ vẻ bị thương lá trạch đối nhân xử thế như vậy còn gì bắt vẻ được chứ lập tức lưu bang cũng động lòng nắm lấy bàn tay đầy máu của lá t r ạ c nói á t r ạ c ngươi nói đi quả nhân ngay đây lá t r ạ c lật lại cầm tay lư bang khó khăn nói đại vương Công tuy nhiên ư s dụng ý của lã trạch lưu bang cũng có thể đoán được bởi vì liên quan tới lã trĩ họ lã cùng với họ thích như nước với lửa một khi lưu bang ông ta chết đi thích phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ lã nước đại hán khó tránh khỏi nội loạn cho nên lưu b ạ c h mới có thể nói lập công tử hằng lên làm thái tử vừa vì họ lã lại vì đại hán lưu bang có lòng cự tuyết nhưng vừa nghĩ tới lã trạch xả thân cứu mình tình nghĩa này sao có thể mở miệng không đáp ứng không biết từ lúc nào tiêu hà chu bột bạch mặc cùng chen tới bên cạnh lưu bang cùng kêu lên đại vương thần thấy lã công nói có lý vì nước đại hán nên lập công tử hằng làm thái tử thấy lưu bang còn đang do dự lã trạch dây r ù a nói đại vương ngài muốn thần chết không nhắm mắt sao lưu bang thở dài lưu hằng cũng là con trai mình hơn nữa la trạch cũng đã sắp chết rồi không bằng trước hết lập lưu hàng lên làm thái tử rồi bàn sau về sau này thì sau này hay bàn sau lập tức cao giọng nói được quả nhân hôm nay trước mặt mọi người trịnh trọng hứa s ắ c lập lưu hàng làm thái tử đợi buổi chiều sớm ngày mai sẽ chính thức nhận lễ la trạch lúc này mới thở ra nhẹ nhõm quay đầu lại gọi là nhi đài nhi phụ thân con đây lá đài nào đến trước mặt lá trạch cầm lấy bàn tay đầy máu của lá trạch đang vươn ra lá trạch yếu ớt nắm tay lá đài nói khẽ đài nhi hiện giờ ngay trước mặt cha con phải thề độc họ lá ta qua nhiều thế hệ đều nguyện trung thành với đại hán mặc kệ tương lai thế nào họ lá ta vĩnh viễn không phải bội hán phụ thân la đài lộ vẻ đau đớn nhưng vẫn giơ tay lên khóc nói con kính c ầ n thể đời đời họ lá ta nguyện trung thành với đại hán mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì cho dù là đau chém thân họ lá ta cũng tuyệt đối vĩnh viễn không phải bội hán nếu làm trái lời thế này lá đài ta chết không được yên không được táng cùng phần mộ tổ tiên để họ lá tuyệt t ử tuyệt tôn lưu bang mặt biến sắc la đài này thể cũng quá đ ộ c đi bạch mặt thầm thở dài nghĩ thầm la trạch cũng được coi là một anh hùng không những có con mắt tinh tưởng còn có trí tuệ hơn người nếu không phải bởi vì hắn là huynh trưởng của la trĩ là anh vợ của đại vương chỉ sợ sớm đã tách ra tự phong vân g rồi và cũng trở thành đại vương không hề thua kém hàn vương tề vương hay là cả sở vương lá đài t h ề đ ộ c xong lá c h ạ c h rốt cuộc mới chút hơi thở cuối cùng lưu bang khẽ vớt hai mắt lá c h ạ c h lại đau lòng n g n g lên trên đại điện đã sớm không còn bóng dáng của lá c h ĩ chỉ có lá tu đang quỳ dạp xuống bên cạnh lá c h ạ c h khóc như mưa vừa khóc vừa nói đại ca đều là tiểu bội hạ i huynh đều là tiểu mội huynh, ô ô ô, lù bang chán ghép về tay nói bắt nàng lại lưu bang biết lá tu bị lá trí mê hoặc nhiều nhất cũng chỉ đồng loá nhưng xảy ra chuyện lớn như thế bất kể thế nào lá tu cũng không thoát được sự liên tàn tuy nàng là quả phụ của phan khoái nhưng cũng không thể miễn tội được l ư u tị vung tay lên sớm có cấm vệ quân như h ổ lang hồ đến bắt lấy la tu la tu bị bắt lá đài cũng không hề có phản ứng lá thích chi cùng huynh đệ lá sản vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ biến cố vừa rồi chỉ có con trai độc nhất của phan khoái là phản kháng gào to lên muốn xông đến cứu mẫu thân của mình nhưng lại bị hai giáo huy cấm quân giữ chặt lấy cơn giận của lưu bang vẫn chưa tiêu tan hết lá trạch đương nhiên là trung thành và tận tâm lá đài hơn nửa cũng sẽ không có dị tâm gì nhưng lá chi thực là đắng giận nếu không phải nàng có ưu hại thích cơ và như ý sao có thể gặp phải chuyện ngày hôm nay lưu bang đang muốn dẫn người đi trường nhạc cung bắt giữ lã trí lại chợt có một tên thần sắc hoảng hốt chạy tới đại điện têu to không hay rồi c u n g trường nhạc cháy rồi c u n g trường nhạc cháy lưu bang nghe vậy dùng mình nữ nhân lã trí này thật quá đ ộ c ác, biết mình khó tránh được một kiếp không ngờ tự châm l ử a tiêu h mình lã đài vẻ mặt đau khổ hôm nay đối với họ lã mà nói thật đúng là đại họa trước nay chưa từng có không có phụ thân làm trụ cột hiện tại cô cũng đã chết sau này toàn bộ họ lã chỉ có thể dựa vào hắn hơn nữa lã đài cũng không biết sau vụ án này đại vương sẽ đối xử đối với toàn bộ họ lã như thế nào ba hai ngày sau Tin tức sát vụ ám hạng đà nói g m chỉ u ể n đ ế tiếc là không phái được nhiều tử sĩ tiến cung nếu không lão già lưu bang chết chắc rồi hạng tha nói lã trạch thật đúng là trung thành và tận tâm với lưu bang cái chết này của hắn không ngờ hóa giải sự phân tranh giữa họ lã và họ lưu thật sự là đáng tiếc cũng không đến mức đó hạng trang khoát tay nói quả nhân chỉ cần một tờ giấy phong vương là chém đứt một cánh tay đắc lực của lưu bang còn giết đi một viên đại tướng của hắn lưu bang muốn tìm một người có năng lực giống như lã c h ạ c h có thể làm quận thủ tam xuyên để hắn yên tâm thật là không dễ dàng bách lý hiền phe phẩy quạt lông nói hưu chi vụ án sát tại vị ương cung này rất có ảnh hưởng đến sau này hiện tại lưu bang chắc chắn sẽ mượn cơ hội để phân hóa thế lực họ lã nói cách khác lưu bang còn đang bận bịu nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không quan tâm đến cục diện rối loạn tại quân đông chương ba trăm sáu mươi chín vây tề cứu triệu hạng trang khẽ mỉm cười nói tiếp lưu bang sẽ không để tâm đến q u o n đông vậy thì hiện tại chúng ta dốc toàn lực ứng phó ngăn chặn hàn tín ít nhất không để hắn tiếp nhận đất lương công tâm mà nói hạng trang đối với đất lương không chút hứng thú tuy nhiên cũng không thể để hàn tín không công mà được lợi hạng tha nói có thể ngăn chặn được hàn tín cũng không dễ dàng cho tới nay mới chỉ có chưa đến một trăm l i n người chạy tới hai quân cựu giang hành sơn mà những học sinh học thái học viện được phái đi tại các huyện tại đất lương cũng đã bị quân tề giết mấy chục người vũ t h i p thở dài hàn tín có triệu viêm giúp đỡ ít nhiều cũng có công bình định đất lương hạng đà cũng nói đúng vậy đất lương thuộc tề xem ra khó tránh kh trừ phi điều động đại quân tới tranh đ o ạ n bách lý h i ề n nói lúc này kinh tương ba thục đều toàn lực tổ chức huấn luyện p h ủ binh mà lao binh giang đông thì đã điều động đi hết tân binh lại đang huấn luyện hiện nay chỉ có thể điều động cấm quân tuy nhiên cấm quân cũng đã bổ sung không ít lao binh cũng cần phải trình hợp huấn luyện cho nên có thể không xuất binh hoặc là không cần xuất binh vẫn là tốt hơn hạng trang nói chỉ là một đất lương cũng không cần gây chiến nước sở lúc này giống như là nước tần sau khi vừa mới hoàn thành biến pháp thương lượng trên lịch sử hoa h ạ đang đứng trước thời kỳ mấu chốt của một nước bùng nổ sự phát triển chỉ cần qua vài năm nữa đợi khi ba t h ụ kinh tương cùng với giang đông hoàn thành việc huấn luyện phủ binh mới chiêu mộ quốc lực tài lực cùng quân lực của nước sở cùng tăng trưởng mạnh mẽ đến lúc đó nước sở hình thành một thế áp đảo đối với hán tề cho nên hạng trang tuyệt đối sẽ không vào lúc này vì đất lương mà gây chiến với nước tề nhất là hạng trang không muốn làm đứt đoạn quá trình phát triển lực lượng của nước sở thứ hai là thật sự đất lương không có giá trị gì cả tuy là đất lương nằm trung tâm trung nguyên nhất từ tần mạt tới nay đất lương k i n h qua chiến loạn sớm đã làm mười phòng thì chín đã trống rỗng quá mức đổ nát rồi nhưng mà hạng trang vừa dứt lời vẻ mặt khuất bất tài nghiêm trọng đi đến đây là tin tức vừa nhận được từ bồ câu đưa tin khuất bất tài nói xong đem một tờ giấy nhỏ cuộn đưa cho hạ trang lại nói bổ câu đưa tin phát ra từ lâm chi lâm chi trong lòng hạ trang khẽ dun nhận lấy tin mật từ trong tay khuất bất tài xem xong tin mật hạ trang nhữ mày văn võ đại thần vẫn quan tâm chăm chú nhìn vào hạ trang trong lòng kinh hoàng không phải lâm chi có chuyện lớn gì xảy ra chứ hàn tín lại có hành động gì sao hạ trang đem tin mật đưa cho hạ thà sau đó nhìn mọi người xung quanh nói căn cứ theo tình báo mà ô u mộc nhai cung cấp ít nhất có một trăm ngàn binh lính từ các quận các huyện đất tể tập kết tại huyện bình nguyên của tây bắc lương thực tích chữ trong kho của lâm chi đã được phân phát một lượng lớn đến bình nguyên xem ra hàn tín tính toán phát động tấn công tiêu diệt nước triệu một trăm ngàn binh lính muốn tiêu diệt nước triệu hàn tín thật đúng là có gan quân tề đã gần như là dốc toàn bộ lực lượng sao đúng vậy đến lúc này nước tề gần như là chống không cũng chưa hẳn nước tề tổng cộng cũng chỉ có chưa tới ba c h i ệ u nhân khẩu tổng số binh lính nhiều nhất cũng hơn ba trăm ngàn hơn nữa tính toán chính tốt n h ư n g tốt cũng đã hơn bốn trăm ngàn người lúc trước hoài nam thất bại nước tề cũng đã tổn thất hơn mười vạn người khi hệ tại lại có hơn một trăm ngàn đại quân đóng ở năm quận đất lương lại trưng tập một trăm ngàn binh lính công phạt nước triệu trong nước tề còn có binh lính sao khoe miệng của h ạ thà hạng đà vũ t i ệ p tất thư bách lý hiền lập tức k h ẽ giật giật bản đồ hạng trang vung tay lên tấn tương sớm đã dẫn theo hai gạ cấm quân đem một tấm binh phong nhất đi lên lại cấp tốc nhanh chóng từ trên giá sách tìm được tấm bản đồ hà bắc treo ở trên bình phong hạng trang so trên tấm bản đồ khoảng cách từ bình nguyên đến hàm đan sắc mặt lập tức sầm xuống từ bình nguyên đến hàm đan khoảng cách chưa tới bốn trăm dặm cho dù là dựa theo tốc độ hành quân bình thường là mỗi ngày năm mươi dặm đại quân nước tề cũng chỉ cần tám ngày là có thể đến dưới thành hàm đan thời gian tám ngày bảo ngắn không đắn nói g i i cũng không g i i thời gian ít như vậy nếu nước sở muốn làm gì thì cũng không có khả năng như vậy khó trách hạng tha xem xong mật tin lại chuyển lại cho hạng đà sau đó tiến lên nói hiện tại có hai vấn đề thứ nhất có muốn cứu viện nước triệu thứ hai nếu cứu thì cứu như nào nước triệu nhất định phải cứu hạng trang vô vô lên bản đồ vẻ mặt kiên quyết đích xác nước triệu và nước lương hoàn toàn không có một nhận thức gần hai mươi năm sở hán tranh chấp toàn bộ đất lương gần như thành một đống hoang tàn đã không cần tranh đoạt hoặc là có giá trị cứu viện cho nên hạng trang cũng không ngại hàn tín mà thâu tóm nước lương nhưng nước triệu nhất là hàm đan lại gần hơn m ộ ư ơ i huyện người đông đúc đất đai phỉ nhiều phùn hoa nếu hàn tín dệt nước triệu khiến nước tề thâu tóm được nước triệu thì số trắng đinh nhớ năm k h xưa hàn tín từ quan trung bắc phạn dưới trướng của hắn chỉ có hai vạn người già yếu nhưng lại liên tục càn quét các nước hàn triệu tiến binh lực dưới trướng của hắn kịch liệt bành trướng tăng lên đến hai mươi vạn người bởi vậy có thể thấy được binh tướng của hàn tín cũng không cần phải cùng là tinh binh lao binh cho dù là tân đ i n h vừa mới hưởng ứng lệnh triệu tập cũng có thể bày ra đủ sức chiến đấu cho nên nói một khi để nước tề tiêu diệt nước triệu một khi hàn tín chiếm được mấy chục vạn tráng đinh của nước triệu vậy thì nước tề đã trở thành một kình địch không kém gì nước hán năm xưa hạ à vũ vũ thiệp khoái triệt bọn họ đã từng cực k h ổ chờ đợi thế ba nước kiện ba chân rất có khả năng sẽ trở thành sự thật điều này cũng khiến hạng trang tuyệt đối không chấp nhận cho nên bất kể thế nào cũng không thể để hàn tín tiêu diệt nước triệu hơn một năm trước đại binh gia tôn tận vì cứu nước triệu chỉ đạo trọ vây nguy cứu triệu hôm nay hạng trang hắn cũng muốn thực hiện việc vây tề cứu triệu hoàn toàn bóp chết dã tâm của hàn tín là thâu tóm nước triệu nước triệu nhất định phải cứu dừng lại một chút hạng trang lại nói việc này không nhiều lời nữa hạng tha gật đầu lại nói đúng rồi vấn đề hiện tại là nên cứu nước triệu như nào hạng đà nói thật ra nước lương thì không thành vấn đề hai trăm l i n thạch gạo của tần gia đã vận chuyển đến tỷ lăng vũ thiệp nói vấn đề lớn nhất là khoảng cách huyện bình nguyên cách hàm đan tuy chỉ bốn năm trăm dặm mà tỷ lăng lại cách hàm đan chừng hơn hai dặm cho dù là một ngày hành quân gấp hai trăm dặm cũng phải mất nửa tháng mới có thể đổi tới húng chi trên đường còn phải đi qua nước hoài nam cùng với đất lương cho nên trong hai tháng có thể đổi tới hàm đan cũng là kỳ tích quân ta không phải đi hàm đan bách lý hiền phe phẩy quật lông nói là đi đến lâm chi hạng trang không kìm nổi quay đầu lại nhìn bách lý hiền một cái thầm nghĩ tử lương cũng đã nghĩ được là hắn muốn dùng kế vây t ề cứu triệu đi lâm chi hạng đà nghe vậy vẻ mặt khé động nói ý quân sư là thừa dịp quân t ề dốc toàn bộ lực lượng trong nước chống không là một cơ hội tốt bất ngờ đánh lâm chi diệt nước tề bách lý hiền lắc đầu thản nhiên nói nguồn tại http không thượng tướng quân quá mức lạc quan rồi phải biết rằng lâm chi không tốt như vậy nếu muốn nhân cơ hội tiêu diệt nước tề thì càng thêm khó Quân ta triển khai tư thế tấn công lâm chi, tuy nhiên ta tư thế tuy khai Chi, Lâm là vũ ì bức cứu, của có được chiến, nước c hàn hàm thể tránh khỏi tín quân nguy đàn trận trở từ quyết triệu điều đó, mối giải về kể n g sẽ bảo vệ được. Vũ được. thiệp nói vấn đề là tỷ lăng cách lâm chi cũng hơn một ngàn dặm hành quân gấp cũng ít nhất nửa tháng hơn nữa ở giữa còn có nước hoài nam từ sau khi trận chiến hoài nam bắt được quân tề rồi lại thả anh bố đối với đại sở ta liền có thái độ mờ ám đại sở ta nếu xuất binh không chừng anh bố sẽ chặn đường của ta trong thư phòng thoáng chốc yên lặng sự lo lắng của vũ thiệp không phải là vô cớ hiện giờ quan hệ giữa nước hoài nam cùng nước sở đích sắc rất khó nói tuy rằng hai nước không giải trừ minh ư ớ c nhưng rất nhiều lần nước hoài nam không chút hữu nghị gì với nước sở mấy tháng gần đây nhiều lần có quân hoài nam chui vào c i u giang vào nhà cướp cửa q u â n thủ c i u giang đã vài lần dâng tấu cầu xin triều đinh ra mặt can thiệp hạng trang cũng đã có phái người đi bành thành kháng nghị nhưng quân hoài nam vẫn làm như vậy nếu quân sở lúc này mượn đường nước hoài nam công phạt nước tề quân hoài nam sẽ để cho quân sở có đường lui sao nếu đúng như vậy thì thực sự có phiền p h i to trong bầu không khí khiến người ta hít thở không thông hạng trang bỗng nhiên nói nếu quân hoài nam có thể chặn đường lương thực của ta cô ta sẽ k hạng mang trang h thảo hả? e o lương Không theo lại nói lúc này quả nhân sẽ đích thân dẫn kỵ binh dung manh xuất trình hạng tha hạng đà vũ thiệp tất thư và tất cả văn võ đại thần đều biến xác đang định tiến lên khuyên can lại bị hạng trang giơ tay ngăn lại hạng trang lạnh lùng nghiêm nghị đưa mắt đảo qua từng người sau đó mới nói lúc quả nhân không ở tỷ lăng thái tử sẽ giáng quốc lệnh doãn thượng tướng quân thượng đại phu vệ tướng quân dốc toàn lực phụ tá hạng trang chủ ý đã quyết hạng tha hạng đà vũ thiệp tất thư đều không dám nói thêm gì đành phải tuân theo lập tức hạng tha hạng đà vũ thiệp và tất thư liền đi xuống chuẩn bị đại quân sắp xuất trình mọi người có rất nhiều việc cần phải bận rộn hạng tha đi chuẩn bị lương khâu ngàn phần cho binh lính hạng đà thì triệu tập các lao binh được phong tức đã về quê tất thư đi triệu tập binh lính tiêu kị doanh vũ thiệp thì đi phát thông báo. trong thư phòng chỉ còn lại bốn người hạng trang bách lý hiển tấn tương hồ diên ngẫm nghĩ một chút hạng trang lại chỉ bảo tấn tương nói t ử thành người đi gọi doanh phu nhân tới đối với doanh trinh hạng trang thật sự có chút lo lắng hắn lo lắng khi mình xuất chính bên ngoài doanh trinh sẽ nhân cơ hội làm con sâu b ư ớ m thoát kén để bảo đảm an toàn vốn vẫn là nên mang nàng theo bên mình là tốt hơn chương ba trăm bảy mươi cầu viện nước sở đại doanh cấm quân tỷ lăng một đội kỵ binh đang từ trong nhà môn dụng m a n h đi ra trên người hạng trang tròn áo lâu thú dưới sự vây quanh của các chư tướng bách lý hiển hồ diên tấn tương bách lý mậu do huyên quất ngựa đạp lên sườn núi nhỏ bên phải doanh trại cân quân đứng ở trên núi trên cao nhìn xuống khôi r i á p như g mật kỵ binh của quân sở đào thương san sắt giống như một cỗ sắt thép t h n g lũ dọc theo đường lớn hướng về phương bắc mãnh liệt mà đi khỏ khẽ ô truy mã của hạng trang phát một tiếng phì nặng nề trong núi biểu thị sự tồn tại của nó ô truy mã theo hạng trang cũng gần đến hơn mười mấy năm rồi lại thêm năm tháng trước đây đi theo h ạ võ cũng coi như là một con ngựa lâu năm trải qua hàng trăm trận chiến tuổi lời chiến đấu của ngựa chiến rất ít vượt qua mười lăm năm nhưng thần khí của ô truy mã lại phi thưởng nhìn qua tuyệt không để lộ vẻ già y không chỉ có người ô truy lần này rất có khả năng cũng là lần thân trinh cuối cùng của hạng trang ở hạng trang xem ra quốc vương thân làm gương cho binh sĩ đem thân mình vào hiểm nguy là rất ngu xuẩn nếu có thể lựa chọn hạng trang tuyệt đối không muốn tự mình dẫn m tiêu kỵ binh viễn trinh đến tề quốc nhưng không có cách nào khác bởi vì này lần là tập kích bất ngờ đường dài bộ binh hành động chậm chạp rất dễ dàng bị quân tề bao vây như s ử i c ả o vì thế chỉ có thể phái kỵ binh đi cho nên hạng trang chỉ có thể thân trinh sở quốc cũng không phải là không có tướng lĩnh nhưng mà thống soái kỵ binh đơn thuần thật đúng là không nhiều mông cước không nghi ngờ là vị thống xoáy kỵ binh xuất sắc lấy tư cách con nuôi danh tướng nông điểm mông cước ở cựu nguyên chứng kiến sự huy hoàng và suy tàn của thiết kỵ đại tần cùng người hồ ở thảo nguyên giao chiến nhiều năm có được kinh nghiệm chiến trận vô cùng phong phú cơ bản có thể để ý dẫn binh xuất trinh có điều thật đáng tiếc mông cước đang ở giang lang huấn luyện kỵ binh thật sự không thể phân thân ngoài mông cước ra thiên lang tướng quân h ồ diên không nghi ngờ cũng là thống xoáy kỵ binh xuất sắc chỉ có điều hô diên dù sao cũng là người hung nô hạng trang không thể đem kỵ binh tinh nhuệ nhất của nước sở giao cho một người hung nô tự mình mang theo cái gọi là l đừng xem hồ diên hiện tại đối với hạng trang trung thành và tận tâm chỉ khi nào đó tự mình dẫn binh ra bên ngoài làm sao biết hắn sẽ không nảy sinh tỷ tâm gì nhân tâm là phải theo hoàn cảnh sự biến hóa mà không biến đổi của thời cơ điểm này không thiếu những ví dụ chứng minh trên lịch sử rồi ngông tức phân thân không được hồ diên lại lo lắng hạng trang cũng chỉ có thể ngự giá thân trinh húng chi đối với bộ binh tinh nhuệ hoặc là chiến thuật tập kích bất ngờ đường dài của kỵ binh phóng tầm mắt nhìn thiên hạ ngày nay hạng trang thật đúng là không thể không nghĩ hàn tín dụng binh cố nhiên lợi hại nhưng trên chiến thuật tập kích bất ngờ đường dài của kỵ binh chưa chắc có thể mạnh hơn hắn hạng trang điều duy nhất làm hạng trang có chút lo lắng chính là tiêu kỵ quân so với sự chuyển biến của tiêu kỵ doanh tuy rằng binh lực mở rộng tăng gấp đôi nhưng nhân lực chiến đấu trên tổng thể hình như lại ngược lại giảm xuống điều này là do tiêu kỵ quân từ trong binh phủ đã điều động không ít kỵ binh những kỵ binh này tuy rằng đã từng tham gia cuộc chiến hoài nam thế nhưng so sánh cùng lao binh lúc đầu của tiêu kỵ doanh vẫn còn trên lệnh rất lớn tuy nhiên cũng chính bởi vì điều này mới càng có quân viễn trinh tể cốt tất yếu vừa lúc lấy lần viễn trinh này để tiến hành thực chiến luyện binh. binh lính phải trưởng thành trong chiến tranh máu lửa mới chính là chỉ dựa vào huấn luyện thôi vĩnh viễn không thể huấn luyện trở thành một đội quân tinh nhuệ chân chính cắt bùi khắp bầu trời hạng trang theo sự quần quận quân sở thu hồi tầm mắt hỏi bách lý hiển tử lương đã chuẩn bị tốt thuyền b ệ sang sông trưa bách lý hiển kéo xuống khoác quạt lông lên trên chắn đáp hồi bẩm đại vương h ạ n g đội thủy quân đã đổi u tới đan đ ổ t i ê u kỵ quân bất cứ lúc nào cũng có thể qua sông triệu quốc hàm đan giờ này k h ắ c này trong vương cung đã trở nên hỗn loạn nghe nói quân tề đang tiến hành tụ tập trên quy mô lớn tại huyện bình nguyên triệu vương trương ngao sợ hãi khẩn trương triệu tập tướng quốc q u ả n cao a t đều đều lương thực hàn tín làm sao đối với dụng binh với đại triệu ta hiện tại tốt rồi hiện tại toàn bộ xong rồi có thể khiến hàn tín mượn cớ xuất binh rồi quả là nực cười quán cao tức dẫn đến dâu tóc đều dựng lên chứng mắt trương cảnh phản bác nói lao phu đã sớm nói rồi hàn tín lòng lang dạ sói sớm mượn gì cũng gây bất lợi cho nước triệu ngươi không nên cấp cho nước tề ba trăm ngàn thạch lương thực bây giờ tốt rồi mới được cấp lương thực hắn liền sử dụng số lương thực này xung vào quân lương nước triệu rồi rồi triệu tập đại quân tấn công nước ta chuyện này gọi là gì đây lao q u a n cao ngươi không thể nói rằng nói b ậ y ba trăm ngàn thạch lương thực này không phải là ta t r ư ơ n g cảnh cấp nếu không phải ngươi ở trước mặt đại vương phỉ b á n g đại vương sao lại có thể ra hạ sách này sao lại sao có thể cấp lương thực cho nước tề lao q u a n cao lao thất phu làm đại thần thay quốc vương bày mưu t ì n h kế bàn việc khuyên giải chính là bổn phận của ta làm sao ta lại trở thành phỉ bằng chứ được rồi được rồi hai vị h ã khanh đừng ở mỹ lên nữa chưng nào gấp đến độ đạp thẳng chân liên tục xua tay nói tướng quốc ngươi đã có tuổi rồi nhưng ngàn vạn lần đừng để tức giận hại đến cơ thể còn a tướng ngươi cũng đừng nói nữa mau đừng nói nữa dù sao lương thực đã đưa rồi bây giờ vẫn còn phải nghĩ lui binh như thế nào mới là chính đáng quan cao t r ư ơ n g cảnh liền đồng thời thở dài không nói gì nữa trương ngao lại hỏi thượng tướng quân triệu ngọ thượng tướng quân có thể có thượng sách gì không triệu ngọ nói đại vương quân tể chiếm ưu thế lớn nước triệu chúng ta dùng lực khó mà địch lại chi bằng mời hoàng hậu viết một phong thư sau đó khẩn trương xin viện trợ từ hàn vương nếu được quân hàn đến tiếp viện quân tể sẽ không chiến đấu mà lùi về trương ngao liền liên tục gật đầu nói đúng đ quả nhân liền đi tìm hoàng hậu hoàng hậu của trương ngao đó là lưu nguyên cũng là chị ruột của cố thái tử lưu doanh công chúa lưu nguyên trưởng nữ của lưu bang bạch tuyên thở dài nói đại vương hiện giờ nước hán đang rơi vào thời buổi dối loạn sợ là không lo hơn chúng ta ấy đúng vậy làm thế nào quả nhân đem vụ này quên đi đây trương ngao giờ mới đột nhiên nhớ ra nước hán vừa mới xảy ra vụ ám sát tại trong cùng hoàng hậu lã chi đã tự sát thái tử lưu doanh cũng đã bệnh chết rồi nước hán lúc này đang lúc thời buổi dối loạn tại giờ phút quan trọng như vậy cha vợ lưu bang này chỉ sợ là không để tâm tới nước triệu vậy làm sao bây giờ dừng một chút chứng ngao lại nói quả nhân nên làm gì bây giờ bạch tuyên nói trước đây quân t ề t r i n h phạt hoài nam thất bại hao tốn vô số tiền của trước đó không lâu lại tổ chức tiến binh quy mô lớn trên đất lương đến nỗi trong quân thiếu lương thực mà không thể cầu kiến nước ta mượn lương thực bởi vậy có thể thấy được lương thực nước tề còn lại không nhiều vì vậy kế sách bây giờ là chiêu mộ binh lính các quận các huyện tề tụ cố thủ tại hàm đan cố đ ợ i đến khi hết lương thực quân tề tự nhiên sẽ rút lui chứng ngao nói viện trợ từ bên ngoài còn có thể có ai lại có ai dám tới cứu nước triệu hàn vương yến vương cho dù có tâm nhưng bọn họ sao dám coi nước tề là địch t r ư ơ n g cảnh nói hàn vương yến vương hiển nhiên không dám coi tề quốc là địch nhưng sở vương dám được lấy tại trương ngao nói sở vương nước sở chính là kẻ địch của chúng ta hạng trang làm sao có thể phát binh t r ư ơ n g cảnh nói cái gọi là so với lúc trước cũng như lúc này trước kia nước triệu chúng ta cùng nước sở là kẻ địch nhưng hiện tại đã có kẻ t h ù chung là nước tề vậy tức là đã có cơ hội hóa thủ thành bạn nói rồi ngừng một chút chương cảnh lại nói hơn nữa hạng trang có chịu phát binh cứu giút hay không chỉ có thử qua mới có thể biết quán cao nói dẫn quân sở tới cứu chỉ sợ là cửa trước đổi làng cửa sau giữ hổ chương cảnh tức giận nói lao q u ẳ n cao ngươi có ý gì ngươi có phải có ý muốn đối nghịch với ta quán cao lãnh đạo nói lao phu nói không phải sự thật sao nếu nói hàn tín là lan g sói như vậy hạng trang chính là mánh hổ nếu thật đưa quân sở tới đánh lui quân tề có điều như vậy cũng là chạy thoát khỏi vớt sói nhưng lại rơi vào miệng hổ chương cảnh giận dữ nói lao q u ẳ n cao ngươi sao biết hàn tín và hạng trang sẽ không lưỡng bại câu thường thấy hai người lại muốn ầm ý đứng lên chứng n a o khẩn trương ngăn lại lại hỏi triệu ngọ thượng tướng quân ngươi nói đi triệu ngọ nói hướng đến nước sở cầu viện cũng vẫn có thể xem là một biện pháp vấn đề là hàm đan cách tỷ lăng xa mấy ngàn dặm đợi sứ giả của chúng ta đổi kịp tới tỷ lăng lại đến sở vương triệu tập quân đội tập hợp lương thảo sau đó phát binh rồi tới hàm đan ít nhất cũng phải mấy tháng chờ cho đến lúc đó cuộc chiến hàm đan chỉ sợ sớm đã phân ra thắng bại bạch tuyên nói vậy cũng chưa chắc hàm đan thành cao hào sâu thành phòng thủ kiên cố lương thảo trong kho cũng đầy đủ thiết n g h ị g i vững nửa năm cũng dư dạ hàn tín dụng binh tuy rằng lợi hại nhưng cần phải nghĩ muốn trong vòng nửa năm đánh chiếm hàm đan cũng là vọng tốt tuất chứng nào khẩn huyện thanh hà hành dinh của hàn tín hàn tín đang đứng ở trước tấm bình phong lẳng lặng nhìn bản đồ hà lạc sơn xuyên của nước triệu phía sau hàn tín là các chư tướng lâu kính hàn hạp cùng với chính hắc triệu tịch la khanh hứa trương đang đứng tình thế đất lương đã dần dần yên ổn triệu viêm thân đổ ra tương đối tài giỏi hàn tín rốt c ụ c cũng có thể ra tay dụng binh đối với nước triệu q u ố c được một lúc lâu hàn tín mới hỏi phái sứ giả xuất phát đi nước hàn nước hiến chưa lần này dụng binh đối với nước triệu hàn tín đã quyết trí nhìn ra thiên hạ nước sở ngoài tầm tay với nước hàn thân mình còn lo chưa xong hàn o i a m vương a n hàn bố từ sau lần bị đánh thất bại từ thất trước, tự sau sắc, lần lại đánh không đã h mội có mê o i báo l ớ lao gì, cũng tín ứ c nước hàn và nước yến, vẫn có thể bình định đối với cuộc chiến là Hàn và thành Hàn Hàn Yến, vẫn bình định nhất định. Vương với thể đất triệu tạo t đối đe mối dọa nhất định. Hàn vương hàn tín và yến vương tàng đồ đều không có gì là thân thiện hơn nữa đạo lý môi hở răng lệnh bọn họ cũng không thể không biết nếu như nước tề tiêu diệt nước triệu như vậy đối tượng kế tiếp cần đối phó khẳng định là nước hàn cùng nước yến không suy xét nhân tố khác hàn vương hàn tín và yến vương tàng đồ dưới tình hình này chắc chắn xuất binh tuy nhiên hàn vương hàn tín và yến vương tàng đồ xưa nay sợ hai hàn tín bọn họ chưa chắc đã dám xuất binh lậu kính chắc tay cung kính trả lời đại vương phái sứ giả đi nước hàn nước yến đã xuất phát có nhắc nhở đại vương rồi hàn vương hàn tín và y ế n vương tàng độ chắc chắn là không dám xuất binh hàn tín khẽ mỉm cười trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ thỏa thuê mãn nguyện lậu kính n g m nghĩ một chút t r ậ t lại nói thêm tuy nhiên trung pi h thần cho rằng nước sở không thể khoanh tay đứng nhìn sở quốc hàn tín lắc lắc đầu phản đối nước sở cách hà bắc rất xa xôi hạ n g trang dù cho có tâm nhưng lúc chờ quân sở đổi u tới hà bắc quả nhân sớm tiêu diệt nước triệu quốc từ bao giờ và có thể đã quay về rồi